chương 2 3 i t kịch chiến âm nhân chương 2 3 i t kịch chiến âm nhân không bạo kích không bạo kích không bạo kích liên tục ba bạo kích nhảy ra sau giang phong lập tức có chút im lặng hơn nữa bởi vì kiếm khí của mình quét ngang dường như căn bản cũng không có đánh trúng trước mắt âm nhân ngay cả phá giáp cùng xương hẳn hai cái này bị động hiệu quả đều không có tại âm nhân trên thân phát động thấy cảnh ấy sau giang phong ngừng động t á c trong tay đầu góc nhanh quay ngược trở lại cái này âm nhân cùng cái t i a ám c h i thiên vương sử dụng thủ đoạn hẳn là cũng không giống nhau nhân vi ta nhớ được ám tri thiên vương lúc ấy trên thân nhảy ra nhắc nhở v i là ngăn cản Mà cái ngay à y âm nhân tới i ố n như là căn bản là không có bị công g kích là là có c bị ủ ta trúng. t đánh、chúng. Cái kia âm nhân nhìn h kêu âm ấ Giang Phong ngừng động tắt trong tay tắt sau phát ra cười lạnh hai không một tiếng, hai tay ra cười lăng đó ố i với Giang phong dưới Phong Ngay sau chân chính chỉ. là một đ giang phong liền phát giác dưới chân của mình dường như xuất hiện một cái lô đen đang đang đ i ê n cùng mong muốn đem hắn thôn vẽ đi vào thuấn thân phá giáp kích một cái thuấn thân đi tới lô đen bên ngoài về sau giang phong cũng là một lần nữa hướng về âm nhân đánh giá đi qua mong muốn ở trên người hắn phát hiện ra một tiền nhược điểm chỉ có điều bởi vì âm nhân toàn bộ thân thể đều bao phủ trong bóng đêm đưa đến giang phong căn bản là cái gì cũng nhìn không ra âm nhân nhìn thấy công kích của mình nhường giang phong cho tránh thoát về sau chiêu thức biến đổi hai đạo hắc khí ngưng tụ mà thành cốt trào liền hướng về giang phong b ồ tới mà nhưng vào lúc này tiểu a miêu nhìn chuẩn thời cơ lần nữa bay nhào tiến lên cao xé phong hồ trào không bạo kích tháng ba năm một hai bạo kích không bạo kích tháng ba năm một hai bạo kích không nghĩ tới chính là tiểu a miêu cái này nhất kích vậy mà đối âm nhân tạo thành không thấp tổn thương đồng thời cái kia âm nhân thanh trạng thái cũng rốt cục hiện lộ ra h cám thì a lv năm mươi lăm hp 19.376-2.000 mở ra bóng đen bắn vọt nẻ tránh âm nhân nhất k í c h sau giang phong vừa hay nhìn thấy tiểu a m i u đối âm nhân tạo thành tổn thương một màn này lúc này giang phong trong đầu linh quang nói lên lập tức biết mình không cách nào đối âm nhân hắc á m thì h hệ tạo thành tổn thương nguyên nhân cái kia chính là cái này hắc á m thì h hệ căn bản chính là vật lý miễn dịch mà sở dĩ tiểu a m i u có thể đối hắc á m thì h hệ tạo thành tổn thương kia là nhân vi tiểu a m i u sẽ phong hổ trào kỹ năng này tứ đoạn tổn thương bên trong có hai đoạn là vật lý tổn thương hai đoạn là ma pháp tổn thương nghĩ thông suốt điều này giang phong cũng rốt cục như chút được gánh nặng sau đó giang phong đưa tay tháo xuống trên đỉnh đầu b i ể n chức vàng nhược trí chi vương xưng hảo để vào trong ba lô lúc này nhìn xem chính mình rốt cục trở thành số dương trí lực giang phong lập tức cảm giác trước mắt sáng rất nhiều thậm chí liền đầu não đều tựa hồ thành tỉnh không ít cũng nên nghiệm chứng một chút ta trong khoảng thời gian này uống sáu cái đạn hạt nhân thành quả nói xong giang phong theo trong ba lô tìm ra một cái màu lam pháp trượng n ắ m trong tay bởi vì lúc này không mang theo danh hiệu thời điểm giang phong trí lực đã tới gần bảy mươi đại quan cho nên màu lam pháp trượng giang phong vẫn là miễn cưỡng có thể trang bị bên trên nhìn xem chính mình rốt cục hơn trăm ma pháp công k í c h lực giang phong n h ị n không được nết miệng cười một tiếng người nếu như không ép mình một chút vĩnh viễn bất chi đạo chính mình đến cỡ nào ưu tú nói ra khả năng không có người sẽ tin tưởng từng có lúc ta giang phong cũng từng có muốn làm một cái pháp thần mộng tưởng chỉ có điều ta mộng nát tại tân thủ thôn thu hoạch được danh hiệu một phút này t ủ y ở ta mang lên danh hiệu một cái kia sát na thật là ai có thể kết luận ta giang phong tại thất giới bên trong t i ế p sống chỉ có thể đi vật lý một đường đâu người ta vẫn là thất giới ừ ai đều không được mộng mạnh vỡ ta sẽ từng điểm từng điểm nhặt lên chắc vá lạc hậu trí lực ta sẽ một bình một bình uống cho nên làm ta lấy xuống danh hiệu một phút này làm ta hoàn toàn thoát khỏi ngược trí tri vương ngày đó một cái vĩ đại pháp thần cuối cùng sắp giáng lâm nói xong giang phong cầm lấy pháp trượng liền hướng về hắc cám đi a hệ chỉ qua cắt rơi chi thuật mà theo giang phong kỹ năng này có hiệu lực vô số cắt vàng trong nháy mắt tại hắc cám đi a hệ quanh thân chút xuống cùng lúc đó liên tiếp tổn thương số lượng cũng là tại hắc cám đi a hệ trên thân nhảy ra ngoài hai trăm linh hai bạo kích giảm tốc cảm giác hạ xuống hàn xương hai trăm linh hai bạo kích giảm tốc cảm giác hạ xuống hàn x ư ơ n g một trăm linh một giảm tốc cảm giác hạ xuống hàn x ư ơ n g bởi vì giang phong lúc này mà pháp công kích lực không phải là không cắt rơi chi thuật đã có thể đối với địch nhân tạo thành tổn thương cho nên lúc này cắt rơi chi thuật ngoại trừ bản thân kèm theo giảm tốc cùng giảm xuống cảm giác hiệu quả bên ngoài còn mặt khác phụ mang tới một tầng xương hàn hiệu quả kể từ đó chúng cắt rơi chi thuật cùng xương hàn song trọng giảm tốc hiệu quả về sau hắc ám thì ạ hệ thân ảnh nhất thời cương ngay tại chỗ di động lên biến vạn phần khó khăn hắc ám chi môn chỉ có điều tại khốn trụ mấy giây về sau hắc ám thì hệ dường như rốt cục không nhị được toàn bộ thân thể đột nhiên tiêu thất mà đợi đến hắc cám thì ạ hệ xuất hiện lần nữa đã là xuất hiện ở giang phong trước mặt hắc ma cốt c h ả o sau đó hắc cám thì ạ hệ vung về hai cái cánh tay phát ra hai cái bao trùm lấy hắc khí cốt c h ả o hướng về giang phong vỗ tới hộ thể cơ khí mà giang phong lần này căn bản cũng không có lùi bước dự định trực tiếp một cái kỹ năng đem kê hai cái cốt c h ả o cho bắn bay về sau lần nữa một cái kỹ năng hướng về hắc cám thì ạ hệ thả, thả ra hải thần thuật t u y ệ n qua ba trăm linh ba bạo kích dẫn dắt xương hàn ba trăm linh ba bạo kích hai cái kỹ năng phong thích hoàn tất sau tại tăng thêm một bên tiểu a m i u nói bóng nói gió hắc á m thì ạ hệ lượng máu hàng cũng là nhanh chóng không chỉ trong chốc lát h á cám thì ạ -E、lượng máu liền còn lại mười sáu nghìn tà i hữu chỉ có đ i ề u lúc này giang phong vấn đề cũng đột hiện đi ra cái kia chính là giang phong chỉ có hai cái này có thể tạo thành ma pháp tổn thương kỹ năng thế là vô lại phía dưới giang phong đành phải phát động màu lam trên pháp trượng bổ sung bình thường ma pháp kỹ năng ma pháp đánh b ư ớ c u b ư ớ c u chỉ có đ i ề u trên pháp trượng bổ sung ma pháp đánh ngoại trừ có thi pháp trước giao cũng chính là thi pháp động tác bên ngoài tốc độ phi hành cũng là cực kỳ chậm chạp n h ư n g h á cám thì ạ -E、có thể nhẹ nhóm liền tránh khỏi kể từ đó chẳng những giang phong thi pháp thời điểm không có cách nào tránh né hắc cám t ỷ ì ạ hệ công kích cho dù là phóng xuất r a ma pháp phi đạn cũng không nhất định có thể đối hắc cám t ỷ ì ạ hệ tạo thành tổn thương thế là tại vẹn vẹn thả ra mấy lần về sau giang phong liền ngừng động tác trong tay tính toán ta còn là chờ kia hai cái kỹ năng cd tốt đi sau đó giang phong liền bắt đầu nhanh nhẹn tẩu vị xoay tròn nhảy vọn không chung quanh người mà liền đương giang phong nghe được game thai đốt một tiếng về sau chuẩn bị phóng thích cd tốt lắm giết chết chi thuật thời điểm đối diện hắc á m thì hệ cũng đồng thời giơ tay lên chỉ thấy hắc á m thì hệ dường như ngâm nga cái gì chú ngữ thưa không đối với giang phong chính là một chảo ngay sau đó giang phong cũng cảm giác trong thân thể của mình dường như có đồ vật gì bị rút đi chương hai trăm ba mươi chín đầu truyền tinh di chương hai trăm ba mươi chín đầu truyền tinh di hắc á m bí thuật đầu truyền tinh di hắc á m thì hạ hệ âm lanh âm thanh âm vang lên về sau giang phong chỉ cảm thấy toàn thân khẽ r u n g i y dường như chính mình thứ gì bị móc rỗng chỉ có điều giang phong lại cũng không có vì vậy liền dừng lại công kích của mình dù sao m a i mới chờ đến lúc tới chính mình hai cái có thể tạo thành ma pháp công kích kỹ năng cd giang phong sao có thể bỏ lỡ như thế cơ hội tốt thế là giang phong không có đi quản trên người mình biến hóa mà là hướng về phía hát cám thì a hệ liền phát động kỹ năng cắt rơi chi thuật thật là theo giang phong kỹ năng phát động một cái nhường giang phong không tưởng tượng được biến hóa đột nhiên xuất hiện chỉ thấy giết chết chi thuật mặc dù đem hát cám thì a hệ cho quét sạch tại trong báo cát thế nhưng lại không đối hát cám thì a hệ tạo thành ti hào tổn thương không bạo kích giảm tốc cảm giác hạ xuống không bạo kích giảm tốc cảm giác hạ xuống hơn nữa nhìn hát cám thì a hệ ung dung bộ dáng cùng nó nói là giang phong kỹ năng đánh chúng vào h á cám thì a hệ trang băng nói là hát cám tị hạ h ệ là cố ý nhường giang phong kỹ năng đánh trúng chính mình hhh cùng lúc đó ẩn dấu trong bóng đêm hát cám tị hạ h ệ cũng là nhịn không được phát ra tiếng cười âm t r ầ m thấy cảnh ấy sau giang phong kinh ngạc mở ra bảng thuộc tính của mình xem xét phía dưới lúc này mới giật mình phát hiện chính mình trí lực vậy mà biến thành không m a ma pháp của mình lực công kích cũng là theo trí lực giảm bớt lần nữa biến thành không có phát hiện này sau giang phong mới chợt hiểu ra thì ra cái này âm nhân vừa mới kia cái gì đậu chuyện tinh di kỹ năng đoạt đi chính là ta trí lực nghĩ tới đây giang phong cũng là không khỏi lên cơn giận giữ ta nghi mã tích lũy một chút trí lực dễ dàng đi liên đệ n g ư ỡ n như thế cho ta đ o ạ t đi đương nhiên giang phong cũng biết cái này cấp đoạt hiệu quả hẳn là tạm thời bằng không mà nói cũng quá biến thái thế là giang phong đành phải lần nữa nương tựa theo thân pháp cùng hắc cám thì ạ hệ còn nhau lên về phần h ả i thần thuật tuyền qua kỹ năng này giang phong cũng không có phong thích mà là muốn đợi đến chính mình trí chí lực khôi phục tại cho hắc cám thì ạ hệ một kinh hỷ rốt cục tại nương tựa theo gần nhất tu hành có được tính linh hoạt tăng lên tránh khỏi hắc cám thì ạ hệ mấy luân phiên công kích về sau giang phong trí lực rốt cục trở về mà đợi đến mình bị thông minh trí thông minh lần nữa chiếm lĩnh cao điểm về sau giang phong cũng là p h ó n g xuất r a đã sớm không nhẫn mại được kỹ năng hải thần thuật t u y ợ n qua thật là lần này hắc cám tỉ hạ hệ sớm đã có chuẩn bị lần nữa thi triển một cái hắc cám chi môn thoát đi giang phong kỹ năng phạm vi cứ như vậy giang phong lần nữa lâm vào chỉ có thể bị động bị đánh cục diện lúc này mặc dù tiểu a miêu có thể thỉnh thoảng đối hắc cám tỉ hạ hệ tạo thành nhất định tổn thương nhưng là cùng hắc cám tỉ hạ hệ kia trọn vẹn hai mươi điểm máu đến so tiểu a miêu chuyển vận hiển nhiên cũng không phải là rất đủ nhìn xem trước mắt cái này cháy bỏng cục diện giang phong trong đầu cũng là phi tốc mà liên tại giang phong cắt rơi chi thuật rốt cuộc xi、si、đi tốt lắm thời điểm hắc á m thì ạ hệ vậy mà lại bắt đầu ngâm h á t lên sau đó giang phong cùng hắc á m thì ạ hệ kỹ năng vậy mà đồng thời ra tay cắt rơi chi thuật hắc á m bí thuật đầu chuyển tinh di thật là ngay sau đó phát sinh một màn lại làm cho hắc á m thì ạ hệ lập tức lấy làm kinh hãi chỉ thấy tại chính mình phóng thích mà ra hắc khí sắp chạm đến trước mắt nhân loại kia thời điểm trước mắt nhân loại kia vậy mà đối với mình lộ ra một cái tà mị nụ cười sau đó nhân loại kia đỉnh đầu vậy mà hiện lên nhất đạo k i n quang tựa hồ là trang bị bên trên cái nào đó xưng hào tại tiếp lấy, h á thật c Ae là ậ lúc này giang phong khi nhìn đến chính mình giết chết chi thuật cũng không có đối hát cám thì ạ lệ tạo thành tổn thương về sau trên mặt cũng không có xuất hiện bất kỳ không thần sắc cao hứng ngược lại lộ ra một tiêm ngừng thầm ngay sau đó giang phong liền mở ra bảng thuộc tính của mình nhìn sang a i đi, tạm thời liền gọi vương giả tốt s ư ơ n g hảo nhược trí chi vương bốn trí lực không ma pháp công kích lực bốn nhìn thấy mục đích của mình đã đạt thành giang phong trong nháy mắt cười ha hả ha, ha ha ha bảo ngươi đoạt ta trí lực còn đầu chuyện tinh gì? chuyện a g i ờ i a vừa vặn cũng làm cho ngươi đ ế m thử cái này 9999 t r í lực cảm giác thì ra tại hát cám thì h ệ cái kia có thể c ư ớ p đoạt trí lực kỹ năng sắp đánh trúng giang phong thời điểm giang phong trong khoảnh khắc đó cực hạ thao tác mở ra ba lô đem nhược trí chi vương cái danh xương này cho trang bị bên trên mà kể từ đó tạo thành kết quả chính là h á cám thì ạ g、e、đem hắn kia vác hơn chín chín không không trí lực cho đầu c h u y ể n tinh di tới thêm tại trên người mình lập tức đầu c h u y ể n tinh di vương giả chuyển đổi giang phong kia nhược trí chi vương bảo tọa r ố t cục đội chủ giờ phút này h á cám thì ạ g、e、tựa như một cái nhược trí s o lúc này giang phong còn muốn yếu cái chủng loại kia nhược trí cùng lúc đó giang phong còn phát hiện một cái làm hắn hưng phấn không thôi chuyện cái kia chính là h á cám thì ạ g、e、trên người h ắ c khí tản hướng về h á cám thì ạ g、e、nhìn lại giang phong cũng là dốt cục lần thứ nhất thấy rõ ràng h á m thì ạ g、e、bộ dáng chỉ thấy lúc này hắc cám t ỷ hạ hệ toàn người k h o á t một cái hắc bào áo bào đen phía dưới làm ộ t trường vô cùng anh tuấn hơn nữa trắng non gương mặt chỉ có điều phía trên biểu lộ có một ít nước trệ hắc cám t ỷ hạ hệ bốn thấy cảnh ấy sau giang phong dưới chân tăng tốc độ đổi lại khuất nục động liền gõ tới hắc cám t ỷ hạ hệ kia tràn đầy trí tuệ đầu bên trên bang hai bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê mội một giây x ư ơ n g hàn ân không vật lý miễn dịch nhìn thấy chính mình đả cầu đồng pháp có hiệu lực giang phong lập tức tinh thần tỉnh táo ngay sau đó giang phong trong tay bổng tử vung mạnh càng thêm khởi tình bang hai bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê mội một giây xương hàn chín nghìn chín trăm chín mươi chín tư vị không dễ chịu a bang hai bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê mội một giây xương hàn ngươi nhìn ngươi kia đờ đất một quang bang hai bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê mội một giây xương hàn ngươi nói ngươi trộm ta cái gì thuộc tính không tốt ngươi trộm ta trí lực ta cái này trí lực há lại ngươi có thể tiếp nhận bang cuối cùng h cám tỷ a lại bị giang phong vô tình côn đồng giáo dục phía dưới hp thấy đáy sau đó bị tiểu a m i u một cái cắn đứt cổ Kết t h ú chương t í n của hai n Nhìn trăm bốn mươi hắc cám khi thì ạ hệ rơi xuống vật phẩm chương hai trăm bốn mươi hắc cám thì ạ hệ rơi xuống vật phẩm không có đại trí tuệ cái này nhược trí chi vương vương quan ngươi căn bản không chịu nổi vừa nói giang phong còn đắc ý sờ lên đầu của mình dưa ý tứ không cần nói cũng biết thật là một thanh âm đột nhiên cắt ngang giang phong nói một mình t i ể u a m i u ngao h ệ nghe được tiểu a m i u lời nói sau giang phong liên mang đưa tay vô vô tiểu a miêu có phải hay không ăn có trước gấp vẫn là cái này hắc á m thì a e thịt quá già rồi không thể ăn t i ể u a miêu ngao ngao ngươi có thể chịu nổi hoàn toàn là nhân v i n g ư ơ i bản thân liền là nhược trí nhiều năm như vậy ngươi sớm quen thuộc giang phong mạnh sau đó giang phong đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười đối với tiểu a miêu nhẹ lời hỏi tiểu a miêu đã ăn xong à? gặp được giang phong g á n g vẻ sau tiểu a miêu mặc dù bất tri đạo giang phong trong hồ lô bán là thuốc gì đây nhưng vẫn là thành thành thật thật điểm một cái to lớn đầu hồ ra hiệu mình đã thôn phệ hoàn tất giang phong đã ăn xong liền tranh thủ thời gian cho lão tử nhặt vật phẩm đi nói xong giang phong còn vươn tay ra đập tiểu a miêu cái mông một chút tiểu a miêu nga ba lão hổ cái mông sờ không được ngươi bất chi đạo đi thừa dịp tiểu a miêu nhặt vật phẩm thời điểm giang phong thì rơi vào trầm tư xem ra cái này hắc cám thì hạ hệ cũng không phải là lao trưởng thôn để cho ta tìm người kỳ quái kia cái kia người kỳ quái đến cùng ở đâu nhìn lao trưởng thôn dáng vẻ hẳn không phải là đang đua ta chẳng lẽ ta cùng lao trưởng thôn ăn ý xảy ra vấn đề vẫn là tiên thành bên cạnh còn có cái khắc bốn mươi cấp trở lên địa đồ mà l i ề n tại giang phong suy nghĩ thời điểm một bên tiểu a m i u đột nhiên phát ra tiếng kêu hưng phấn mèo a mèo a lúc này bởi vì chiến đấu đã kết thúc tiểu a m i u liền về tới lúc đầu con mèo nhỏ trạng thái tiếng kêu tự nhiên cũng biến thành sữa này lên đến nghe được tiểu a m i u tiếng kêu sau giang phong cũng là đi tới hướng về tiểu a m i u điêu tới đổ vật nhìn sang mà đương giang phong thấy được tiểu a m i u miệng bên trong đ i ê u vật kia sau lập tức cũng đi theo hưng phấn lên dù sao trang bị cái này một khối giang phong vẫn là không quá bờn không nói trước toàn bộ thất giới bên trong đã biết ngụy t h ầ n khí cơ hồ có gần một nửa đều tại giang phong trong tay l i ê n chỉ là vũ khí giang phong hiện tại liền đã nhiều nhanh dùng không tới có thể nói giang phong quả thực chính là một vũ khí đại sư chỉ có điều kỹ năng lời nói giang phong còn thật không phải là rất dư dả nhất là tại vừa mới trải qua cùng hắc cám thì hạ l ệ cuộc chiến đấu này qua đi giang phong thật sâu ý thức được chính mình mà pháp kỹ năng không đủ nếu là vạn nhất ngày nào đụng phải quái lại là một cái vật lý miễn dịch hơn nữa còn là không thể không đánh nhiệm vụ quái hay là giới vươn g buốt giang phong đều hoài nghi mình dễ dàng bị c ẹ t lại cho nên khi nhìn đến tiểu a m i u ngậm một bản sách kỹ năng thời điểm giang phong ánh mắt lập tức đều phát sáng lên tiểu a m i u nhanh đem sách kỹ năng lấy ra nhường ba ba nhìn xem nói giang phong một thanh theo tiểu a m i u miệng bên trong đem sách kỹ năng cho xé đi qua hướng về sách kỹ năng đánh giá đi qua sách kỹ năng h á cám b i thuật đầu c h u y ể n tinh di ngoại tạo đây không phải cái kia âm nhân trộm ta trí lực kỹ năng kia、a. thấy được kỹ năng này sách danh sư sau giang phong chính là xứ sở sau đó giang phong lập tức có chút im lặng liền ta cái này trí lực cho dù là có thể đem người khác trí lực tạm thời t r n g tới cũng không làm nên chuyện gì à nghĩ tới đây giang phong lập tức cảm nhận được một hồi bất lực thậm chí đều dự định đem kỹ năng này sách cho treo tại phòng đấu giá lên thật là nghĩ lại sau giang phong đã ngừng lại động tác của mình xem trước một chút kỹ năng hiệu quả à, nếu như hiệu quả tốt lời nói về sau lấy xuống xương hào tại tăng thêm kỹ năng này phóng thích mấy cái cao cấp pháp thuật cũng không phải là không thể được hơn nữa cho dù là đem địch nhân trí lực trộm tới suy yếu pháp hệ địch nhân sức chiến đấu cũng là không sai thế là giang phong liền hướng về hắc cám bí thuật đầu c h u y ể n tinh di kỹ năng này hiệu quả giải thích rõ nhìn sang kỹ năng hắc cám bí thuật đầu c h u y ể n tinh di miêu tả lợi dụng hắc cám lực lượng tạm thời cướp đoạt địch nhân trí lực thuộc tính thêm trên người mình hiệu quả ăn cắp mục tiêu 30% t r í lực thuộc tính kèm theo tại trên người mình duy trì liên tục thời gian 60 giây cd 120 giây l a m hao tổn 200 m p b xem hết kỹ năng này giải thích rõ sau giang phong lập tức không còn gì để nói mới ăn cắp 30% t r í lực còn không có hắc á m thì hạ hệ phong thích thời điểm hiệu quả tốt đâu hạ cám tỷ hạ hệ nói thế nào cũng là ăn cắp một trăm linh trí lực a trộm ba mươi không đau không ngựa không có tác dụng gì à? thật là ngay tại giang phong nhà danh thời điểm kỹ năng này phía dưới một hàng chữ nhỏ lập tức hấp dẫn giang phong c h ú ý lực kỹ năng này cũng có thể làm làm phụ trợ kỹ năng phong thích phụ trợ hiệu quả đem chính mình ba mươi phần trăm trí lực gia tăng tới chỉ định mục tiêu trên thân duy trì liên tục thời gian sáu mươi giây cd một trăm hai mươi giây l à m hao tổn hai trăm mp đọc xong một đoạn này chữ nhỏ sau giang phong chính là xứng sờ đem ta ba mươi phần trăm trí lực gia tăng tới trên thân người khác đây chẳng phải là nghĩ tới đây giang phong đếm trên đầu ngón tay tính toán một chút chính mình ba mươi là nhiều ít ta hiện tại trí lực là chín chín trăm hai mươi bảy ba mươi lời nói chính là hai chín trăm bảy mươi tám gần vác ba ngàn trí lực tính ra kết quả về sau giang phong lập tức nhảy dựng lên kệ từ đó chẳng phải là nói ta nếu là đ ả o ngược thi pháp lời nói có thể trực tiếp n h ư ờ n g đối diện trí lực biến thành vác dù sao lấy hiện ở người chơi đẳng cấp mà nói trí lực tối cao chỉ sợ cũng liền ba trăm nghìn năm trăm ở giữa căn bản không có khả năng nhận chịu được ta trí lực h a ha ha kỹ năng này ngự phê a nghĩ tới đây giang phong cũng là vì chính mình vừa mới không có như vậy qua loa đem sách kỹ năng cho treo tại phòng đấu giá bên trên cảm thấy may mắn ngay sau đó giang phong trực tiếp học tập sách kỹ năng sau đó giang phong vươn tay ra vô vô tiểu a m i u tiểu a m i u ngươi nhanh lên b i ì n lớn ta hiện tại cần ngươi b i ì n lớn ta muốn làm nhanh lên nghe được giang phong lời nói sau tiểu a m i u mặc dù có chút buồn b ự c nhưng là từ đối với chủ nhân giang phong tín nhiệm vẫn là lập tức theo con mèo nhỏ trạng thái trực tiếp biến thành trạng thái chiến đấu sau đó tiểu a m i u ngẩng đầu gầm thét một tiếng chứng mắt một đôi mắt hổ liền hướng về giang phong nhìn sang tiểu a m i u ngao đáp ã biến lớn. Chuyện gì? Thật là, Thật gì? đ lại tiểu a m i u lại là giang phong kia không có, có cảm ó c tình bằng lãnh thi p h á p thanh nhâm hắc á m bí thuật đầu c h u y ể n tinh di ngay sau đó nhất đạo hắc quang theo giang phong trên thân bắn về phía tiểu a m i u đồng thời nhất đạo trạng thái xuất hiện ở tiểu a m i u trên thân tăng phúc đầu c h u y ể n tinh di miêu tả ngài quân đội bạn tạm thời liền gọi vương giả tốt đối với ngài thả ra một cái tăng phúc loại kỹ năng ngài thuộc tính bởi vậy đạt được đại phúc tăng lên Hiệu li quả, trí 2, Duy trí trì lực 2.978. ngươi đ ặ c meo quảng cái này gọi là tam phúc tại sao ta cảm giác ta đột nhiên đầu vóc biến mê man chương hai trăm bốn mươi hai thông minh quá sẽ bị thông minh hại chương hai trăm bốn mươi hai thông minh quá sẽ bị thông minh hại đối với giang phong nói tới trả b ú a bảo đảm nghiên gì gì đó lao trưởng thôn đương nhiên bất chi đạo giang phong nói là có ý gì chỉ có điều lao trưởng thôn cũng không muốn trong vấn đề này cùng giang phong tiếp tục dây dưa mà là hối hận đích nói t h ầ m lao trưởng thôn sớm biết nhiệm vụ này liền không nên cho ngươi ừ ta sợ ngươi n h ư ợ c trí tìm không thấy còn cố ý cho ngươi một cái ám chỉ t h ủ y chi nói n g ư ơ i ngược lại tốt rồi cái này đều bao nhiêu ngày rồi còn chưa hoàn thành khắc thành người chơi đều đã bắt đầu tiến hành bước kế tiếp nhiệm vụ cái kêu phó bản đi trễ coi như không còn có cái gì nữa lao trưởng thôn ai xem ra vẫn là ta gặp người không quen đã chọn sai người a nhìn thấy lao trưởng thôn dường như trong lời nói có hàm ý giang phong liên mang truy vấn giang phong cái khắc thành người chơi chẳng lẽ nhiệm vụ này không phải chỉ có chúng ta hoa hạ phù có còn có ngươi ám chỉ phương hướng của ta ta đã toàn bộ tìm k h ắ p cả nào có cái gì người kỳ quái a lúc này lao trưởng thôn dường như có lẽ đã không muốn cùng giang phong tiếp tục đối thoại mà là đem đầu chuyển hướng một bên khác lao trưởng thôn mà thôi mà thôi ta còn l à tại tìm một cái nhìn thông minh một chút người a nói lao trưởng thôn quả nhiên trong đám người khắp nơi bắt đầu đánh giá nhìn thấy lao trưởng thôn như thế giang phong lập tức ấp giang phong lao trưởng thôn là ngươi bước ta nói giang phong đối với lao trưởng thôn liền thả ra một cái tăng phúc loại pháp thuật hắc cám bí thuật đầu chuyển tinh di mà theo nhất đạo hắc quang hiện lên lao trưởng thôn động tác lập tức n ừ n g lại lao trưởng thôn nhìn thấy lao trưởng thôn dáng vẻ sau giang phong mỉm cười vô vô lao trưởng thôn bà vai giang phong ngươi thành thật trả lời vấn đề của ta t i ế n người kỳ quái đến tột cùng ở nơi nào lúc này cũng bất chi đạo có phải hay không giang phong trí lực bắt đầu ảnh hưởng đến lao trưởng thôn lao trưởng thôn vậy mà quả thật ngừng động tác của mình chỉ thấy lao trưởng thôn tại nháy mấy lần ánh mắt sau có chút chất pháp nói đến chẳng phải đang thành phía đông ta cho ngươi nhãn thần cái hướng kia giang phong đang nghe được l a o trưởng thôn lời nói sau cũng là không khỏi s ư n g sở bắt đầu hồi tưởng lại chính mình có cái gì sơ hở kết quả đang nghĩ đến đại khái nửa phút sau giang phong vẫn là không có nửa điểm đầu mối cuối cùng vôn lại phía dưới đành phải lần nữa truy vấn không phải bốn mươi cấp trở lên địa đồ a còn có thiên thành phía đông a bên t i ê u tuyệt vọng đầm lầy cùng anh minh bình nguyên gì g ì đó ta đều tìm khắp cả a thật là t ù y chi lão trưởng thôn đang nghe được giang phong lời nói sau lập tức trên mặt lộ ra ánh mắt khiếp sợ n g ư ơ i n g ư ơ i đi d ã ngoại tìm giang phong a không phải đâu lúc này theo hai người đối thoại sáu mươi giây đã qua lao trưởng thôn trên người tăng phúc cũng rốt cục từ từ tiêu thất lao trưởng thôn trên mặt cũng chầm chậm biến sinh động nghe được giang phong lời nói sau lão trưởng thôn lập tức vô hót một cái có chút im lặng nói đến Lào t r ư ở ngươi thôn, n g bên không i ã n phải cố ý bàn giao bốn mươi cấp trở lên a chẳng lẽ không phải bốn mươi trở lên giã quái chỗ địa đồ không phải tại cho ta co lại phạm vi nhỏ nghe được giang phong phân tích sau lao trưởng thôn cũng là trực tiếp trầm mặc đường này cuối cùng lao trưởng thôn vẫn là vô n lại mờ miệng lao t r ư ở n g thôn ngươi rất có thể liên tưởng a bốn mươi cấp trở lên kia là hệ thống yêu cầu nhận lấy nhiệm vụ điều kiện cùng ta lão trưởng thôn có quan hệ gì cùng bốn mươi cấp giã quái có quan hệ gì lao trưởng thôn lời nói lập tức nhường giang phong ngực dường như bị một chiếc búa lớn cho đập chúng thật lâu không t h ở nổi sau đó giang phong sắc mặt tái nhận tự đủ chẳng lẽ lần này ta là thông minh quá sẽ bị thông minh hại mà lúc này một bên lão trưởng thôn nghe được giang phong lời nói sau cũng là cười lạnh liên tục lao trưởng thôn ha ha ha trí thông minh không đủ cũng đừng loạn phỏng đoán người khác ý nghĩ trong này cơ hội ngươi đem cầm không được hư lạnh một tiếng sau giang phong quyết định không lại tiếp tục cùng lao trưởng thôn dung giải mà là hướng về thiên thành phía đông đi tới dự định tìm kiếm cái kia người kỳ quái giang phong mà thôi mà thôi coi như ta giang phong nhìn lầm ngươi trước khi đi bởi vì kỹ năng si đi đã tốt giang phong còn chưa quên cho lao trưởng thôn lần nữa thả ra một cái đầu c h u y ề n tinh di lao trưởng thôn ta là ai ta ở đâu ta muốn làm gì rời đi lao trưởng thôn sau giang phong liền bắt đầu tại thiên thành phía đông bắt đầu đi loanh quanh bởi vì trước đó giang phong tại thiên thành bên trong đi dạo thời gian cũng không nhiều trên cơ bản ngoại trừ lâm em gái cùng lâm đại ca bên ngoài cũng chính là nhận lấy nhiệm vụ thời gian còn lại cơ h ộ i đều là tại giã ngoại l u y ệ n cấp cho nên giang phong đối thiên thành bên trong cửa hàng vị trí cùng nở tờ cờ phân bố cũng không phải là hết sức hiểu rõ thế là chân chính tại thiên thành bên trong tìm lên người đến giang phong mới càng thêm cảm nhận được thất giới cái trò chơi này phức tạp không nghĩ tới ngoại trừ cơ bản nhất trang bị cùng thời trang chờ cửa hàng bên ngoài thất giới bên trong vậy mà bán gì gì đó đều có Lúc này, g thực phẩm tự quán mỹ dung mà nhất khiến giang phong k h i n p sợ lại là trong này còn có mấy nhà con trọ nhìn trước mắt một cái tên gọi là rừng phong m u ộ n khách sạn giang phong không khỏi hơi kinh ngạc thế nào một cái quán trọ vậy mà có nhiều như vậy người chơi ra vào chẳng lẽ ở trong game nghỉ ngơi có thể thay thế tại trong cuộc sống hiện thực giấc ngủ ha lúc này một người dáng dấp có chút hèn bọn nam từ đúng lúc trải qua giang phong bên người nghe được giang phong lời nói sau nhịn không được châm chọc nói h á c xem xét chính là chim non liền cái này đều bất chi đạo mặc dù có thể thay thế trong cuộc sống hiện thực giấc ngủ nhưng là chân chính người tới nơi này cái nào có mấy cái là vì nghỉ ngơi tới nói cái tên này gọi là ta năm mươi hạ tên h è n mọn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn giang phong một cái liền vội vã hướng về rừng phong m u ộ n quán trọ đi b ả o vừa đi tên này tên h è n mọn còn tại tự mình nói thầm lấy nghe nói nơi này mới trang bị một bộ có thể phụ trợ người chơi tiến hành không trúng quay người động tác dụng cụ đi c h ế nhưng liền không có gian phòng ai tốt ngưỡng mộ phát minh ra như thế tư thế cô thần a cũng bất chi đạo hắn có thể chuyển nhiều ít vòng dù sao hắn nhưng là không cần mượn nhờ thiết bị liền có thể hoàn thành động tác người a nếu có cơ hội ta nhất định phải ở trước mặt cùng hắn thỉnh giáo một chút tốt nhất có thể để hắn làm mặt cho ta làm mẫu một chút nghe được ta năm mươi hạ lời nói sau giang phong lập tức tức sạ mặt lại giang phong may mắn hắn không nhận ra ta đến giang phong bằng không ta còn thực sự không có cách nào để hắn làm mặt thình giáo cuối cùng tại thiên thành phía đông trọn vẹn chuyển đến chưa sau giang phong lúc này mới tại một chỗ tương đối bí ẩn địa phương tìm tới cái kia người kỳ quái mà sở dĩ đơn giản như vậy liền nhường giang phong cho tìm tới kia là nhân v i cái này người kỳ quái sắc thực rất kỳ quái sau đó không lâu vừa vận động hoàn tất ta năm m ư i h ạ đang thở hồng hộp nằm ở trên giường nghỉ ngơi hô cái này thiết bị cũng quá tiên tiến, tiến. không chỉ một h phụ ể trợ bên h nhìn trước mắt một cái bảng xếp hạng phía trên có một cái thời gian thực đổi mới xếp hạng trong đó tại quay người số vòng một hạng trên bảng xếp hạng hắn hạch nhiên xuất hiện chương hai trăm bốn mươi hai tên chương hai trăm bốn mươi hai tên ta năm mươi hạng không chung tay người tốt nhất số vòng năm vòng năm vòng đây chính là ta tại phóng thích một cái gia tăng nhảy vọt năng lực kỹ năng sau chỗ xoát đi ra thành tích hơn nữa cái này vận động ngoại trừ đối nhà trai tố chất thân thể có yêu cầu tương đối bên ngoài đối nhà gái trong lòng tố chất yêu cầu cũng là cực kỳ hạ khắc dù sao nếu là nhà gái nhân vi xoay tròn mà sinh ra kinh hoàng lời nói tại giữa không chung rằng có thật là sẽ dễ dàng xảy ra sự cố hai lòng cười cười về sau ta năm mươi hạ hướng về đứng đầu bảng nhìn sang thật là khi hắn thấy được đứng đầu bảng người kia thành tích sau ta năm mươi hạ đáy l ò nếu g t như g n y là dạng này đại gia nhiều một chút điểm thúc canh nhường lão cô nhìn xem quyết tâm của các ngươi nếu như quyết tâm của các ngươi khiến ta giật mình lời nói ta cũng biết để các ngươi giật mình hỉ <cười> hỉ nếu là đại gia có cái khác ý kiến gì hoặc là mong muốn nói lời cũng có thể tại bình luận khu viết một viết lão cô bình thường đều sẽ nhìn cuối cùng c ả m tạ đại gia cho tới nay duy trì bởi vì đây là lão cô tại c ả chua mở quyển sách đầu tiên cho nên nhất định sẽ chăm chú tiếp tục viết tuyệt đối sẽ không đôi nát mời mọi người yên tâm truy xếp tại đứng đầu bảng người kia vậy mà trọn vẹn chuyển hai mươi vòng ta năm mươi hạ sao làm sao có thể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 người kỳ quái lao trưởng thôn người này thật đúng là không có gata đích thật là một cái người kỳ quái gặp được trước mắt nhiệm vụ này mục tiêu về sau giang phong không nhịn được nói t h ầ m mà sở dĩ nói người này kỳ quái là nhân v i bề ngoài của hắn nhìn liền cùng những người khác có khác nhau rất lớn mặc dù trên đỉnh đầu hắn lục sắc danh sưng đại biểu cho hắn nở v ờ cờ thân phận thật là hắn một thân trang phục nhìn lại giống là một cái người chơi loại này khác biệt cảm giác n h ư n g hắn lộ ra cực kỳ k h á c loại trừ cái đó ra người này kỳ quái địa phương còn có rất nhiều chỉ thấy người này có một dài một ngắn hai thanh tạo hình kỳ lạ đao giữ lại một đầu không quá phù hợp chủ lưu thẩm mỹ tóc dài cứ như vậy không hợp nhau đứng ở một chỗ cửa hàng g ó c rẽ lạnh lùng nhìn xem quá khứ đ á g người hướng về kia người đi tới giang phong thử mở miệng giang phong cái kia ngươi chính là lao trưởng thôn nói tới người kỳ quái nói xong giang phong còn hướng lấy đỉnh đầu của người kia danh sưng nhìn sang nam minh quỷ sử nam minh quỷ sử nhìn thấy có người cùng mình đáp lời cũng là xoay đầu lại nhìn về phía giang phong nam minh quỷ sử người kỳ quái lao trưởng thôn phái ngươi tới nói xong nam minh quỷ sử còn nghĩ giang phong đỉnh đầu nhìn một chút sau đó trên mặt xuất hiện kỳ quái biểu lộ nam minh quỷ sử so với ta hiển nhiên ngươi muốn càng thêm kỳ quái một chút a cái này hay đi cái này xưng hảo giang phong k h u c k h ú đối với bề ngoài nghiên cứu thảo luận vẫn là trước đến nơi đây a chúng ta trò chuyện nghiêm chỉnh a nói giang phong quả nhiên đổi lại một bộ tương đối nghiêm túc biểu lộ giang phong giang phong cái kia nghe lão trưởng tôn nói ngươi là kế tiếp giao diện người ngươi có thể chỉ dẫn chúng ta mở ra hạ một cái thế giới đúng không nghe được giang phong vấn đề nam minh quỷ sử hơi hơi trần trờ một chút sau đó nhẹ gật đầu nam minh quỷ sử ta xác thực không thuộc về cái này giao diện cũng hoàn toàn chính xác có thể chỉ dẫn các ngươi tiến vào kế tiếp giao diện đối với nam minh quỵ sử lời nói giang phong nhạy cảm bắt được một chút kỳ hoặc âm thầm nghĩ tới chẳng lẽ cái này nam minh quỵ sử cũng, cũng không thuộc về kế tiếp giao diện chỉ có điều đối với vấn đề này giang phong cũng không định truy vấn ngọn n g u ồ n dù sao hiện tại trọng yếu nhất là thăm dò được như thế nào tiến vào thứ ba giới thế là giang phong liền đem chính mình vấn đề cho h ỏ i lên giang phong vậy chúng ta ứng làm như thế nào tiến vào tiếp theo giới đâu ngươi biết thứ hai g i i g i i vương bột ở nơi nào nam minh quỵ sử đương nhiên chỉ có điều tại đưa ngươi c h u y ể n tống tới thứ hai giới giới vương một chỗ địa đồ trước khi đi ngươi cần phải hoàn thành một cái nhiệm vụ nghe được còn cần hoàn thành một cái nhiệm vụ giang phong liên mang hỏi giang phong nhiệm vụ gì nam minh q u ỷ sử tại mỗi một cái độc lập chủ thành xung quanh đều sẽ có một chỗ cùng cái khác địa đồ có vẻ lấy khác biệt đặc thù chỗ chỉ có thông quan nơi đó liền có thể thu được tiến về thứ hai giới giới vương chỗ phó bản chìa khóa nam minh q u ỷ sử về phần cái kia địa đồ ta chỉ có thể cho ngươi một cái mơ hồ nhắc nhở một cái sinh sôi h ắ cám địa phương ở trong đó thật là nam minh quỷ sử lời còn chưa nói hết giang phong liền đã theo trong ba lô lấy ra một vật đưa tới giang phong a là cái này sao giang phong chỉ thấy giang phong đưa tới chính là tại hắc cám thành bảo bên trong đánh bại hắc cám thì a hệ trô rơi xuống cái kia hắc cám c h i nguyên mà nam minh quỷ sử khi nhìn đến giang phong trong tay đồ vật sau kém chút không có ngoác mồm kinh ngạc nam minh quỷ sử do c a o mày đánh giá giang phong nửa ngày ánh mắt tại giang phong trên mặt cùng đỉnh đầu hắn cái kia n h ư ợ c trí chi vương xưng hào ở giữa tới, tới lui lui nhảy vọt nhiều lần sau nam minh quỵ sử lúc này mới thở dài một hơi nói rằng mặc dù bất c h i đạo n g ư ơ i là làm sao làm được biết trước nhưng là mặc cho vụ vật phẩm đúng là cái này không sai nói xong nam minh quỵ sử cầm lấy giang phong đưa tới hắc á m c h i nguyên thả ở trước mắt dường như đang thưởng thức cái gì cái này hắc á m c h i nguyên bên trong t ẩn chứa không nên tồn tại ở thứ hai giới khí tức cho nên cái này liền trở thành thông hướng thứ ba giới chìa khóa sau đó nam minh quỵ sử vậy mà bàn tay đột nhiên nắm chặt một thanh nắm nát hắc á m c h i nguyên giang phong nhìn thấy về sau lập tức gấp chính mình thật vất vả đánh ra tới nhiệm vụ vật phẩm lại bị trước mắt cái này nam minh quỵ sử làm hỏng. chẳng lẽ sớm hoàn thành không được còn muốn chính mình một lần nữa đi đánh một lần hắc ám thành bảo thật là còn không đợi giang phong nói chuyện phát sinh trước mắt một màn lập tức nhường hắn lại ngoan ngoãn n g ầ m miệng lại chỉ thấy tại nam minh quỷ sử bóp nát hắc ám c h i nguyên sau vô số hắc khí theo hắc ám c h i nguyên bên trong tuân ra ngay sau đó tại nam minh quỷ sử khống chế phía dưới những hắc khí này vậy mà chậm rãi tại bên cạnh hắn ngưng tụ thành một cái cao cỡ một người truyền tống môn nam minh quỷ sử t ố t thông hướng thứ hai giới giới vương m ộ chỗ truyền tống môn ta đã cho các ngươi mở ra kế tiếp liền dựa vào chính các ngươi nam minh quỷ sử còn có ngươi muốn là muốn thành công đi vào bộ trước mặt ngươi còn cần sống qua mấy cái phó bạn cho nên ngươi tốt nhất vẫn là tìm tới mấy cái đồng đội mới được nam minh quỷ sử đúng rồi ngoài định mức ta bổ sung lại một câu cái này truyền tống môn chỉ có ngươi có thể trông thấy những người khác là nhìn không thấy hơn nữa cái khác chủ thành người chơi đã có người truyền tống đi qua mong muốn đánh g i ế t thứ hai giới giới vương một hành động của ngươi muốn nhanh một chút về phần quy tắc lời nói tới đó sau ngươi tự nhiên là sẽ thấy nói xong cũng không đợi giang phong nói cái gì nam minh quỷ sử quay người liền đi vào truyền tống môn tiêu thất tại giang phong trước mắt lúc này giang phong nhịn không được lẩm bẩm một câu giang phong còn nói cái này truyền tống môn trừ ta ra cái khác người là nhìn không thấy vậy hắn là thế nào đi vào sau đó nhìn thấy nam minh quỷ sử đã tại truyền tống môn bên trong hoàn toàn biến mất giang phong bản năng liền muốn đi nhập truyền tống môn bên trong hệ thống nhắc nhở xin hỏi ngài có phải không muốn lập tức truyền tống đến hủy d i ệ t chi thành hạ năm người truyền tống hoặc là hủy bỏ thật là đương giang phong thấy được trước mắt cái này cái nhắc nhở sau lại ngừng động tác trong tay cũng bất chi đạo cái này truyền tống có phải hay không đảo ngược đường ta truyền tống đi qua sau liền không có cách nào tại trở về hơn nữa phía trên biết là hạ năm người kia ta gọi âu dương tiểu bạch bọn người cùng một chỗ tiến về hẳn là muốn so chính ta tiến về càng ổn thỏa một chút dù sao hiện tại bất c h i đạo bên trong là tình huống như thế nào hơn nữa quốc gia khác người cũng đã truyền tống đi qua nghĩ tới đây giang phong liền nhấn xuống hủy bỏ sau đó giang phong cho âu dương tiểu bạch cùng mộ dung tiểu hy bọn người gửi tới một cái tin để bọn hắn kêu lên tứ đại thế gia hiên viên hãn cùng đông phương minh cùng vương giả cùng đại nhãn manh t h ỏ bọn người đến thiên thành tập hợp ngay sau đó giang phong lại phân biệt cho n ị nhỉ cùng kiếm khởi bi phong lương p h ụ n tới bầu trời mấy người phát đi tin tức dặn dò bọn hắn mang theo thương lang vệ tiếp tục thăng cấp cùng một chút những sự vật khác đem mọi th giang phong liền hướng về cùng âu dương tiểu bạch bọn người ước định địa điểm đi tới chỉ hạn năm người tiến về hủy d i ệ t chi thành kia phải làm thế nào tuyển đâu xem ra là thời điểm đến một trận nội bộ tuyển bạn hhh đến tột cùng ai có thể thắng được đâu vừa nói trong đầu cũng trầm trầm có kế hoạch hhh lần này có trò hay để nhìn chương hai trăm bốn mươi b ố tuyển bạn thi đấu chương hai trăm bốn mươi b ố tuyển bạn thi đấu bọn người nhân viên tề tựu i về sau giang phong đem những gì mình biết tình huống đơn giản cùng đại gia nói ra giang phong cho nên hiện tại bày ở trước mặt chúng ta vấn đề là trong các ngươi cần đang tuyển ra bốn người đến Cùng trong a những a u đi người này bởi vì vương giả cùng hãn hải minh châu hiến viên hãn đều là thốt chiến đại nhãn m a n h thọ cùng tìm sao trời đông phương minh đều là ma pháp sư cho nên tự nhiên mà nói cái này hai tổ muốn xảy ra một lần giao phong về phần còn dư lại bốn người âu dương tiểu bạch vợ sông lạc hà mộ dung tiểu hy Cùng、bang bang cho ngươi hai truy cùng ái đ ỉa nữ vương bởi vì bốn người này chức nghiệp cũng không giống nhau cho nên giang phong cũng có chút đau đầu cuối cùng giang phong đem cái này quý giá cơ hội lựa chọn để lại cho bang bang cho ngươi hai truy giang phong k h ô n võ, ngươi chọn đi ngươi muốn khiêu chiến cái nào thúy chi bang bang cho ngươi hai truy đang nghe được giang phong lời nói sau lập tức cao hứng vỗ tay bảo hay mà coi như cơ h ộ i tất cả mọi người coi là bang bang cho ngươi hai truy chọn thực lực đối lập so sánh yếu một ít ái ý ỉa nữ vương hoặc là mộ dung tiểu hy thời điểm bang bang cho ngươi hai truy lại đưa ra một cái vượt quá tất cả mọi người dự kiến đáp án bang bang cho ngươi hai truy ha ha ha hay lắm muốn ta nói nương pháo mới có thể đi cùng nữ nhân k h â giá nam nhân nên làm nam nhân nói bang bang cho ngươi hai truy móc ra đại truy hướng về âu dương tiểu bạch nhìn sang âu dương tiểu bạch mà giang phong khi nhìn đến kết quả này về sau cũng là ở một bên vỗ tay kêu lên tốt đến giang phong không sai không sai chọn tốt thế là đợi đến tất cả mọi người tìm tới đối thủ về sau chiến đấu liền bắt đầu mà lúc này giang phong thì tìm tới một khối vị trí thoải mái ngồi xuống theo trong ba lô móc ra tại cửa hàng mua bắc g a n g cùng khang xoái phó đường phèn trà hoa cúc mở ra xem ảnh hình thức Ngay hăng Giang Phong trong A ra, cả có chút tiểu theo Miu hái đều lúc à nhà xem như một Minh kém. như trong tứ đại thế gia hiên viên nhà thiếu chủ, Hán hải minh châu trang bị hiện nhiên cũng không kém. Cho nên, hai người rất nhanh liền đấu thế lực ngang nhau. thế thiếu chủ, Hải Châu Cho hai thế tứ rất gia đại đấu lực bị l này vương giả nhìn đúng thời cơ dơ lên tâm chắn liền hướng về h á n hải minh châu xông độc tới xem như cùng vương giả từng có qua giao thủ giang phong khi nhìn đến vương giả công kích sau c ũ n sau đó mặc dù mập mạp lại dị thường linh hoạt hãn hải minh châu dùng trong tay tâm chắn mạnh mẽ hướng về sau nhất kích mặt đất cả người vậy mà như là lò so giống như từ dưới đất đứng lên mà lúc này vương giả vừa vặn ở vào không cách nào thu chiêu trạng thái tự nhiên bị hãn hải minh châu đánh vừa vặn sau đó hãn hải minh châu liền n h ấ t cổ tắc khí từ đầu đến cuối đẻ ép vương giả tiến công căn bản không có cho vương giả lần nữa cơ hội xuất thủ liền đánh bại hắn thông qua trận này chiến đấu giang phong cũng là nhìn ra trong đó một chút mấu chốt thì ra hãn hải minh châu sử dụng tấm chắn muốn so vương giả tấm chắn nhỏ hơn một vòng mà cái này cũng liền đưa đến hãn hải minh châu bất luận là theo tính linh hoạt vẫn là theo tính công kích bên trên đều muốn so vương giả mạnh lên như vậy một chút cho nên một khi vương giả đã mất đi tiên cơ kia lạc bại cũng đã là chuyện chắc như linh đón cột đợi đến trận đầu chiến đấu kết thúc về sau liền đến phiên cùng làm a pháp sư đại nhãn Manh Mà t r ậ nhưng này c i ế n cùng Vương giả hai người chiến đấu v ơ giả người Giang Phong Giang Phong hai chiến đối với nói, hơi đối với nói, khả sánh, thì Pháp sao, Ma buồn có đấu so vẻ mà mà kẻ. Dù là ấ y được xương tụng l không thông về không thông giang phong vẫn là cẩn thận nhìn lên hai người chiến đấu không giống với đại nhãn manh thỏ bởi vì tài nguyên có hạn vì càng thêm cường đại đành phải sở t r ư ở n g tại lửa hệ ma pháp xem như tứ đại thế ra tìm sao trời trong nhà tài nguyên tương đối phong phú cho nên tự nhiên lấy được kỹ năng có thể lựa chọn tính cũng là rất nhiều cho nên trận này chiến đấu vậy mà kết thúc có chút cấp tốc làm tìm sao trời lợi dụng một cái băng bạo thuật đem đại nhãn manh thọ thật vất và che kín toàn trường hỏa diễm cho dập tắt sau trận chiến đấu này liền đã không có ý nghĩa chỉ có điều giang phong cũng không có ti hào hâm mộ dù sao lúc này giang phong khả lấy nói đối với ma pháp sư cái nghề nghiệp này có thể nói khắc chế gắt gao giang phong ma pháp sư loại vật này l o ẹ i loẹn ta một cái đầu c h u y ể n tinh di xuống dưới bảo đảm ngươi khóc rất có tiết đấu trận thứ ba âu dương tiểu bạch vs bang bang cho ngươi hai truy làm vì chính mình chọn lựa đối thủ bang bang cho ngươi hai truy cũng là đối âu dương tiểu bạch thực lực này gần với giang phong đối thủ cảm thấy mười phần hài lòng thế là tại chiến đấu còn chưa bắt đầu trước đó bang bang cho ngươi hai truy liền bắt đầu động tác nóng người hô hô đem trong tay cự truy vung vẩy ra từng đợt gió mạnh làm nóng người hoàn tất bang bang cho ngươi hai truy lòng tin tràn đầy đi tới trên trận bang bang cho ngươi hai truy hắc hắc tiểu bạch chờ lấy bị ta khóc khăn a ta ngược lại muốn xem xem có thể đồng thời làm năm người ngươi thực lực đến tột cùng thế nào nghe được bang bang cho ngươi hai truy lời nói sau âu dương tiểu bạch vẹn vẹn lắc đầu cũng không nói lời nào sau đó chiến đấu chính thức bắt đầu siêu cơ hội là tại chiến đấu bắt đầu một ngày mắt âu dương tiểu bạch mũi tên liền đã đi tới bang bang cho ngươi hai truy trước mắt nhanh không thể tưởng tượng nổi chỉ có điều bang bang cho ngươi hai truy đã chủ động chọn lựa âu dương tiểu bạch xem như đối thủ của mình h ắ n tự nhiên là có một chút lá bài tẩy giã tính lực lượng chỉ thấy bang bang cho ngươi hai truy giống lớn một tiếng về sau h ắ n toàn thân cơ bắp lập tức biến phồng lên lên thậm chí ngay cả màu da đều trở nên đỏ như máu vô cùng ngay sau đó bang bang cho ngươi hai truy vậy mà liệu mạng chịu âu dương tiểu bạch một tiễn mạnh mẽ bước về phía trước một bước đừng nhìn bang bang cho ngươi hai truy chỉ là bước ra một bước chỉ là một bước này. trên trận cục diện liền trong nháy mắt đã xảy ra người chuyển nhân vi bang bang cho ngươi hai truy bước chân vốn là rất lớn tại tăng thêm bởi vì sân bãi có hạ n hai người ra sân sau mặc dù có một khoảng cách nhưng là khoảng cách không tính là đặc biệt xa thân cao gần hai m bang bang cho ngươi hai truy một bước này xuống tới hắn cùng âu dương tiểu bạch chỉ thấy khoảng cách vậy mà chỉ còn lại bảy mươi tám m khoảng cách mà giang phong trong lòng tin tưởng đối với một cái dùng truy chiến sĩ mà nói nhất là đối với phạm vi công kích khá lớn hai tay truy chiến sĩ mà nói bảy mươi tám m khoảng cách hoàn toàn cũng đã là tiến vào tốt nhất bên trong phạm vi công kích dù sao chỉ cần một cái công kích hoặc là một cái đơn giản nhảy vọt đ ị c h nhân cũng đã gần ngay trước mắt lúc này bị âu dương tiểu bạch một tiễn vọt tới gần một phần tám h về bang bang cho ngươi hai truy hiển nhiên cũng là đánh cái chủ ý này chỉ thấy bang bang cho ngươi hai truy n é t môi cười to một tiếng về sau đột nhiên v ọ t hướng giữa không trung mạnh mẽ một truy liền hướng về âu dương tiểu bạch đập tới tiểu bạch nhường ngươi xem một chút chân nam nhân lực lượng à. liệt địa kích nhìn đang đã nghiền giang phong vừa hướng trên trận cục diện soi mói một vừa đưa tay đi móc bắt giang thùy chi cái này vừa móc chẳng những rút không hơn nữa còn ngoài ý muốn đụng phải một cái giống nhau đến móc bắt giang lông x chương á i n à hai trăm bốn mươi lăm bang bang cho ngươi hai truy vso dương tiểu bạch chương hai trăm bốn mươi lăm bang bang cho ngươi hai truy vso dương tiểu bạch theo bang bang cho ngươi hai truy cái này cương mánh một truy nệ xuống dưới trận tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi mộ dung tiểu hy tốc độ của hắn thật nhanh khó trách hắn dám kêu chiến tiểu bạch mà mấy người khác cũng là dâng lên một tiêng n g trọng tự hỏi nếu là mình đụng phải cái này nhất kích phải làm thế nào ứng đối chỉ có điều đối với bang bang cho ngươi hai truy cái này nhất kích âu dương tiểu bạch cũng là không có t i hào bối rối chỉ thấy âu dương tiểu bạch đầu tiên là kéo cung như trăng trọn chân trái giò xét trước đ u ổ i phải có chút chầm xuống cả người ngửa về đằng sau mặt nga xuống đem cung tiễn nhắm ngay chính mình trên không bang bang cho ngươi hai truy gió báo mưa tên theo một tiếng quát nhẹ về sau âu dương tiểu bạch tay phải lập tức xuất hiện một hồi huyết ảnh ngay sau đó vô số mũi tên liền từ trong tay hắn trường cung tròng khoảnh khắc bay ra hướng về bang bang cho bang bang cho ngươi hai nện vào gặp được âu dương tiểu bạch thế công sau con ngươi đột nhiên co giục lại dù hắn lực lượng thêm siêu cao tại cân nhắc một phen sau vẫn là không dám vững vàng đón đỡ lấy âu dương tiểu bạch cái này nhất kích thế là bang bang cho ngươi hai truy dưới sự bất đắc dĩ đành phải sớm phát động công kích đem trong tay cự truy đột nhiên đọc xuống trong n g a y mắt vô số mũi tên liền cùng bang bang cho ngươi hai truy trong tay đ ạ i truy đụng vào nhau ầm ầm ầm ầm một hồi dày đặc tiếng phá hủy âm truyền tới sau trên trận sáng lên một hồi cờ quang đám người vậy mà rốt cuộc thấy không rõ lắm trong sân tình cảnh chỉ có điều giang phong lại nương tựa theo qua cảm giác con người đem âu dương tiểu bạch cùng bang bang cho ngươi hai truy chiến đấu nhìn rõ rõ ràng ràng lúc này âu dương tiểu bạch một chiêu qua đi bang bang cho ngươi hai truy mặc dù sớm phát động công kích nhưng là vẫn không địch lại âu dương tiểu bạch mượn tên bị vô số mũi tên cho bắn bay ngược mà ra mà tại giữa không trung bang bang cho ngươi hai truy cũng không có đến đây dừng tay chỉ thấy hắn không biết dùng một cái biện pháp gì trực tiếp trên không trung rơi trên mặt đất ngay sau đó, tại phun ra một n g ụ m chọc khí về sau bang bang cho ngươi hai truy vung lên ở trong tay cự truy toàn bộ thân hình theo cự truy đong đưa vậy mà chậm dài chuyển động một vòng lại một v lợi dụng trong tay cự truy trọng lượng bang bang cho ngươi hai truy vậy mà càng chuyển càng nhanh càng chuyển biên độ càng lớn vẹn vẹn hơn mười vòng qua đi bang bang cho ngươi hai truy lại nhưng đã chuyển gần như sắp ra tàn ảnh cương mánh gió lốc truy theo bang bang cho ngươi hai truy một tiếng giống to tốc độ rốt cục tăng lên tới cực hạ n bang bang cho ngươi hai truy rốt cục hướng về âu dương tiểu bạch phát động công kích chỉ thấy kia từ bang bang cho ngươi hai truy xoay tròn mà ra gió lốc hướng về âu dương tiểu bạch từ từ tới gần tới lúc này theo sương ngủ tàn đi đám người cũng rốt cục thấy rõ ràng trên trận thế cục mà khi vương dạp bọn người thấy được bang bang cho ngươi hai truy phát ra một trên mặt cũng rốt cục xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc chiêu này có chút mạnh a l i ê n liên giang phong đều có chút hăng hái h í p mắt lại nhìn về phía âu dương tiểu bạch tiểu bạch một chiêu này ngươi sẽ ứng đối ra sao mà liên tại mấy người âm thầm tự hỏi nếu là lúc này cùng bang bang cho ngươi hai truy đối chiến là mình một chiêu này nên như thế nào ngăn lại thời điểm âu dương tiểu bạch lại đột nhiên động chỉ thấy âu dương tiểu bạch mỉm cười đưa tay kéo động dây cung liền hướng về bang bang cho ngươi hai truy bàn tới thật là khiến cho mọi người có chút giật mình là âu dương tiểu bạch một tiết này mặc dù bắn chúng bang bang cho ngươi hai truy nhưng lại bất chi đạo vì cái gì dường như v ắ n l ệ c h một chút chỉ là đánh c h ú n g vào bang bang cho n g ư ờ i hai truy nổi lên kim cương gió lốc cạnh ngoài đốt phát ra một tiếng vang giòn về sau âu dương tiểu bạch mũi tên không chút nào ngoài ý muốn hóa thành một miệng cùng lúc đó tựa hồ là bị âu dương tiểu bạch mũi tên phía trên bổ sung lực lượng chỗ thôi động bang bang cho n g ư ờ i hai truy xoay tròn tốc độ dường như càng nhanh thêm mấy phần thấy cảnh ấy sau hãn hải minh châu bọn người không khỏi lắc đầu tiểu bạch một tiết này ngược lại cho khổng võ tiểu từ kia gió lốc tăng lên lực lượng tiểu bạch hắn chẳng lẽ h ắ n không có cách nào sao mà lúc này giang phong lại nói h â n Không giống với hãn hải c âu dương tiểu bạch cung đối tên trong tay lập tức bạo phát ra một hồi cường quang âu dương tiểu bạch một lần nữa phóng xuất ra đã vừa mới dùng qua một lần kỹ năng gió bão mưa tên ngay sau đó theo âu dương tiểu bạch kéo động vô số mũi tên trong nháy mắt đổ xuống mà ra tiết xạ tốc phân minh so vừa mới còn nhanh hơn mấy phần lúc này âu dương tiểu bạch cung tên trong tay dường như hóa thân thành ra đ ặ t lâm điên c u ồ n g c h u y ể n vận mà theo vô số mũi tên đụng vào bang bang cho ngươi hai truy xoay tròn mà ra gió lốc khía cạnh bang bang cho ngươi hai truy vận tốc quay cũng là càng lúc càng nhanh trong nháy mắt bang bang cho ngươi hai truy vận tốc quay vậy mà lần nữa tăng lên không chỉ một lần ba bởi vì bang bang cho ngươi hai truy nguyên bản xoay tròn tốc độ liền đã hết sức kinh người cho nên tại bị âu dương tiểu bạch lần nữa ngoại lực đưa đến g a tốc về sau cương mạnh gió lốc truy một chiêu này quỹ tích đã hoàn toàn không phải bang bang cho thế là chỉ thấy bang bang cho ngươi hai truy chỗ xoay tròn mà ra đạo này gió lốc tại ngã trái ngã phải xoay tròn mấy vòng mấy lúc sau vậy mà hướng về một bên một tảng đá lớn đụng tới hôm ba một tiếng vang thật lớn qua đi cự thạch tầm vang nổ tung mà bang bang cho ngươi hai truy cũng rốt c ụ c ngừng lại chỉ có điều trải qua mãnh liệt xoay tròn về sau bang bang cho ngươi hai truy cũng đã không đứng lên nổi cả ngươi nằm ở trên mặt đất miệng bên trong bất chi đạo tại nói thầm lấy cái gì nhìn thấy âu dương tiểu bạch dễ dàng liền thủ tháng sau mấy người cũng là không có cái gì quá lớn ngoài ý mớn dù sao đối với âu dương tiểu bạch t h lực mấy người cũng là mười phần công nhận Mà đợi đến Âu Dương Tiểu、Bạch、kết Dương đâu quả Bạch vương ề sau, v giả cùng tìm sao trời chậm tìm trời sao dãi đông i tới ngươi hai người, giả mới cưới người liền truy thân thể băng băng bên mong muốn hắn lên. vương xuống, cứng ngắt Vương cho Chỉ vừa đem đỡ đ là, giả, ở. phương minh ngươi tới nghe nghe được vương giả lời nói sau tìm sao trời cũng là xức sở sau đó đem lỗ thai đưa tới quả nhiên nghe được một hồi quen thuộc giai điệu thì ra lúc này bang bang cho ngươi hai truy mặc dù nhưng đã không đứng dậy nổi tới nhưng lại đang nằm trên mặt đất tại nhẹ dọn cái hát bang bang cho ngươi hai truy tình yêu ma l ự c xoay quanh vòng muốn n g ư ơ i nghĩ đến tâm hoa nộ phóng đêm tối ban ngày thật là ta sợ hai tình yêu chỉ là trong nháy mắt đảo mắt sẽ không thấy ta phải từ từ mạo hiểm chương hai trăm bốn mươi sáu cái này song không lỗ chương hai trăm bốn mươi sáu cái này song không lỗ lúc này bởi vì phía trước ba trận tỉ thí đã hoàn tất cho nên liền tiến vào tỉ thí lần này cuối cùng một trận a i h i hà nữ vương vs mộ dung tiểu hy chỉ có điều khiến những người này có chút n g o à i ý m u ố n chính là a i h i hà nữ vương cùng mộ dung tiểu hy mặc dù là lần đầu gặp mặt nhưng là đang quan sát vài người khác tỉ thí thời điểm vậy mà nói chuyện mười phần ăn ý thậm chí hai người đã tỉ mỗi tương xứng mộ dung tiểu hi so a ý h a nữ vương phải lớn hơn một chút cho nên a ý h a nữ vương liền hướng về mộ dung tiểu hi gọi lên t ỷ t ỷ nhưng là thân mật về thân mật t ỷ t h í vẫn là phải so a ý h a nữ vương tiểu hi t ỷ t ỷ một hồi cũng không nên thủ hạ lưu tình a ta thật là rất mạnh nói xong a ý h a nữ vương còn đối với mộ dung tiểu hi dương lên quả đấm nhỏ của mình mà đối với a ý h a nữ vương khiêu khích mộ dung tiểu hi cũng không có k h á c h khí xoay người lại tới t ỷ tỉ thí sân bãi phía trên mộ dung tiểu hi a ỉa muộn muộn vậy chúng ta chỉ bằng bản sự đến quyết định ai bồi giang phong ka cùng đi a nói xong mộ dung tiểu hi móc ra một cây trùy thủ trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu mà lúc này ngay tại giới đài quan sát hai người chiến đấu giang phong nghe được tiểu hi lời nói sau lập tức đắc ý nợ nụ cười giang phong gờ tờ mộ dung tiểu hi so a y ỉa nữ vương phải lớn hơn một chút cho nên a y ỉa nữ vương liền hướng về mộ dung tiểu hi gọi lên tỷ tỷ nhưng là thân mật về thân mật tỷ t h í vẫn là phải so a y ỉa nữ vương tiểu hi tỷ tỷ một hồi cũng không nên thủ hạ lưu tình a ta thật là rất mạnh nói xong a y ỉa nữ vương còn đối với mộ dung tiểu hi d ư n g lên quả đấm nhỏ của mình mà đối với a y y hẻ nữ vương khiêu khích mộ dung tiểu hy cũng không có k h á c h khí xoay người lại tới tỉ thí sân bãi phía trên mộ dung tiểu hy a y hẻ m u ộ i, -i muội vậy chúng ta chỉ bằng bản sự đến quyết định ai bồi giang phong ca ca cùng đi a nói xong mộ dung tiểu hy móc ra một cây truy thủ trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu mà lúc này ngay tại d ư ớ i đài quan sát hai người chiến đấu giang phong nghe được tiểu hy lời nói sau lập tức đáp ý nợ nụ cười giang phong gỡ tờ chương hai trăm bốn mươi bảy tiến về hủy diệt chi thành chương hai trăm bốn mươi bảy tiến về hủy diệt chi thành trải qua một phen tranh đấu về sau nhân viên cũng là rốt cục định ra tới ngoại trừ giang phong bên ngoài còn lại bốn người theo thứ tự là mộ dung tiểu hy bờ sông lạc hà hiên viên hãn hãn hải s á n g châu đông phương minh tìm sao trời cùng mười phần g i ắ m t ú i dùng chính mình bản danh đăng ký trò chơi id o dương tiểu bạch nhìn thấy thắng được nhân viên đều là tứ đại thế gia bên trong người sau giang phong cũng không phải là rất ngoài ý muốn dù sao tứ đại thế gia nội tình cùng thực lực ở nơi đó đặt vào mong muốn vượt qua người bình thường vẫn là rất nhẹ nhàng liền xem như vương giả loại thực lực này vượt xa đồng dạng người chơi người cũng là không thể không khuất tại hàng hai đương nhiên nơi này chỉ người bình thường cũng không bao gồm giang phong giang phong cũng không bình thường dù sao cái nào người bình thường liền gà rừng đều đánh không lại nhân viên định sau khi xuống tới bởi vì bất chi đạo tiến vào hủy diệt chi thành sau có hay không hạ tuyến cơ hội cho nên giang phong bọn người quyết định trước nghỉ ngơi một chút ngày mai chính thức tiến quân ước định cẩn thận thời gian sau giang phong liền lò gặp ăn cơm tối xong sau giang phong soát lên diễn đàn muốn nhìn một chút bên ngoài phục diễn đàn bên trên có không có liên quan tới thứ hai giới giới vương bộ nghị luận nhưng điều giang phong có chút thất vọng là cái khác mấy cái quốc gia các người chơi dường như hoàn toàn cũng bất chi đạo chuyện như thế cũng không có bất kỳ cái gì người nói đến liên quan tới hủy diệt chi thành tin tức cho dù là chỉ có mấy cái thảo l u ậ n thiếp cũng đều là một chút ưa thích làm theo lời đồn người chơi đối thứ hai giới giới vương bột lớn gan suy đoán cũng không có cái gì tính thực chất nội dung giang phong nghĩ nghĩ sau cũng liền bình thường trở lại dù sao tin tức này trước mắt người biết còn là tuyệt đối s ố ít, huống hồ liền xem như biết cũng chưa chắc liền sẽ công khai thế là từ b ỏ tại diễn đàn bên trên tìm kiếm manh mối về sau giang phong liền nằm ở trên giường ngủ dậy cảm giác đến ngày thứ hai bởi vì lúc này tình huống đặc biệt mộ dung tiểu hy cũng sẽ mỗi ngày cố định võ đạo tu hành cho hủy bỏ giang phong cũng liền trực tiếp đăng lục trò chơi tìm tới âu dương tiểu bạch ch giang phong cũng liền bắt đầu dẫn đường dẫn mấy người đi tới thông hướng hủy diệt chi thành truyền tống môn châu đối với mấy người gật gật đ ầ u sau giang phong liền kích hoạt lên truyền tống môn hệ thống nhắc nhở xin hỏi ngài có phải không muốn lập tức truyền tống đến hủy diệt chi thành h ạ n năm người truyền tống hoặc là hủy bỏ truyền tống vươn tay ra lựa chọn truyền tống sau giang phong lập tức cảm thấy một hồi cường lực lực kéo đánh tới ngay sau đó giang phong liền cảm nhận được một hồi trời đất quay cuồng trước mắt lập tức lâm vào một vùng tăm tối đ ợ i đến lần nữa mở mắt ra lúc giang phong phát hiện trước mắt mình đã thay đổi một phen bộ dáng mà liên t ạ i giang phong chuẩn bị dò xét trước mắt hoàn cảnh thời điểm một cái có chút bất cần đợi thanh â m đột nhiên ở phía sau hắn vang lên a điêu ngươi đã tỉnh xoay đầu lại nhìn thấy nói chuyện với mình người là âu dương tiểu bạch về sau giang phong cũng là nhẹ gật đầu giang phong lần này truyền thống thế nào cảm giác đầu của ta có chút mê mội nghe được giang phong hỏi âu dương tiểu bạch cũng là lắc đầu tao mày nói rằng không ngừng ngươi có loại cảm giác này ta cùng tiểu hy đều có mà cái kia hiên viên hãn cùng đông phương minh kia hai tên tiểu tử thậm chí đều hôn mê bất tỉnh bây giờ còn chưa tỉnh lại theo âu dương tiểu bạch mồ quang nhìn lại giang phong quả nhiên thấy được nằm dưới đất h i ê n viên hãn cùng đồng phương minh mà một bên mộ dung tiểu hy ngay tại thử nghiệm tỉnh lại hai người thấy cảnh ấy sau giang phong cũng là rơi vào trầm tư chẳng lẽ cái này truyền tống môn cùng trước đó truyền tống môn có cái gì địa phương khác nhau a suy nghĩ cẩn thận cảm giác giống như lần này truyền tống thời gian dường như so trước đó muốn bề trên không ít mặc dù rất giống vẫn là một nháy mắt liền hoàn thành dường như nghĩ tới đây giang phong cũng sẽ nghi ngờ của mình cùng âu dương tiểu bạch nói ra mà âu dương tiểu bạch đối với g i a phong lời giải thích cũng là biểu thị đồng ý âu dương tiểu bạch có khả năng chính là nhân vi lần này truyền tống khoảng cách g i i cho nên mới sẽ để cho người ta có cảm giác mê man mà chúng ta trong năm người thể chất hơi kém một chút mập mạp hiên viên hãn cùng thể hư đông p h ư ơ n g minh liền khiến cho nhân vi nguyên nhân này mất đi nhìn thấy âu dương tiểu bạch cùng ý nghĩ của mình không mưu mà hợp giang phong cũng là nhẹ gật đầu giang phong quả nhiên người với người thể chất không thể cơ đua cả nắm mà liền tại giang phong cùng âu dương tiểu bạch nói chuyện công phu hiên viên hạn trước tỉnh lại mộ dung tiểu hy vịn hắn đứng người lên sau cái này có chút hèn mọn mập mạp dưới chân vẫn còn có chút bất ổn không có đi phản ứng mấy người kia giang phong đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt tòa này hủy diện tri thành chỉ thấy lúc này đám người chính vị tại tòa này cự đại thành thị một cái trong đó cửa thành lối vào chỗ theo nhập khẩu hướng bên trong nhìn lại đập vào mi mắt là một cái cực lớn cửa hang tòa này hủy diệt chi thành vậy mà tại dưới mặt đất thấy được tình cảnh này về sau giang phong trong lòng cũng là mười phần c h ấ n kinh to lớn như vậy một cái địa hạ chi thành dự cảm chuyến này cũng sẽ không mười phần nhẹ nhõm cho dù là quan g tìm tới b ộ t đến chỉ sợ đều muốn chậm trễ không ít công phu húng chi lúc này đã có mấy cái quốc gia khác đội ngũ sớm bọn hắn một bước tiến vào cái này địa hạ thành bên trong thật là ngay tại giang phong mong muốn theo cửa hang nhìn xuống dưới thời điểm một bên âu dương tiểu bạch lại đột nhiên mở miệng gọi hắn lại a điêu ngươi đến xem cái này có văn tự giang phong x me giang phong đừng gọi ta a điêu một bên đoán trách giang phong một bên đi tới âu dương tiểu bạch bên người hướng về hắn chỉ phương hướng nhìn sang chỉ thấy tại âu dương tiểu bạch chỉ địa phương bên trên khắc lấy mấy cái mười phần khí phái chữ lớn liệt nhật vương thành thấy được mấy chữ này sau giang phong cũng là có một cái suy đoán chẳng lẽ thành này nguyên danh gọi là liệt nhật v ư n thành chỉ có điều hiển nhiên không ai có thể là giang phong giải khai này nghĩ hoặc cho nên giang phong cũng không có quá mức để ý đúng vào lúc này đông phương minh cũng là rốt cục thanh tỉnh lại m ộ dung tiểu hy nhường h i ê n viên hãng cùng đông phương minh đơn giản làm mấy cái để thần tỉnh não động tắt sau mấy người cũng rốt cục góp ở cùng nhau đem trước mắt phát hiện một chút tin tức chia sẻ sau khi ra ngoài mấy người cũng là lập tức làm ra quyết định cái kia chính là vào thành thế là một nhóm năm người liền hướng về thông hướng địa hạ thành lối vào đi vào đi vào nhập khẩu về sau mấy người một đường hướng về dưới mặt đất đi tới không biết đi được bao lâu trước mắt đột nhiên xuất hiện một ánh lửa cùng ánh lửa đồng thời xuất hiện còn có một cái cự đại vệ binh phó t ư ợ n g pho Lúc này giang phong có chút thổn thức đi tới pho tượng trước đó vươn tay ra kìm lòng không được vớt ve lên đối với giang phong biểu hiện âu dương tiểu bạch bọn người tự nhiên là trong lòng rất rõ không khỏi sinh ra một tia đồng tình Vương t hệ à n h thủ v đợi đến giang phong sở đủ, Giang người lúc này mới Phong này sở mấy ư lúc l ớ thống hướng Nhưng hắn không nghĩ về cửa đá đi vào. Nhưng điều vào. là, theo lấy bọn tới một chính lấy hệ thống nhắc nhở trong n hoa á cái y này mắt nhắc tại thành trên thống hạ chi không vang lên hệ thống nhắc nhở, địa hệ h hạ người chơi nhược trí chi vương tạm thời liền gọi vương giả tốt đội ngũ đã tiến vào địa hạ thành hủy diệt liệt nhật vương thành bên trong hệ thống nhắc nhở hoa hạ người chơi nhược trí chi vương tạm thời liền gọi vương giả tốt đội ngũ đã tiến vào địa hạ thành hủy diệt liệt nhật vương thành bên trong nhân vi ngược là cái này thông cáo là cho mấy người bọn hắn nhìn kia hoàn toàn không cần thiết liên tục phát ra ba lần mà liên tục phát ra ba lần duy nhất mục đích cái kia chính là thông chi lúc này ở địa hạ thành bên trong những người khác giang phong bọn hắn tới mà tại hệ thống thông cáo vang lên đồng thời giang phong bọn người đồng thời cũng là nhận được mặt khác một cái tin đây là quy tắc ấn mở đằng sau nhận được thông chi sau một cái liên quan tới hủy diệt liệt nhật vương thành phó bản quy tắc trò chơi xuất hiện ở mấy người trước mặt phó bản hủy diệt liệt nhật vương thành ngoại thành nhiệm vụ mục tiêu thoát khỏi vương thành thủ vệ truy kích tiến vào vương thành nội bộ l hừ tới i n vào đ ngũ siêu qua 6 chi, thật ô đúng lúc lần này ta sẽ không lại nhường hắn trốn cái kia gọi là tinh diệu ta nếu là nhớ không lầm hắn hẳn là là cái thứ nhất đến năm mươi cấp thế nào đội ngũ của hắn chỉ còn lại bốn người còn có cái kia vương thành thủ vệ là cái gì mà liên tại giang phong trong đầu sinh ra rất nhiều vấn đề thời điểm một thanh em đột nhiên tại giang phong đám người đằng sau vang lên n ô gan dám quay dày nô vương nghỉ ngơi nô vương l ử a g i ậ n tất nhiên sắp giáng lâm nghe được thanh em này sau giang phong bọn người l i ề n mang quay đầu lại hướng về thanh em nơi phát ra nhìn lại chỉ thấy vừa mới cái kia bị giang phong dùng tay vớt ve toàn bộ pho tượng đột nhiên s ố n lại không chỉ như vậy cái kia pho tượng đi vào cửa đá về sau cửa đá kia cũng là trong nháy mắt con bế phát ra một tiếng vang thật lớn giang phong bọn người nhìn thấy một màn này sau cũng là minh bạch trong nhiệm vụ nói tới cái k i a tránh thoát vương thành thủ vệ truy kích nói tới vương thành thủ vệ hẳn là trước mắt gia hòa này thư l ệ n h một tiếng sau đông v ư ơ n g minh xuất mở miệng trước tránh thoát truy kích của nó t i u đánh bại nó có phải hay không cũng không cần né dứt lời đông v ư ơ n g minh vậy mà trực tiếp độc thủ một cái băng hệ ma pháp trong nháy mắt hướng về vương thành thủ vệ đập tới băng bạo thuật bốn trăm năm mươi sáu đông kết miễn dịch bốn trăm năm mươi sáu thủ đông v ư ơ n g minh cái này nhất kích sau vương thành thủ vệ trạng thái cũng biểu hiện ra thật là tại gặp được vương thành thủ vệ trạng thái sau giang phong bọn người là trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh cái này vương thành thủ vệ lv 3. hp năm mươi nghìn năm nghìn không vậy phần tại sao cái này vương thành thủ vệ thụ đông phương minh nhất kích sau vì cái gì hp .E. vẫn là đầy thì là nhân vi cái này vương thành thủ vệ hồi máu tốc độ cực kỳ kinh khủng nhận lấy công kích sau vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt hp .E. liền hồi phục đầy chỉ có điều tại tất cả mọi người nhân vi cái này vương thành thủ vệ kinh khủng hồi máu tốc độ mà đau đầu không thôi thời điểm giang phong lại đi từ từ lên tiến đến rút ra phá hư chi kiếm trực tiếp một cái kiếm khí liền văng tới kiếm khí quất n g n g 1086, bạo k í thật phá giáp, dịch, miễn đối là, là, thành thành là ngay tại giang phong đầy cõi lòng mong đợi thời điểm trước mắt nhảy ra số lượng lại làm cho hắn lập tức thất vọng một nghìn tám mươi sáu xem ra cái này vương thành thủ vệ hẳn là đối với y hiệp định tri hôn bị thêm vào độc hiệu quả cũng miễn dịch biết rõ điểm này sau giang phong cũng là không khỏi n h ữ n nhữ mày cùng lúc đó trong đầu của hắn cũng là trong nháy mắt cho ra một cái kết luận cái kia chính là trước mắt cái này vương thành thủ vệ nương tựa theo mấy người bọn họ là hoàn toàn không cách nào đánh giết khó trách nhiệm vụ mục tiêu yêu cầu chính là tránh thoát vương thành thủ vệ truy kích xem ra muốn phải giải quyết nó là không thể nào nghĩ tới đây giang phong cũng liền không tại d ô n g dài quay đầu lại liền phải cùng âu dương t i ể u bạch bọn người chuẩn bị rời đi nơi này thật lạ nhưng vào lúc này cách đó không xa đột nhiên chuyển đến một hồi nhanh trong tiếng bước chân theo bước chân phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại giang phong vậy mà phát hiện là một cái chính mình xưa nay chưa từng nhìn thấy quốc gia khác người chơi lúc này mộ dung tiểu hy cũng là phát hiện bên kia động tĩnh liên mang lên tiếng nhắc nhở có người đến nghe được mộ dung tiểu hy lời nói sau đám người liên mang chọn ra chiến đấu tư thế cùng lúc đó cái k i a bên ngoài phục người chơi cũng là rốt cuộc xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người lại là một cái đi giả phục người chơi gọi là a đại lê gặp được tới chỉ có một người sau một bên hiên viên hãn lộ ra có chút buồn bực vẻ mặt hiên hãn một mình hắn chạy tới là muốn làm gì âu dương tiểu bạch chẳng lẽ hắn là muốn tới cùng chúng ta khai thông một ít chuyện sợ đến quá nhiều người gây nên hiểu lầm của chúng ta lúc này mới đơn độc đến đây mộ dung tiểu hy thật là đi giả phục cùng chúng ta cũng không quen thuộc à lần trước sệ vợ s á t nhập đại chiến bọn hắn còn tới tiến đánh qua chúng ta n g h e mấy người đ à m luận giang phong cũng không có mở miệng mà là đem một quan g khóa ổn định ở a đại lê sau lưng hắt trong bóng tối nhân viên giang phong trực giác cùng cảm giác bén nhạy nói cho hắn biết trong bóng tối kia dường như có nguy hiểm gì đang đến gần lúc này theo a đại lê tới gần hắn đã đi tới giang phong bọn người trước người cách đó không xa mà liền tại giang phong bọn người chuẩn bị mở miệng hỏi thăm thời điểm một cái bóng đen liền xuất hiện ở a đại lê sau lưng lúc này giang phong mấy người cũng là rốt c ụ c ý thức được cái này đi giả phục người chơi mong muốn làm chính là cái gì tên này đi giả phục người chơi thật chính là muốn làm là đem cái kia vương thành thủ vệ dẫn tới bọn hắn bên này cho nên hắn mới có thể đơn thương độc mã xuất hiện tại giang phong đám người trước mặt chương 249 âm hiểm lê lớn chương hai t r ư n âm hiểm lê lớn a đại lê tại đem hắn đi theo phía sau cái kia vương thành thủ vệ dẫn tới giang phong đám người phía sau người trên mặt lộ ra một vệ tâm như được như ý nụ cười các vị chúc các ngươi chơi vui vẻ nói xong a đại lê dùng r a lóe lên một cái liền muốn rời khỏi nơi này thật là giang phong bên này tại nhìn thấy màn này sau chỗ nào có thể khiến cho hắn liền dễ dàng như vậy đi chỉ thấy âu dương tiểu bạch dẫn đầu bắn ra nhất đạo mũi tên một bên giang phong cũng là trong nháy mắt rút ra triều tịch yêu đao chấn động mũi tên còn không đợi a đại lê có hành động âu dương tiểu bạch mũi tên liền đã đến a đại lê thấm kêu một tiếng thật nhanh về sau cũng là liên mang thả ra kỹ năng đi đón đỡ tấm chắn năng lượng nhìn ra tên này gọi là a đại lê người chơi tại phi t ắ t quốc bên kia hẳn là cũng tính được là là thực lực tương đối mạnh k ì n h người chơi đối mặt với â u dương tiểu bạch kỹ năng a đại lê tế h ra một cái trong suốt hậu thuẫn cũng không có như gì cật lực liền đỡ được một t i ế n này chỉ có điều a đại lê chỗ bất chi đạo chính là sớm tại â u dương tiểu bạch bắn ra một t i ế n này thời điểm một bên giang phong liền đã đồng thời hướng về a đại lê di động tới cùng lúc đó hiến viên hãn cùng đông phương minh hai người cũng không có nhàn rỗi điểm đừng ngăn cản kia hai cái vương thành thủ vệ công kích làm giang phong bọn người không cần phân tâm đi ứng phó cho nên ngay tại a đại lê vừa mới đỡ được câu dương tiểu bạch công kích sau giang phong huyết tinh đoạt mệnh tắc cũng đồng thời hướng về a đại lê bắt tới n o mười t s u no no no t s u no no muốn chạy đến đây đi ngươi chúng ta bên này há lại ngươi một cái phi tắc quốc đạo trích muốn tới thì tới muốn đi thì đi một cái kỹ năng đem a đại lê cho lôi kéo qua đến sau bởi vì lúc này thế cục tương đối khẩn trường giang phong cũng không có dùng khuất n h ụ c đồng đến hầu hạng mà là ngược lại dùng công kích tương đối cao triệu tịch yêu đ a o vụ tới năm trăm sáu mươi bạo kích hai nghìn bạo kích sương hàn bởi vì giang phong sớm khi nhìn đến a đại lê thời điểm cũng đã đem triệu tịch yêu đ a o cho nắm trong tay cho nên cái này nhất kích trực tiếp đánh ra siêu cao tổn thương cho nên cái này nhất kích xuống tới chỉ có năm nghìn nhiều một ít máu a đại lê trực tiếp bị chặt không có một nửa h ợ p đỡ gù ng lúc đó mộ dung tiểu hy cũng đi tới giang phong bên n g mạnh mẽ một dao găm hướng về a đại lê đâm tới mà a đại lê tại bị giang phong nhất đao chém tới một nửa máu sau cũng sớm đã lộ ra thần sắc khủng hoảng thế là tại hắn cương nhất thoát ly giang phong huyết tinh đoạn mệnh tắc khống chế sau liền thi hào đối kháng dục vọng đều không có quay người liền muốn chạy đi thật là giang phong đã sớm dự liệu được trước mắt loại tình huống này xảy ra còn không đợi a đại lê di động nửa bước kế tiếp khống chế kỹ năng cũng đã không có khe hở dính liền lên tơ n h ả n quân quanh ừ muốn đi không dễ dàng như vậy nói giang phong trong tay triều tịch yêu đao cũng lần nữa cơmúa theo mộ dung tiểu hy cùng giang phong công kích a đại lê Cũng liền à còn không có chống không n ổ tơ thời nhện quấn quanh không chế thời gian, chế i l trong mắt bị đánh giết, đào thải ra khỏi chỉ có điều tại giải quyết trước mắt cái này, dắp tâm tắt tức ra đào phong nháy đánh này người giang người liền giải khỏi Chỉ khổ phi tắt quốc người chơi sau. Giang phong chờ cái lâm bị điều đau lại sau, cục. có quốc dắp lập vừa à o một cái khác cuộc Cái diện. khó khăn kia mới như vậy chỉ trong chốc lát đông vương minh cùng h i ê n viên hãn đã có chút không chịu nổi h i ê n viên hãn thậm chí đều đã bị thương bị vương thành thủ vệ cho đánh rất không ít máu Cũng thực không phải nói Đông Phương Minh phải lúc này phải hiên viên h á n trước mắt cái kia vương thành thủ vệ lại một lần đem trong tay đại đao vung múa lên hung hát hướng về hiên viên h á n bụa xuống mà gặp được vương thành thủ vệ công kích sau h i ê n viên hãn đầu tiên là giống lớn một tiếng về sau đột nhiên đem trong tay tâm chắn hướng về vương thành thủ vệ đụng tới ba trăm ba mươi lăm giảm tốc miễn dịch mê muội miễn dịch đáng chết cái này phá thủ vệ vậy mà có thể miễn dịch mê muội thơm mắng một câu sau từ với mình kỹ năng không cắt đứt vương thành thủ vệ công kích h i ê n viên hãn cũng chỉ đành lần nữa r ơ lên tâm chắn mong muốn mạnh mẽ chống được vương thành thủ vệ lần này công kích thật là đang đợi một hồi lâu sau trong dự liệu công kích chậm chạm không có rơi xuống có chút hiếu kỳ hiến viên hãn lúc này mới đem đầu theo tâm chắn đằng sau đó ra hướng trước mắt vương thành thủ vệ nhìn sang thật là làm hiên viên h ắ n thấy rõ tình cảnh trước mắt sau thế mới biết cũng không phải là vương thành thủ vệ không có công kích hắn mà là đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mình giang phong giúp hắn đỡ được trước mắt cái này nhất kích chỉ thấy giang phong lúc này hai tay cầm triều tịch yêu đao mạnh mẽ nhất đao bổ vào vương thành thủ vệ p h ầ n e o đem hình thể to lớn vương thành thủ vệ đều đánh cho nhịn không được hướng về khía cạnh lào đảo mấy b ư ớ c l ô phát ra một tiếng thanh â m trầm thấp sau vương thành thủ vệ kia không mang theo một chút tình cảm con người hướng về giang phong nhìn lại thiện nhập vương thành người tội lôi đáng chém sau đó vương thành thủ vệ đột nhiên một cái vật trong tay đại đao mang theo nhất đạo kình phong cấp tốc hướng về giang phong cùng h i ê n viên hãn chặn ngang chém tới chạy mau chúng ta giết không được ra hòa này thật là lúc này giang phong đã sớm làm xong chạy trốn dự định thậm chí còn gọi lên có chút xứng sở h i ê n viên hãn thật nhanh rời khỏi nơi này cùng, cùng lúc đó một bên khác âu dương tiểu bạch mấy người cũng là tạm thời thoát ly bọn hắn bên kia cái kia vương thành t h ủ vệ phạm vi công kích hai nhóm người tụ hợp sau hơi chút bàn bạc liền hướng về mặt khác một cái phương hướng cho tới một bên chạy trốn giang phong còn một bên nhìn lên chính mình giao diện phía trên tiểu đội trạng thái lúc này theo trò chơi tiến hành trên quy tắc nói làm tiến vào nội thành đội ngũ siêu qua sáu chi thông đạo liền sẽ vĩnh cửu quang bế cũng bất chí đạo cho đến bây giờ đã tiến vào mấy cái t r ư ơ n g hai trăm năm mươi thoát khỏi thủ vệ chương hai trăm năm mươi thoát khỏi thủ vệ mà liền tại giang phong đến có kết luận thời điểm còn lại mấy người dường như cũng là nghĩ đến điểm này mộ dung tiểu hy xem ra chúng ta phải nắm chặt nghĩ đến thoát khỏi cái này vương thành thủ vệ biện pháp thật là ngay tại mộ dung tiểu hy nói chuyện đồng thời một cái hệ thống thông cáo lần nữa tại mấy người vang lên bên thai hệ thống thông cáo á lịch sơn đại đội ngũ đã thành công tiến vào nội thành trước mắt tiến vào nội thành đội ngũ số lượng là bốn hệ thống thông cáo á lịch sơn đại đội ngũ đã thành công tiến lại là một lần liên tục ba lần thông cáo mà giang phong bọn người đang nghe được cái này thông cáo tin tức sau lập tức có chút gấp t ì sao trời xem ra chúng ta tới vẫn còn có chút chậm mộ dung tiểu hy nếu là ta không có nhớ lầm cái này gọi là gì á lịch sơn đại chính là phi tác quốc người chơi nói cách khác cùng vừa mới cái kia đem vương thành thủ vệ dẫn tới đội ngũ chúng ta bên này ra hỏa là một đội nghe được mộ dung tiểu hy lời nói còn lại mấy người đều rơi vào trong trầm mặc h i ê n viên hãn nói cách khác vừa mới người kia đội ngũ của bọn hắn sở hữu có thể đi vào nội thành chính là nhân v i đem phía sau bọn họ cái kia vương thành thủ vệ cho dẫn tới chúng ta bên này âu dương tiểu bạch khẳng định như thế hừ đã dạng này chúng ta cũng phải bắt gấp hành động bằng không đợi tới tiến vào nội thành đội ngũ đạt tới sáu chi chúng ta liền đã mất đi khiêu chiến thứ hai giới giới vương bột tư cách n g h e mấy người phân tích giang phong cũng là nhẹ gật đầu có thể nói mấy người kia nói đúng là mình nghĩ tới giang phong chỉ có điều chúng ta cũng chưa muốn tìm tới nội thành lối vào mới được âu dương tiểu bạch a đ i ê u nói rất đúng đã dặn này chúng ta trước hết đi tìm kiếm lối vào đợi đến tìm tới nhập c ầ u chúng ta đang nghĩ biện pháp thoát khỏi mấy người này vương thành thủ vệ âu dương tiểu bạch nói xong m ụ c quang ngưng trọng hướng về sau lưng hai cái vương thành thủ vệ nhìn sang nói là thoát khỏi nhưng là trong lòng mọi người đều là hết sức rõ ràng hai cái này thủ vệ cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể thoát khỏi nếu không á lịch sơn đại cái k i a một đội cũng sẽ không bỏ ra tổn thất một gã đội viên kết quả tới làm tới họa thủy đông dẫn đầu tiên vương thành thủ vệ di động tốc độ cực nhanh bọn hắn năm người tiểu đội nhất định phải không ngừng dựa vào qua lại lôi kéo cửu hận n h ư n g vương thành thủ vệ tại mấy người sau lưng bảo trì ép hình tàu vị bọn hắn mới có thể tránh miễn bị vương thành thủ vệ đ ổ i kịp Tiếp theo, hai cái này vương Thành thủ tại t hai cái hội đối với cơ này Vương vệ có thể nói hoàn toàn không cách nào đối hai cái này vương thành thủ vệ tạo thành ti hào ảnh hưởng mà nhưng vào lúc này đi tại đội ngũ phía trước nhất giang phong đột nhiên phát hiện một tia dị thường chỉ thấy ở trước mặt của hắn xuất hiện một cái truyền t ố n g trận đại gia mau nhìn nơi đó là nội thành lối vào c h à o hỏi một tiếng sau giang phong hướng về truyền t ố n g trận chạy tới đem hai chân giấm ở bên trên thật lạ nhưng vào lúc này một cái hệ thống nhắc nhở nhảy ra ngoài hệ thống nhắc nhở ngài đội ngũ đang bị vương thành thủ vệ chỗ truy kích không cách nào mở ra truyền t ố n g công năng gặp được cái này cái nhắc nhở sau giang phong thầm kêu một tiếng quả là thế nhiên hậu xoay đầu lại hướng về hai tên vương thành thủ vệ đi tới giang phong ta đến dẫn ra hai cái này vương thành thủ vệ các ngươi ở chỗ này c h ờ ta nói xong giang phong trực tiếp hai đạo kiếm khí vung ra phân biệt đánh chúng vào hai tên truy tại đông phương minh sau lưng vương thành thủ vệ nhận lấy giang phong công kích sau khi hai tên vương thành thủ vệ quả nhiên bị giang phong hấp dẫn tới cửu hận hướng về giang phong đuổi đi theo mà tại nhìn thấy giang phong mong muốn lấy tự mình làm mồi dẫn đi vương thành thủ vệ sau âu dương tiểu bạch cũng là liên mang muốn ngăn cản âu dương tiểu bạch mặc dù ta không muốn thừa nhận nhưng là chúng ta trong mấy người liền thực lực ngươi mạnh nhất vì để phong v ă n nhất là mùi dụ nhiệm vụ vẫn là giao cho ta chỉ có điều giang phong lại phất phất tay ngăn chở âu dương t i ể u bạch nói tiếp giang phong yên tâm ta tự có diệu kế nói xong giang phong cũng không đợi cái khác mấy người đi lên ngăn cản chính mình thật nhanh hướng về rời xa mấy người phương hướng vọt ra ngoài trên đường đi giang phong không ngừng dùng đến huyết tinh đoạt mệnh tắc cùng bóng đen bắn vọt các kỹ năng đến duy trì nhanh chóng di động trạng thái lúc này mới không có nhường vương thành thủ vệ cho đội kịp thật là giang phong đang tìm kiếm một vòng lớn sau từ đầu đến cuối không có tìm tới đội ngũ của hắn vô lại phía dưới giang phong đành phải đứng bước bước chân không tại di động tính toán. vậy thì thử một chút một chiêu này có thể hay không thoát khỏi hai cái này n g u nga nói xong giang phong đầu tiên là tại hai tên vương thành thủ vệ dưới chân thả ra cắt rơi chi thuật mặc dù biết rõ kỹ năng này tạo thành giảm tốc hiệu quả tất nhiên sẽ bị hai tên không có, có cảm ó c tình vương thành thủ vệ cho miễn dịch nhưng là giang phong chỗ mong đợi xác thực kỹ năng này bị thêm vào một cái khác hiệu quả giảm xuống cảm giác sau đó giang phong thừa dịp hai tên vương thành thủ vệ còn không c ó theo trong báo cắt đi ra liên mang mở ra theo bóng đen chi thần nơi đó đạt được kỹ năng mộ ẩn thuật kỹ năng có hiệu lực sau giang phong ở trong game thân thể lập tức biến trong suất lên ngoại trừ giang phong chính mình cái khác người chơi cùng bái vật đều đã không nhìn thấy giang phong hắc hắc kể từ đó chúng ta nên hoàn toàn thoát khỏi nói xong giang phong liền hướng về trước đó chính mình đến phương hướng nhanh chóng đuổi đến trở về chỉ có điều bởi vì tại dưới trạng thái ẩn thân nếu là phóng thích kỹ năng sẽ rời khỏi ẩn thân trạng thái cho nên giang phong cũng, cũng chỉ phải thành thành thật thật chạy về không có kỹ năng hữu dụng đến đi đường giang phong về tới mấy người vị trí sau mấy người đang ở nơi đó chờ đợi lo lắng lấy nhìn thấy giang phong đột nhiên hiện ra thân thể mấy người nhất thời giật này mình hiến viên hãn yếu cái kia giang phong ngươi trở về nghe được hiên viên hãn muốn nói lại thôi giang phong lập tức trên mặt xuất hiện mấy đầu hát tuyến giang phong ngươi bình thường đều gọi ta cái gì giang phong mạnh hiên viên hãn cái kia ta nói chính là ngươi như mạnh khỏe liền là trời sáng nói hiên viên hãn có chút có tật giật mình hướng mộ dung tiểu hy đằng sau né tránh nhưng vào lúc này một bên âu dương tiểu bạch nhìn thấy lúc thái phát triển có chút không đúng liên mang mở miệng khuyên can tới tốt đã chúng ta đã hất ra vương thành thủ vệ vậy chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tiến vào vương thành nội bộ a đám người nghe đ ư ợ câu dương tiểu bạch lời nói sau cũng là nhao nhao gật đầu biểu thật ị đồng ý bởi vì thật trên truyền tống Thật đứng trợn. ở trợ. là đương giang phong điểm xuống truyền thống thời điểm lại lần nữa nhận được một đầu hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở ngài đội ngũ đang bị vương thành thủ vệ chỗ truy kích không cách nào mở ra truyền thống công năng giang phong cái này tình huống như thế nào chương hai trăm năm mươi một theo đuổi không bỏ thủ vệ chương hai trăm năm mươi một theo đuổi không bỏ thủ vệ mộ dung tiểu hy giang phong kk thế nào lúc này một bên mộ dung tiểu h y nhìn thấy giang phong sắc mặt không đúng lắm có chút ân cần tiến lên hỏi chỉ có điều lúc này giang phong lại cũng không trả lời mộ dung tiểu h y vấn đề mà là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói một mình tới không nên a ta vừa mới minh minh đã hất ra kia hai cái vương thành thủ vệ thế nào vẫn là không cách nào truyền t ố n g đột nhiên giang phong máy ngẩng đầu đến nhìn về phía chính mình vừa mới vứt bỏ kia hai cái vương thành thủ vệ phương hướng chẳng lẽ nói mà một màn trước mắt tựa hồ là muốn nghiệm chứng giang phong phỏng đoán đ ồ n dạng ngay tại giang phong tiếng nói vừa mới cho rơi xuống trước mắt hắt trong bóng tối đột nhiên xuất hiện hai cái cao lớn bóng đen chính là kia hai cái bị giang phong lợi dụng ẩn thân mức bỏ vương thành thủ vệ lúc này một bên âu dương tiểu bạch mấy người cũng là nghe được động tính nơi xa hơi kinh ngạc quay đầu nhìn sang tại nhìn thấy đi tới lại là hai cái vương thành thủ vệ về sau mấy người cũng là không khỏi giật mình âu dương tiểu bạch ân lại tới hai cái thủ vệ giang phong không vẫn là vừa rồi kia hai cái xem ra liền xem như ta lợi dụng kỹ năng tạm thời thoát ly bọn chúng tầm mắt bọn chúng cũng giống vậy có biện pháp tìm tới ta ghê tởm nghe được giang phong lời nói sau còn lại mấy người sắc mặt đều là biến đổi hiên viên hãn a đây chẳng phải là nói ngoại trừ đem bọn nó dẫn tới cái khác đội ngũ nơi đó đi liền không có bất kỳ biện pháp nào khác sao giang phong xem ra dường như chỉ có cái này một cái biện pháp mà liền tại giang phong bọn người chuẩn bị đem hai cái này vương thành thủ vệ dẫn ra thời điểm một cái hệ thống thông cáo lại vang lên hệ thống thông cáo tinh diệu đội ngũ đã thành công tiến vào nội thành trước mắt tiến vào nội thành đội ngũ số lượng là nam hệ thống thông cáo tinh diệu đội ngũ đã thành công tiến vào nội thành trước mắt bốn theo hệ thống thông cáo vang lên một cái kết luận cũng đồng thời xuất hiện ở giang phong chờ bộ não người bên trong tiến vào nội thành đội ngũ đã năm nói cách khác liên thừa cuối cùng một tổ giang phong chúng ta phải nắm chắc bằng không chỉ sợ cũng sẽ mất đi tư cách mà còn không đợi giang phong nói xong một bên thật lâu không có mở miệng đồng phương minh đi đột nhiên cắt ngang giang phong lời nói đông phương minh bất chi đạo các ngươi phát hiện không có theo vừa mới bắt đầu chúng ta một mực tại nơi này không có gì đạo qua nhìn thấy đông phương minh đột nhiên mở miệng mấy người cũng là s ứ n g sở bất chi đạo hắn đến cùng muốn nói cho đúng là cái gì đông phương minh nhưng là vừa vặn lại có một đội tiến vào nội thành nói cách khác nội thành lối vào không chỉ có như thế một cái đông phương minh nói xong mục quan quét một vòng đám người cho nên chúng ta bây giờ cũng không có cách nào xác định có hay không đội ngũ của hắn đã thoát khỏi vương thành thủ vệ ngay tại hướng về nhập khẩu tiến lên nghe được đông phương minh lời nói sau giang phong lập tức giật mình không tệ xác thực như thế mà lúc này một bên mộ dung tiểu hy cũng là hướng phía trước bước ra một bước nói tiếp đã dạng này vậy thì do ta đi đem hai cái này vương thành thủ vệ dẫn ra trong mấy người ta di động tốc độ nhanh nhất thật là còn không đợi mộ dung tiểu hy nói xong đông phương minh lại lần nữa cắt ngang mộ dung tiểu hy lời nói đông phương minh tiểu hy muội muội coi như ngươi chạy lại nhanh ngươi tìm không thấy đội ngũ của hắn cũng là nói lời vô dụng âu dương tiểu bạch lúc này dường như là nghĩ đến cái gì m ụ c quang đột n h i ê n biến ngưng trọng lên âu dương tiểu bạch tiểu minh ý của ngươi là nhìn thấy âu dương tiểu bạch dường như đoán được ý nghĩ của mình đông phương minh mỉm cười sau đó nhẹ gật đầu đông phương minh không tệ đúng là như thế hơn nữa nhiệm vụ này dường như chỉ có để ta làm thích hợp nhất nói xong đông phương minh liền hướng về đám người cười một tiếng rời đi đám người hướng về vương thành thủ vệ đi tới chỉ thấy đông phương minh rời đi đám người về sau một cái băng bạo thuật trong nháy mắt hấp dẫn tới hai tên vương thành thủ vệ tự hận ngay sau đó giang phong liền nhận lấy một cái hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở người chơi đông phương minh đã rời khỏi đội ngũ của người đội ngũ trước mắt nhân số bốn người gặp được cái này cái nhắc nhở sau giang phong cũng là trong nháy mắt minh bạch cái này đông phương minh thì ra đánh chủ ý là cái này nhân viên nếu như muốn nhanh chóng nhất để cho mình tiểu đội thoát khỏi vương thành thủ vệ truy kích dưới mắt kết quả này tự nhiên là nhanh chóng nhất phương pháp xử lý trước hết để cho bên trong một cái đội viên đi hấp dẫn vương thành thủ vệ tự hận n h ư n hậu tên này đội viên tại thoát ly tiểu đội như vậy trước đó đội ngũ tự nhiên mà vậy liền không còn bị kia hai tên vương thành thủ vệ chỗ truy kích chỉ có điều kể từ đó cái kia thoát ly tiểu đội người chơi lúc này âu dương tiểu bạch tựa hồ là nhìn ra giang phong suy nghĩ trong lòng đối với giang phong lắc đầu nói rằng tiến nhanh nội thành nơi này giao cho đông phương minh a mà giang phong vốn cũng không phải là loại kia không quả quyết người nghe được âu dương tiểu bạch thúc giục cũng cũng chỉ phải nặng nề gật đầu hướng về truyền t ố n g trận đi tới hệ thống nhắc nhở hệ thống kiểm chất tới ngài đội ngũ trước mắt không có bị vương thành thủ vệ truy kích hiện tại có thể tiến hành truyền t ố n g xin hỏi ngài hiện tại là muốn tiến hành truyền t ố n g a đưa tay nhấn xuống truyền t ố n g cái nút sau giang phong quay đầu lại nhìn thoáng qua ngay tại trật vật chạy trốn đông phương minh nhìn không ra. tiểu t ử này còn thật trưởng nghĩa âu dương tiểu bạch hắn a hắn cái này gọi quen thuộc chúng ta bốn người người khi còn bé cùng nhau chơi đùa thời điểm gây họa đều là hắn đình bao giang phong ách vậy các ngươi đâu nói giang phong nhìn về phía âu dương tiểu bạch âu dương tiểu bạch ta ta phụ trách dựa vào lý lẽ biện luận cùng lúc đó một bên hiên viên hãn thì vô vô chính mình thì mỡ ngượng ngùng cười một tiếng hiên viên hãn ta phụ trách diễn khổ nhục kế hai người đều sau khi nói xong giang phong nhìn về phía một bên mộ dung tiểu hy nghĩ thầm cái này nhu nhược nhược tiểu hy tuyệt đối phụ trách dạ bộ đáng thương bắc đồng tình thật là thủy c h i mộ dung tiểu hy tại đối mặt giang phong mục quan sau lại có chút ngượng ngùng cười một tiếng mộ dung tiểu hy cái k i a ta phụ trách gây thai họa giang phong dê giang phong khá lắm đoàn sùng thôi mà liên tại mấy người nói chuyện công phu giang phong d ư ớ i chân truyền tống trận cũng là rốt cuộc khởi động phát ra trận trận quan mang đem giang phong bọn người cho bao phủ ở trong đó cùng lúc đó quen thuộc hệ thống thanh â m nhắc nhở cũng rốt cuộc vang lên lần nữa hệ thống thông cáo tạm thời liền gọi vương giả tốt lắm đội ngũ đã thành công tiến vào nội thành trước mắt tiến vào nội thành đội ngũ số lượng là Hệ theo ố bốn. n thông liền thanh âm nhắc nhở, Giang Phong mấy người cũng n g gọi g tạm thời Phía h cáo, ấm mấy là sau không được, nhân vi bọn hắn đã bị chuyển h bọn tống trận được, đã vi bị chuyển tống đi 252. Đụng phải người quen. 252, đụng phải tống trường Trường đi một hồi cảm giác hôn mê về sau giang phong bọn người cảnh tượng trước mắt liền đã xảy ra cải biến cực lớn bọn hắn tiến vào nội thành đi ra truyền thống trận giang phong phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy mình lúc này chỗ địa điểm dường như ở trong thành một châu ngóc ngách bên trong bốn phía đều là hủy hoại phóng úp cùng một chút tựa hồ là dùng bùn đất chế thành người tượng chỉ có điều mặc dù n h ư n g cái này nội thành cũng là bị phá hủy không còn hình dáng nhưng là lm ờ có thể nhìn ra trước kia huy hoàng thời điểm hẳn là một tòa mười phần rộng rãi khí phái vương thành mà liên tại giang phong bọn người quan sát bốn phía tình huống thời điểm một cái liên quan tới trước mắt vị trí đồ quy tắc trò chơi cũng là xuất hiện ở mấy người trước mặt phó bản t hủy diệt liệt nhật vương thành nội thành nhiệm vụ mục tiêu tiến về nội thành trung tâm liệt nhật hoàng c u n g cũng chiếm lĩnh điểm tướng đài điểm tướng đài trung bốn toàn bộ bị chiếm lĩnh sau chưa chiếm lĩnh đội ngũ đem bị đào thải xem hết nhiệm vụ này mục tiêu sau giang phong rất nhanh liền coi như ra đáp án sáu tri đội ngũ nghe đại, nói c c á khác. Phải chi thải. có Giang được câu dương tiểu bạch phân tích sau giang phong cũng là liên mang gật đầu giang phong giang phong đúng cùng ta nghĩ giống nhau như đũa s ắ c thực như thế Hiên viên hãn, viên người, người căn bản là không có nghĩ đến bởi vì giang phong đội ngũ của bọn hắn là sáu chi trong đội ngũ cái cuối cùng tiến vào nội thành cho nên giang phong bọn người tự nhiên là tương đối gấp đơn giản phân biệt phương hướng sau liền hướng về nội thành trung tâm nhất khu vực xuất phát thật là không đợi giang phong bọn người đi ra ngoài bao xa mấy cái kia nguyên bản lẳng lặng đứng lặng trên đường phố đất xét người tượng đột nhiên sống lại khoảng cách giang phong gần nhất một người tượng càng là trực tiếp vung lên trường kiếm trong tay liền đâm đi qua thấy cảnh ấy sau giang phong mấy người cũng là trước tiên liền phản ứng lại chỉ thấy giang phong trong tay triệu tịch yêu đao hướng lên k h a trống chặn người tượng một kiếm sau đó thừa dịp người kia tượng không kịp phát động lần công kích thứ hai giang phong đem trong tay triệu tịch yêu đao mạnh mẽ bổ đi lên 686, bạo kích 2000, bạo kích xương hàn mà theo giang phong cái này nhất kích triệu tịch sứ giả kỹ năng trực tiếp phát động ngoại trừ đối giang phong trước mắt người này tượng tạo thành tổn thương đồng thời còn đem tổn thương toàn bộ bắn tung tóe tới người này tượng sau lưng hơn mười cái người tượng phía trên chỉ là kể từ đó nguyên bản có mấy cái khoảng cách giang phong bọn người vị trí khá xa người tượng còn không có phục sinh tới mà tại đụng phải giang phong cái này nhất kích tổn thương sau những người kia tượng thì rối rít bắt đầu chuyển động giang phong a cái này h i ê n viên hãn giang phong n g ư ơ i thật là mẹ nó là một thiên tài âu dương tiểu bạch a điêu không hổ là ngươi a mộ dung tiểu hy giang phong ca ca nếu không thanh q u á i công tác vẫn là giao cho chúng ta a đám người mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy nhưng là thủ hạ lại một chút cũng không có mập mờ, mờ mà giang phong cũng là tại nhìn thấy nhân v i chính mình lỗ mãng mà phạm vào sai lầm sau càng là bật hết hỏa lực ra tay không chút nào lưu tình cắt rơi chi thuật phong nhận g i a n nhận chỉ là Mặc dù Giang vẹn vẹn một cái tiểu quái liền có trong lúc nhất thời dù là mạnh như giang phong mọi người cũng là lâm vào trong cầu chiến mấy cái kỹ năng xuống tới về sau giang phong mv rất nhanh liền hao hết vô lại phía dưới giang phong đành phải đổi lại phá hư chi kiếm u ố n g xong một bình em cây r ư ợ u thủy sau giang phong cũng là tìm tới một cái kỳ giai góc độ phóng xuất ra vòng tay bên trên kỹ năng hải thần thuật t u y ể n qua t u y ể n qua xuất hiện về sau lập tức đem phần lớn người tượng toàn bộ c u ố n vào mà âu dương tiểu bạch bọn người ở tại thấy cảnh ấy sau cũng là không cần giang phong bàn giao cơ hồ là trong nháy mắt liền hết thể đem chính mình tổn thương cao nhất kỹ năng phóng thích ra ngoài xuyên qua mũi tên vệ tác chi kích phá không chạm ngao xé phong hổ trào mà giang phong đương đúng vậy là không có nhàn r i chỉ có điều không giống với âu dương tiểu bạch bọn người vẹn vẹn thả ra mười hai kỹ năng giang phong vừa lên đến trực tiếp chính là mười nhiều nói kiếm khí kiếm khí q u é t ngang kiếm khí q u é t ngang kiếm khí q u é t ngang dừng lại c u ồ n g m a n h kiếm khí càn quét về sau theo t u y ể n qua biến mất những người kia tượng cũng là toàn bộ bị kiếm khí chém thành vô số mảnh vỡ mà đ ư ơ n g giang phong rốt cục ngừng tay sau lúc này mới phát hiện còn lại mấy người nhìn về phía mình nhãn thần tựa hồ có chút không thích hợp bởi vì trong mọi người cũng chỉ có âu dương tiểu bạch đã từng nhìn thấy qua giang phong biến thái cho nên khi nhìn đến giang phong như là không cần tiền đồng dạng phong thích kiếm khí sau hiến viên hãn cùng mộ dùng tiểu hy trực tiếp liền thấy chóng mặc dù trước kia từng nghe nói qua giang phong đủ loại anh hùng sự tích cũng thấy qua một chút trên mạng video nhưng khi bọn hắn tận mắt thấy thời điểm loại kia r u n g động hiển nhiên tới muốn càng thêm mãnh liệt một chút h i ê n viên hãn ta ta ni mã ngươi xác định cùng chúng ta chơi là một cái trò chơi kỹ năng còn có như thế thả đâu mộ dung tiểu hy giang phong ca ca ngươi cái này tần x u ấ t cũng quá nhanh đi âu dương tiểu bạch ha ha thấy được chưa lúc trước ta chính là như thế bại t i ể u am yêu ngao ngao ngao cắt đây coi là cái gì cái này nhược chi đã sớm không là người giang phong giang phong ngó ngó các ngươi một bộ không có thấy qua việc đời gián vẻ tốt chúng ta nắm chặt lên đường đi bởi vì trong n à y vương thành vệ binh tại đánh g i ế t sau vật phẩm gì cũng không có rơi xuống mấy người cũng không có quá nhiều chậm trễ công phu tiếp tục hướng về nội thành giải đất trung tâm đi đến trên đường đi mặc dù giang phong đám người đã tận lực lách qua số lượng khá nhiều vương thành vệ binh nhưng là vô lại trong này con đường hết thệ cứ như vậy mới đầu bất luận bọn hắn như thế nào né tránh có một ít chiến đấu thủy chung là không cách nào tránh khỏi chỉ có điều cũng may mấy người tại trải qua ban đầu chiến đấu sau đã từ từ lục lọi ra một bộ có thể nhanh chóng tiêu diệt vương thành vệ binh phối hợp chiến thuật cho nên tốc độ của mấy người cũng là từ từ nhanh mà liên tại giang phong bọn người sẽ phải đi vào vương thành nội bộ giải đất trung tâm thời điểm lại ngoài ý muốn bắt gặp mấy người quen chính là thiên hạ vô trần cùng đội ngũ của hắn mà tại thiên hạ vô trần trong đội ngũ còn có một cái liên giang phong cũng là lần đầu tiên gặp mặt thiếu niên tên là tu tá chương 253 s ơ s ạ chương 253, s ơ s ạ xuất hiện tại giang phong bọn người trước mặt có hai cái đội ngũ theo thứ tự là có bốn tên đội viên thiên hạ vô trần tiểu đội cùng vẹn vẹn chỉ còn lại ba tên đội viên tinh diệu tiểu đội giang phong bọn người ở tại phát hiện tình huống trước mắt sau cũng không có lựa chọn trước tiên s ô n g lên phía trước mà là n ú t ở một bên tổn hại phòng ốc đằng sau nhân viên lúc này thiên hạ vô trần tiểu đội đang cùng tinh diệu dẫn đầu đội ngũ tiến hành hôn chiến đây không phải là phụ tăng thiên hạ kia vô trần còn có bảng đặng cấp đệ nhất tinh diệu a giang phong sau lưng âu dương tiểu bạch bọn người ở tại thấy được trước mắt tình hình chiến đấu sau cũng là nhanh chóng nhận ra song phương nhân viên giang phong lại biểu hiện được lạ thường bình tĩnh c h ơ i nóng nội đầu tiên chờ chút đã nhân v i lúc này giang phong chú ý tới phù tăng bên kia mặc dù là bốn người nhưng là chân chính động thủ chỉ có ba cái về phần hắn chú ý thiên hạ vô trần cũng không có ra tay mà cùng tinh d i ệ u giao thủ lại là một cái tên là tu tá người chơi giang phong có chút hiếu kỳ hướng về trong sân kịch chiến say x ư a hai người nhìn lại chỉ thấy tinh d i ệ u dùng chính là song kiếm mà tu tá sử dụng thì là một cây t r ư ờ n g h ư ơ n g xem như bảng đẳng cấp đệ nhất tinh rượu trang bị cùng kỹ năng tự nhiên không kém trong tay song kiếm chính như mưa to gió lớn đồng dạng điên cùng chém vào lên trước mắt tu tá mà xem như một thanh binh khí d à i trường thương tại bị s o n g kiếm tới gần sau lưng ưu thế cơ h ộ i hoàn toàn không có cơ h ộ i có thể nói là đã rời thất bại không xa h i ệ n nhiên âu dương tiểu bạch mấy người cũng là nhìn ra điểm này âu dương tiểu bạch cái này tu tá dường như phải thua nghe được âu dương tiểu bạch lời nói sau một bên mộ dung tiểu hy cũng là nhẹ gật đầu mộ dung tiểu hy ân đợi đến một hồi thiên hạ kia vô trần xuất thủ chúng ta liền thừa cơ tập kích bất ngờ trực tiếp đem bọn hắn đào thải nhìn thấy hai người đều nói như vậy giang phong cũng là âm thầm đồng ý thật là đương giang phong thấy được cách đó không xa thiên hạ vô trần trên mặt biểu lộ sau trong lòng lại là có chú nhân vi lúc này thiên hạ vô trần trên mặt biểu lộ tràn đầy cười lạnh đúng chính là cười lạnh mà lấy giang phong đối với thiên hạ vô trần hiểu rõ dưới tình huống bình thường thiên hạ vô trần chỉ có tại nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm mới sẽ lộ ra biểu tình như vậy nghĩ tới đây giang phong không khỏi có chút hiếu kỳ chẳng lẽ thiên hạ vô trần cùng cái này gọi là tu tá người không hợp chỗ chỉ chờ mong lấy hắn bị tinh diệu đánh bại vẫn là cái này tu tá có cái gì đặc thù bản sự mà liền tại giang phong suy nghĩ thời điểm bên người đột nhiên chuyển đến mộ dung tiểu hy kia giảm thấp xuống tiếng kinh hô nghe được thanh âm này sau giang phong liên mang hướng trên trận nhìn lại đúng lúc nhìn thấy tu tá đem trường thương trong tay mối nhanh chóng một lần lại một lần đem tinh d i ệ u công kích cho chống đỡ đỡ được cùng lúc đó tu tá lợi hại còn không chỉ như vậy mỗi một lần đón đỡ đồng thời tu tá sẽ còn d i ệ u tới đỉnh phong di động lấy vị trí của mình n h ư n g tinh d i ệ u lần công kích sau nhất định phải cũng đi theo điều chỉnh chỗ đứng khả năng phát động mà liên t ạ i liên tục tiến công đã lâu tinh d i ệ u vừa rốt cục lộ ra một k i a không dễ dàng phát giác sơ hở thời điểm k i a một mực ở vào phòng thủ trạng thái dưới tu tá dường như cũng sớm đã sớm liệu đến trong chấp n h ó này trường thương trong tay vậy mà đã sớm làm xong tiến công chuẩn bị cơ hồ là tại tinh diệu cương nhất dừng lại trong n g y mắt tu tá trưởng thương liền đã đến mà tinh diệu hiển nhiên phản ứng cũng là cực nhanh tại chính mình sắp bị tu tá đánh trúng một n g y mắt phóng xuất ra một cái phòng thủ kỹ năng tinh thể hậu thuẫn đ i ể m 234, b ạ o kích chỉ có điều mặc dù như thế tu tá cái này nhất kích vẫn là đối tinh diệu tạo thành nhất định tổn thương đồng thời tinh diệu cũng không thể tránh khỏi bị tu tá cái này nhất kích bước cho lui ra khoảng cách rất xa thấy cảnh này giang phong không khỏi có chút nhữ mày sau đó giang phong hướng về một bên mộ dung tiểu hy thỉnh giáo tới tiểu hy cái này tu tá thực lực ta nói là hắn trong cuộc sống hiện thực võ đạo thực lực như thế nào có thể nhìn ra được sao nghe được giang phong hỏi một bên mộ dung tiểu hy cũng là híp mắt lại có chút không quá chắc chắn nói rằng võ đạo thực lực như thế nào ta không dám nói nhưng là cái này gọi là tu tá năng lực phản ứng lại hoàn toàn có thể xưng bên trên là viễn siêu nhất lưu tiêu chuẩn cho dù là ta chỉ sợ đều làm không được vừa mới hắn nhanh chóng như vậy năng lực phản ứng không nói những cái khác liền chỉ nói hắn vừa mới kia mấy lần biến hóa vị trí mặc dù thoạt nhìn không có cái gì biến hóa quá lớn nhưng là bất chi đạo các ngươi chú ý tới không có hắn mỗi một lần tẩu vị tựa hô cũng là tính toán tốt dường như vừa vặn n h ư ờ n g cái kia gọi là tinh diệu lần công kích sau bị lần trước đến không thu hồi kiếm chặt lại ta có thể nói khẳng định nếu là cái k i a tinh diệu không quan tâm tiếp tục công kích vậy tuyệt đối ngay lập tức sẽ là bại điểm này ta mặc dù cũng có thể làm được nhưng là tuyệt đối không cách nào làm được liên tục nhiều lần như vậy hơn nữa còn như thế tự nhiên mà thành có thể nói dứt bỏ thất giới bên trong trò chơi nhân vật trang bị cùng thuộc tính trời nhân tố cái này tu tá mấy có lẽ đã đem làm một nhân vật trò chơi người thao túng có thể làm đến sự tình đều đã làm được cực hạn nhưng là kỳ quái là ta tại động tác của hắn bên trên lại nhìn không ra một chút võ đạo anh tử dường như hắn tất cả hành động đều là tạm thời khởi ý hoặc là nói là dựa vào lấy bản năng đang hành động nghe được mộ dung tiểu hy nói một hơi nhiều như vậy giang phong trong lòng rung động cũng là cực lớn chẳng lẽ cái này tu tá mới là bọn hắn p h ụ tăng chân chính vương b ạ i ta nói thiên hạ vô trần thế nào không có chút nào sốt ruột dựa vào bản năng tại chiến đấu nếu như cái này tu tá vẹn vẹn dựa vào bản năng liền có thể đỡ tinh diệu như thế cao tốc tiến công kia nếu để cho hắn tại trưởng thành trang bị cùng kỹ năng tại tốt một chút đây chẳng phải là nghĩ tới đây giang phong cũng là rốt cuộc quyết định không tiếp tục gần giấu tiểu mạch ngươi cùng ta đi công kích tu tá tiểu hy ngươi cùng h i ê n viên hãn đi ngăn trở thiên hạ vô trần chúng ta tranh thủ đem bọn hắn đội ngũ tiêu diệt ở chỗ này nói xong giang phong còn theo trong ba lô móc ra triệu tịch yêu đao n ắ m trong tay bắt đầu tụ lực triệu tịch sứ giả mà âu dương tiểu bạch bọn người đối với giang phong l ờ i nói đương nhiên không có điều gì dị nghị mặc dù giang phong tại võ đạo một đường bên trên cũng không như mộ dung tiểu hy thậm chí cùng âu dương tiểu bạch cũng t r ê n h lệch không nhỏ nhưng là là một đã từng cấp thế giới tuyển thủ chuyên nghiệp giang phong bất luận là theo cắt vào thời cơ vẫn là đối trình thể chiến cuộc nắm chắc giang phong lại là xa xa cao tại bọn hắn mấy người này con em thế ra mặc dù trí lực có chút đáng lo, mà giang phong sở dĩ làm ra hiện tại xuất kích quyết định cũng là có nhất định căn cứ bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu giang phong nếu như chúng ta hiện tại lại không đ ú n g tay vào tinh diệu bọn hắn thua không nghi ngờ so với địch ta không rõ chim không thèm bị quốc mấy cái kia người chơi h i ệ n nhiên p h ụ tăng thiên hạ vô trần b ọ n người muốn càng thêm đáng hận một chút theo ẩn nút phòng ốc đằng sau nhảy ra sau âu dương tiểu bạch trực tiếp kéo động dây cùng phát ra nhất đạo bạch quang hướng về tu tá bàn tới mà giang phong thì trực tiếp mở ra bóng đen ra tóc sách ngược lấy triều tịch yêu đao như cùng một con là báo đi săn s á t mặt đất nhanh chóng đi tới tu tá bên người hai người phối hợp hết sức ăn ý cơ hội là giang phong cưng vừa tới tới tu tá bên người âu dương tiểu bạch mũi tên liền vừa lúc g i ế tới t thật là một bên khác tu tá thật giống như phía sau mọc thêm con mắt căn bản cũng không co q u e n người liền trực tiếp một cái l ắ c mình tránh thoát âu dương tiểu bạch nhất kích cùng lúc đó giang phong công kích cũng rốt cục đi vào chỉ thấy giang phong nhìn đúng cái này gọi là tu tá thiếu niên điểm dừng chân mỉ ngửi sau liền đem trong tay triều tịch yêu đao thật là ngoài dự liệu chuyện lần nữa xảy ra tu tá tại gặp được giang phong công kích sau trong nháy mắt liền đoán được giang phong ý đồ sau đó giữa không trung tu tá đem thương trong tay c h u i mạnh mẽ hướng mặt đất đâm một cái cả người dựa thế vậy mà đặng không mà lên ngay sau đó nhảy vọt đến giang phong đầu đỉnh tu tá thân thể vận một cái trường thương trong tay mang theo khí thế lôi đình vạn quân liền hướng về giang phong đập xuống ảnh tử t h ảo thuật giang phong tại nhìn thấy một màn này sau liên mang cùng đã sớm phóng thích mà ra ảnh tử thay đổi vị trí khó khăn lắm tránh thoát tu tá cái này nhất kích mà tu tá tự hồ là cũng bất chi đạo trước mắt còn lại cái này giang phong chẳng qua là một cái ảnh tử. hung á c nhất kích vẫn là trùng điệp đập xuống hong khơi dậy vô số bụi đất về sau giang phong ảnh tử đương nhiên cũng là tiêu tán theo lộ ra mang theo một tia quỷ dị nụ cười tu tá tu tá một chiêu này thú vị nghe được tu tá tán dương sau giang phong chẳng những không có t i hào hưng phấn ngược lại là dùng mình một cái g a hòa này thanh âm thế nào kỳ quái như thế giống như t h ư ợ n h ư là cái người máy dường như thì ra tu tá thanh âm cùng bề ngoài của hắn cực kỳ không hợp chỉ từ bề ngoài nhìn lại tu tá tựa hồ là một thiếu niên ngây ngô lại non nớt nhưng là thanh âm của hắn lại băng lánh cơ hồ không mang theo một tia tình cảm giống như là từ cấp thấp nhất hai người máy phát ra tới khô khan thanh â m như thế không có sinh khí chỉ có điều giang phong cũng không có tại tu tá thanh â m bên trên xoắn suýt quá lâu nhất kích không chúng về sau giang phong cũng là thu hồi triệu tịch yêu đao ngược lại đem khuất n ụ c đồng nắm trong tay giang phong thú vị hh ắ c ắ c ta có càng thú vị ngươi có muốn hay không thử một chút ta đồng đồng thật là kích thích rất u mà đối với giang phong trêu chọc tu tá thật giống như căn bản không có nghe h i ể u đồng dạng vẫn trực câu câu nhìn chằm chằm giang phong thần xác chất phát tu tá đồng đồng ta muốn thử xem giang phong giang phong ngươi nên không phải nhận thật sao ta nói là vũ khí a huy nhà danh một câu sau giang phong cũng không có tâm tư tiếp tục cùng tu tá nghiên cứu thảo luận hắn nói bồng đồng đến tuột cùng là cái nào đ ồ n g đồng, đồng hướng về tu tá liền vào tới một bên khác âu dương tiểu bạch lúc này cũng phối hợp lấy giang phong công kích không ngừng ở phía xa dùng cùng t i ễ n phong tỏa tu tá tẩu vị âu dương tiểu bạch chỉ cần nhường giang phong khuất lục đồng g õ tới hắn chúng ta liền thắng mà đối mặt với giang phong cùng âu dương tiểu bạch công kích tu tá lại có vẻ cực kỳ thông d ò n lợi dụng lấy tẩu vị cùng đó đỡ tại hai người kín không kẽ hở trong công kích sửng sốt thành t ạ o điêu luyện sa bạo trói lại là một gậy thất bại về sau giang phong cũng là trong nháy mắt phát động kỹ năng bởi vì lúc này tu tá vừa mới tranh né giang phong công kích thân thể còn tại giữa không trùng cho nên trực tiếp liền bị giang phong cái này khống chế kỹ năng cho trói buộc giám chắc nhìn thấy kỹ năng có hiệu lực giang phong dưới chân phát lực toàn bộ thân hình thay đổi lên trên tay khuất đ ụ c đồng mang theo nhất đạo kình phong liền hướng về bên cạnh tu tá quất tới thật là lãnh giang phong khiếp sợ là chính mình kỹ năng cơ hội là cương nhất khống chế lại trước mắt tu tá trước mắt cái này p h tăng quốc thiếu niên có thể nói là cùng một thời gian liền phóng xuất g a tịnh hóa loại kỹ năng y tá chi kia thoát ly sa bạo trói buộc khống chế sau Tu tá đầu tiên là một đầu là cùng á i chầm x u lúc đó sau lưng âu dương tiểu bạch cũng là đi tới giang phong bên người âu dương tiểu bạch người ta dùng phạm vi kỹ năng nhìn hắn còn thế nào tránh tại cùng âu dương tiểu bạch liếc nhau một cái về sau giang phong cũng là nhẹ gật đầu giang phong người nói đúng à? ta ta cũng nghĩ như vậy âu dương tiểu bạch trận nhìn giang phong một cái sau âu dương tiểu bạch cũng là không tại rông dài đưa tay kéo động dây cung mà giang phong thì trước là hướng về phía tu tá đỉnh đầu thả ra một cái cắt rơi chi thuật sau đó giang phong hướng về một bên tránh đi cho âu dương tiểu bạch n h ư ờ n g ra một cái tuyệt hảo vị trí công kích mà âu dương tiểu bạch căn bản không cần giang phong ra hiệu tâm hữu linh tê lập tức nối liền một cái phạm vi lớn kỹ năng công kích g i bao mưa tên giang phong tại thấy cảnh ấy sau Cũng lúc i này h mặc dù giang phong thấy không rõ lắm cắt rơi chi thuật nội bộ tình huống nhưng là giang phong tin tưởng liền xem như cái kia tu tá có bảo mệnh kỹ năng bản thân một bộ này công kích để đến, đến hắn cũng không phải tàn huyết không thể đến lúc đó chính mình một cái cuốn mình nhện quanh nối một tơ lúc i tiếp điều giáo đối cái gọi gia tại tới Giang Phi ề về n tình côn đồng hình nhường này mệnh tăng tại chỗ. Nghĩ tới đây, Giang Phong、Phi、nhanh hướng về chiến trường những phương hướng khác nhìn sang. vô trực thức. Tuyệt thể tu tá hỏa, chỗ. khác có đây, ra mở là l này tại mộ dung tiểu hy cùng h i ê n viên hãn giáp công phía dưới thiên hạ vô trần xem ra trong thời gian ngắn không cách nào rút tay ra ngoài mà chậm tới tinh diệu lúc này chạy tới chính mình k i a hai tên đồng đội bên người hỗ trợ có tinh diệu trợ giúp sau bọn hắn cái đội ngũ này cục diện cũng là trong nháy mắt bị chuyển tạo thành một cái ba người vs hai người cục diện có thể nói lúc này thế cục đối giang phong bọn hắn đội ngũ mà nói có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả đều chiếm đem mục quang thả lại tới trước mặt mình trong b á o cắt sau giang phong cũng là nhịn không được cười lạnh một tiếng thiên hạ vô trần các ngươi phủ tang đội ngũ dừng ở đây rồi ba chương hai trăm năm mươi lăm bị người n h ú n g tay chương hai trăm năm mươi lăm bị người n h ú n g tay lúc này một bên h i ê n viên hãn cùng mộ dung tiểu hy cũng là đã sớm cùng thiên hạ vô trần giao thủ mà bởi vì mộ dung tiểu hy tại cỡ lò xét bệ tạ thời điểm đã từng cùng thiên hạ vô trần từng có tỉ thí cho nên đối với thiên hạ vô trần một chút chiêu thức cũng là tương đối tin tưởng cho nên chỉ có điều thiên hạ vô trần trên mặt nhưng lại không có nửa điểm kinh hoàng dường như đây hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong đồng dạng mà nhưng vào lúc này cùng thiên hạ vô trần một đội một tên khác đội viên đi đắt đi đắt bởi vì chống đi tay tới tinh diệu tham gia cũng là dần dần biến chống đỡ hết nổi lên đi đắt đi đắt t h bốn hạ trăm bốn mươi tám bốn trăm bốn mươi tám nghìn bảy trăm sáu mươi lăm vẹn vẹn một chiêu liền đối với nhân viên hãn tạo thành một nghìn nhiều tổn thương cũng đem nhân viên hãn sau khi bước lui thiên hạ vô trần nhìn về phía trước mắt mộ dung tiểu hy bờ sông lạc hà ta đã sớm biết ngươi là hoa hạ người bên kia ngươi cho rằng cớ lọ xẹt bệ tạ cùng ngươi tở cờ thời điểm là ta thực lực c h â n thật sao nói thiên hạ vô trần tốc độ tăng vọt hướng về mộ dung tiểu hy liền lướt tới mà mộ dung tiểu hy đang nghe được thiên hạ vô trần lời nói sau cũng không có ti hào kinh hoàng móc ra dao găm liền nên đón tiếp lấy mộ dung tiểu hy trong lòng tin tưởng chính mình cùng h i ê n viên hãn hai người coi như đánh không lại thiên hạ vô trần cũng không sao cả các nàng muốn làm chính là nhường thiên hạ vô trần rút không ra tay tới lui trợ giúp cái kia tu tá một bên khác tu tá tại giang phong cùng âu dương tiểu bạch công kích đến cũng rốt c u c chống đỡ không nổi theo giang phong cắt rơi chi thuật bên trong trốn sông tới sau tu tá lựa máu đã vẹn vẹn chỉ còn lại không đủ một nửa mà giang phong cùng âu dương tiểu bạch thế công cũng không có như vậy đình chỉ tơn h ệ n quấn quanh quang mũi tên phán quyết mới từ cắt rơi chi thuật trong phạm vi chật vật chạy ra tu tá đảo mắt thế thì giang phong cùng âu dương tiểu bạch hai cái kỹ năng nhìn xem bị tơn h ệ n quấn quanh không chế lại tu tá giang phong móc ra khuất nhục đồng liền đi tới giang phong hắc hắc ngươi không phải rất có thể tránh sao sao không né nói giang phong trong tay bổng tử liền đối với tu tá gõ đi lên bang hai bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê mội một giây s ư ơ n g hàn ngươi không phải là muốn thử một chút dương vật của ta a bang hai bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê mội một giây s ư ơ n g hàn hôm nay nó tới bang mà nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra d ị biến liền đương giang phong cùng âu dương tiểu bạch lập tức liền có thể đánh g i ế t tu t á thời điểm một cái khác đội người chơi đột nhiên hướng về bên này chạy tới lưu tinh hoa vũ kia đội người chơi cương nhất lộ diện vậy mà liền phóng xuất ra một cái mười phần cường lực mà pháp kỹ năng mà càng làm giang phong bọn người giật mình là kỹ năng này mục tiêu công kích vậy mà đúng là mình đội ngũ âu dương tiểu bạch a điêu mau lui lại có thể là đối với âu dương t i ể u bạch nhắc nhở giang phong giống như là không nghe thấy đồng dạng vẫn không quan tâm gõ lên trước mắt tu tá nhân v i giang phong biết nếu như ở chỗ này có thể đào thải trước mắt cái này tu tá lời nói tiếp xuống một đoạn thời gian phù tăng đội ngũ liền sẽ giảm quân số thực lực cũng thế tất sẽ giảm bớt đi nhiều kể từ đó phù tăng liền không có cách nào ở sau đó thứ hai giới bột tranh đoạt bên trong cùng đội ngũ của mình chống lại cho nên giang phong căn bản cũng không có định lúc này dừng tay thế là đợi đến k i ế như là sao băng hỏa cầu sắp đụng trên người mình giang phong lúc này mới trong nháy mắt tại thân thể cạnh ngoài c h ố n g ra nhất đạo hộ tuấn h hộ thể cơ ư n g khí trong nháy mắt đem đụng hướng mình hỏa cầu bắn bay về sau giang phong hử lạnh một tiếng căn bản không có cho tu tá tỉnh táo lại cơ hội lần nữa hướng về tu tá g õ tới thật lạ nhưng vào lúc này đột nhiên nhất đạo sắc bén đao quang hướng về giang phong đánh tới chính là thiên hạ vô trần nhất đạo đỡ lại giang phong khuất nhục đồng sau thiên hạ vô trần trong tay thái đào đột nhiên nhất chuyển hướng về giang phong chém qua phá sơn một thức từ khắp thiên hạ vô trần đột nhiên nhúng tay vô lại phía dưới giang phong cũng chỉ đánh lui về phía sau lúc này mộ dung tiểu có chút xin lỗi nhìn giang phong một cái thì ra nhân vi vừa mới lưu tinh h ỏ a vũ mộ dung tiểu hi cùng hiên viên hãn một cái sơ sẩy cái này mới đưa đến n h ư ờ n g thiên hạ vô trần chạy tới giang phong bên này hãy n h u giang phong tiến công hướng về mộ dung tiểu hi cùng hiên viên hãn hai người khoát tay áo giang phong liên mang hướng về tu tá nhìn lại c h ỉ thấy thiếu đi giang phong khuất nhục đ ồ n g đ ầ u đà tu tá cũng là cuối cùng từ trong mê mội thanh tỉnh lại nhìn người kia trước mắt trên mặt vẫn không có ti hào biểu lộ tu tá giang phong không khỏi có chút đáng tiếc sau đó giang phong hướng về cắt ngang chính mình kẻ đầu sỏ nhìn sang chị thấy tại giang phong đám người phải phía sau đồng ứ đứng n bốn người đội ngũ. Mà đứng ở Trung ương, Sơn người Sơn Giang Phong khi nhìn đến người kia ai đi sau, cũng là trong nháy người kia chính là cái kia, bên ngoài thành đem vương thành thủ vệ dẫn tới phía bên mình đến cái kia phi tắc quốc người g gác gọi đấy đội Đại Đại. đi được. đem Đại đ Mấy một Mà một mắt Tát thủ tới Tát chí Lịch chơi Lịch Quốc. cái cái Quốc chơi Phi khi hiểu phía Phi kia ai kia kia, kia là là là là ở sau, Lê. Á Á vệ đội nghĩ tới chỗ này giang phong không khỏi tức giận trong lòng mấy người kia lại nhiều lần trêu chọc chính mình thật coi mình là dễ ức hiếp n h ư không phải là của các người đột nhiên đ ú n g tay phù tang bên kia mấy người chỉ sợ cũng muốn viết di trúc ở đây rồi mà liên tại giang phong dò xét phi tắt u ố c những người kia thời điểm mấy người kia cũng đồng thời đang quan sát giang phong á lịch sơn đại chính là ngươi đánh chết ta đại lê đối mặt với á lịch sơn đại nghi vấn giang phong cũng là không khỏi l ạ n h giọng nói rằng đúng là ta ta không riêng giết đại lê ta còn muốn giết quả táo lớn cùng lớn quả dứa đâu thật là theo giang phong tiếng nói rơi xuống giang phong đột nhiên phát hiện á lịch sơn đại bên cạnh hai cái người chơi đột nhiên k h ẽ n h ă n một cái hướng về kia hai người nhìn lại giang phong lúc này mới chú ý tới tình cảm hai người kia id chính là a quả táo lớn a lớn quả dứa chính mình thuận miệm nói một câu nói vậy mà một lời thành sấm trừ cái đó ra còn có một cái may mắn không có bị giang phong gọi vào người chơi ai đi gọi là a l ớ n chối tiêu ký hiệu nam giang phong hoặc tình cảm các ngươi trong đội ngũ đều là hoa quả a c h ắ c không được ngươi áp lực như núi đâu chương hai trăm năm mươi sáu hoan g a đường hẹp chương hai trăm năm mươi sáu hoan g a đường hẹp đối mặt với giang phong trêu chọc A lịch sơn đại vẹn vẹn mỉm cười thật là làm bên cạnh hắn a l ớ n chối tiêu ký hiệu nam tại cùng hắn bên thai nói thứ gì sau hắn đột nhiên có chút không cười được á lịch sơn đại ngươi chính là cái địa phương đông sát thần nghe được cá lịch sơn đại nghe nói qua chính mình giang phong lập tức n giang phong không tệ, chính là ta ệ c h ni mã người đây cũng qua không có liêm xì đi nhìn thấy giang phong danh hảo vậy mà lên lớn như thế tác dụng khi âu dương tiểu bạch lập tức trận nhìn giang phong một cái âu dương tiểu bạch a điêu có thể a uy danh chuyển xa a mà một bên khác thiên hạ vô trần đang nghe được á lịch sơn đại lời nói sau lập tức mỉm cười nhẹ gật đầu t r e o tức hướng về giang phong nhìn lại nhìn thấy thiên hạ vô trần đội ngũ quả nhiên cùng á lịch sơn đại đội ngũ liên thủ giang phong đành phải tại chính mình cơ t r í trong đại nao tính toán lên thực lực của hai bên đến tính cả á lịch sơn đại bọn người sau thiên hạ vô trần bên kia đã khoảng t r ư ờ n g tám người mà ta bên này dù cho tính cả lập trường không rõ chim không thèm bị quốc ba người cũng mới chỉ có bảy người đúng rồi còn có tiểu am yêu tính cả nó hẳn là miễn cưỡng có thể ở vào một vs một cục diện nếu quả như thật đánh nhau xem ra ta chỉ có thể nhanh chóng giải quyết hết thiên hạ vô trần hay là tu tá hai người bọn họ một cái trong đó như vậy chưa mộ một chút nhất là hắc ám bí thuật đầu truyện tinh di kỹ năng này cân nhắc tới á lịch sơn đại rõ ràng là một cái ma pháp hình người chơi một khi giang phong đem hắc ám bí thuật đầu c h u y ể n tinh di kỹ năng này phóng thích tới á lịch sơn đại trên thân giang phong tin tưởng á lịch sơn đại lập tức liền sẽ thay đổi liền một cái năm mươi cấp dạ quái cũng không bằng húng h ồ phía bên mình âu dương tiểu bạch b ọ n người thực lực cũng chưa chắc liền phải so đối diện mấy người yếu nghĩ tới đây giang phong lập tức dấy lên mánh liệt chiến ý thật là liền đương giang phong nhìn về phía một bên tinh diệu b ọ n người muốn nhìn một chút tinh diệu có đồng ý hay không trợ giúp chính mình thời điểm lại lanh bất đinh trông thấy cách đó không xa lại là một c h i đội ngũ đi tới mà đầu l í n h đội ngũ kia người chơi chính là kia đã từng bị chính mình một thường xuyên thủng quang ự c mỹ lệ quốc người chơi lục căn đội trưởng thấy cảnh ấy sau giang phong lập tức cũng là n h ữ n chặt lông mày lúc này một bên mộ dung tiểu hy mấy người cũng là thấy được mặt khác một tri đội ngũ tới gần mộ dung tiểu hy giang phong KK, lại có người tới nhẹ nhàng ngân một tiếng sau giang phong không thể không một lần nữa suy tính lên cục thế trước mặt quả nhiên t o à n gia ngõ hẹp mỹ lệ quốc bên kia vốn là cùng phủ tăng quốc quan hệ mất thiết lại thêm sự t ì n h lần trước bọn hắn khẳng định cũng biết liên thủ trước đối trả cho chúng ta mỹ lệ quốc bên kia người chơi số lượng cũng là bốn người kể từ đó liền coi như chúng ta bên này ta cùng tiểu bạch có thể lấy một địch hai chỉ sợ cũng còn lâu mới là đối thủ của bọn họ nghĩ tới đây giang phong phi nhanh cùng âu dương tiểu bạch bọn người trao đổi một chút m ụ quang mà mấy người m ụ quang bên trong ý kiến cũng là độ cao thống nhất cái kia chính là chạy Quyết định cùng h Phong hướng về một bên tinh diệu bọn người chào hỏi một tiếng, chính mình ú ý về về liền sau, Giang diệu người tiếng, bên bọn một một c Âu Tiểu Dương người hướng về mặt khác một cái phương hướng bọn ngoài. Cùng mặt một cái Bạch chạy khác về ra lúc đó thiên hạ vô trần bọn người nhìn thấy giang phong chạy trốn cũng là không nói lời gì liền hướng về giang phong bên này đuổi đi theo mà giang phong nghiêng đầu sang chỗ khác phát hiện tình huống bên kia sau lại đột nhiên lớn tiếng hô lên phi tắt q u ố c bên kia các ngươi cẩn thận một chút phù tàng q u ố c bên kia mặc quần áo trắng tiểu t ử kia hắn ưa thích theo đằng sau tập kích bất ngờ nói xong giang phong còn cố ý cầm ra bên trong khuất đục đổng làm ra một cái đâm động tác cá lịch sơn đại bọn người thấy được giang phong động tác sau lập tức đều là nhịn không được toàn thân r u lên thật ừ từ t ả c h m động á c là thiên đ giang nghe được phong dường như căn bản là không có dự định cùng thiên hạ vô trần dây dưa đổi lại phá hư chi kiếm sau hướng lên trời hạ vô trần liền vung ra mấy đạo kiếm khí kiếm khí quất ngang kiếm khí mà thừa dịp thiên hạ vô trần dùng trong tay thái đao vung lên cương phong ngăn cản chính mình kiếm khí công phu gia n g phong còn hướng về thiên hạ vô trần tiểu đội vị trí ném ra một cái hải thần thuật t u y ể n qua t u y ể n qua trong nháy mắt liền hình thành trong nháy mắt liền đem thiên hạ vô trần bọn người quét sạch trong đó nhìn thấy kỹ năng có hiệu quả gia n g phong cũng là không có bất kỳ cái gì rông dài một cái thuấn thân phá giáp kích đ u ổ i kịp âu dương tiểu b ạ c h chờ người về sau nhanh chóng trốn xa mà đi chạy ra một khoảng cách về sau gia phong bọn người ở tại xác định sau lưng đã không có truy binh về sau cái này mới ngừng lại được mà lúc này chim không thèm bị cốt tinh rượu bọn dù sao song phương cũng vẹn vẹn bèo nước gặp nhau xa xa chưa nói tới như thế nào quen thuộc cho nên thì càng chưa nói tới tin tưởng lẫn nhau chúng ta kế tiếp phải làm gì hơi hơi nghỉ tạm một chút sau hiên viên h á n dẫn đầu sách xảy ra vấn đề nghe được hiên viên h á n lời nói sau đám người cũng là đều nhìn về giang phong mà giang phong tại hơi hơi sau khi suy nghĩ một chút cũng là rốt cuộc quyết định chú ý giang phong mặc dù cục diện bây giờ đối với chúng ta mà nói vô cùng bất lợi nhưng là bất kể nói thế nào chúng ta vẫn là nhất định phải giành ở phía trước bốn danh lạch bên trong chiếm lĩnh điểm tướng đại nhân vì chỉ có dạng này chúng ta khả năng thành công tân cấp giang phong hơn nữa mặc dù mấy cái k i a đội ngũ hiện tại cũng đem chúng ta xem như địa nhân nhưng là như lợi đến chân chính cần tranh đoạt tấn cấp danh ngạch thời điểm chỉ sợ bọn họ chính mình cũng biết bắt đầu tranh đoạt đến lúc đó hắc hắc đối với giang phong phân tích âu dương tiểu bạch bọn người ở tại sau khi suy nghĩ một chút cũng là không khỏi nhẹ gật đầu âu dương tiểu bạch n g ư ợ c trí nói không phải không có lý h ư ớ n g hồ i trước khi đến liệt n h ậ t hoàng cung trên đường chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy cho nên chúng ta vẫn là nhanh chóng hướng về nội thành trung tâm xuất phát cho thỏa đáng thống nhất ý kiến sau giang phong đám người liền không có tiếp tục dừng lại mà là lần nữa hướng về nội thành giải đất trung tâm xuất phát giang phong tiểu bạch ngươi một hồi gọi ta a điêu một hồi gọi ta nhược trí ngươi có thể hay không thống nhất một chút cách gọi miễn cho ta luôn luôn muốn phản ứng một chút mới biết được ngươi đang gọi ta âu dương tiểu bạch ân cân nhắc tới q của ngươi ta cảm thấy ngươi nói rất đúng xác thực có cần phải giang phong ta cho ngươi cái đề nghị tỉ như nói theo a điêu cùng nhược trí bên trong c á c lấy một chữ âu dương tiểu bạch c á c lấy một chữ giang phong đúng ta tuyệt đối ngươi gọi ta a trí liền thật không âu dương tiểu bạch vậy thì gọi yếu điệu a giang phong chương hai trăm năm mươi bảy lưu lại ta ra ngỗ người bọn chúng còn kém xa lắm đâu chương hai trăm năm mươi bảy lưu lại ta g i a ngỗ người bọn chúng còn kém xa lắm đâu bởi vì cái này dưới đất liệt nhật vương thành không có địa đồ có thể xem xét giang phong mấy người cũng, cũng chỉ phải một bên tìm tòi một bên tiến lên trên đường đi mặc dù thỉnh thoảng còn sẽ đụng phải một chút phục sinh vương thành vệ binh nhưng là do ở giang phong đám người đã trên cơ bản rõ ràng vương thành vệ binh phương thức công kích cho nên ứng đối lên cũng liền tương đối thuận bừng xuôi gió chỉ có điều trên con đường này còn có còn có một chút có chút kỳ quái cái kia chính là giang phong bọn người chỗ đụng phải những n à y vương thành vệ binh về số lượng muốn ít đi rất nhiều mật độ còn lâu mới có được trước đó chỗ đụng phải lớn như vậy cho nên đám người cũng là h ư u kinh vô hiểm liền chậm rãi đi tới nội thành dải đất trung tâm thật là liền đương giang phong mong muốn tiếp tục đi tới thời điểm lại đột nhiên bị âu dương tiểu bạch cho gọi lại âu dương tiểu bạch yếu điêu cái kia giang phong giang phong n g ư ơ i điêu tài nhựt đâu ta cuối cùng tại giang phong cường cháy mạnh bất mãn phía dưới âu dương tiểu bạch cũng là rốt cuộc sửa lại miệng âu dương tiểu bạch bất chi đạo các ngươi phát hiện không có gần nhất chúng ta chỗ đụng phải mấy đợt vương thành vệ binh đều là đã tỉnh lại trạng thái nghe được âu dương tiểu bạch nhắc nhở giang phong lập tức cũng là xưng sở cũng là trong nháy mắt phản ứng lại mà một bên hiên viên hãn hiển nhiên không có minh bạch âu dương t i ể u bạch mong muốn biểu đạt ý tứ vẻ mặt mở mịt hỏi tới hiên viên hãn ân cho nên thức tỉnh liền thức tỉnh thôi có cái gì kinh hãi tiểu quái có chút im lặng liếc một cái hiên viên hãn âu dương t i ể u bạch đành phải tiếp tục giải thích nói âu dương t i ể u bạch cho nên nói tại chúng ta trước đó khẳng định có cái khác người chơi từng đến nơi này n g h e được âu dương t i ể u bạch giải thích hiên viên hãn cũng là rốt cuộc suy nghĩ minh bạch liên tưởng từ bản thân mấy người vừa tiến vào cái này nội thành thời điểm đụng i người tượng đều là ở vào ngủ say trạng thái hiên viên hãn cũng là nhẹ gật đầu một bộ bừng tỉnh hiệu ra dáng vẻ h i ê n viên hãn thì ra là thế chỉ có điều đã có người từ nơi này đi qua vì cái gì những ngày vương thành vệ binh lại không có bị tiêu diệt đâu đối với h i ê n viên hãn vấn đề mộ dung tiểu hy lại trực tiếp đưa ra đáp án mộ dung tiểu hy nhân viên bọn hắn vì đi đường cũng không có động thủ tiêu diệt những quái vật này cái này cũng liền giải thích vì cái gì nơi này quái vật muốn so trước đó chúng ta gặp phải những quái vật kia muốn lơ lòng rất nhiều giang phong ân những ngày vụn vật lẻ tẻ vương thành vệ binh hẳn là thoát ly cựu hận phạm vi hay là bị khống chế kỹ năng cho lưu lại mộ dung tiểu hy nếu nói như vậy vậy chúng ta cũng hẳn là n ắ m chặt thời gian tiến lên mới đúng cũng đừng làm cho đội ngũ của hắn đoạt chiếm được tiên cơ nhìn thấy chúng người cũng đã hiểu được chính mình ý tứ âu dương tiểu bạch cũng liền nhẹ gật đầu không nói gì chỉ có điều vô tình hay cố ý âu dương tiểu bạch dùng nhãn thần lướt qua giang phong s ư ơ n g h ả o một loại trí thông minh bên trên cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra không có phản ứng âu dương tiểu bạch tiểu động tác tại mọi người thương nghị hoàn tất về sau giang phong liền đi theo đám người cùng một chỗ hướng về vương thành giải đất trung tâm chạy như bay thật là kể từ đó bởi vì mấy người di động không ngừng liền có vương thành vệ binh hướng về giang phong bọn người đuổi đi theo ng truy tại giang phong bọn người sau lưng chỉ có bốn năm tả hữu vương thành vệ binh giang phong bọn người còn thỉnh thoảng xoay người lại phong thích giảm tốc cùng khống chế loại kỹ năng mong muốn khiến cái này đáng ghét giá hỏa không muốn đi theo chính mình thật là theo mấy người xâm nhập đi theo mấy người sau lưng vương thành vệ binh càng ngày càng nhiều chờ càng về sau đã khoảng chừng mười mấy cái nhiều lần nữa xoay người lại phong xuất ra một cái cắt rơi chi thuật sau giang phong vô lại phát hiện từ ở sau lưng vương thành thủ vệ đứng tương đối phân tán chính mình giết chết chi thuật cũng không thể đưa đến tác dụng quá lớn vẹn vẹn có thể khống chế tới khoảng một phần ba vương thành thủ vệ hiệu quả có thể nói cũng không lý tưởng gặp được như thế tình h u ố n g sau giang phong cũng là hoàn toàn từ bỏ lợi dụng kỹ năng đến ngăn cản sau l ư n g thủ vệ ngược lại toàn lực bắt đầu chạy thế là theo giang phong bọn người sau lưng vương thành thủ vệ càng tụ càng nhiều giang phong mấy người cũng là bị ép buộc cũng không còn cách nào dừng bước lại mà mọi người ở đây đều có chút lo lắng thời điểm giang phong đột nhiên phát hiện trước mắt dị dạng giang phong các ngươi nhìn nơi đó hẳn là hoàng cung lối vào chỉ thấy tại giang phong chỉ phương hướng có một cái khí thế rộng rãi hoàng cung chỉ có điều tại cái kêu hoàng cung cánh ngoài có vô số vương thành thủ vệ tụ tập ở nơi đó tựa hồ là có vật gì đặc biệt khiến cái này vương thành thủ vệ không d á m quá mức tiếp cận â u dương tiểu bạch bọn người theo giang phong chỉ phương hướng nhìn lại về sau lập tức cũng là vì đó chấn động thật là tùy theo mà đến còn có một cái mười phần khó giải quyết vấn đề bày tại trước mắt mọi người cái kia chính là bọn hắn nên như thế nào đột phá những n à y vương thành thủ vệ tiến vào kia hoàng cung bên trong hơi hơi suy tư một chút về sau giang phong trong lòng liền xuất hiện một cái to gan ý nghĩ giang phong các ngươi tiếp tục đi tới ta đi cho các ngươi t h à n h lý con đường bóng đen bắn gọn nói xong giang phong cũng không đợi âu dương tiểu bạch bọn người mở miệng trong khoảnh khắc tốc độ tăng vọt hướng lên trước mặt những cái kia vây quanh ở hoàng cung nhập khẩu vương thành thủ vệ vọt tới đi tới vô số vương thành thủ vệ phía sau về sau giang phong không có phóng thích như là cắt rơi chi thuật hay là h ả i thần thuật tuyển qua loại này phạm vi lớn giảm tốc loại kỹ năng mà làm ó c r a phá hư chi kiếm kiếm khí quất ngang kiếm khí quất ngang kiếm khí quất ngang tự mình hướng về trước người ba cái phương vị riêng phần mình thả ra nhất đạo kiếm khí về sau giang phong rất dễ dàng liền hấp dẫn tới những cái kia vương thành thủ vệ tự hận giang phong đến a đến a truy tạ giang phong lồi không lồi. Mà t h n g là nhao nhao y Vương trước kia bị n h o n g ngày kích vương thành thủ vệ chỗ vây chật như nem t ố i hoàng cung lối vào cũng là rốt cuộc hiển lộ gia âu dương tiểu bạch bọn người ở tại thấy cảnh ấy sau lập tức hai mắt tỏa sáng hướng về hoàng cung lối vào liền phát khởi bắn vọt chỉ có điều tại bắn vọt đồng thời lòng của mọi người bên trong cũng là không khỏi có chút bận tâm tới giang phong đến mộ dung tiểu hy giang phong ca ca ngươi nhất định không nên gặp chuyện xấu a âu dương tiểu b ạ c h h ừ cái này n h ư c trí mù cậy mạnh bất quá thời điểm mấu chốt vẫn rất đáng tin h i ê n viên hãn từ hôm nay trở đi giang phong ngươi chính là của ta thần tượng thật là ngay tại ba người âm vừa mới hạ xuống xong ba người phía trước đột nhiên vang lên một cái thanh âm quen thuộc h ử muốn giữ lại ta giang mẫu người bọn chúng còn kém xa lắm đâu chương hai trăm năm mươi tám vong linh t ư ớ n sĩ chương hai trăm năm mươi tám vong linh t ư ớ n sĩ thì ra giang phong tại dùng kiếm khí quét ngang hấp dẫn tới đông đảo vương thành vệ binh cựu hận sau liền gọi ra chính mình ảnh tử sau đó giang phong bản thể hấp dẫn lấy vương thành vệ binh hướng về nơi xa chạy tới đồng thời giang phong ảnh tử cũng đã len lén đi tới hoàng cung lối vào nơi này đợi đến giang phong nhìn đến không sai biệt lắm lúc này mới lợi dụng ảnh tử ảo thuật kỹ năng này trong nháy mắt cùng ảnh tử trao đổi vị trí đi tới hoàng cung lối vào lúc này giang phong he tiểu hi còn chưa tính t i ể u bạch cùng hiên viên hãn hai người các ngươi có thể hay không đừng buồn nôn như vậy lại thật chật lần sau loại lời này ở trước mà nói ta có thể chịu đổi đám nhìn thấy không ai phản ứng chính mình giang phong cũng liền không tại rông dài ngược lại nhìn về phía trước mắt nhập c h u thật là đương giang phong bọn người chân chính thấy rõ ràng cục diện trước mắt sau lập tức cũng là cả kinh thì ra lúc này trước mặt mọi người ở đâu là cái gì hoàng cung lối vào phân minh là một tòa cự đại trận pháp chỉ thấy trận pháp này dường như từ người vì bố trí xuống trong trận loạn thạch dày đặc mơ hồ có một luồng khí tức nguy hiểm hướng ra phía ngoài truyền r a gia. giang phong c h ắ c không được những n à y vương thành vệ binh đứng ở chỗ này không dám tiến lên tình cảm là có cạm bởi a mà lúc này mắt xác nhân viên hãn lại đột nhiên kêu lên các ngươi mau nhìn Trận t r này pháp phía ư ớ cùng chính là Hoàng Cung chỉ cuối c Hoàng theo hiên viên hãng chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy tại trận pháp người viên là lối lại, vào. quả tại Đám trận có một cái chính một môn, rộng thế trên bảng hiệu bên trên viết rãi đại hiệu khí phía bảng bên lúc à Hoàng liệt l nhật Cung. Cùng lúc đó giang phong bọn người sau lưng vương thành thủ vệ cũng là từ từ hướng lấy bọn hắn bao vây giang phong bọn người liếc nhau một cái về sau cũng là đồng thời bước vào trong trận pháp mà theo giang phong bọn người cương nhất bước vào trước mắt trong trận pháp toàn bộ trận pháp lúc này liền khải bắt đầu chuyển động chỉ thấy tại giang phong đám người trước người lập tức xuất hiện vô số vô số huyết ảnh những n à y huyết ảnh thoạt nhìn như là cổ đại tướng sĩ vong linh ma không giống với phía ngoài những cái kia vương thành vệ b ì n h những n à y vong linh tướng sĩ vậy mà phần lớn cầm trong tay cung tiễn còn có một số nhìn vậy mà là ma pháp sư một loại chức nghiệp trong tay cầm pháp trượng cùng sách ma pháp tại trong trận pháp không ngừng du đãng giang phong bọn người thấy thế trước tiên cũng là không dám lung tung đi lại thật là ngay tại giang phong bọn người thời điểm do dự liên tiếp hai cái hệ thống thông cáo vang lên hệ thống thông cáo thiên hạ vô trần đội ngũ đã thành công chiếm lĩnh điểm tướng này trước mắt điểm tướng đài còn lại số lượng là ba hệ thống thông cáo thiên hạ vô trần hệ thống thông cáo lục căn đội trưởng đội ngũ đã thành công chiếm lĩnh điểm tướng này trước mắt điểm tướng đài còn lại số lượng là hai hệ thống thông cáo lục căn đội trưởng liên tiếp sáu lần thông cáo vang lên mỗi một lần tựa hồ cũng tại thúc giục giang phong bọn người mau c h ó n g tiến lên mà giang phong bọn người ở tại nhìn thấy phù tăng cùng mỹ lệ quốc vậy mà cơ hồ là cùng một thời gian liền chiếm lĩnh hai điểm tướng đ à i sau lập tức cũng là có chút lo lắng ta máu nhiều ta trước đi thử một chút trận pháp này lợi hại lúc này hiên biên hắn cũng là nhất không nhìn được trước mặc dù hắn có chút hèn m ọ n nhưng là tại loại thời khắc mấu chốt này hắn xem như trong đội ngũ phòng ngự tối cao hp giày nhất người cũng là lập tức phát huy ra chính mình tác dụng v ư ợ có Chỉ trong h h ấ y lúc nhất thời vô số mũi tên cùng ma pháp phi đạn liền cơ hồ muốn đem hiên viên hãn bao phủ lại ở trong đó sợ hạnh phía sau giang phong tay mắt lãnh lẹ một cái huyết tinh đ o ạ n bệnh tác dẫn liền cho hiên viên hãn cho xé đi qua nhường hắn thoát ly những cái kia mũi tên cùng ma pháp phạm vi công kích về phần hiên viên hãn cái này hèn mọn mập mạp cũng là lập tức cho sợ đến chạy mồ hôi lạnh ròng ròng Vừa mới n h ữ lúc này giang phong cũng là híp mắt lại bắt đầu suy nghĩ trận pháp này khoảng cách nếu là ta đem tất cả chuẩn bị kỹ năng toàn bộ dùng tới hẳn là có thể cứng rắn vượt qua thật là âu dương tiểu bạch bọn hắn nên làm cái gì chi như vậy tự tin là nhân vi giang phong c h u y ể n v ị kỹ năng xác thực m ư ờ i phần nhiều có thể nói tại hắn thấy qua tất cả chơi trong nhà như hắn giang phong tự nhận thứ hai chỉ sợ không người nào dám xưng chính mình là thứ nhất ba lần thuấn thân phá giáp kích dạ nhận ảnh tập thuật huyết tinh đoạt mệnh tác c h ờ một chút những này kỹ năng nếu như phối hợp thỏa đáng lời nói giang phong là hoàn toàn có thể trực tiếp vượt qua trật pháp nhưng là liền xem như giang phong tự mình một người vượt qua chẳng lẽ muốn một mình hắm đi cùng phụ tang mỹ lệ quốc cắt cái khác mấy cái đội ngũ đi tranh đoạt điểm tướng này cùng cửa liên về sau ả. Mà tại tăng thêm trận pháp này bên trong có đếm không hết to lớn loạn thạch cho nên chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng cái này trong trận pháp tấm chắn thiên nhiên tới chặn hạ phần lớn công kích từ đó đạt tới tại trong trận pháp tiến lên mục đích mộ dung tiểu hy nói xong ánh mắt của mọi người đều là sáng lên âu dương tiểu bạch không tệ như vậy chúng ta thừa nhận công kích ít nhất có thể giảm bớt một nửa kể từ đó dựa vào mấy người chúng ta kỹ năng hẳn là hoàn toàn có thể chống nổi trận pháp này lúc này cẩn thận quan sát kết thúc trong trận pháp hoàn cảnh giang phong cũng là nhẹ gật đầu một đầu tương đối hợp lý lộ tuyến cũng là xuất hiện ở trước mắt mọi người thế là mấy người xác định rõ lộ tuyến cùng kỹ năng phong thích trình tự sau liền bắt đầu tiến lên cấp tốc đi tới cái thứ nhất tự thạch bên cạnh sau bởi vì mấy người di động trong trận pháp vong linh tướng sĩ cũng là trong nháy mắt phát động công kích chỉ thấy giang phong dẫn đầu di động tới đám người c ạ n h ngoài mở ra kỹ năng hộ thể cơ ư n g khí mà theo giang phong kỹ năng này có hiệu lực vô số mũi tên cùng ma pháp phi đạn trong nháy mắt bị đẩy lùi hướng về bốn phía không quy tắc đánh tới nhìn thấy phía bên mình kế hoạch hữu hiệu giang phong cũng làm mỉm cười tại kỹ năng kết thúc một nháy mắt liền cùng ngâu dương tiểu bạch bọn người hướng về hạ một tảng đá lớn di động tới đi tới khối thứ hai cự thạch về sau tiến hành đón đỡ người thì biến thành hiên viên hãn chỉ thấy hắn đi tới trước mặt mọi người về sau cái kia có chút thân thể mập mạp lập tức đem giang phong ba người ngăn cản cực kỳ chặt chẽ vệ tác chi thuẫn kế tiếp, giang phong bọn người liền bắt chức làm theo tiến hành nhanh chóng nổi tiếng thật là đương giang phong chờ người lập tức liền phải xuyên qua trận pháp đi vào liệt nhật hoàng cung lối vào thời điểm lại hét nhiên phát hiện trước mắt sau cùng cái này một khoảng cách vậy mà không có bất kỳ cự thạch nói cách khác bọn hắn nếu làm u ố n từ nơi này xuyên qua đem sẽ không còn có bất kỳ có thể mượn nhờ bình chướng chương hai trăm năm mươi chín h i ê n viên hãn phương pháp xử lý chương hai trăm năm mươi chín h i ê n viên hãn phương pháp xử lý cái này cái này khiến chúng ta làm sao vượt qua a gặp được tình huống trước mắt sau hiến viên hãn liền nhịn không được có nói thầm lên chỉ thấy tại giang phong đám người trước mặt trọn vẹn còn có gần khoảng trăm thước không có một chút chướng ngại vật che chắn mà giang phong bọn người ở tại sau khi thấy cũng là n h ữ u chặt l ô n g mày giang phong các ngươi hay c h u y ể n v ị kỹ năng có thể di động tới bên kia a nghe được giang phong hỏi âu dương tiểu bạch ba người đều là lắp đầu một trăm mét khoảng cách ít nhất cũng phải hai cái c h u y ể n v ị hiệu quả tương đối xuất chúng kỹ năng khả năng đi qua đáng tiếc là bọn hắn cũng không có âu dương tiểu bạch khoảng cách q u á xa năm mươi mét khoảng trường lời nói ta còn có thể thử một lần mộ dung tiểu hy ta chuẩn bị kỹ năng cần phải có địa phương mục tiêu kỳ thật giang phong chỗ bất chi đạo chính là đối tại bình thường người chơi mà nói mong muốn nắm giữ có thể di động 50 m é t khoảng cách c h u y ể n v ị kỹ năng đã là tương đối xa xỉ nếu không là cao quý tứ đại thế gia âu dương tiểu bạch cùng mộ dung tiểu hy sẽ không cũng chỉ có một c h u y ể n v ị kỹ năng bản thân hiên viên hãn càng làm ộ t cái da dáng c h u y ể n v ị kỹ năng đều không có dù sao không phải ai đều giống như hắn may mắn c h ỉ mát t ô n g i a trang bị cùng kỹ năng nhiều đến làm cho người giận x ô i giang phong khi nhìn đến đám người động tác sau cũng là có chút thất vọng nhân viên giang phong nghĩ là chính mình chuẩn bị đi qua sau có thể dùng huyết tinh đoạt mệnh tắc tại giắt dẫn qua một cái thật là coi như, như thế còn lại hai người cũng là không có cách nào đi qua mà liên tại giang phong bọn người hết đường xoay sở thời điểm một bên vong linh tướng sĩ hiển nhiên sẽ không cho giang phong bọn người quá lâu cân nhắc thời gian vậy mà lần nữa phát động một đợt công kích bởi vì lúc này âu dương tiệu bạch đám người kỹ năng đều tiến vào si đi bên trong giang phong cũng chỉ đành lần nữa đứng ra hộ thể cơ ư n g khí một chiêu đem vong linh tướng sĩ mũi tên cùng ma pháp bắn ra về sau giang phong cũng là có chút lo lắng cũng không phải giang phong không có thử qua dùng cái khác kỹ năng t h như kiếm khí quét ngang một loại kỹ năng đến tiến hành ngăn cản nhưng là vô loại kiếm khí quét ngang kiếm khí cuối cùng cũng chỉ có thể ngăn trở một đường thẳng bên trên đánh tới công kích mặt đối mặt k i a như là như mưa rơi công kích quả thực không có sức chống cự lúc này một bên h i ê n viên h á n lại đột nhiên mở miệng h i ê n viên h á n ta có biện pháp nói h i ê n viên h á n suy nghĩ đem chính mình nghĩ tới biện pháp nói ra không chính là không có công sự che chắn sao chúng ta chế tạo ra một cái công sự che chắn không phải tốt vừa nói h i ê n viên h á n còn vỗ vỗ chính mình giả bộ nhẹ nhõm nói các ngươi nhìn ta giống công sự che chắn không đối với hiến viên hãn nói lên biện pháp g i a phong bọn người sau khi nghe được cũng là xương sở mà mộ dung tiểu hi càng là trực tiếp liền muốn c ự tuyệt mộ dung tiểu hi h ã n ca sao có thể để ngươi tới làm chúng ta tấm m ụ c đâu h i ê n viên hãn không có chuyện gì một cái trò chơi mà thôi nhiều nhất chính là bị đào thải mà thôi đông phương minh đều có thể vì đoàn đội lợi ích hy sinh chính mình ta h i ê n viên hãn chẳng lẽ lại không được nói xong h i ê n viên hãn còn hàm hàm n ế t miệng cười một tiếng mà một bên âu dương tiểu bạch trải qua ngắn ngủi suy nghĩ về sau cũng là rốt cục nhẹ gật đầu âu dương tiểu bạch đi liền giao cho hiến viên hãn a dù sao hắn tương đối mập là khối này vật liệu hiến viên hãn nghe đ ư ợ câu dương tiểu bạch lời nói sau hiên viên hãn bản năng liền muốn đánh trả vài câu thật là lúc này vong linh tướng sĩ đợi thứ ba công kích đã bắt đầu tụ lực tình huống đã dần dần biến nguy cơ lên vô l ạ i t r ừ n g mắt liếc câu dương tiểu bạch sau hiên viên hãn cũng là giống lớn một tiếng các ngươi cần phải theo sát hãng q a t a thật là rất nhanh nói xong hiên viên hãn cũng là đột nhiên hướng về phía trước không có chút nào che chắn đất chống v ọ t ra ngoài mà giang phong bọn người nhìn thấy hiên viên hãn hành động đương nhiên cũng là không dám cô phụ cái này hèn bọn mập mạp tấm lòng thành rối rít tại hiên viên hãn điểm hộ hạ chạy mười m hai mươi m chạy ra nhanh hai mươi m sau vô số mũi tên cùng mà Pháp đánh đã gào chỉ thấy hiên viên hãn đem trong tay tấm chắn đột nhiên hướng về phía trước khe trống trong nháy mắt huyên hóa ra một mặt to lớn tấm chắn hư ảnh đem đến từ bên trái công kích toàn bộ đều chống đỡ cản lại thật là một vòng này công kích đến đến đến hiên viên hãn trong tay tấm chắn hư ảnh cũng biến thành càng thêm trong suốt lên lộ ra nhưng đã như cường nội chi cuối cùng mà về phần đám người bên phải công kích thì đều bị âu dương tiểu bạch lợi dụng kỹ năng cho chặn lại xuống tới chỉ thấy âu dương tiểu bạch phóng xuất ra một hồi mượi phần dày đặc mưa tên sau đó âu dương tiểu bạch mũi tên cùng công tới mũi tên cùng mà pháp đánh đã xảy ra và chạm kịch liệt d chỉ có điều âu dương tiểu bạch công kích đã rất dày đặc nhưng là vẫn là không có cách nào hoàn toàn ngăn lại v ò n g linh các tướng sĩ công kích cho nên cái này nhất kích qua đi âu dương tiểu bạch cũng là bị đánh hp thời đáy sở hạnh cũng không có bị miêu sát khó khăn lắm chặn cái này một đợt công kích sau giang phong một đoàn người không dám thất lễ liên mang lần nữa nhanh chóng di động ba mươi m bốn mươi m đ ư ờ n g giang phong bọn người trước đi và bốn mươi m thời điểm lại là một vòng d à y đặc mưa tên cùng ma pháp đánh công đi qua mà lúc này giang phong hộ thể cơ khí còn tại cd âu dương tiểu bạch công kích cũng không cách nào lập tức lần nữa phát động một bên khác hiên viên h á n hiển nhiên cũng là không có cách nào lại ngăn lại cái này một đợt công kích trong mấy người chỉ có m ộ dung tiểu hy còn có thể miễn cưỡng đỡ lại một mặt công kích về phần một mặt khác kia là khẳng định không cách nào đỡ được mà hiên viên hàn đối với tình trạng trước mắt đương nhiên cũng là hết sức rõ ràng chỉ thấy hắn dương thiên cười to một tiếng các ngươi như là không thể cướp được bút chờ ra trò chơi cũng chớ có trách ta cùng đồng phương minh mạnh mẽ đánh các ngươi một trận sau đó hiên viên h á n cả người liền đỉnh lấy kia đã có chút tạm tâm chắn hữ hư ảnh hướng về bên trái liền sông ra ngoài thật là hiên viên hãn vừa mới lao ra mấy bước trong tay hắn tấm chắn hư ảnh liền hoàn toàn bị vô số mũi tên cùng m a pháp cho đã bị đánh m ả n h vỡ chỉ có điều hiên viên hãn cũng không có vì vậy liền lưới bước chỉ thấy hắn gầm thét một tiếng cho mình ra chỉ một chút phòng ngự sau lấy chính mình toàn bộ thân hình cương quyết cho giang phong mấy người bọn họ đã sáng tạo ra một mảnh an toàn không gian mà mượn nhờ hiên viên hãn cùng mộ dung tiểu hy hai người sáng tạo ra không gian giang phong mấy người cũng là rốt cục lần nữa hướng về phía trước đi tới mười mét khoảng trừng khoảng cách ngay sau đó giang phong cùng âu dương tiểu bạch cũng là nhao nhao thi triển diên phần mình c h u y n vị kỹ năng t u ấ n th thật là ngay tại ba người vừa mới đặt chân trong nháy mắt trong trận nhân viên hãn lại hóa thành nhất đạo bạch quang bị đào thải chương hai trăm sáu mươi các ngươi trước chờ ta một chút chương hai trăm sáu mươi các ngươi trước chờ ta một chút nhìn thấy n h ê n viên hãn hóa thành bạch quang giang phong bọn người trầm mặc thu hồi một quang âu dương tiểu bạch tuất chúng ta mau vào đi thôi tỉnh lường n h ê n viên hãn hy sinh biến không có ý nghĩa nghe được âu dương tiểu bạch lời nói sau giang phong nhẹ gật đầu thật là ngay tại giang phong chuẩn bị quay người tiến vào liệt nhật hoàng cung thời điểm hắn lại dừng động tắt lại t h ẳ n g tắp nhìn về phía trước mắt trận pháp một mặt khác chỉ thấy lúc này ở trận pháp cạnh ngoài đang có mấy cái người chơi ngay tại hướng về trong trận pháp chạy tới mà đương giang phong định tình nhìn sang về sau lúc này mới phát hiện mấy người này người chơi không là người khác chính là cái kia lại nhiều lần q u ấ y dày chính mình kế hoạch người quen á lịch sơn đại đội ngũ g ử lại là bọn hắn giang phong hừ lạnh một tiếng sau quay đầu đối âu dương tiểu bạch cùng mộ dung tiểu hy nói rằng các ngươi trước chờ ta một chút ta đi một chút sẽ tr giang phong còn cố ý dặn do âu dương tiểu bạch hai câu người ở chỗ này không muốn đi động ta đi cắt mấy cái hoa quả nói xong giang phong liền trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm giang phong đã là quay trở về trong trận pháp hướng về á lịch sơn đại bọn người lướt tới lợi dụng t u ấ n thân phá giáp kích lần nữa quay trở về trong trận pháp sau giang phong cũng là căn bản không làm bất kỳ dừng lại dưới chân cương nhất rơi xuống đất lập tức lần nữa hướng về phía trước đột tiến lên huyết tinh đoạn mệnh tắc truy hướng về một cục đá to lớn vung ra xích sắc sau g i a phong cũng là thật nhanh hướng về á lịch sơn đại vị trí tới gần tới. mà á lịch sơn đại bên kia mấy người tự nhiên cũng là thấy được giang phong cái này khách không ngời mà đến thật là bọn hắn lúc này đang đang ra sức chống tự lại trong trận pháp vong linh tướng sĩ trong lúc nhất thời không cách nào dành tay đối phó giang phong giang phong tại nhìn thấy màn này sau lập tức trên mặt cũng là lộ ra trêu tức nụ cười ngoại thành thời điểm các ngươi không cho ta tới một cái h ỏ a thủy đông d ẫ n à hh ắ c ắ c đến mà không trả lễ thì không hay hôm nay ta liền để các ngươi nhìn xem hóa hạ vì sao gọi là lễ nghi chi bang nói xong giang phong đem trong tay phá hư chi kiếm đội thành hàn tinh thương hướng về đối phương trong đội ngũ vị trí á lịch sơn đại thật nhanh đột đâm tới một chút hàn tinh mà á lịch sơn đại khi nhìn đến giang phong tự mình hướng về công đi qua về sau cũng không có ti hào bối rối trong nháy mắt liền tại thân thể của mình đẩy ra một cái bình chướng ma pháp h ộ thuẫn lúc này giang phong hàn tinh thương đã giết tới hiện ra hàn quan g n u i thương mạnh mẽ liền đâm vào có chút trong suốt ma pháp h ộ thuẫn phía trên mà khiến giang phong có chút ngoại ý muốn chính là mặc dù á lịch sơn đại bố trí xuống ma pháp h ộ thuẫn tại bị hàn tinh thương đâm bên trong về sau cơ hội là trong nháy mắt liền hướng vào phía trong l õ n g vào thật là cái này ma pháp h ậ thuẫn tính bền dẻo lại hết sức mạnh chẳng những không có trực tiếp bị đâm thủng thậm chí còn đối hàn tinh thương gai nhọn tạo thành không nhỏ lực Cuối c ù nói g t xong á lịch sơn đại trên pháp trượng liền sáng lên trận trận qua mang xem ra hẳn là đang chuẩn bị thi triển lấy cái gì cường lực mà pháp lúc này á lịch sơn đại đồng đội cũng là rốt cuộc đỡ được trong trận pháp vong linh tướng sĩ công kích nhao nhao hướng về giang phong công đi qua mà giang phong nhìn thấy một màn này sau cũng là m ỉ m cười trong tay hàn tinh thương đột nhiên vặn một cái hướng về bốn phía liền mạnh mẽ quét ngang mà ra thần long bãi vĩ phanh phanh phanh theo giang phong kỹ năng có hiệu lực tụ tập tại á lịch sơn đại chung quanh ba tên đồng đội cũng là trong nháy mắt bị giang phong công kích cho đẩy lui n h a u n h a u rút lui mấy bước ngay sau đó giang phong hướng về trốn ở ma pháp hộ thuẫn phía sau á lịch sơn đại lộ ra một cái tà mịn ụ cười giang phong giang phong ma pháp ở trước mặt ta không ai có thể dùng ma pháp giang phong h á cám bí thuật đầu truyện tinh di theo giang phong kỹ năng có hiệu lực nhất đạo hát quang trong nháy mắt tại á lịch sơn đại trên thân phát sáng lên mà á lịch sơn đại lúc này ngâm sướng cũng cuối cùng kết thúc chỉ thấy á lịch sơn đại đối với giang phong tàn nhẫn cười một tiếng về sau đem trong tay pháp trượng liền hướng về giang phong chia sang á lịch sơn đại phần t i ề n tri hỏa mà lúc này giang phong đối mặt với á lịch sơn đại thật vất v ả chuẩn bị hoàn tất ma pháp vậy mà ti hảo không có tránh né ý tư á lịch sơn đại khi nhìn đến giang phong động tác sau cũng là nhịn không được cười lạnh thật là một giây sau á lịch sơn đại nụ cười đột nhiên cứng ở trên mặt nhân vi một cái hệ thống nhắc nhở á lịch sơn đại á lịch sơn đại mp không đủ nói đùa cái gì ta mp vừa nói á lịch sơn đại một bên mở ra trạng thái của mình bảng mp ba trăm năm mươi hai bốn trăm l h í lực hai nghìn bảy trăm sáu mươi sáu á lịch sơn đại lao tử mp đâu ta nhớ được ta trước đó khoảng chừng hai nghìn năm trăm nhiều đây giang phong khi nhìn đến á lịch sơn đại biến hóa sau khi cũng là nhịn không được cơ c ư ờ i lên giang phong giang phong tiếp lấy phần thiên tri họa a thế nào đốt không ra ngoài không có mp cảm giác rất không dễ chịu a vừa nói giang phong một vừa đưa tay hướng về á lịch sơn đại trước mặt ma pháp hộ t h u ậ n bắt tới mà bởi vì á lịch sơn đại trí lực đã thành hai nghìn bảy trăm sáu mươi sáu cho nên hắn chỗ phong thích mà ra ma pháp hộ t h u ậ n cũng là biến m ộ ư ơ i phần yếu tất thậm chí vẹn vẹn nhân v i giang phong đục vào liền trong nháy mắt biến thành m ộ t mịn tiêu tán tại trong gió thật có thể nói là nhược trí trong lúc nói cười ma pháp hộ t h u ậ n hôi phi yên diệt cùng lúc đó chung quanh vong linh tướng sĩ lại một luân phiên công kích cũng là đúng hạn mà tới chỉ có điều bất chi đạo có phải hay không giang phong chỗ đứng là đám người trung tâm những cái kia vong linh tướng sĩ công kích vậy mà đều hướng về giang phong công đi qua mà phi tắc quốc bên kia mấy tên đội viên khác tại nhìn thấy như thế cảnh tượng về sau cũng là nhao nhao liếc nhau một cái a lớn chuối tiêu ký hiệu nam quả táo quả dứa các ngươi giữ vững vị trí của mình đừng để tiểu tử này chạy nghe được a lớn chuối tiêu ký hiệu nam phân phó sau a quả táo lớn cùng a lớn quả dứa cũng là trong nháy mắt bắt đầu chuyển động phân tán tới giang phong chung quanh đem giang phong cho vây vây ở, ở giữa lúc này vong linh các tướng sĩ công kích cũng là rốt cục đi vào mắt thấy là phải toàn bộ đánh vào giang phong trên thân thật là đương giang phong thấy được mấy người này động tác về sau lại đột nhiên cởi lên ha hả mấy cái hoa quả cũng nghĩ vây không ta v u ợ t cười dứt lời giang phong trên thân lập tức xuất hiện một tầng hiện ra kim loại sáng bóng vòng bảo hộ hộ thể cơ khí chương hai trăm sáu m ư i m t diện đội chương 261. t i m t diện đội hộ thể cơ ư n g khí mà theo giang phong kỹ năng có hiệu lực một hồi đinh đinh đang đang thanh â m lập tức vang lên cùng lúc đó những cái kia nguyên bản hẳn là đánh chúng giang phong mui tên cùng ma pháp vậy mà toàn bộ bị giang phong kỹ năng đánh hướng bốn phía bay đi cứ như vậy chung q u n h phi tác quốc đám người coi như gặp t a i vạn trong nháy mắt vậy công giang phong mấy cá nhân trên người lập tức cũng khác nhau trình độ nhận lấy công kích thậm chí nhân vi công kích tới nguyên phán định tử vong linh tướng sĩ biến thành giang phong những n à y mũi tên cùng ma pháp càng là toàn bộ đều đánh ra bạo kích a lớn c h ố i tiêu ký hiệu nam ngọ tạo tình huống như thế nào a quả tạo lớn a a a cái này không khoa học a a lớn q u ả giữa ếch ta ta không được cuối cùng giang phong cái này nhất kích xuống tới vây quanh giang phong ba người vẹn vẹn chỉ còn lại hp khá nhiều a lớn chuối tiêu ký hiệu nam quả táo cùng quả giữa hai người thì là trực tiếp bị đào thải bị loại mà đã biến thành được trí á lịch sơn đại thì là nhân vi vừa vặn đứng tại giang phong sau lưng cái này mới tránh thoát một kiếp chỉ có điều lúc này á lịch sơn đại đã hoàn toàn thấy chóng dù sao lúc này hắn trí lực đã không được hắn lý giải trước mắt sự vật mà giang phong tại cái này một cái kỹ năng qua đi cũng là vẹn vẹn liếc qua sau lưng á lịch sơn đại không có phản ứng hắn quay người hướng về a lớn chuối tiêu ký hiệu nam đi tới giang phong chật chật lớn chuối tiêu ta ngược lại muốn xem xem người lớn bao nhiêu nói giang phong hung lên phá hư chi kiếm mấy cái kiếm khí liền đem a lớn chối u tiêu ký hiệu nam cho đánh g i ế t tại đương trường giải quyết đi giả phục ba người sau giang phong cười lạnh bay người nhìn về phía đi giả phục đội trưởng á lịch sơn đại mà lúc này á lịch sơn đại tại kinh nghiệm vừa mới bắt đầu kinh ngạc về sau cũng là rốt cục chậm rãi tỉnh táo lại chỉ thấy á lịch sơn đại tại uống xong một bình mv trong giật thủy rốt cục đem mv cho khơi phục đầy bốn trăm mở tờ á lịch sơn đại mặc dù ta bất chi đạo ngươi làm như thế nào nhưng là ngươi cho rằng bốn trăm mp ta liền thả không ra kỹ năng a ngươi cũng quá coi thường ta cái này phi tác quốc đệ nhất pháp sư n là là ta, ta theo á lịch sơn đại vừa dứt tiếng vô số thể tích cũng không lớn quả cầu xét đột nhiên tại á lịch sơn đại trên tay không ngừng hướng về giang phong phi đi qua mặc dù đơn nhất quả cầu xét nhìn uy lực cũng không cường đại nhưng là chiêu này kinh khủng địa phương lại không ở chỗ đơn nhất quả cầu xét uy lực mà ở chỗ số lượng chỉ thấy tại á lịch sơn đại phóng xuất ra kỹ năng này về sau Vô số quả cầu x é theo một tiếp t cái một một mặt lộ lộ từ trong tay của hắn ra, dường như liên thành một đường thẳng. hết. trên Theo cái của cái cũng chưa、hết. Cùng lúc Lịch cũng cực cuồng. Á liên Đại biểu ra, ra hắn bắn dường như đường Hơn nữa, này Sơn đến là đó, kỳ quả cầu xét không ngừng phát ra hắn thậm chí còn thần sắc vặn bẹo phối lên âm đến á lịch sơn đại ra、ja, ra、ja, ra、ja, ra、ja, á lịch sơn đại tu tu tu tu á lịch sơn đại thấy được sợ hãi của ta đi ha ha ha bốc lên làm lửa á lịch sơn đại ra、ja, ra、ja, ra、ja, ra、ja, á lịch sơn đại tu Thì ra, c á i này m lịch sơn đại, đại tu thậm chí so với hắn tất cả cao cấp ma pháp đều cường đại hơn mặc dù có mười phần phiền thoái mặt trái hiệu quả nhưng là tại bây giờ tình huống ngày hạ đã không cho á lịch sơn đại tại có chỗ t r e giấu mà cái này một cái kỹ năng tồn tại thì là do ở á lịch sơn đại tại một ít giới cơ duyên xào hợp hoàn thành một cái độ khó siêu cao nhiệm vụ ẩn lúc này mới thu được kỹ năng này đây cũng là á lịch sơn đại có thể ở phi t ắ t quốc bên trong nhất dược trở thành pháp hệ đệ nhất nhân ỵ vào dù sao có thể trở thành từng cái xệ vỡ bên trong đứng đầu nhất tồn tại ai còn không có điểm kỹ năng biến thái đâu mà kỹ năng này hiệu quả tự nhiên cũng là mười phần cường hãn g i a đặc lâm quả cầu xét có thể giống g i a đặc lâm như thế phóng thích sơ cấp pháp thuật quả cầu xét hạn mức cao nhất hai trăm phát mặt trái hiệu quả kỹ năng phóng thích sau tự thân sẽ tiến vào một đoạn thời gian ma lực quá tài trạng thái không cách nào thả thả bất luận cái gì kỹ năng quả cầu xét tổn thương không một tự thân ma pháp công k í c h lực l à m hao tổn năm điểm mp thật là coi như á lịch sơn đại coi là giang phong k h ẳ n g chắc chắn chết tại từ một mình chiêu này phía dưới thời điểm phát sinh trước mắt một màn lại trực tiếp nhường á lịch sơn đại kém chút không có kinh điệu cái cảm nhân v i hắn những này đã đã đã đ i ra quả cầu xét tại đánh trúng giang phong sau vậy mà nhảy ra liên tiếp không không không bạo kích không á lịch sơn đại á lịch sơn đại tan ni mã về phần giang phong lúc này đương nhiên là chấn định vô cùng dù sao một cái có chính mình ba mươi trí lực tăng phúc người còn muốn dựa vào ma pháp đối với mình tạo thành tổn thương cũng không phải hắn giang phong tự phụ mà là nhân v i giang phong vô cùng xác định chính mình ba mươi trí lực đã có thể nghiền ép cho đến trước mắt tất cả người chơi không có ngoại lệ cho nên lúc này á lịch sơn đại ma pháp công kích lực nhất định phải là không nhẹ nhàng cười một tiếng sau mà đáng thương á lịch sơn đại vẹn vẹn kháng nửa giây về sau hp liền trực tiếp bị thanh không đã mất đi á lịch sơn đại xem như tấm chắn gia phong cũng là liên mang mở ra chuyển vị kỹ năng tiêu thật ngay tại chỗ trước khi rời đi giang phong còn chưa quên đối với sắc hóa thành bạch quang á lịch sơn đại bổ sung một câu giang phong Nửa giây đều k cùng kiên thật nhận. Nhận. lúc đó giang phong còn chưa quên phóng xuất ra chính mình ảnh tử mang theo hình vừa mới hiện lộ trong nháy mắt liền cùng ảnh tử trao đổi vị trí ảnh tử ảo thuật giang phong cũng là mượn nhờ hộ thể cơ ư n g khí duy trì liên tục thời gian lần nữa đi tới m ộ mươi mét hơn khoảng cách sau đó giang phong cũng là hướng về ngoài trận liền hô lên âu dương tiểu bạch ngươi chết ở đâu rồi lúc này ngoài trận âu dương tiểu bạch đang nghe được giang phong lời nói sau cũng là liên mang mở miệng âu dương tiểu bạch cái này đâu cái này đâu âu dương tiểu bạch vừa rồi nhân vi đứng đấy quá mệt mỏi cho nên ta an vị trên mặt đất hh ắ c ắ c mà giang phong khi nhìn đến âu dương tiểu bạch đứng người lên sau cũng là không có ti hào nói nhảm một cái thiết tắc liền hướng về âu dương tiểu bạch bắt tới huyết tinh đoạn mệnh tắc truy t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi hai vua màn ảnh hai người tổ có âu dương tiểu bạch làm mục tiêu sau giang phong huyết tinh đoạt mệnh tắc cũng là thành công phong thích sau đó mượn nhờ xích sắt dẫn dắt giang phong cũng là thuận lợi đi tới trận pháp bên ngoài mà vừa rơi xuống đất giang phong liền thấy được một t r ư ơ n g biểu lộ có chút bất thiện mặt âu dương tiểu bạch gờ tờ o mộ d u n g tiểu hy hai người các ngươi nao nhao đủ chưa trải qua mộ d u n g tiểu hy cắt ngang sau giang phong cùng âu dương tiểu bạch cũng rốt cục trung thực x u ố dưới thế là ba người lúc này mới hướng về trong sân rộng ở giữa điểm tướng đài đi tới mà nhìn thấy giang phong đám người đến thiên hạ vô trần mấy người cũng là đứng trên đài lạnh lùng nhìn lại chậm rãi từ điểm tướng đài trung ương đi tới khu vực biên giới thiên hạ vô trần ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía giang phong b ọ n người một trong đôi mắt tràn đầy lanh ý thiên hạ vô trần giang phong chúng ta lại gặp mặt lần này thật là còn không đợi thiên hạ vô trần nói xong dưới đài giang phong lập tức mặt sợ hãi đánh giá c h u n g quanh lên giang phong o、oh. giang phong ai ai đang nói chuyện tiểu bạch ngươi nghe được sao giống như có người gọi ta ngươi thấy người a nói xong giang phong còn đối với âu dương tiểu bạch nháy máy mắt mà lúc này giang phong bên cạnh âu dương tiểu bạch cũng là trong nháy mắt hi tinh p h ụ thể đi theo giang phong bắt đầu đánh giá chung quanh âu dương tiểu bạch ân ta giống như cũng nghe tới thật là ta cũng không nhìn đến đây có người a trên đài thiên hạ vô trần tại nhìn thấy giang phong cùng âu dương tiểu bạch biểu hiện sau cũng là không khỏi hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ người ở dưới đài không cách nào nhìn thấy trên đài người vừa nghĩ thiên hạ vô trần còn một bên hướng về một cái khác trên điểm tướng đài lục căn đội trưởng bọn người nhìn sang mà sở dĩ ta có thể nhìn thấy lục căn đội trưởng bọn hắn là nhân v i chúng ta đều trên đài ân cũng không phải là không có loại khả năng này hệ thống làm như vậy có lẽ là vì để cho đến tiếp sau gia nhập người chơi không đến mức quá sớm biết rõ ràng trên đài đội ngũ tin tức a nghĩ tới đây thiên hạ vô trần cũng liền âm thầm nhẹ gật đầu chuẩn bị không tại phản ứng dưới đài giang phong bọn người miễn cho tự chuốc đ h ụ c nhã thật là liền đem thiên hạ vô trần mong muốn quay người trở về điểm tướng đài trung ương bộ vị thời điểm lại nghe được d ư ớ i đài giang phong bọn người đột nhiên cười ha h a giang phong ha ha ha tiểu bạch ngươi nhìn hắn hắn tin hắn thế mà tin thật x u ẩ n đúc câu dương tiểu bạch ha ha, ha đúng vậy a đúng vậy a chúng ta chỉ nói là không thấy được người chẳng lẽ hắn đem mình làm người nghe được giang phong lời của hai người sau thiên hạ vô trần chỉ cảm thấy một c ỗ nhiệt huyết liền sông lên đầu khuôn mặt trong nháy mắt biến thành thành tử c h i sắc thiên hạ vô trần giang phong lần này ta chắc chắn ngươi đánh bại ở đây ba chỉ có điều đối khắp thiên hạ vô trần uy hiếp giang phong cùng âu dương tiểu bạch hai người căn bản liền đầu cũng không quay lại hai người vừa nói chuyện một bên hướng về mấy cái khác điểm tướng đài đi tới giang phong tiểu bạch n g ư ơ i diễn kỹ này có thể ta liền nói chúng ta hẳn là thành lập một cái xuất khí bức người tổ hợp xuất đạo âu dương tiểu bạch ngươi nói cái kia tổ hợp là ta cũng cân nhắc qua chỉ có điều nếu là thật muốn thành lập nhất định phải ta gọi xuất khí giang phong ân cái kia chính là không có nói chuyện âu dương tiểu bạch được rồi được rồi tổ hợp sự t ì n h ta tạm thời thả một chút một hồi đi ngang qua cái kia căn đều tái rồi vị kia thời điểm đổi ta đến, đến diễn ngươi phối hợp ta giang phong không có vấn đề cái kia tiểu hy ngươi một hồi cho ta hai bình xét một chút ai diễn kỹ xuất sắc hơn một chút ta mộ dung tiểu hy mộ dung tiểu hy ai hàng ga cùng mình chứ nếu là biết các ngươi dạng này chỉ sợ đều sẽ cảm thấy mình nhiệt huyết lãng phí mộ dung tiểu hy hơn nữa có thể hay không tính cả ta một cái g i a phong tốt tốt ngươi đến phối hợp tiểu bạch ba lạc ba lạc đợi đến giang phong cùng âu dương tiệu bạch ba người đứng tại trên điểm tướng đài về sau mặt khác một cái đội ngũ cũng xuất hiện ở hoàng cung lối vào chỗ mà có lẽ là giang phong bọn người chiếm lĩnh điểm tướng đài về sau phát động hệ thống thông cáo kích thích cái đội ngũ này cái đội ngũ này khi tiến vào hoàng cung về sau một khắc đều không co dừng lại hướng về cái cuối cùng điểm tướng đài liền chạy tới bởi vì cái cuối cùng điểm tướng đài vị trí cách giang phong đám người cũng không g ầ n tại tăng thêm mấy người kia cơ hội là một đường đi nhanh cho nên thẳng đến cái kia đội ngũ chiếm lĩnh điểm tướng đài về sau giang phong bọn người lúc này mới theo hệ thống thông cáo bên trên h i ể u rõ sau cùng cái kia đội ngũ đến tột cùng là cái nào một đội hệ thống thông cáo tinh diệu đội ngũ đã thành công chiếm lĩnh điểm tướng đài bởi vì điểm tướng đài đã toàn bộ kích hoạt hiện tại sẽ bắt đầu lần này trò chơi một vòng cuối cùng điều binh kể tướng hệ thống thông cáo tinh diệu bốn cùng lúc đó mỹ lệ quốc đội ngũ nội bộ xét nhĩ giang nhã hiệp ngươi phát hiện không có đội chúng ta g i á n g r ấ p mặt có vẻ giống như liền tái rồi giang nhã hiệp hại còn không phải bị mấy cái kia hoa hạ người chọc t ứ c ngươi là không thấy được đội chúng ta giải bị mấy cái kia hoa hạ người lắc lư về sau răng muốn muốn nhã nhãn hiệp thật là thủy chi mấy cái kia hoa hạ người đang đợi được đội chúng ta giải thoát một nửa thời điểm đột nhiên cùng nhau hướng về hắn nhìn lại còn chế d i ễ u quần lót của hắn kiểu dáng răng nhãn hiệp đội chúng ta giải cũng là xuyên đầu nào không tốt nhất định phải xuyên đầu kia phía trên c ó tiếng anh ai quả thật có chút mất mà ặ t o m ộ ta nhĩ, cái nào một đầu Răng nh thế nào nhiều người như vậy nhìn không có mấy người cho lão cô điểm thúc canh đâu đại gia trước điểm điểm thúc canh nếu như thúc canh điểm nhiều lão cô theo tháng sau bắt đầu nhìn tình huống tăng thêm như thế nào chương 263. điều binh khiển tướng quy tắc chương 263, điều binh khiển tướng quy tắc hệ thống thông cáo tinh diệu đội ngũ đã thành công chiếm lĩnh điểm tướng đài bởi vì điểm tướng đài đã toàn bộ kích hoạt hiện tại sẽ bắt đầu lần này trò chơi một vòng cuối cùng điều binh khiển tướng hệ thống thông cáo hoàn tất về sau một cái viết quy tắc trò chơi hình chiếu màn hình cũng là đồng thời xuất hiện ở giang phong bọn người chỗ điểm tướng đài trung ương phó bản hủy diệt、Liệt、nhật vương thành cuối cùng cửa h ải điều binh k h i ể n tướng cửa h ải mục tiêu chiếm lĩnh điểm tướng đài đội ngũ có thể lẫn nhau tiến công thẳng đến chỉ còn lại một cái điểm tướng đài mới thôi thắng lợi cuối cùng nhất đội ngũ sẽ thu hoạch được yết kiến liệt nhật c h i vương tư cách cửa h ải quy tắc một người chơi có thể lựa chọn trở thành là người tiến công hoặc là lưu thủ người là người tiến công phụ trách chủ động xuất kích lựa chọn muốn, muốn khiêu chiến cái khác trên điểm tướng đài lưu thủ người tiến hành một vs một chiến đấu khiêu chiến sau khi hoàn thành bị đánh bại người chơi trực tiếp bị đào thải bị loại hai điểm tướng đài cần phải có người lưu thủ thấp nhất là một người trở thành lưu thủ người Phụ phòng trách chống còn lại tiến công lấy khiêu chiến, phòng thủ thất tiến cự còn công lại lấy ba ạ i sẽ bị đào t h ả như lưu thủ điểm tướng đài người chơi trong đội ngũ còn thừa nhân số có lại chỉ có một người vậy lưu thủ người chơi có thể trực tiếp lựa chọn đối cái khác m ặ c cho một điểm tướng đài tiến hành khiêu chiến toàn viên thật là như bị khiêu chiến trong đội ngũ có người chơi tại tiến công còn lại điểm tướng này thì cần chờ chờ tiến công người chơi chiến đấu kết thúc về sau phương có thể tiến hành khiêu chiến bốn lưu thủ điểm tướng đài người chơi chỉ có thể bị động tiếp nhận khiêu chiến không cách nào c ự tuyệt lựa chọn chủ động xuất kích người chơi thì có thể tự do lựa chọn mục tiêu một vs một năm tiến công người chơi không cách nào lựa chọn không tại trên điểm tướng đài người chơi khác tiến hành khiêu chiến sáu vì phòng ngừa người chơi á c ý kéo chậm trò chơi tiết tấu bổn tràng trò chơi có tổng lúc dài hạn chế như vượt ra khỏi hạn chế tất cả người chơi đem toàn bộ bị đào thải bảy lựa chọn trở thành là người tiến công hoặc là lưu thủ người sau đem không cách nào lại lần sửa đổi tám nếu là tất cả đội ngũ tất cả là người tiến công toàn bộ bị đào thải sắp mở ra ngẫu nhiên xứng đôi hình thức、9. Làm là lưu là liền đào đài toàn điểm người tiến công tướng người nên người tiến công liền có thể không nhìn thải tùy thủ thì thể có ý bộ sau, quy tắc đối định người chơi khởi kiêu chiến, tùy nhất ý sướng phía ả i tiếp tắc p nhận. h Quy dưới cùng còn có một cái đang không ngừng giảm b ấ t đếm ngược lựa chọn sẽ tại một điểm năm mươi bảy giây sau bắt đầu lựa chọn sẽ tại một điểm năm mươi sáu giây sau bắt đầu lựa chọn xem hết quy tắc của trò chơi về sau giang phong mấy người cũng là bắt đầu nghiên cứu cùng lúc đó giang phong mấy người cũng là thông qua quan sát biết rõ lúc này mấy cái đội ngũ tình huống trong đó thiên hạ vô trần chỗ phủ tang đội ngũ bất tri đạo bọn hắn là thông qua biện pháp gì thuận lợi lại tới đây nhân số nhất đúng giang phong căn cứ quy tắc đến xem lưu thủ điểm tướng đài người đem là trọng yếu nhất nhân v i n một khi điểm tướng đài bị người khiêu chiến hơn nữa thua kia toàn bộ đội ngũ liền trực tiếp bị đào thải âu dương tiệm mạch ân xác thực như thế đương nhiên chúng ta cũng có thể lựa chọn nhiều người phòng thủ chỉ không gì hơn cái này đến một lần hình thức liền biến có chút bị động hơn nữa rất có thể liền sẽ bị địch nhân dùng chiến thuật xa luân đến tiêu hao mộ dung tiểu hy đã dạng này lựa chọn trở thành là người tiến công lời nói không nghi ngờ gì muốn càng thêm nhanh nhẹn một chút chỉ có điều nếu là lưu thủ ít người vậy lưu thủ người áp lực cũng liền biến lớn hơn rất nhiều âu dương tiểu bạch có chút khó chọn à giang phong cũng là nhẹ gật đầu túi đầu không biết suy nghĩ cái gì mà liền tại mấy người thương nghị công phu đếm ngược cũng là tiến vào mấy giây cuối cùng ba hai một hệ thống nhắc nhở xin tất cả người chơi tiến hành lựa chọn là người tiến công hoặc là lưu thủ người quá thời gian không có lựa chọn đem bị đào thải mà lần này lựa chọn thời gian hệ thống chỉ cấp mười giây nhìn thấy lựa chọn đã bắt đầu âu dương tiểu bạch cùng mộ dung tiểu hy cũng là toàn bộ nhìn về phía giang phong chờ đợi giang phong tới làm sau cùng phán đoán giang phong tại thấy cảnh ấy sau cũng là lật ra một cái lưng mắt có chút t r e o chọc nói đến các ngươi không đều coi ta là nhược chì à, đều nhìn ta làm gì chỉ có điều mặc dù miệng bên trong là nói như vậy giang phong vẫn là nhanh chóng có phán đoán giang phong ta tuyển lưu thủ người hai người các ngươi lựa chọn là người tiến công âu dương tiểu bạch hai người đang nghe được giang phong lời nói sau cũng là không có ti hào do dự liền nhân xuống lựa chọn trở thành là người tiến công cái nút sau đó mấy người thân phận cũng là trong nháy mắt định xuống dưới tạm thời liền gọi vương giả tốt lắm đội ngũ lưu thủ người tạm thời liền gọi vương giả tốt là người tiến công âu dương tiểu bạch mộ dung tiểu hy nhìn thấy hai người đều dựa theo kế hoạch của mình lựa chọn nhân vật giang phong cũng là đem chính mình là sao như thế quyết định ý nghĩ nói ra lấy tình huống trước mắt mà nói thiên hạ vô trần cùng lục căn đội trưởng bên kia khẳng định sẽ xem chúng ta là cái đinh trong mắt muốn trừ về sau nhanh chỉ có tinh diệu bên kia thái độ có thể muốn đối lập tốt một chút nếu như chúng ta lựa chọn lưu thủ người tương đối nhiều lời nói vậy chúng ta liền sẽ lâm vào mười phần cục diện bị động p h ụ tăng cùng mỹ lệ bên kia nhìn thấy tình huống của chúng ta sau khẳng định sẽ dốc toàn lực đối với chúng ta tiến hành thay nhau khiêu chiến thật là nếu như chúng ta lựa chọn hai tên là người tiến công kia tính linh hoạt liền biến tăng cường rất nhiều một khi p h ụ tăng cùng mỹ lệ bên kia lựa chọn lưu thủ nhân viên tương đối ít thậm chí chỉ có một người vậy các ngươi hoàn toàn có thể đi thừa cơ tiến hành khiêu chiến một khi khiêu chiến thành công đội ngũ của bọn hắn đem sẽ trực tiếp mất đi tư cách từ đó bị đào tải Hú hổ! lui một bước mà nói liền coi như bọn họ lựa chọn lưu thủ nhân viên khá nhiều các ngươi cũng hoàn toàn có thể lựa chọn cơ hội thích hợp đi khiêu chiến thậm chí là xa luân chiến như vậy cũng không cần bước lên quá lớn phong hiểm thật là mà liền tại giang phong vừa dứt lời về sau mộ dung tiểu hy lại đột nhiên có chút bận tâm nhìn về phía giang phong thật là kể từ đó lời nói giang phong ca ca tình cảnh của ngươi liền biến trở nên nguy hiểm nếu là sự tiến công của bọn họ người tương đối nhiều lời nói một khi đối ngươi tiến hành xa luân chiến vậy ngươi chẳng phải là liền nghe được giang phong an bài về sau mộ dung tiểu hy cùng âu dương tiểu bạch trong lòng cũng là hết sức rõ ràng giang phong như thế lựa chọn nhìn như mười p h ầ n nhắc nhẹ nhưng lại có một cái thiếu hụt trí mệnh cái kia chính là xem như lưu thủ người giang phong đem sẽ thay đổi mười phần nguy hiểm cái khác mấy cái đội ngũ người tại nhìn thấy chỉ có giang phong một người lưu thủ điểm tướng đ à i sau khẳng định sẽ tiến hành thay nhau khiêu chiến có thể nói giang phong như thế lựa chọn về sau chính là đem nguy hiểm toàn bộ giữ lại cho mình mà giang phong đang nghe mộ dung tiểu hy lời nói sau xông lại làm ỉ m cười tiểu hy về phần ngươi nói điều này ta cũng đương nhiên nghĩ đến nhìn thấy giang phong nói như vậy mộ dung tiểu hy trên mặt biểu lộ biến càng thêm nghi ngờ tựa hồ là đang nói đã nói g gì còn muốn chọn lựa như vậy. Mà Giang Phong rung cũng tự hồ là nhìn ra nàng nghi trong lòng. Chỉ thấy giang Phong rung h chọn như khi nhìn Hy hồn nhìn Chỉ thấy Hy ĩ đến đến còn muốn vấn vươn lên vì vậy. vẹ cái mái Tiểu Tiểu Mà mộ mặt mộ sau, lựa là tự ra tay ra t sờ c c mỉm ư ờ nói đến Tiểu tâm Hy, yên đây i ngươi Giang Nói Phong đến ca ca ta đ giang phong mục quang vượt qua mộ dung tiểu hy nhìn về phía mặt khác mấy cái điểm tướng này cuối cùng mục quang rơi vào giống nhau tự mình hướng về nhìn qua thiên hạ vô trần trên thân ta siêu dũng Tr mà liên tại giang phong bọn người phân phối xong nhân vật sau còn lại mấy cái đội ngũ cũng là n h a u n h a u chọn ra lựa chọn đợi đến tất cả người chơi lựa chọn sau khi hoàn thành một cái bảng xuất hiện ở trên trận đỉnh đầu của mọi người bảng bên trong đem tất cả người chơi lựa chọn tiến hành công nhiên bày tỏ giang phong bọn người ở tại bảng xuất hiện trước tiên tự nhiên cũng là nhìn sang chỉ nhìn dưới trời vô trần bên kia đội ngũ nhân viên còn lại nhân viên tương đối nhiều cho nên lựa chọn một bộ công thủ gồm nhiều mặt chiến thuật trên điểm tướng đài lưu thủ người hai người thiên hạ vô trần đi đắt đi đắt mà cùng một tổ tu tá cùng đắt be be đắt be, be thì trở thành là người tiến công nhiên hậu là mỹ lệ quốc bên kia lục căn đội trưởng đội ngũ lưu thủ người là lục căn đội trưởng giang nhãn hiệp là người tiến công thì là một cái tên là sách nhĩ người chơi cuối cùng một đội chim không thèm bị tinh diệu đội ngũ bởi vì đội ngũ của bọn hắn vẹn vẹn chỉ còn lại hai người cho nên bọn hắn cũng lựa chọn tương đối bảo thủ đấu pháp hai tên đồng đội toàn bộ trở thành lưu thủ người mà theo trò chơi mở ra bắt đầu âu dương tiểu bạch cùng mộ dung tiểu hy cũng là bị c h u y ể n đưa đến điểm tướng đài phía dưới hai người liếp nhau một cái hơi hơi thương nghị vài câu về sau liền cũng làm ra lựa chọn âu dương tiểu bạch tiểu hy người đối phủ tăng bên kia tương đối quen thuộc người đi trước khiêu chiến cái kia đi đ á t đi đ á t âu dương tiểu bạch ta đã từng cùng mỹ lệ phục bên kia lục căn đội trưởng cùng răng nhãn hiệp giao thủ qua đối thủ đoạn của bọn hắn hiểu khá rõ chờ ta đi trước chọn lấy bọn hắn n h ư n hậu phải ngư i đối với âu dương tiểu bạch đề nghị mộ dung tiểu hy cũng là không có bất kỳ cái gì dị nghị quay đầu hướng về phụ tăng điểm tướng đài liền đi tới mà âu dương tiểu bạch cũng là hướng về lục căn đội trưởng chỗ điểm tướng đài đi tới về phần giang phong bên này cũng là cơ hồ ngay tại âu dương tiểu bạch vừa mới rời đi đồng thời liền nhận được khiêu chiến thông chi hệ thống nhắc nhở là người tiến công đắt be be đắt be be đối ngươi phát khởi khiêu chiến chiến đấu sẽ tại mười giây sau mở ra giang phong đắt be be đắt be be h ắ c h ắ cái c này cái thứ nhất chịu chết cái này không liền đến sao nói xong giang phong hướng về dưới đài nhìn sang chỉ thấy mình dưới đài quả nhiên có hai người đứng ở chỗ này bên trong một cái chắc hẳn chính là đối giang phong khởi s ư ớ n g khiêu chiến đắt be be đắt be mà một cái khác thì là một cái chưa thấy qua nam tử tóc vàng dựa vào ký ức giang phong đại khái đoán ra hẳn là mỹ lệ phục bên kia duy nhất một cái là người tiến công s á c nhĩ chỉ có điều giang phong khi nhìn đến hai người này sau cũng không có ti hào kinh hoàng ngược lại có chút t r e o k ẹ o nói đến hoặc ta rất được hoan nghênh à cái này đều xếp hàng tới thu hồi m ụ c q u a n sau giang phong hơi hơi hoạt động một chút thân thể ngay sau đó thời gian chuẩn bị đọc dây cũng là vừa lúc hoàn tất theo một trận quan g mang hiện lên về sau một người dáng dấp có chút h è n mọn nam tử trung niên cũng là bị chuyển đưa đến giang phong trước mặt chính là đắt be be đắt be be cùng lúc đó đắt be be đắt be tại nhìn thấy giang phong về sau cũng là bài trừ đi ra một cái có chút khó coi nụ cười lộ ra vàng vàng răng đắt be be đắt be người tốt ta gọi đắt be be đắt be xin nhiều chỉ giáo thùy chi giang phong đang nghe được đắt bebe đắt bebe lời nói sau cũng là trở về một cái thật thà nụ cười giang phong y giang phong không dám không dám tại hạ một kho một kho chuyên trị đắt bebe đắt bebe đắt bebe đắt bebe có chút im lặng nhìn thoáng qua giang phong về sau đắt bebe đắt bebe cũng là từ bỏ tiếp tục khai t h ô n g rút ra hai thanh tạo hình kỳ lạ binh khí chỉ thấy cái kêu binh khí chủ thể là hai cái tương đối nhỏ hình liêm đao mà liêm đao phía dưới còn từ một đoạn xích sắt treo trái bi sắt mà trải qua thời gian dài như vậy huấn luyện về sau giang phong đối trên thế giới binh khí cũng là có đại khái hiểu rõ cái này binh khí hắn cũng là từng nghe mộ dung tiểu hy giảng g i ả i qua chính là dạ vạn cổ võ thuật kỳ môn binh khí một trong tỏa liêm giang phong tại gặp được đắt be be đắt be be lấy ra tỏa liêm về sau n g h ĩ nghĩ liền từ trong ba l ô rút ra một cây lóe hàn quang trường thương không tệ chính là hàn tinh thương mặc dù cái này đem vũ khí phẩm chất cũng không tính cao kỹ năng đối với vợ cờ cũng không tính được lớn bao nhiêu ưu như thế nhưng là giang phong nhưng lại có lo nghĩ của mình chắc chắn lại còn có một người đứng xếp hàng chờ lấy khiêu chiến ta đây ta gấp cái gì đâu hơn nữa không chừng ta bên này vẫn chưa xong sự tình tiểu bạch liền đem bọn hắn mỹ lệ quốc lưu thủ người đ nói như vậy ta chẳng phải là nhặt được đại tiến nghi thế là giang phong liền quyết định chú ý muốn cùng đắt b ê b ê đắt b ê b ê tiến hành một trận chậm rãi chiến đấu lúc này giang phong còn chú ý tới còn lại mấy cái điểm tướng đài cũng là đều không hẹn mà cùng tiến vào chiến đấu khâu mộ dung tiểu hy khiêu chiến đi đắt đi đắt âu dương tiểu bạch khiêu chiến răng nhã hiệp tu tá khiêu chiến tinh cuồng nhìn thấy tình huống trước mắt sau giang phong cũng là phạm vào nói thầm cái k i a gọi là tu tá chẳng lẽ là muốn dựa vào lây chính mình một mình đem chim không thèm bị phục hai người cho đào thải a mà nhưng vào lúc này giang phong đối diện đắt b ê b ê đắt b ê b ê tại nhìn thấy giang phong vậy mà tại thời điểm chiến đấu phân thần cũng là không chút nào khách khí hướng về giang phong công đi qua tỏa liêm thu hoạch chỉ có điều giang phong mặc dù hướng về cái khác mấy cái điểm tướng đ à i nhìn sang nhưng là vẫn thời điểm nhìn chăm chú lên trước mắt địch nhân động tác nhìn thấy đắt b ê b ê đắt b ê b ê phát động công kích giang phong cũng là trong nháy mắt lấy lại tinh thần dùng trong tay hàn tinh thương hướng về đắt b ê b ê đắt b ê bê đâm tới một chút hàn tinh sau đó giang phong hàn tinh mỗi một súng nhọn tại giữa không chúng cùng đắt be be đắt be be vùng tới tỏa liêm đụng vào nhau phát ra một tiếng vang g ò n đ ỉ nhận lấy sau khi đụng tỏa liêm cũng là l chỉ có điều đắt be be đắt be be cái này nhất kích cũng không phải là chỉ có bay tới liêm đao đơn giản như vậy một cái k h á c tỏa liêm thiết cầu lúc này vòng qua một cái q u ỷ dị đường vòng cung hướng về giang phong cái h ó t đánh tới mà giang phong đương không sai có phát giác cho nên tại hắn nhất kích đụng bay trước mặt liêm đao sau cả người liền làm ộ t cái lăng không quay người ngay sau đó trường thương trong tay từ đỉnh đầu xẹt qua một nửa hình tròn hướng về kia trái bi sắt mạnh mẽ đập xuống đãng thiết cầu bị này nhất kích về sau cũng là đột nhiên theo giữa không trung hướng mặt đất rơi xuống vê anh một tiếng đem điểm tướng đài mặt đất ném ra một cái hố to cùng lúc đó giang phong đầu đằng sau vang lên lần nữa vũ khí phá không thanh nhấm hô đắt be be đắt be be công kích vậy mà lần nữa đánh tới giang phong tại nhìn thấy đối diện công kích một đợt đi theo một đợt về sau trong lòng cũng là không khỏi có chút bực bội ảnh tập thuật chỉ huy ảnh từ hướng về đắt be be đắt be be khía cạnh đi vòng qua sau giang phong như thiểm điện đưa ra một thương chỉ có điều lấy giang phong một thương này lại không có trực tiếp cùng đắt be be đắt be ném tới liêm đao đụng vào nhau mà là chẳng biết tại sao vậy mà xoay tròn lấy đụng phải liêm đao cùng thiết cầu ở giữa xích sắt phía trên mà kể từ đó giang phong hàn tinh thương trong nháy mắt liền bị đắt be be đắt be be trong tay tỏa liêm cho thật chặt có lên không thể động đậy đắt be be đắt be nhìn thấy tình cảnh này về sau lập tức trên mặt lộ ra đ ắ c ý vẻ mặt tên mu xuân ta nhìn ngươi còn dùng cái gì tới chặn công kích của ta dứt lời chỉ thấy đắt be be đắt be đột nhiên kéo một cái mặt khác một thanh tỏa liêm lúc trước cái kia bị giang phong nhập vào mặt đất thiết cầu liền từ mặt đất nhất dược mà lên tốc độ cực nhanh bay trở về thẳng đến giang phong cái Ô, chương hai m ộ t cái khác có danh hiệu nam nhân chương hai m ộ t cái khác có danhiệu nam nhân nát sọt truy đắt bebe đắt bebe trong tay tỏa liêm vừa thu lại cái kia bị giang phong dùng hàn tinh thương nện xuống mặt đất thiết cầu liền hướng về giang phong cái hót bay tới mà liên tại thiết cầu sắp đụng thượng giang phong thời điểm giang phong cái này mới chậm dai phun ra mấy chữ ảnh tử ảo thuật theo kỹ năng có hiệu lực giang phong trong nháy mắt liền cùng mình ảnh tử trao đổi vị trí cùng lúc đó đắt bebe đắt bebe thiết cầu cũng là rốt cục đánh trúng vào mục tiêu mà liên tại đắt bebe đắt bebe hơi kinh ngạc giang phong thế nào bị từ một mình chiêu này trực tiếp quanh thành mảnh vỡ thời điểm một cái băng lanh thanh â m ở phía sau hắn vang lên xa bạo trói b u c ngay sau đó đắt bê bê đắt bê bê chỉ cảm thấy trên thân giống như đột nhiên bị thứ gì cho quấn chặt lấy đ ồ n g dạng hoàn toàn không thể động đậy thậm chí liền hô hấp đều biến khó khăn sau đó giang phong tấm kia mang theo ý cười mặt liền xuất hiện ở trước mắt của hắn giang phong các ngươi phụ tăng người thế nào đều đ ưa thích bị c h ó i lại a đắt bê bê đắt bê Đối đề, đắt bê, đắt bê, đắt bê đương ố i với Giang vấn Phong đề, đắt đắt đ bê bê bê nhiên là mong muốn phản bác thật là chúng khống chế loại kỹ năng hắn lại chỉ có thể vô í c h cực khổ há to miệng không phát ra được một điểm thanh âm giang phong ngươi không nói lời nào lời nói ta coi như ngươi chấp nhận a đắt bê bê đắt bê bê lúc này điên cùng dãy rủa đắt be be nhân vì cảm xúc quá quá kích động trên mặt đều là nổi lên một mặt chiều hồng giang phong thật là ai đi trên đó viết không cần thân thể lại rất thành thật đi nhìn một cái đều trở nên hưng phấn nữa nha đắt be be đắt be đắt be be tâm lý hoạt động đ i mã ta chác cam nhìn thấy s a bạo trói buộc thời gian lập tức liền phải kết thúc giang phong cũng là thu hồi trò đùa trong tay đổi lại khuất m ụ c đ ồ n g sau đó cũng không đợi đắt be be đắt be thoát ly trói buộc trạng thái giang phong đồng tử liền gõ đi lên bang hai bạo kích hai mươi cố định t ổ thương mê mội một giây trong lúc đó giang phong nhìn đúng đắt be be đắt be thả ra một lần tịnh hóa trong nháy mắt dùng tơ nhện quấn quanh lần nữa đem hắn khống chế được kể từ đó đắt be be đắt be liền hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống bị giang phong một mực gõ tới phần cuối của sinh mệnh đánh bại đắt be be đắt be sau giang phong cũng là hướng về còn lại mấy cái điểm tướng đài nhìn sang thật là khiến giang phong không nghĩ tới chính là trận đầu này khiêu chiến trừ mình ra cái khác mấy cái điểm tướng đài vậy mà đều vẫn đang tiến hành ở trong giang phong không phải đâu ta cái này đều k h ô n g chế chính mình thiết đấu lại còn là trước hết nhất giải quyết xem ra thực lực quá mạnh cũng là một loại bối rối a mà l i ê n tại giang phong bản thân cảm giác vô cùng tốt đẹp thời điểm một cái hệ thống nhắc nhở cũng đúng lúc nhảy ra ngoài hệ thống nhắc nhở là người tiến công sách nhị đối ngươi phát khởi k h ê u chiến chiến đấu sẽ tại mười giây sau mở ra theo một trận quang mang sáng lên về sau một cái có chút mập mạp nam tử tóc vàng cũng là bị chuyển đưa đến điểm tướng đài phía trên có chút giật mình nhìn một chút đối diện sách nhĩ giang phong cũng hơi hơi thu hồi một chút khinh thị tâm cũng không phải nhân vi khác chỉ là nhân vi giang phong tại đối diện cái kia người chơi đỉnh đầu thấy được một cái kim quang lòng lánh có chút quen mắt đồ vật cái kia chính là xương hảo đây là giang phong tại ngoại trừ chính mình cùng â u dương tiểu bạch bên ngoài lần đầu tại người chơi khác trên thân nhìn thấy xương hảo mà mọi người đều biết mỗi một cái nắm giữ danh hiệu người đều không phải hạng người bình thường giang phong cái này ngu ngơ vậy mà cũng có xương hảo cùng lúc đó cái kia gọi là sách nhĩ mập mạp nam tử tóc vàng cũng hướng về giang phong đỉnh đầu nhìn lại sau đó sách nhĩ có chút khó tin kêu lớn lên sách nhĩ yếu nhược trí c h i vương cái này thất giới phiên dịch khí không phải sai lầm a giang phong giang phong ta mẹ nó hoài nghi ngươi ở bên trong hàng ta loại vấn đề này để cho ta trả lời thế nào sách nhĩ ếch có a giang phong kia đổi ta đến hỏi sách nhĩ ngươi như thế nhược trí trong nhà người biết sao sách nhĩ cái kia biết không đúng bất chi đạo cũng không đúng kỳ thật cũng không phải s á c nhĩ biết rõ còn cố hỏi tương phản sách nhĩ xác thực là lần đầu tiên nhìn thấy giang phong xương hảo nhân vi sách nhĩ cho tới nay đều là một cái toàn tâm nào h vào thăng cấp cùng tày quái máy rời người chơi tự do trong mắt hắn ngoại trừ thăng cấp bên ngoài quan tâm cũng chỉ có cùng cái khác lợi hại người chơi tiến hành cờ cờ về phần diễn đàn bên trên các loại bắt quái cùng trong trò chơi các loại kỳ quái cách chơi sách nhĩ là mười phần kinh thường có thể nói đối với thất giới bên trong phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ hắn đều là hoàn toàn không biết mà về phần hắn vì sao lại đi theo lục căn đội trưởng đám người đi tới cái này phó bản bên trong kêu hoàn toàn là nhân vi lục căn đội trưởng chủ động tìm tới hắn còn nhớ rõ lục căn đội trưởng cương nhất tìm tới sách n h ị thời điểm sách n h ị là muốn trực tiếp cự tuyệt nhưng khi lục căn đội trưởng nói nếu như tham gia lần này phó bản chẳng những có thể có cơ hội đánh g i ế t thứ hai rời giới, giới v ư ơ n g một hơn nữa còn có thể đụng tới cái khác mấy cái sẽ vợ bên trên hết sức lợi hại người chơi thời điểm sách n h ị lúc này mới đáp ứng xuống chỉ có điều điều kiện là như đụng phải có thực lực người chơi nhất định phải làm cho hắn cùng đối phương đến một trận công bằng cạnh tranh cân nhắc tới sách n h ị thực lực lục căn đội trưởng cũng là không hề do dự liền đáp ứng xuống lúc này chăm trước nửa ngày vẫn không nghĩ tới nên trả lời như thế nào giang phong vấn đề kia sách nhĩ rốt cục từ bỏ trả lời sách nhĩ quả nhiên cái này người thông dịch khí s ắ c thực có vấn đề nếu không nhược trí hẳn là sẽ không hỏi ra như thế có triết học ý nghĩa vấn đề huống hồ hắn ai đi cũng là kỳ kỳ quái quái mà giang phong nghe được sách nhĩ lời nói sau cũng là rốt cục nhịn không được giang phong ta ai đi quái ngươi mới là l ạ chứ ngươi lý giải không được ta không trách ngươi cái này gọi văn hóa khác biệt danh hiệu của ngươi ta vẫn để ý giải không được đâu thì ra sách nhĩ xương hảo là trong tay của ta có cái truy đối mặt với giang phong nhà ránh sách nhĩ gãi gãi đầu lộ ra một cái thật thà nụ cười sau đó sách nhĩ theo trong ba lỗ móc ra một vũ khí đương nhiên là trùy bày ra một bộ m u ố n tiến công g á n g vẻ hướng giang phong hô Sách nhĩ xưng hào gì gì đó không quan trọng tới là ta nghe nói thực lực của ngươi rất mạnh ngợi vô cùng cùng ta tỉ thí một chút ta nghe được sách nhĩ lời nói giang phong cũng là đ ố i trước mắt cái này tóc vàng mập mạp sinh ra có chút hào cảm nhìn ra người này cùng những cái kia lục căn đội trưởng gì gì đó hẳn không phải là cá mẹ một lứa dù sao liền xem như mỹ lệ quốc cũng có không được đầy đủ lấy lợi ích là trò chơi mục đích người chơi thế là giang phong cũng là chỉnh ngay ngắn vẻ mặt tốt vậy liền để ta thử một chút trong tay ngươi truy có bao nhiều lợi hại sau đó giang phong cũng là biến nghiêm túc nhân viên trực giác nói cho hắn biết trước mặt người này dường như cũng không đơn giản chương hai trăm sáu mươi sáu chăm chú lắm điều ngươi chương hai trăm sáu mươi sáu chăm chú lắm điều ngươi thế giới hiện thực phụ tăng một chỗ phòng họp một người áo đen đang cùng một cái khuôn mặt hẹn mọi người thông lên toàn bộ tin tức điện thoại người áo đen đắt bê bê đắt bê bê ngươi thua ở cái kia n h ư ợ c trí trong tay đắt bê bê đắt bê, bê đúng vậy cái kia n h ư ợ c trí thực lực xác thực người áo đen đủ thực lực của hắn không cần ngươi đến nói cho ta ta muốn hiểu rõ chẳng qua là tu tá tình huống bị người áo đen cắt ngang về sau đắt be be đắt be be chẳng những không có ti hào không vui thậm chí còn lộ ra có chút thần sắc kinh khủng đắt be be đắt be be là là ta lắm ộ n tu tá tình huống tu tá tình huống tương đối thuận lợi thực lực của hắn đã so mới vừa vào đội thời điểm mạnh không í t trước mắt đang cùng chim không thể bị hai tên người chơi chiến đấu chỉ có điều bởi vì ta bị đào thải cụ thể tình hình chiến đấu liền không thấy được người á o đen ân chim không thể bị kia chắc hẳn hẳn là cái kia gọi là tinh diệu người chơi ừ loại trình độ này người chơi vừa vặn để dùng cho tu tá xem như thuốc bổ hhhh lúc này người áo đen dường như nghĩ tới điều gì thú vị chuyện đột nhiên nợ nụ cười lạnh người áo đen tu t a a con của ta ba ba thật chờ mong ngươi trưởng thành ngày đó đến lúc đó thất giới bên trong đem sẽ không có người là đối thủ của ngươi toàn bộ thất giới cũng nhất định nhân v i của ngươi phát triển mà run run y tất cả mọi người cũng đều sẽ bị ngươi giống tại dưới chân ha ha ha ha đối diện đắt be be đắt be be đương nhiên không dám x e n vào tại nhìn thấy không có mình sự tình gì về sau lúc này mới nơm nớp lo sợ cắt đứt toàn bộ tin tức trò chuyện đóng lại toàn bộ tin tức trò chuyện về sau đắt be be đắt be be lúc này mới phát hiện chính mình đã sớm bị mồ hôi lạnh cho làm ướt quần áo đắt be be đắt be be x ư n g bá thất giới à? có lẽ cái kia tu tá thật sự có loại tiềm lực này kiếm khí q u é t ngang lôi đình chi kích k h ô n g theo nhất đạo kiếm khí cùng nhất đạo lôi đình đụng vào nhau giang phong cũng là nhịn không được híp mắt lại đối diện cái này gọi là s á c nhĩ thực lực quả thật không tệ chỉ có điều giang phong cũng không có ti hảo bối rối nhân v i hắn lúc này còn chưa đem hết toàn lực nhân vi lúc này giang phong ngoại trừ tại cùng sách nhị chiến đấu bên ngoài còn đang không ngừng quan sát đến chúng quanh mấy cái điểm tướng đài thế cục mà theo giang phong p h ả n đoán đối mặt đi đắt đi đắt mộ dung tiểu hy cũng đã lập tức liền muốn thủ thắng về phần âu dương tiểu bạch bên kia giang phong cũng là không thế nào lo lắng lúc này âu dương tiểu bạch đã thành công đánh bại giống nhau sử dụng cung tiễn răng nhãn hiệp đang cùng mỹ lệ quốc một tên sau cùng lưu thủ người lục căn đội trưởng tiến hành chiến đấu nhìn thủ thắng cũng bất quá là vấn đề thời gian tiểu bạch dường như còn không có quên lần trước bị lục căn đội trưởng bọn người vây công sự kiện kia ra tay không chút nào lưu tình、à. xem hết chính mình hai cái đội bạn sau khi chiến đấu giang phong đem một quang nhìn về phía phù tăng bên kia một tên khác là người tiến công tu tá chỉ thấy lúc này tu tá cũng đã thành công cầm xuống một bàn đang cùng chim không thể bị một tên sau cùng lưu thủ người tinh diệu tiến hành chiến đấu nhường giang phong có chút bận tâm chính là mặc dù cục diện trước mắt nhìn tựa như là tinh diệu tại đè ép tu tá tiến hành công kích thật là cùng tu tá giao thủ qua giang phong tin tưởng mong muốn đánh bại cái kia nhìn có chút đờ đẫn tu tá cũng không thoải mái mà liên tại giang phong không ngừng phân tích bên cạnh mấy cái điểm tướng đài chiến cuộc thời điểm đối diện s á c nhĩ dường như cũng nhìn ra giang phong không quan tâm chỉ thấy cái này một đầu tóc vàng mập mạp trên mặt dần dần xuất hiện một vẻ tức giận xét nhĩ xem ra thực lực của ta không có gây nên hứng thú của người a nghe được xét nhĩ lời nói sau giang phong cái này mới hồi phục tinh thần lại có chút lúng túng nhìn về phía xét nhĩ giang phong a cái này xét nhĩ tính toán xem ra ta cũng muốn xuất ra đ i ể m b ả n linh thật nếu không thật muốn bị ngươi coi thường a nói xong xét nhĩ đột nhiên gầm thét một tiếng thân trên tuân r a m á n h liệt đ ị a quang mấy đầu lôi điện ở trên người hắn bắt đầu chậm rãi du đi thần sấm cụ thể sau đó xét nhĩ cả người đột nhiên hóa thành nhất đạo đệ quang hướng về g i a phong liền lao đến mà gặp lại sách n h ị động tác sau đó giang phong con ngươi cũng là nhịn không được rụt lại một hồi thật nhanh sau đó giang phong liên mang đem phá hư chi kiếm hướng về trước người chạy qua lấy công kích tới thay thế phòng thủ rất nhanh phá hư chi kiếm liền cùng sách n h ị trong tay truy đụng vào nhau phát ra một tiếng tiếng vang ầm ầm cùng lúc đó giang phong cùng sách n h ị hai người vậy mà đều là nhân vi va chạm mà nhận lấy khác biệt trình độ chấn thương năm mươi sáu bạo kích ba mươi b ố sau đó giang phong đột nhiên cảm giác thân bên trên chuyển đến một hồi tê dại cảm giác hướng về vạch trạng thái của mình nhịn sang giang phong lúc này mới phát hiện chính mình bất chi đạo lúc nào thời điểm chúng một cái tê liệt mặt trái hiệu quả s ở hạnh cái này mặt trái trạng thái duy trì liên tục thời gian chỉ có ngắn ngủi một giây tê liệt nhận sức mạnh sấm xét ảnh hưởng trước năm giây không cách nào di động cùng công kích sau năm giây công kích cùng di động tốc độ dần dần khôi phục mà liên tại giang phong nhân vi tê liệt hiệu quả không cách nào động đậy thời điểm đối diện sách nhị công kích lại hoàn toàn không ngừng chỉ có điều may mắn là mặc dù giang phong chúng tê liệt mặt trái trạng thái nhưng là sách nhị như thế cũng không chịu nổi tại cùng giang phong liệu mạng nhất kích về sau sách nhĩ đồng dạng là nhận được giang phong kỹ năng bị động xương hàn lĩnh vực ảnh hưởng tiến vào xương hàn trạng thái cho nên sách nhĩ tốc độ công kích cũng là biến chậm lại cái này mới cho giang phong cơ hội thở dốc thật là đương giang phong rốt cục lần nữa có thể vung lên vũ khí về sau sách nhĩ công kích cũng là lần nữa đi vào bởi vì giang phong chỉ tới kịp n h ấ t lên vũ khí tiến hành đón đỡ cho nên dưới sự bất đắc dĩ giang phong đành phải lần nữa cùng sách nhĩ l i ề u mạng một chiêu đãng thế là hai người lại lần nữa lâm vào song song giảm tốc quất cảnh trong lúc nhất thời cảnh tượng biến có chút làm cười lên hai cái trúng mặt trái hiệu quả mà lại có chút cố chấp nam nhân dường như ai cũng không chịu lùi bước cứ như vậy một lần một lần dùng vũ khí tiến hành nguyên thủy va chạm đ ư ơ n g theo lấy vũ khí tấn công va chạm mà ra hỏa hoa hai người đồng thời lần nữa lâm vào mặt trái hiệu quả bên trong mà tại như thế rằng có sau một thời gian ngắn giang phong đột nhiên phát hiện không thích hợp giang phong hắn nha so ta máu d à y a như thế đụng đụng đi thua thiệt là ta à tục n ữ nói hai nam tương kích tất có một bị thương a thế là tại lại l i ề u mạng một chiêu về sau giang phong đương cơ quyết đoán lao tử không cùng ngươi va chạm lao tử muốn chuyển biến thành công kích một phương liệu sa thuấn thân phá giáp kích đầu tiên là thanh trừ trên người mặt trái sân khấu quay về sau giang phong m ư ợ n nhờ thuấn thân đi tới sách nhị cách đó không xa đồng thời còn bổ sung một cái khống chế kỹ năng tơ n h ệ n quấn quanh sau đó giang phong móc ra khuất nục đồng hướng về vẫn ở vào xương h à n trạng thái dưới sách nhị gõ tới mà theo một tiếng thanh thúy cây gỗ gõ thanh âm sách nhị cũng là lâm vào trong mê mội cùng lúc đó giang phong cũng là có chút ngạc nhiên phát hiện đội thanh khuất nục đồng công kích sau chính mình quả nhiên không có tiến vào tê dại trạng thái nếu là muốn hỏi là gì gì đó kia là nhân vi kim loại dẫn điện cây gỗ không dẫn điện giang phong hh không nghĩ tới à Cái này m ộ thế đợt gọi là ọ c tốt t o á là khi tiến vào thất giới cái trò chơi này về sau hắn tự nhiên cũng là muốn lựa chọn truy xem như vũ khí của mình có thể là do ở thất giới tân thủ thượng t u y ế n thời điểm cũng không có bất kỳ cái gì vũ khí chỉ có ban đầu năm mươi kim tệ cho nên sách nhị chỉ có thể nhìn trong cửa hàng giá bán sáu mươi kim tệ truy trông m à t h è m nhưng không có biện pháp gì không có truy hắn cũng không muốn dùng khác vũ khí cho nên dâng lên cấp đến cũng là mười phần chậm chạp mà khi vấn đề này b ồ i d ố i hắn nửa ngày sau hắn đột nhiên linh cơ k h ẽ động nghĩ ra một cái rượu kế sau đó tên này truy mê liền đi tới trang bị cửa hàng đem trên người mình tất cả mọi thứ một mạch ném cho cửa hàng tiến hành thu về đổi thành kim tệ thậm chí ngay cả hệ thống đưa tặng ban đầu trang phục đều để hắn cho bán sạch vẹn vẹn chỉ để lại cuối cùng một cái b ắ n xem như cho mình bảo lưu lại như vậy một tia thể diện mà công phu không phụ lòng người tại sách nhị đem chính mình đánh bại đồ vật cùng quần áo toàn bán về sau hắn cũng là rốt c ụ c được như nguyện mua đến hắn ngưỡng mộ trong lòng vũ khí bình thường truy cũng chính là tại ngày đó xưng ơ hào hệ thống mở ra sách nhị hào hứng vội vàng mang theo truy liền tìm tới xưng ơ hào nhận lấy l ờ bờ cờ muốn muốn thử một chút chính mình có thể hay không dẫn tới xưng hào về phần là căn cứ thuộc tính đẳng cấp vẫn là vẽ ngoài đến nhận lấy xưng hào một vấn thật là cái kia cấp cho danh hiệu nờ v ờ cờ khi lấy được sách nhĩ đáp án sau từ trên xuống dưới nhìn sách nhĩ một hồi lâu lúc này mới có chút lúng túng hỏi ngươi ngươi cái này trên thân thế nào không có cái gì à ngươi để cho ta cho ngươi cái gì xương hảo à nghe được kia nờ v ờ cờ lời nói sau sách nhĩ đương nhiên mười phần không vui thợ phì phò liền từ trong ba lô đem truy lấy ra sách nhĩ ai nói ta không có cái gì ngươi nhìn kỹ một chút trong tay của ta có cái truy cuối cùng bất c h i đạo là ra ngoài một cái dạng gì cân nhắc kia nờ vợ vậy mà thật cho sách nhĩ cấp cho một cái xương hảo mà cái danh s ư n g này danh tự chính là trong tay của ta có cái truy mặc dù sách nhĩ cái danh s ư n g này cũng không thể coi là như thế nào vang dội nhưng là cái danh s ư n g này hiệu quả xác thực mười phần xuất chúng nguyên bản giang phong coi là tại chính mình dùng khuất nhục động khống chế lại sách nhĩ về sau trận chiến đấu này liền đã không có hưởng i ệ u nhưng điều giang phong không có nghĩ tới là sách nhĩ tại hp giảm xuống gần một phần tư sau trên thân đột nhiên sáng lên nhất đạo m á n h liệt lôi quang ngay sau đó sách nhĩ trên người lôi quang đột nhiên hướng về bốn phía bắn ra vô số dòng điện phát ra bén nhọn thanh âm hướng về bốn phía đột nhiên nổ tung mà khoảng cách sách nhĩ gần trong gang t ứ c giang phong cũng là trong nháy mắt bị một hồi dòng điện tập kích từ đó làm cho giang phong tại một lần tiến vào tê liệt trạng thái đồng thời lần này tê liệt hiệu quả rõ ràng so mấy lần trước tới mánh l ư ợ t nhiều thậm chí liên giang phong đều xuất hiện ngắn ngủi thất thần lúc này sách nhĩ hiển nhiên cũng là chờ đợi cơ hội này đã lâu tại giang phong cương mỗi lần bị tê dại trong nháy mắt liền vung lên truy trùng điệp đập vào giang phong trên ngực 686, bạo kích nhất kích đem giang phong cho đánh lui mấy bước sau sách nhĩn không được đối với giang phong lộ ra đắp ý nụ cười ngươi quả nhiên rất mạnh nếu không phải ta cái danh x chỉ sợ ta đều muốn bị ngươi trực tiếp khống chế đến chết mà giang phong tại bị đánh lui về sau trên mặt cũng là xuất hiện vẻ hưng phấn vẻ mặt giang phong không nghĩ tới các ngươi mỹ lệ quốc vậy mà cũng có lợi hại như thế người chơi là ta chủ quan không có tránh nói giang phong lung lay nhân vi bị lôi điện đánh trúng mà có chút tê dại hai tay trên mặt biểu lộ từ từ chăm chú giang phong đã dặn này k i ê u kế tiếp ta cần phải toàn lực ứng phó nghe được giang phong lời nói sách nhị cũng là hắc hắc vui lên vung mạnh vung mạnh trong tay truy hiện nhiên cũng là mười phần chờ mong sau đó hai người ăn ý mở ra m ư i bắn gọn lúc này giang phong trong tay đã thay đổi khuất đục đồng ngược lại trang bị bên trên phá hư chi kiếm mà liền tại hai người sắp đụng vào nhau thời điểm giang phong đột nhiên biến mất thuấn thân phá giáp kích cùng lúc đó sách nhĩ trên thân cũng đi theo nhảy ra một cái mất máu nhắc nhở mười mười hai bạo kích phá giáp một tầng x ư ơ n g hàn chỉ có điều giang phong nguyên bản cho là mình dùng tới thuấn thân kỹ năng sau chính mình cũng sẽ không bị sách n h ĩ trên người dòng điện đánh trúng thật là đương giang phong hiện ra thân thể sau lại vẫn là lâm vào tê liệt trạng thái lưu xa trong nháy mắt tịnh hóa trên người mình trạng thái về sau giang phong liên mang xoay người nhìn về phía s á c nhĩ thật là chính là như thế thời gian một cái nháy mắt sách nhĩ lại nhưng đã mang theo truy hướng về giang phong nghệ đi qua là một mỹ lệ quốc cao hoạn sách nhĩ năng lực phản ứng hiển nhiên cũng là không kém mà giang phong khi nhìn đến tình cảnh trước mắt sau cũng là cái khó lo cái khôn trực tiếp lần nữa thả ra một lần thuấn thân phá giáp kích chỉ có điều giang phong lần này lại là hướng về sách nhĩ bên cạnh đất chống thả ra kỳ thật giang phong lúc này tỉnh hóa kỹ năng lưu xa vẫn là có thể lần nữa phong thích một lần nhưng là giang phong cũng không muốn sớm như vậy liền đem lưu xa toàn bộ giao ra nếu không một khi đụng tới sách nhĩ cái khác mạnh không kỹ năng chính mình sợ rằng sẽ, sẽ gặp nạn tơ n ệ n quân giang phong hiện ra thân thể về sau trước tiên liền hướng về sách nhị thả ra một cái khống chế kỹ năng chỉ là không đợi tơ n h ệ n chạm đến sách nhị tơ n h ệ n liền bị sách nhị trên người lôi điện cho đánh chúng t i ê u thành cho t à n giang phong cái này sách nhị kỹ năng có chút mạnh a giang phong bất chi đạo chính là liền đây là tại hắn y h ỉ lị t i trang phục giảm b ấ t mặt trái hiệu quả dưới tình huống nếu không sách nhị khống chế thời gian đem càng dài lẩm bẩm một câu sau giang phong cũng không có cứ thế từ bỏ mà là liên tiếp phóng xuất ra cái khác kỹ năng cắt rơi chi thuật ảnh tập thuật kiếm khí quất ngang kiếm khí quất ngang rốt cục Tại cắt rơi chi sau đó giang phong tại á tốc phía lần h di đ nữa g tốc biến kỳ chậm phong l xuất ra nhất đạo kiếm khí quét ngang về sau ngay sau đó liền phát động chuẩn bị kỹ năng kiếm khí quét ngang ảnh tử ảo thuật mà giang phong lúc này ảnh tử đã sớm tại giang phong thả lúc đi ra liền hướng về rời xa sách nhị phương hướng chạy ra ngoài cho nên tại sách nhị trên người lôi điện bộc phát thời điểm giang phong cũng sớm đã xa xa di động tới an toàn khu vực không có chịu ảnh hưởng nhìn xem sách nhị trên thân bạo phát đi ra sán lạn vô cùng lôi quang giang phong nhịn không được đập chật lưới chật chật cái đồ chơi này nếu là làm một cái trở về a n tết bày trên sân thượng thỉnh thoảng nổ một chút không thể so với pháo hoa có bài diện nhiều chương hai trăm sáu mươi tám phía sau ánh mắt chương hai trăm sáu mươi tám phía sau ánh mắt sách nhĩ kỹ năng cương nhất phóng thích hoàn tất thời điểm sách nhĩ liền hướng về lúc trước giang phong vị trí nhìn sang thật là hắn chỗ nào có thể nghĩ đến giang phong tại đánh chúng vào chính mình về sau vậy mà có thể trong nháy mắt chạy ra địa phương xa như vậy cho nên đương giang phong mượn nhờ huyết tinh đoạt bệnh tác hiệu quả cười hì hì xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm sách nhĩ lập tức lấy làm kinh hãi mà giang phong đương không sai sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy vung lên đã sớm chuẩn bị xong khuất nhục đồng hướng về sách nhĩ liền gõ tới bang hai bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê mội một giây sương hàn còn có hay không tiếp lấy nổ a ta còn không có nhìn đủ đầu bang hai bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê mội một giây xương hàn còn có có thể hay không thay cái n h ă n sắc tất cả đều là một cái sắc có chút đơn điệu dễ dàng thẩm mỹ mệnh n h ỏ c a bang hai bạo kích bốn thân thể là mê mội nhưng là sách nhĩ đại não lại là thanh tình chỉ có điều đang đối mặt giang phong một trận này ngôn ngữ công kích sách nhĩ cảm giác đầu g ó c của mình dường như cũng tiến vào trạng thái hôn mê sách nhĩ cái này hoa hạ người đang nói gì đấy đương nhiên bất luận sách nhĩ như thế nào phỏng đoán hắn đều vĩnh viễn không có khả năng biết giang phong vậy mà đánh lên lấy chính mình làm pháo hoa chủ ý còn ghét bỏ chính mình nhan sắc đơn điệu mà giang phong một bên dùng khuất nhục đồng đ i ề u giáo lấy một bên nhìn chằm chằm sách nhĩ lượng máu cùng trên người trạng thái đồng thời giang phong còn ở trong lòng yên lặng tính toán vừa rồi sách nhĩ hai lần kỹ năng theo thứ tự là tại lượng máu của hắn thấp hơn ba phần tư cùng một phần hai thời điểm bộc phát như vậy kỹ năng này phát động điều kiện rất có thể chính là khi hắn nhận tổn thương tính gộp lại tới trình độ nhất định hoặc là hp thấp hơn nhất định tỷ lệ thời điểm phát động như vậy kia lần tiếp theo phát động hẳn là tại hp thấp hơn một phần tư thời điểm có cái này suy luận về sau giang phong cũng chính là bắt đầu cẩn thận quan sát quả nhiên tại sách nhĩ hp sắp xuống đến một phần tư thời điểm trên người hắn bắt đầu lần nữa tụ tập được vô số lôi điện bởi vì lúc này giang phong ảnh tập thuật còn tại cd tại tăng thêm liền xem là khá phong thích ảnh tử chỉ sợ cũng không cách nào chạy ra khoảng cách xa như vậy cho nên giang phong đành phải dùng biện pháp khác chỉ thấy tại sách nhĩ lượng máu sắp xuống đến một phần tư thời điểm giang phong đưa trong tay khuất nhục đồng đ ổ i thành đêm phong xong nhận phong nhận g i ả nhận trong n g a y mắt giang phong hóa thành nhất đạo lưu quang đột nhiên xuyên thủng sách nhĩ thân thể cùng lúc đó sách nhĩ trên người lôi quan quả nhiên cũng là lần nữa bộc phát chỉ có điều hiện ra thân thể giang phong dường như cũng không thể miễn trừ nhận lôi qua n ảnh hưởng như c ũ duy trì đưa lưng về phía sách nhi tư thế động cũng không động dường như lâm vào tê liệt bên trong mà sách nhi tại nhìn thấy trước mắt tình huống này về sau trên mặt cũng rốt cục lộ ra một tên đủ cười sách nhi lần này ngươi trốn không thoát đi nói sách nhi vung lên truy liền hướng về giang phong đánh tới thật là làm sách nhi mới vừa tới tới giang phong sau lưng mong muốn thừa dịp giang phong bị chính mình lôi điện tê dại cơ hội thật tốt công kích một phen thời điểm lại nghe được một cái băng lãnh thanh em đột nhiên vang lên xa bạo trói cuộc sau đó sách nhĩ liền phát phát hiện mình lại bị vô số cắt vàng cho trói buộc ngay tại chỗ sách nhĩ sao làm sao có thể ngươi thấy thế nào đạt được ta quay đầu hướng về sách nhĩ mỉm cười về sau giang phong cũng không có giải thích quá nhiều mà là vô tình đ e m trong tay khuất lục đồng g õ xuống đến bang hai bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê mội một giây s ư ơ n g h à n ai nói ta l ư n g hướng về phía ngươi ta liền không nhìn thấy động tác của ngươi bang hai bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê mội một giây xương hẳn ta cũng không sợ nói cho ngươi sau l ư n g ta mọc ra mắt bang hai bạo kích bốn thì ra giang phong cương mới dùng dạng nhận đâm xuyên qua sách nhị thời điểm bởi vì là tại phong nhận trạng thái dưới thả ra cho nên dạng nhận quá trình bên trong giang phong là vô địch căn bản cũng không có bị sách nhị lôi điện đánh trúng mà sở dĩ giang phong phải làm bộ bị lôi điện tê dại trạng thái thì hoàn toàn là vì để cho sách nhị bung l ỏ n g cảnh giác từ đó bị chính mình sa bạo trói buộc thành công k h ô n g chế lại về phần giang phong là như thế nào thấy rõ ràng sách nhị động tác kia là hoàn toàn nhờ vào đem lựa kỹ năng này tại bị giang phong d ạ n nhận đánh trúng về sau sách nhị tự nhiên là tiến vào máu chạy trạng thái mà giang phong đêm lửa tự nhiên cũng là đồng thời có hiệu lực tại giang phong trong ý thức xuất hiện một đám lửa tiêu chí kể từ đó cho dù là giang phong đưa lưng về phía sách nhĩ thậm chí là nhắm mắt lại giang phong vẫn có thể đối sách nhĩ động tác như lòng bàn tay thậm chí so dùng ánh mắt nhìn qua còn muốn nhạy cảm nhiều mà lần này sách nhĩ rốt cục không còn có bất kỳ thủ đoạn khác theo giang phong khuất nhục đồng không ngừng điều giáo h kê rốt cục cũng là thời đáy bị đào thải bị loại bốn đánh bại sách nhĩ về sau giang phong hướng về chúng quanh mấy cái điểm tướng đài nhìn sang lúc này mộ dung tiểu hy cũng là vừa vặn thành công đánh bại đi đắt đi đắt đang, đang khôi phục lấy thể lực Ma âu dương tiểu bạch bên kia chiến đấu lúc này cũng tiến vào hồi cuối đối thủ của hắn lục căn đội trường ở công kích của hắn phía dưới đã chỉ có kéo dài hơi tàn phần nhìn thấy phía bên mình hai cái đội bạn thế cục đều tương đối chiếm ưu giang phong liền hướng về cái cuối cùng điểm tướng đài nhìn sang thật là đương giang phong thấy được chim không thèm bị quốc chỗ cái điểm kia đem sau đài giang phong lại phát hiện nơi đó chiến đấu vậy mà cũng là vừa vặn kết thúc mà đứng trên lôi đài người kia hát nhiên chính là tu tá mặc dù giang phong trước đó suy đoán tinh diệu cùng tinh nhiễm hai người có lẽ không phải tu tá đối thủ nhưng là lại không nghĩ rằng cái này tu tá đánh bại hai người kia vậy mà như thế nhanh thậm chí có thể cùng mình đánh bại đắt be b ê đắt be b ê xét nhị thời gian cơ bản ngang hàng cái này tu tá vậy mà khó chơi như vậy mà liên tại giang phong có chút xứng sở công phu âu dương tiểu bạch bên kia chiến đấu cũng là cuối cùng kết thúc hai kịch tính chính là âu dương tiểu bạch cuối cùng đánh bại lục căn đội trưởng một chiêu chính là lần kia tại sẽ vợ s á t nhập thời điểm bị lục căn đội trưởng ngăn lại một chiêu kia xuyên qua mũi tên chỉ có điều lần này âu dương tiểu bạch mặc dù cũng là vừa trải qua một trận chiến đấu nhưng là trạng thái hiển nhiên cùng lần trước không thể so sánh nổi tại âu dương tiểu bạch phong thích kỹ năng thời điểm âu dương tiểu bạch còn t r e o tức hướng lục căn đội trưởng nói rằng lần trước để ngươi kế tiếp công kích của ta lần này nếu là ngươi còn có thể tiếp được ta âu dương tiểu bạch từ đây rời khỏi thế giới dứt lời âu dương tiểu bạch lòng ngón tay ra xuyên qua mũi tên đột nhiên bắn ra quả nhiên lần này xuyên qua mũi tên tại đâm vào lục căn đội trưởng trên t â m chắn sau trực tiếp như bẻ cành khô đồng dạng phá hủy lục căn đội trưởng tầm chắn ngay tiếp theo lục căn đội trưởng thân thể cùng nhau xuyên qua toàn viên bị đào thải mỹ lệ quốc đội ngũ mấy cái đội viên đều lộ ra mười phần một ngạn lục căn đội trưởng từ không cần phải nói nhân vi hắn chẳng những chiến bại ngay cả hậu hiếm tấm chắn đều nát giang nhãn hiệp thì là nhân vi bại bởi giống nhau sử dụng cung tiến âu dương tiểu bạch có vẻ hơi tự bế mà lúc này sách nhĩ thì là nhân vi có một vấn đề một mực trăm mối vẫn không có cách giải cái kia chính là giang phong chỗ nói một câu nói sau lưng của ta mọc ra mắt sách nhĩ mọc ra mắt ở đâu dán g dấp hắn nói sẽ không phải là cái kia a sách nhĩ cái kia còn có thể thấy rõ ràng địch nhân động tắt đi quá thần kỳ chương hai trăm sáu mươi chín gào to t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi chín gà o to làm âu dương tiểu bạch chiến thắng lục căn đội trưởng về sau trên trận thế cục bắt đầu biến được đối giang phong bên này có lợi lên nhân vi lúc này giang phong bên này ba người bên trong ngoại trừ xem như lưu thủ người giang phong không cách nào chủ động khởi xướng khiêu chiến bên ngoài còn lại mộ dung tiểu hy cùng âu dương tiểu bạch cũng có thể đối cái khác người chủ động khởi xướng khiêu chiến chỉ có điều mộ dung tiểu hy có thể lựa chọn mục tiêu chỉ có thiên hạ vô trần mà âu dương tiểu bạch thì là nhân vi đánh bại một cái điểm t ư ớ n g đại cho nên chẳng những có thể lấy chọn chiến thiên hạ vô trần cái này lưu thủ người thậm chí còn có thể khiêu chiến một cái khác người khiêu chiến tu、tá. Mà xem trái tăng thiên trần thủ lại kia, người, lưu hạ phù như hơn bên nữa vô cùng lúc đó giang phong cũng ở trong lòng âm thầm tính toán tiểu bạch nếu là đối đầu tu tá bất chi đạo có thể thủ thắng hay không cho nên lựa chọn tốt nhất vẫn là để cái kia tu tá tới khiêu chiến ta để ta tới chiến thắng hắn nhưng lại tại giang phong suy nghĩ thời điểm tu tá quả nhiên bắt đầu lựa chọn mục tiêu chỉ có điều tu tá lựa chọn mục tiêu cũng không phải là giang phong cũng không phải vừa mới chiến đấu hoàn tất âu dương tiểu bạch mà là trong ba người thực lực yếu nhất mộ dung tiểu hy gặp được tu tá lựa chọn khiêu chiến mục tiêu sau giang phong cũng là không khỏi có chút tức giận cái này ghê t ầ m tu tá hắn là muốn một chút xíu từng bước xâm chiếm thực lực của chúng ta đáng chết quy tắc ta còn không có cách nào chủ động khiêu chiến tiểu hy hẳn không phải là cái kia tu tá đối thủ mà vừa mới trải qua hai trận quyết đấu âu dương tiểu bạch nếu là đi khiêu chiến một mực dĩ giật đ á i lao thiên hạ vô trần chỉ sợ cũng là giữ nhiều lãnh ít cho nên hiện tại trọng yếu nhất là muốn bảo tồn thực lực nếu không liền xem như thắng được cái này vòng tỷ thí chỉ sợ bột cũng muốn ta một người đi đối phó nghĩ tới đây giang phong hướng về âu dương tiểu bạch nhìn sang ra hiệu âu dương tiểu bạch không nên vọng động nhân viên nhược là âu dương tiểu bạch đi chọn chiến thiên hạ vô trần lời nói giang phong sợ vừa mới kinh nghiệm xong chiến đấu tiểu bạch cũng không phải là thiên hạ vô trần đối thủ xem trước một chút trận này kết quả trận đấu à, nếu là tiểu hy thủ thắng kia không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất thế là giang phong liền hướng về đã bắt đầu quyết đấu mộ dung tiểu hy cùng tu tá bên kia nhìn sang có thể theo chiến đấu tiến hành giang phong lông mày cũng là càng nhăn càng chặt chỉ thấy lúc này mộ dung tiểu hy mặc dù nắm giữ lấy quyền chủ động không ngừng đối tu tá tiến hành công kích. thật là xem như một người ngoài cuộc giang phong cũng là nhìn hết sức rõ ràng tu tá mặc dù nhìn tại từng b ư ớ c bại lui nhưng lại vô cùng có chữ pháp hoàn toàn chưa từng xuất hiện hốt hoảng trạng thái mà trái lại tiểu hy bên kia là một tại trong cuộc sống hiện thực võ đạo mười phần cao siêu người mộ dung tiểu hy đương nhiên biết mình thế cục trước mắt thật là nàng lúc này cũng rất là vô lại nhân viên tại nhiều lần tiến công thất bại về sau tu tá thành công trông tránh đưa đến mộ dung tiểu hy chỉ có thể dùng mặt khác một lần tiến công đến bổ khuyết bên trên kỹ năng khẽ hở chỉ có dạng này chính mình mới không sẽ lộ ra quá lớn sơ hở bị tu tá bắt tại trận thật là kỹ năng cuối cùng cũng có cuối cùng lại làm ấy cái kỹ năng bị tu tá thong dong tránh đi về sau mộ dung tiểu hy tất cả kỹ năng cơ hồ đều đã tiến vào cd kể từ đó thế cục liền trong nháy mắt đ ư c chuyển tu tá p h ả n phất là xem thấu mộ dung tiểu hy át chủ bài đồng dạng cấp tốc khai triển tấn m a n h phản kích không chỉ như thế đối với mộ dung tiểu hy kỹ năng lúc nào thời điểm cd tu tá đều giống như, như lòng bàn tay đồng dạng có thể làm được sớm đón đỡ cùng né tránh cũng t h ỉ như mộ dung tiểu hy có một chiêu có thể tại thành công đón đỡ trong nháy mắt cưỡng chế gián đoạn động tác trực tiếp đối với địch nhân tiến hành bắt lấy theo mà tiến hành công kích thật là tu tá thật giống như có thể dự báo tới mộ dung tiểu hy động tác đồng dạng tại mộ dung tiểu hy vừa mới hoàn thành đón đỡ chuẩn bị tiến hành bắt lấy trong n g y mắt xa xa bỏ chạy cái này khiến mộ dung tiểu hy lập tức có một loại công kích rơi vào trên đông cảm giác hết sức khó chịu sau đó lại làm ấy lần lẫn nhau thăm dò qua đi mộ dung tiểu hy nương tựa theo nhanh chóng thân pháp rốt cục lần nữa đem tu tá dồn đến trong khắp nóng nách ngay sau đó mộ dung tiểu hy liền thả ra một cái chính mình là số không nhiều phạm vi loại kỹ năng mộ dung tiểu hy lần này ta nhìn ngươi còn thế nào tránh né nói mộ dung tiểu hy t r ủ y thủ trong tay thật nhanh hướng lên trước mặt một một khu vực lớn tiến hành dạy đặc mà lại nhanh chóng đâm tới thật là làm cho tất cả mọi người trận mắt hốc một là theo mộ dung tiểu hy kỹ năng phong thích nơi hai người giao thủ trong nháy mắt vang lên một hồi dạy đặc mà thanh thúy kim loại va chạm thanh â m đinh đinh đang đang nhiên hậu tại mộ dung tiểu hy kỹ năng vừa mới kết thúc trong nháy mắt tu tá vậy mà đột nhiên một c h i ê u đ á n h tới trực tiếp đem mộ dung tiểu hy cho đánh bay ra ngoài nhìn xem một chút máu đều không có rơi tu tá bao quát giang phong ở bên trong tất cả mọi người là bị chấn động tột đỉnh âu dương tiểu mạch không phải đâu hoàn toàn chặn lại hơn nữa còn không là dựa vào lấy kỹ năng. giang phong cái này chỉ sợ không phải nhân loại có thể có tốc độ phản ứng a mà lúc này ở xa một cái khác điểm tướng đài phía trên thiên hạ vô trần tại gặp được tu tá biểu hiện về sau biểu lộ lại có một ít phức tạp thượng như khinh thường lại giống như lấy một chút sợ hãi lần này công thủ chuyển đổi trực tiếp đưa đến mộ dung tiểu hy hoàn toàn xảy ra hạ phong tại tu tá không ngừng tiêu hao phía dưới mộ dung tiểu hy lượng máu cũng là chậm d ã i t h ờ i đáy cuối cùng tại mộ dung tiểu hy một lần nữa công kích không có kết quả về sau tu tá mũi thương vô tình đâm xuyên qua bờ vai của nàng rốt cục đem mộ dung tiểu hy sau cùng một chút máu cũng đánh hụt nhìn thấy mộ dung tiểu hi hóa thành bạch quang bị tu tá cho đào thải ra khỏi cục giang phong cũng là nắm chặt nắm đấm lễ tưởng lúc này giang phong trong đội ngũ liền vẹn vẹn chỉ còn lại chính mình cùng âu dương tiểu bạch hai người hơn nữa chính mình vẫn là không cách nào chủ động lựa chọn khiêu chiến đối tượng lưu thủ người cái này khiến giang phong không khỏi có chút lo lắng cái này tu tá dường như so với một lần trước nhìn thấy hắn còn mạnh hơn tiểu bạch chỉ sợ đều không thể bảo đảm nhất định có thể đánh bại hắn sau đó giang phong cũng mặc kệ tu tá có thể nghe được hay không lập tức đối với tu tá lớn tiếng ồn à o giang phong họ cần đến tuyệt ta nhanh tuyệt ta ta hoa này chiêu nhiều bao ngươi hài lòng giang phong đừng chọn cái kia tiểu bạch mặt chớ nhìn hắn dáng dấp ra mịn thịt mềm thật là hắn trông thì ngon mà không dùng được hắn hư ơ n giang g phong sam mà đương giang phong phen này ồn ào xuống tới mặc dù tu tá bên kia không có có phản ứng gì nhưng là âu dương tiểu bạch lại là nghe xong rõ rõ ràng r à n g âu dương tiểu bạch âu dương tiểu bạch họ yếu ngươi nói người nào đương nhiên âu dương tiểu bạch cũng là biết giang phong cân nhắc sợ chính hắn không phải tu tá đối thủ từ đó bị đào thải rơi thật là âu dương tiểu bạch cũng là có lo nghĩ của mình dù sao nếu là hắn có thể thành công đánh bại tu tá lời nói Giang Phong cũng i b ế trận này khiêu chiến kết quả lại là hai bên đội ngũ riêng phần mình tổn thất một gã đội viên giang phong tại gặp được tình huống này về sau cũng là híp mắt lại thậm chí ngay cả âu dương tiểu bạch đều bại xem ra con đường sau đó vẫn là phải ta tự mình một người đi cùng lúc đó giang phong đến mục quan cũng là cùng cách đó không xa thiên hạ vô trần giáo hội ở cùng nhau bởi vì lúc này giang phong bên này cũng là chỉ còn lại một mình hắn cho nên giang phong trước mặt cũng là nhiều một cái khởi xướng khiêu chiến tuyển hạng không có chờ chờ thiên hạ vô trần khiêu chiến chính mình giang phong dẫn đầu n h ấ n xuống khởi xướng khiêu chiến cái nút đối thủ tự nhiên là còn sót lại thiên hạ vô trần giang phong thiên hạ vô trần hai người chúng ta chỉ thấy khởi xướng tiến công nhất định phải là ta sau đó tại đến ngược kết thúc về sau giang phong liền bị chuyển đưa đến thiên hạ vô trần chỗ trên điểm tương đại cái này một đôi đối thủ cũ tại trạm mặt về sau song phương ai cũng không nói chuyện vẹn vẹn trầm mặc sau một lát liền trực tiếp phát khởi thi ề n công chỉ thấy giang phong như cùng một con báo săn đồng dạng tấn mạnh hướng lên trời hạ vô trần lượt tới tại cùng thiên hạ vô trần lập tức sẽ đụng vào nhau trong nháy mắt giang phong cầm trong tay đã sớm tụ lực hoàn tất triều tịch yêu đao hướng lên trời hạ vô trần nghiêng nghiêng bổ xuống mà tựa hồ là dự liệu được giang phong cái này nhất kích uy lực kinh người thiên hạ vô trần cũng không có trực tiếp cùng giang phong cứng đôi cứng mà là phóng xuất ra một cái từ cương ph đối khắp thiên hạ vô trần cái này nhất kích giang phong hừ lạnh một tiếng không có ti hào dừng lại vẫn hung hăng bổ xuống không ngoài sở liệu giang phong cái này nhất đao bổ vào thiên hạ vô trần hộ thuận phía trên sau trong nháy mắt liền đem thiên hạ vô trần phá sơn phên i che gió cho hung h ă n g chém thành vô số mảnh vỡ thậm chí bởi vì triều tịch sứ giả kỹ năng hiệu quả nhất đạo mang theo gợn sóng thủy quan còn hướng về hộ thuận phía sau thiên hạ vô trần tung toé bắn tới có thể là do ở trải qua phá sơn phên che gió nga cản thiên hạ vô trần đã sớm hướng về một bên tránh khỏi cái này mới không có bị giang phong bắn tung toé công kích cho tổn cũng là nhau n h a âm thầm kinh hãi kinh ngạc giang phong lực công kích vậy mà như thế mạnh ngay sau đó hai người thật nhanh liền lại chiến ở cùng nhau thiên hạ vô trần áp dụng chính là lấy tốc độ thủ thắng hẹp dài mà sắc bén thái đao cơ múa vốn là tốc độ cực nhanh lại thêm hắn tốc độ đánh mười phần khoa trương cái này nhường công kích của hắn nhanh đều dường như xuất hiện huyền ảnh đồng dạng mà giang phong bên này mặc dù tốc độ đánh không kịp thiên hạ vô trần nhưng là tại triều tịch yêu đao nhất kích không trúng về sau giang phong cũng là đổi lại phá hư c h i kiếm dày rộng thân kiếm là giang phong đón đỡ thiên hạ vô trần công kích cung cấp mười phần hữu dị điều kiện cùng lúc đó tiến có thể công lui có thể thủ thuấn thân phá giáp kích cũng là nhường giang phong tại ứng đối với thiên hạ vô trần các loại xảo trá công kích thời điểm thành hai người không ngừng liều chiêu phá chiêu không biết nhiều ít sau đó vậy mà ai cũng không có chiếm được tiện nghi đãng lại là một lần mánh liệt sau khi đụng hai người nhao nhao hướng về phía sau bay ngược mà đi kéo ra khoảng cách nhất định về sau giang phong nhìn về phía trước mắt thiên hạ vô trần trạng thái thiên hạ vô trần lv 50. hp 4453-5132. t r ả i qua một vòng cận chiến sau thiên hạ vô trần bị giang phong cho tiêu hao gần bảy trăm điểm lượng máu mà trái lại giang phong bên này thăng cấp đến năm mươi cấp sau giang phong lực lượng đã đi tới hai trăm hai mươi bảy hp cũng là đã tăng tới năm nghìn tám trăm bảy mươi tại vừa mới giao thủ ngắn ngủi bên trong bởi vì giang phong vũ khí xa so với thiên hạ vô trần nặng nề cho nên cũng không nhận được chấn thương thật là cũng đang nhân vi vũ khí nặng nề nguyên nhân giang phong cũng là một cái đón đỡ không kịp bị thiên hạ vô trần cho chém c h ú n g nhất đ a u tính cả đến tiếp sau máu chạy tổn thương giang phong cũng là trọn vẹn rơi đi bảy trăm nhiều một chút lượng máu trước mắt còn lại hp là năm nghìn một trăm mười sáu một vòng này giao thủ hai người có thể nói là không phân sàn sàn nhau mặc dù như thế giang phong trên mặt lại tràn đầy tự tin nhân vi hắn còn có rất nhiều sát chiêu chưa hề dùng tới đến thế là giang phong tại đối với thiên hạ vô trần cười lạnh một tiếng sau chậm rãi nói rằng lữ lương lần trước nhân vi ta muốn quay trở lại trợ giúp chủ thành nguyên nhân lại thêm ngươi có giúp đỡ ở đây này mới khiến ngươi may mắn sống tiếp được mà lần này ngươi nhưng là không còn như vậy may mắn mà thiên hạ vô trần tựa hồ đối với giang phong lời nói cảm thấy mười phần b u ồ n cười tại ngửa mặt lên trời cười to một hồi lâu sau cái này mới ngưng được tiếng cười lạnh lùng hướng về giang phong nhìn lại thiên hạ vô trần giang phong ngươi cho rằng ta thực lực chỉ có những n à y a ta cũng không ngại nói cho ngươi lần trước thua với ngươi sau ta trang bị cùng kỹ năng đã rực rỡ hẳn lên muốn, muốn lần nữa đánh bại ta ừ n a mơ m nói xong thiên hạ vô trần quả nhiên dùng ra một cái giang phong xưa nay chưa từng thấy kỹ năng chụp gió khải theo thiên hạ vô trần tiếng nói rơi xuống chỉ thấy cái k i a đem sắc bén phá sơn qua trên đao lập tức c h ú t vào một hồi thanh sắc quang mang ngay sau đó thiên hạ vô trần cách không liền hướng về giang phong chém vài đao mà theo thiên hạ vô trần c h ẳ n g kích lập tức sinh ra mấy đạo ánh đao màu xanh hướng về giang phong cấp tốc phiêu đi qua tại thấy cảnh ấy sau giang phong cũng là hơi khẽ to m à trong tay phá hư chi kiếm liền thật nhanh múa lên kiếm khí bất ngang kiếm khí bất ngang sau đó giang phong kiếm khí liền cùng thiên hạ vô trần đao quang màu xanh tại giữa không trung mạnh mẽ đánh vào nhau hòng hòng hệ thống nhắc nhở kỹ năng kiếm khí quét ngang đã tiến vào làm l ệ n h không cách nào p h o n g thích mà giang phong tại một mạch bất chi đạo vãi ra nhiều ít đạo kiếm khí về sau lúc này mới phát hiện mình lúc này đã không cách nào tiếp tục p h o n g thích kiếm khí quét ngang kỹ năng này thật là giang phong lại giật mình phát hiện tại hắn đối diện thiên hạ vô trần lại hoàn toàn không có ý dừng lại vô số đao quang màu xanh vẫn không ngừng tại hắn trạm kích phía dưới tự mình hướng về bên này thật nhanh đánh tới giang phong đáng chết hắn kỹ năng này không có si đi sao người này so ta còn muốn không làm người A. chương hai trăm bảy mươi hai giang phong dự phán chương hai trăm bảy mươi hai giang phong dự phán tại nhìn thấy tình cảnh trước mắt sau giang phong cũng là biết dạng này mang xuống chỉ sợ đối với mình mà nói tương đối bất lợi thế là giang phong đương cơ quyết đoán đem phá hư chi kiếm đổi thành khuất nhục đồng hướng lên trời hạ vô trần liền vọt tới huyết tinh đoạn mệnh t á c đầu tiên là ném ra một đoạn thiết tác hướng lên trời hạ vô trần bắt tới thật là thiên hạ vô trần mặc dù đang không ngừng phóng thích ra ánh đao màu xanh nhưng lại cũng không có vì vậy liền đỉnh chỉ đối giang phong quan sát tại nhìn thấy giang phong vung ra thiết tác về sau thiên hạ vô trần trong tay thái đao đột nhiên một cái t h ư ợ n g t i ê u liền đem tự mình hướng về bay tới huyết tinh đoạt mệnh tắc cho chém vào mà giang phong đương không sai không có đem tất cả hy vọng đều ký thắc vào một chiêu này bên trên khi nhìn đến thiên hạ vô trần ra tay ngăn cản chính mình thiết tắc đồng thời giang phong dưới chân liền đã bắt đầu di động bóng đen bắn vọt mở ra ra tốc kỹ năng sau giang phong di động tốc độ cũng là trong nháy mắt tăng vọt hướng lên trời hạ vô trần liền bay lượn mà đến mà thiên hạ vô trần tại gặp được giang phong động tắc sau trong tay thái đao cũng là lần nữa múa động mấy đạo ánh đao cũng là hướng về giang phong liền đụ nhìn xem chính mình cùng thiên hạ vô trần ở giữa khoảng cách giang phong mỉm cười cũng là mở ra có thể ngăn cản công kích từ xa kỹ năng hộ thể cơ ư n g khí nhân v i từ khi tiểu a miêu thăng cấp về sau hộ thể cơ ư n g khí kỹ năng này duy trì liên tục thời gian đã theo một giây kéo dài đến hai giây trực tiếp tăng lên gấp đôi mặc dù hai giây nghe vào không nhiều nhưng là tại giang phong lúc này ra tốc trạng thái dưới lại đủ để cho giang phong đi vào thiên hạ vô trần bên người mà một khi nhường tay nắm lấy khuất lục đồng giang phong tới gần thiên hạ vô trần bên người kia mang tới hậu quả đem là có tính chất hủy diệt thật là là một đã từng bị giang phong khuất lục động cho mạnh mẽ điều giáo qua người thiên hạ vô trần tự nhiên là cây gậy trong tay của hắn lợi hại cho nên tại hắn nhìn thấy giang phong tự mình hướng về chạy tới về sau thiên hạ vô trần trong tay thái đao vung vẩy liền càng thêm dày đặc chỉ có điều đem thiên hạ vô trần nhìn thấy ánh đao của mình chẳng những không cách nào đối giang phong tạo thành bất kỳ tổn thương ngược lại có mấy lần bị trên người hắn tầng kia c ư ơ n g khí bắn ngược kém chút đụng trở lại trên người mình về sau thiên hạ vô trần cũng chỉ đành bị ép cải biến sách lược của mình chỉ thấy kia nguyên bản trên dưới tung bay thái đao phái t h i ê sau đó giang phong liền đột nhiên cảm thấy ngược t h u y ề n đến đau đớn một hồi ba trăm sáu mươi bốn nhìn thấy trên người mình nhảy ra tổn thương giang phong cảm giác có chút khó tin mình bị đánh trúng vào chính mình minh minh đã làm ra ngăn cản động tác góc độ cùng vị trí cũng đều chính xác làm sao có thể không có chống đỡ được nghĩ tới đây giang phong túi đầu tự mình hướng về ngực nhìn lại quả nhiên tại giang phong cảm giác được đau đớn vị trí bên trên đã xuất hiện một cái vết thương ngay tại chảy máu cùng lúc đó đương giang phong lần nữa ngẩng đầu muốn muốn tìm bên cạnh thiên hạ vô trần vị trí thời điểm lúc này mới giật mình phát hiện bên cạnh mình nơi nào còn có thiên hạ vô trần lúc này thiên hạ vô trần vẫn xa xa đứng tại vừa mới sinh ra phong thích đao quang vị trí dường như căn bản cũng không có di động qua n ử a bước mà giang phong tại nhìn thấy màn này sau trong nháy mắt có chút hoảng hốt có chút hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác giang phong đây là có chuyện gì ra bờ ug vừa rồi phát sinh tất cả là thật ta vẫn là nói ta c h ú n g h u y ế n thuật thật là vẹn vẹn một lát giang phong liền phủ định ý nghĩ của mình dù sao mình bị đánh rơi lượng máu thật sự rõ ràng ở nơi đó đập vào không làm được giả tính toán quan tâm đến nó làm gì là huyễn ảnh cũng tốt thuấn di cũng được chỉ cần nhường ta tới gần bên cạnh hắn hắn liền thua không nghi ngờ đã thế nào cũng nghĩ không thông giang phong liền dứt khoát không nghĩ thêm mà là tiếp tục hướng lên trời hạ vô trần lấp tới tơ n ệ n quấn quanh cùng lúc đó giang phong cũng là thả ra kỹ năng mong muốn nhường thiên hạ vô trần không cách nào di động chỉ có điều giang phong đương không sai biết kỹ năng này sẽ bị thiên hạ vô trần cho tránh thoát khỏi đi thế là tại dự đoán trước thiên hạ vô trần tránh né phương hướng sau trực tiếp thả ra mặt khác một cái kỹ năng hải thần thuật tuyển qua theo cái này một kỹ năng có hiệu lực đại lượng nước lập tức tại thiên hạ vô trần dưới hông xuất hiện ngay sau đó càng là xoay tròn tạo thành một cái tuyển qua đem thiên hạ vô trần giang phong dưới chân cũng là đột nhiên gia tốc hướng lên trời hạ vô trần phong đi thật là ngay tại giang phong lập tức liền muốn tới, tới thiên hạ vô trần bên người thời điểm lại phát hiện t u y ể n qua bên trong thiên hạ vô trần lần nữa biến thành nhất đạo hư ảnh tự mình hướng về phi tốc công đi qua mà giang phong tại thấy cảnh ấy sau lập tức cười lạnh một tiếng giang phong thử lữ lương ngươi cũng quá coi thường ta giang phong chiêu số giống vậy mong muốn tại trên người của ta có hiệu lực hai lần không có cửa đâu nói xong giang phong lần nữa nhấc lên khuất nhục đồng hướng lên trời hạ vô trần công tới phương hướng liền c ả lại thật là chuyện quỷ dị lần nữa xảy ra thiên hạ vô trần vũ khí trong tay vậy mà lần nữa trực tiếp xuyên việt giang phong phòng ngự mạnh mẽ hướng về giang phong thân thể chạm xuống dưới mà đối với trước mắt một màn này giang phong dường như đã sớm chuẩn bị chỉ thấy giang phong chẳng những không có ti hào bối rối thậm chí còn nhắm mắt lại dường như tại cảm thụ được cái gì sau đó một cái tổn thương số lượng xuất hiện lần nữa tại giang phong đỉnh đầu ba trăm sáu mươi b ố mà liên tại cái số này vừa mới hiện hiện đồng thời giang phong ánh mắt đột nhiên đột nhiên mở ra cơ hội là cùng một thời gian một hồi cắt vàng tại giang phong bên người thăng lên hướng lên trời hạ vô trần hư ảnh leo lên tới xa bạo c h ó i buộc mà lần này cắt vàng cuối cùng không có nhường giang phong thất vọng quả nhiên là thành công đem thiên hạ vô trần cho trói buộc tại nguyên chỗ thì ra đang đối mặt thiên hạ vô trần một chiêu này giang phong tại kinh nghiệm ngay từ đầu không biết làm sao về sau c ũ n giang là chậm r ã nghĩ r một cái đối sách. đối i g a phong m ặ cho kệ nên quá trình ta chỉ cần tại hắn đánh chúng ta một nháy mắt khống chế lại hắn kia liền có thể chuyển bại thành thắng thật là nghe dễ dàng là khó mong muốn tại chính mình bị thương tổn một nháy mắt tiến hành phản kích nếu là không có cực năng lực phản ứng nhanh kia căn bản chính là người xin、si、nói mộng cho nên đang nghĩ đến biện pháp này về sau giang phong cũng là trong nháy mắt lại là nghĩ ra một kế cái k i a chính là dựa vào cảm giác đau đúng chính là cảm giác đau nhân thể tất cả giác quan bên trong truyền thâu tốc độ nhanh nhất cảm giác chính là cảm giác đau thế là đang đối mặt thiên hạ vô trần công kích thời điểm giang phong lúc này mới nhắm mắt lại che giấu tất cả giác quan đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào đối cảm giác đau cảm giác bên trong một chiêu này có thể nói m ộ ư ơ i phần hữu hiểm nhân v i n h ư ợ c là chiêu này hiệu quả cùng giang phong dự tính không hợp hay là thiên hạ vô trần tạm thời b i ế n chiêu cũng có thể đối giang phong tạo thành tổn thương lớn hơn sợ h ạ n giang phong thành công cái này mới có nhận được công kích một máy mắt trong nháy mắt phản chế siêu cường năng lực phản ứng mà tại đem thiên hạ vô trần cho k h ố n g ở về sau giang phong khỏe miệng mang tới một tia cười lạnh giang phong lữ lương ta bắt lại ngươi chương 273. t a sợ ngươi có ảo giác chương 273. t a sợ ngươi có ảo giác nhìn lấy thiên hạ vô trần bị chính mình k h ô n g chế được giang phong trong tay b ồ n g tử cũng là không có ti hào khách khí bang hai bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê mội một giây xương hàn dương vật của ta rốt cục đụng phải ngươi bang hai bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê mội một giây sương hàn cũng bất c h i đạo ngươi có hay không hoài niệm ta bổng tử tư vị bang gió nổi lên thanh mà liền tại giang phong mới gõ mấy bổng tử thời điểm thiên hạ vô trần đột nhiên phóng xuất ra t ị n h hóa kỹ năng ngay sau đó giang phong liền thấy thiên hạ vô trần cả người giống như hóa thành nhất đạo gió lốc trong nháy mắt tiêu thất tại trước mắt của mình giang phong chỗ nào chịu cứ như vậy bỏ mặc thiên hạ vô trần rời đi hướng lên trời hạ vô trần chỗ đặt chân liền đổi tới thật là liền đương giang phong lập tức liền muốn chạm đến thiên hạ vô trần thời điểm vừa vừa xuống đất thiên hạ vô trần thân thể đột nhiên đột nhiên xoay trọn cùng lúc đó thiên hạ vô vẹn vẹn một n á y mắt liền sinh ra một mảnh đao sắc b e n quang đem thiên hạ vô trần toàn bộ thân thể bảo vệ mà giữa không trung giang phong tại nhìn thấy một màn này sau cũng là liên mang hướng về phía sau mình vùng qua một đoạn xích sắt huyết tinh đoạt mệnh tắc truy sau đó mượn nhờ xích sắt giang phong lúc này mới né tránh thiên hạ vô trần cái này âm hiểm một chiêu sau khi rơi xuống đất giang phong lúc này mới phát hiện góc áo của mình lại bị thiên hạ vô trần đao quang cho cắt ra một cái to lớn lỗ hổng cắt rơi chi thuật không kịp xem xét trạng thái của mình giang phong hướng lên trời hạ vô trần vị trí liền thả ra kỹ năng mà thiên hạ vô trần tại gặp được gi thiên hạ vô trần giang phong ngươi thế nào lăn qua l ộ t lại vẫn là như thế mấy cái kỹ năng à? ngươi chẳng lẽ cảm thấy lần trước sau khi giao thủ ta sẽ bất chi đạo ngươi kỹ năng này hiệu quả nói xong thiên hạ vô trần hướng về báo cắt bên ngoài giang phong nhìn sang mặc dù tại báo cắt tác dụng phía dưới thiên hạ vô trần cảm giác giảm xuống không í t nhưng là do ở hắn cùng giang phong ở giữa khoảng cách không tính là quá xa cho nên tại thiên hạ vô trần hết sức chăm chú phía dưới vẫn là có thể nhìn thấy một cái mơ hồ anh tử đứng ở nơi đó lúc này thiên hạ vô trần nhịn không được có chút một mực thiên hạ vô trần cái này giang phong thế nào phóng xuất ra kỹ năng về sau chính mình lại đứng ở nơi đó bất động chẳng lẽ là đang suy nghĩ như thế nào đánh bại ta thật là liền tại thiên hạ vô trần trong đầu không ngừng phỏng đoán giang phong động tác kế tiếp thời điểm đột nhiên một cái thanh â m thanh thúy nương theo lấy mãnh liệt cảm giác hôn mê cảm giác đ ụ c nhã tại đầu của hắn hạt dưa phía trên vang lên bang hắn vậy mà lần nữa bị giang phong cho đánh cho bất tỉnh nhìn người kia trước mắt mơ hồ ảnh tử thiên hạ vô trần thế nào cũng nghĩ không thông chính mình đến tột cùng là như thế nào chúng chiêu trở xuống là cảnh tượng chiếu lại thì ra giang phong đối với thiên hạ vô trần phóng thích cắt rơi chi thuật cũng không phải là vì giảm xuống thiên hạ vô trần tốc độ cũng không phải là vì đối với thiên hạ vô trần tạo thành tổn thương dù sao cũng là không giang phong chân chính ý đồ là muốn nhờ lấy cắt rơi chi thuật cảm giác hạ xuống hiệu quả nhường thiên hạ vô trần thấy không rõ làm chính mình động tác kế tiếp khi nhìn thấy thiên hạ vô trần bị gió cắt cho bao p h ủ tại trong đó bắt đầu bản thân cảm giác tốt đẹp ở bên trong a ba a ba thời điểm giang phong trong nháy mắt phóng xuất ra hai cái kỹ năng theo thứ tự là ảnh tập thuật mộ ẩn thuật chỉ có điều giang phong lần này thả ra ảnh tử cũng không có bị giang phong khống chế di động ngược lại đứng ở giang phong ban đầu vị trí động cũng không động mà chân chính giang phong thì là nhân cơ hội lợi dụng mộ ẩn thuật tẩn thân hiệu quả lặng lẽ hướng lấy trong bão cắt còn tại nói dông dài thiên hạ vô trần sờ lên cùng lúc đó nhân v i cắt rơi chi thuật quái nhiễu tại thêm thượng giang phong ở lại bên ngoài cái kia ảnh từ mê hoặc thiên hạ vô trần căn bản là không có nghĩ đến giang phong lại nhưng đã len lén lặn xuống bên cạnh mình cho mình đến lên như thế m ộ t g ậ y kết quả là giang phong lần nữa bắt đầu cực kỳ tàn ác đồng điệu giáo quá trình mà cùng lần trước khác biệt chính là lần này thiên hạ vô trần tịnh hóa kỹ năng đã tiến vào cd cho nên chỉ có thể mặc cho giang phong đầu hai bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê mội một giây sương hàn lữ lương ngươi mới vừa nói cái gì b a n g hai bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê mội một giây sương hàn nói ta cứ như vậy mấy cái kỹ năng ha ha ta cứ như vậy mấy cái kỹ năng cũng đủ đánh bại ngươi b a n g bất c h i đạo kéo ra đút vào bao nhiêu lần động tử về sau giang phong rốt cục cho thiên hạ vô trần cho đánh còn lại một tiêm máu thật là tại mắt thấy còn kém một gậy liền có thể hoàn toàn đánh bại thiên hạ vô trần thời điểm giang phong trong tay động tử vậy mà đột nhiên ngừng lại khoảng cách lấy thiên hạ vô trần đầu vẹn vẹn không đến một centimè khoảng cách treo rừng ở nơi đó sau đó giang phong trên mặt xuất hiện vẻ m ỉ m cười cứ như vậy lẳng lặng chờ đợi thiên hạ vô trần theo trong mê mội khôi phục lại mà đương giang phong nhìn thấy thiên hạ vô trần ánh mắt thời gian dần trôi qua theo ngốc trệ biến thành thanh tỉnh về sau giang phong rốt cục mở miệng giang phong lữ lương n g ư ơ i biết ta cuối cùng này một gậy vì cái gì không rơi xuống đến a nhìn xem cách mình chán chỉ có không đến một centimè khoảng cách khuất m ụ c đồng thiên hạ vô trần mồ hôi lạnh lập tức chạy xuống hẳn lúc này căn bản không dám di động mảy may sợ nhân vi chính mình loạn động mà đụng phải đỉnh đầu khuất mục đồng phát động công kích hiệu quả thiên hạ vô trần ta ta nào biết được thiên hạ vô trần ngươi n g ư ơ i xưa nay đều là ngươi căn bản cũng không có thể sử dụng thường suy tư của người đi tìm hiểu khi nhìn đến thiên hạ vô trần kia kinh hoàng bộ g á n g về sau giang phong trong mắt ý cười càng tăng lên giang phong nhân vi ta sợ ngươi sinh ra một loại h ảo giác cho rằng lần này ta thắng ngươi là nhân vi may mắn giang phong mà ta muốn nói cho ngươi chính là lữ lương cho dù là ta hiện tại như vậy dừng tay cho ngươi thêm một cơ hội tùy ý ngươi khôi phục lại đầy máu trạng thái ngươi cũng không có khả năng đánh bại ta giang phong lữ lương ta nói ngươi có thể tin tưởng nói xong giang phong nhan thần bình thản nhìn về phía thiên hạ vô trần ánh mắt chỉ nhìn dưới trời vô trần tại kinh nghiệm ngắn ngủi thất thần về sau trong mắt trong nháy mắt lóe lên v ẫ n nộ tuyệt vọng bất lực chờ một chút một loạt vẻ mặt cuối cùng thiên hạ vô trần thần sắt trong mắt như ngừng lại nửa tin nửa ngờ phía trên chỉ có điều cái này nửa tin nửa ngờ cũng không phải là thiên hạ vô trần đối với giang phong khẳng cho mình một cơ hội hoài nghi mà là thiên hạ vô trần đối với mình bổ đầy máu sau có thể thành công hay không đánh bại giang phong hoài nghi nói trắng ra là chính là đối với mình thực lực chất vấn mà giang phong khi nhìn đến thiên hạ vô trần vẻ mặt về sau mỉm cười quả nhiên đem lơ lửng tại thiên hạ vô trần trên đỉnh đầu khuất n ụ c đồng cho thu hồi lại sau đó giang phong cứ như vậy tùy ý lùi về phía sau mấy bước đứng tại cách đó không xa nhìn về phía thiên hạ vô trần thậm chí còn làm ra một cái dấu tay xin mời chỉ có điều nhãn thần bên trong tràn đầy thần sắc trào phúng giang phong cố lên ta xem trọng ngươi u hôm nay ba càng hoàn tất đại gia tết nguyên đán k h o i hoạt một năm mới khởi đầu mới chúc đại gia mị lực may mắn, đối khắp thiên hạ vô trần thực lực này mạnh mẽ hơn nữa tự cao tự đại đối thủ mong muốn hoàn toàn đánh bại hắn chỉ có phá hủy lòng tin của hắn nhường hắn lần sau khi nhìn đến chính mình thời điểm rốt cuộc sinh không nổi bất kỳ đối kháng dục vọng chỉ có dạng này mới tính triệt triệt để, để đánh đ bại mà giang phong mong muốn làm chính là như thế chỉ cần mình hôm nay một lần nữa đem thiên hạ vô trần đánh bại thiên hạ vô trần lòng tự tin khẳng định liền sẽ nghiêm trọng và khó từ nay về sau chỉ sợ cũng sẽ không còn dám cùng giang phong đ ố i kháng h á n thanh này đau s ắ c bén cũng liền hoàn toàn c ù n xuống dưới mà theo giang phong lui lại thiên hạ vô trần đang trầm mặc nửa giây về sau cũng là rốt cục nhịn không được cồn l o ạ n kêu to lên thiên hạ vô trần giang phong giang phong ba ngươi cũng dám như thế xem thường ta lữ lương ta thể phải giết người ta thể phải giết người a a a nói xong thiên hạ vô trần trừng mắt một đôi hiện đầy tơ máu hai mắt gầm thét một tiếng về sau hướng về trên người mình liền thả ra một cái tăng máu kỹ năng gió rũ thuật thật là liền tại thiên hạ vô trần kỹ năng cương nhất thả ra trong n g a y mắt một cái to lớn chụp máu số lượng cũng là xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn tám trăm năm mươi hai sinh mệnh sói mòn ngay sau đó thiên hạ vô trần liền có chút giật mình phát hiện thân thể của mình vậy mà biến thành bạch quang từ từ biến mất mà một bên giang phong tại thấy cảnh ấ y sau cũng lập tức có chút ảo nào vô hót một cái chác quên y địa lỵ t i trang phục kỹ năng hiệu quả nói xong giang phong có chút tiếp nối lắt đầu giang phong lữ lương thật không phải ta không cho tiểu tử ngươi cơ hội thật sự là ngươi cũng quá nóng lòng cái kia độc hiệu quả lại có hai giây cũng liền biến mất vừa nghĩ giang phong một bên lắc đầu vẻ mặt t i ế t h ậ t bốn đánh bại thiên hạ vô trần sau cái này một cái cuối cùng cử hại đ i ề u binh khiển tướng cũng coi là chính thức hạ màn chỉ có điều thu được khiêu chiến thứ hai giới giới vương bộ tư t cách người chơi lại vẹn vẹn có giang phong một người mà thôi mà khi nhìn đến kết quả này về sau giang phong cũng là nhịn không được hoài nghi đây hết t h ể đều là sớm kế hoạch tốt giang phong cái này thất giới quan p ư ơ n g là thật tâm hiểm vậy mà làm ra như thế một cái cho xiếp giang phong lấy bọn hắn cái trò chơi này quy tắc mà nói chỉ sợ bất kể như thế nào t ỷ thí cuối cùng còn dư lại người đều sẽ không vượt qua hai người giang phong tính toán như là đã đến nơi này cái này bột vô luận như thế nào ta cũng là nhất định phải cầm xuống nếu không â u dương tiểu bạch mấy người bọn hắn cố gắng cũng liền n ổ p phí nghĩ tới đây giang phong liền hướng về hệ thống nhảy ra nhắc nhở nhìn sang chỉ thấy lúc này ở thế giới của hắn bên trong quả nhiên nhảy ra ngoài ba đầu hệ thống thông chi hệ thống nhắc nhở tất cả cửa ả i đã kết thúc liệt nhật r i vương cửa cung đã mở ra mời các vị nhà mạo hiểm tiến về hoàng cung yết kiến liệt tri vương hệ thống nhắc nhở tất cả cửa hại đã bốn giang phong khi nhìn đến cái này thông chi sau căn cứ lấy hệ thống chỉ dẫn theo điểm tướng đài đi xuống hướng về liệt nhật hoàng cung phương hướng di động tới trên đường đi giang phong cũng là không thể không cảm thán cái này liệt nhật hoàng cung mặc dù nhân vi đủ loại nguyên nhân mà trôn sâu ở dưới nền đất nhưng là từ lúc này còn sót lại kiến trúc cùng trang trí bên trên không khó coi ra ngày xưa liệt nhật hoàng thành tuyệt đối là mười phần phun hoa mà đương giang phong đứng ở liệt nhật hoàng cung cửa đại điện trước sau trước mắt cửa cung vậy mà tự động mở ra cùng lúc đó một đoạn viên giang cung đình âm nhạc chuyển vào giang phong trong lỗ t a i nghe được bên trong đại điện chuyển đến ca múa thanh âm về sau. giang phong trong đầu cũng là đồng thời xuất hiện một cái hình tượng trong tấm hình một cái cao cao ngồi trên long ý đế vương đang thưởng thức vô số cung nữ tư thế duyên dáng theo nhạc đệm kiêu vũ dường như đế quốc của hắn tại mảnh này trong ca múa dần dần phồn vinh cường thịnh giang phong ân chẳng lẽ lại cái này hoàng cung bên trong còn tại ca múa mừng cảnh thái bình nương theo lấy nghi vấn giang phong nhấc chân hướng đại điện bên trong đi vào thật là đương giang phong đi vào đại điện chân chính đi tới trong đại điện về sau trước mắt hình tượng lại quả thực nhường giang phong có chút sởn hết cả gai úc chỉ thấy tại ở giữa tòa đại điện này quả thật có một cái khí phái long ý trên long nghị cũng xác thực ngồi ngay thẳng một người mặc hoa phục đế vương đế vương trước mặt cũng quả thật có đông đảo vũ nữ tại ca múa thật là đây hết thể đều lộ ra nồng đậm mục nát khí tức đầu tiên kia trên ghế rồng mạ vàng dường như nhân vi thuế nguyệt nguyên nhân đã bịt kín một tầng thật dày cho bụi mà kia đế vương long bảo cũng là biến rách tung tóe thậm chí ngay cả đế vương bản thân nhìn qua cũng càng giống như là một cỗ thầy khô da rẻ nhăn meo lộ ra cực kỳ khủng bố cái này còn không phải kinh khủng nhất kinh khủng nhất phải kể là những cái kia vừa múa vừa hát vũ nữ không biết có phải hay không nhân vi những ngày vũ nữ cái này không biết bao nhiêu năm rồi một mực tại là trên long ý đế vương tiến hành biểu diễn các nàng lúc này đừng nói là quần áo thậm chí liền ngay cả thân thể đều đã mục nát giữa nát hết vẹn vẹn chỉ còn lại từng cỗ treo màu xám vải rách bạch quất ở nơi đó không ngừng làm lấy các loại y ê u mỹ tư thế nhìn thấy một màn này giang phong k é m chút nhịn không được nôn mửa ra giang phong cái này liệt nhật c h i vương không phải có luyến xương đang mê a giang phong làm sao biết từ khi liệt nhật vương thành bị địch nhân đả kích máy liệt từ đó bị trôn ở cái này tối t ă n không mặt trời dưới mặt đất về sau liệt nhật chi vương oán nghiệm liền không chỗ có thể phát ra đành phải khiến cái này vũ nữ không ngừng c a múa dùng cái này đến tê liệt chính mình mà cái n à y này liền bất chi đạo trải qua bao nhiêu năm mấy chục năm trên trăm năm vẫn là ngàn năm nếu không phải giang phong người ngoài này đi vào chỉ sợ những n à y vũ nữ còn lại không ngừng nhảy đi xuống thằng đến liền bạch cốt đều tan biến tại dài rằng giặc thời gian trường hà bên trong mà đương giang phong đột nhiên xâm nhập về sau cái này liệt nhật vương, thành chủ nhân, liệt nhật chi vương đạt tự tái đột nhiên tại trên long ý đứng dậy ngay sau đó một cái thanh â m uy nghiêm liền trong đại điện vang lên người đến người nào nhìn thấy bản vương vì sao không quỳ cùng lúc đó nhìn thấy liệt nhật chi vương đạt lực tái đứng dậy những cái kia vũ nữ cũng là rốt c u ộ c cũng ngừng lại rồi d í t hướng về hai bên l ù i xuống mà giang phong tại nhìn thấy bên trong đại điện cũng không có người khác về sau cũng là rốt cuộc m ì n h bạch tới cái này liệt nhật chi vương đạt lực tái nói tới người đúng là mình chỉ thấy giang phong tại hiểu được về sau đầu tiên là dương tiên lớn cười vài tiếng nhiên hậu cao giọng nói rằng quỳ đại nhân thời đại thay đổi hiện tại cũng không thịnh hành quỳ lệ một bộ này mà liệt nhật chi vương đạt lực tái đang nghe được giang phong lời nói sau rõ ràng chính là xứng sớ thời đại thay đổi vậy ngươi nói một chút hiện tại nhìn thấy bản vương hẳn là như hà hành lễ chương 275, t ố i cao quy cách quan lễ chương 275, t ố i cao quy cách quan lễ hành lễ a hiện tại cũng đi quan lễ bất c h i đạo ngươi nghe chưa nghe nói qua nhìn thấy liệt nhật chi vương đạt lực tái quả nhiên bị chính mình lời nói hấp dẫn giang phong liền bắt đầu ăn nói lung tung lên liệt nhật chi vương đạt lực tái quan lễ ta ngược lại thật ra nghe nói qua có mấy cái nước láng giềng đã từng có loại này lễ pháp chỉ có điều quan lễ không phải thiếu niên cập quan thời điểm lễ pháp a còn có thể hướng những người khác đi có lễ cái này ta còn là lần đầu nghe nói nếu không ngươi cùng bản vương nói một chút nghe được liệt nhật chi vương đạt lực tái nói như thế giang phong cũng là cười hắc hắc giang phong cái gọi là quan lễ đâu chính là dùng trong tay của ta cái này đại biểu ta cao thượng kính ý b ồ n g tử nhẹ nhàng đụng vào ngươi vương miện g tỏ vẻ tôn k í n h mà chi như vậy hành lễ một mặt là vì thể hiện ngài dũng khí cùng phong độ một phương diện cũng là biểu thị r a ta dù là vũ khí lại tay cũng tuyệt không dám hướng ngài công kích quyết tâm vừa nói giang phong còn ra dáng lấy ra khuất m ụ c đồng hướng về phía trước hư không nhẹ nhàng điểm một cái mà liệt nhật chi vương đạt lực tái khi nhìn đến giang phong động tắc và giải thích về sau thì là rơi vào trong trầm tư cuối cùng cũng bất chi đạo là trải qua nhiều năm như vậy cô tịch về sau liệt nhật chi vương đạt lực tái đầu góc phong hóa vẫn là giang phong tia tinh xảo diễn kỹ cùng ung dung diễn xuất n h ư ờ n g liệt nhật chi vương đạt lực tái không có hoài nghi liệt nhật chi vương đạt lực tái vậy mà thật nhẹ gật đầu đồng ý giang phong đề nghị liệt nhật chi vương đạt lực tái ân thật ra bản vương liền tạm thời tin ngươi một lần tốt dù sao ta lớn liệt nhật vương quốc cũng phải có có thể dung nạp cái k h á c phiên quốc lòng dạ mới là nói liệt nhật chi vương hướng về giang phong vẫy vây tay ra hiệu hắn đi lên phía trước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 mà giang phong khi nhìn đến liệt nhật chi vương đạt lực tái vậy mà thật bị chính mình cho lừa gạt được về sau lập tức vui mừng q u á đỗi gỡ tờ chương 276, các cung nữ chương 276, các cung nữ trang bị bên trên đêm phong s o n g nhận về sau giang phong cũng không có trước tiên lựa chọn mở ra phong nhận nhân v i chung quanh mấy cái k i a cung nữ khoảng cách liệt nhật chi vương đạt lực tái còn có một đoạn khoảng cách nếu như lúc này phong thích giả nhận lời nói chỉ sợ không có cách nào bảo đảm có thể ở một lần trong công kích đánh trúng nam địch nhân ta cần trước đem những cung nữ này câu dẫn tới thứ hai giới giới vương một bên cạnh trong đầu có kế hoạch về sau giang phong liền bắt đầu phong tào t ẩ u vị mà bị liệt nhật chi vương đạt lực tái chỗ thúc đẩy những cung nữ kia dường như cũng không có quá cao trí lực đối với giang phong câu dẫn hiển nhiên không có ti hào phát giác cứ như vậy trực tiếp hướng về giang phong tụ họp đi qua giang phong tại nhìn thấy một màn này sau trong lòng cũng là mừng thầm giang phong quả nhiên ta là thiên tài cũng đúng lúc này liệt nhật chi vương đạt lực tái cũng hướng về giang phong đi tới chỉ thấy hắn không biết ở nơi nào rút ra một cây trường thương thanh t r ư ờ n g thương kia trên thân thương còn q u ậ n lại một đầu ngũ trào kim long lộ ra cực kỳ hoa lệ liệt thương pháp phá quân Mà theo liệt nhưng ậ t chi v ơ đạt đạo hoạch tái gào thét, trường thương trong tay của hắn lập tức hoạch xuất ra nhất đạo Trường lực lập của gào Hồng, hướng hắn ra vào ề liền Giang Phong liền mạnh mẽ đông đi qua. Giang đi tại chiêu qua. mạnh Phong nhìn thấy mẽ một y thanh thế về sau, đương nhiên không nhưng sau, đương mạng. Cũng về v liều dám à lúc này những cung nữ kia cũng là rốt cục đem đi tới giang phong bên người vươn trắng bệnh xương tay hướng về giang phong vỗ tới phong nhận giang phong nhưng trong nháy mắt hóa thành nhất đạo lưu quang trực tiếp xuyên qua che ở trước người hắn cung nữ hướng về liệt nhật chi vương đạt lực tái độ tới mà liệt nhật chi vương đạt lực tái khi nhìn đến giang phong một chiêu này sau cũng là lấy làm kinh hãi thật là khi hắn mong muốn thu hồi trường thương đến đón đỡ giang phong một chiêu này thời điểm lại đã chậm chỉ thấy giang phong hóa thân mà thành kia đạo lưu quan g tại liệt nhật chi vương trên thân lưu lại nhất đạo sâu đủ thấy xương vết máu về sau lại tiếp tục hướng phía trước đột tiến một đoạn không tính khoảng cách ngắn cái này mới chậm rãi hiện ra thân thể mà liệt nhật chi vương đạt lực tái tại chúng giang phong một chiêu này sau ngoại trừ nhân vi nhận công kích mà rơi mất bảy trăm hai mươi b ố máu sau trên người hắn quả nhiên cũng xuất hiện một cái máu chảy mặt trái hiệu quả chỉ có điều nhường giang phong có chút thất vọng là cái này máu chạy tổn thương cũng không có đạt tới hắn mong muốn 2.500, m á u chảy 2.500, m á u chảy 2.500, m á u chảy nhìn xem liệt nhật chi vương đạt lực tái trên thân nhảy ra ba cái mất máu số lượng giang phong nhữ mày thế nào ba lần máu chạy tổn thương đều là 2.500 đâu chẳng lẽ kỹ năng này hạn mức cao nhất chính là 2.500? vẫn là nói cái này b u ồ n hắn có gì có thể đem mất máu không chế t ạ i trong phạm vi nhất định kỹ năng hoặc là trang bị mà liên t ạ i giang phong suy nghĩ đồng thời liệt nhật chi vương công kích lần nữa đánh tới chỉ thấy liệt nhật chi vương đạt lực tái đem trường thương trong tay hướng về giang phong vượt quất tới mà theo trong tay hắn kia cây trường thương vung vẩy tất cả trường thương trải qua địa phương lập tức chống rông giấy lên mánh liệt hòa diễm cùng lúc đó còn không đợi thanh trường thương kia đụng phải chính mình giang phong liền cảm thấy một hồi mánh liệt t i ê u đốt cảm giác cùng ngạt thở cảm giác tự mình hướng về tịch c u ộ n tới chỉ có điều đối mặt với hung mánh như vậy một chiều giang phong cũng không có ti hào kinh hoàng giả nhận lần nữa hóa thành lưu quang về sau giang phong hướng về liệt nhật c h i vương đạt lực tái cùng phía sau hắn cung nữ đột đâm tới bảy trăm hai mươi b ố bạo kích hai nghìn năm trăm mau chạy tám trăm chín mươi tám bạo kích sáu trăm 600, máu、chảy. tại tạo thành liên tiếp tổn thương về sau giang phong đột nhiên phát hiện một vấn đề những cung nữ này l ư ợ n g máu chỉ có hai mươi một khi nếu là những cung nữ này bị ta cho hoàn toàn đánh giết về sau chỉ sợ ta liền không thể liên tục phóng thích giả nhận xem ra ta phải tận lực tránh cho mỗi một lần công kích tổn thương tới quá nhiều cung nữ đem tổn thương c h ả y p h ả t ra h à o lông dê không thể bắt được một cái dê manh h à o nghĩ tới đây giang phong cũng liền không thể không bắt đầu kế hoạch từ bản thân mỗi một lần công kích mà kể từ đó giang phong cũng liền bị ép lưu ý lên mỗi một cái cung nữ lựa máu thậm chí giang phong vì tốt hơn phân chia trả lại cho các nàng mỗi người lên tên thân mật thúy hoa a ngọc thục chân phú quý n ó n g a mịch mịch thế là nguyên bản hẳn là mười phần chiến đấu kịch liệt cảnh tượng chậm rãi thay đổi hương vị n ó n g a dịch trắng a ngọc lệ á lần này gai nhọn liền tuyển các ngươi thục chân thúy hoa mỹ lệ phú quý các ngươi còn chịu hay không chịu được ta sắp ra rồi a hoa đậu đậu níu níu mau mau mấy lần trước lệnh nhạc các ngươi ta đến đền bủ các ngươi đệ mạc châu tỷ a đoàn thư di các ngươi đã, đã đợi không kịp a lần tiếp theo liền đến các ngươi mù tu a họ y tiểu trạch có thể nói giang phong s ừ n g sốt đem một trận chiến đấu cho thành tuyển phi đồng dạng trả lại chia làm mấy cái tổ biệt có minh tinh có chất p h á c có thổ vị có vắng hồng còn có quốc tế bạn bè hơn nữa giang phong không có chút nào bất công cùng hưởng ân huệ dù sao chỉ có kẻ xấu ruộng cung nữ không có m ệ n h chết châu giang phong giang phong chủ yếu vẫn là ta quá mạnh toàn sùng hạnh một người các nàng sẽ không chịu nổi dễ dàng sụp đổ giang phong những cung nữ này đó là dùng một cái thiếu một ta nhưng phải dùng ít đi chút chỉ có điều hơn nữa điểm trọng yếu nhất là giang phong còn có một chút không giống với cái khác người chơi cái kia chính là cái khác người chơi ngoại trừ vốn mv dược thủy bên ngoài còn có thể dựa vào trí lực cung cấp hồi làm tốc độ đến chậm rãi khôi phục lam lượng thật là giang phong trí lực là âm hắn hoàn toàn chưa có trở về lam có thể nói dù sao lấy hắn trí lực em vê có thể duy trì không giới hạn cũng đã là cái kỳ tích cho nên trở lên đủ loại tại tăng thêm dạng nhận kỹ năng này liên tục sử dụng giang phong kiêm ộ t sáu trăm l a m rất nhanh chỉ thấy đáy đồng thời cho dù là uống thuốc cũng hoàn toàn đỉnh không được thế là tại lại một lần bắn vọt về sau giang phong không thể không ngừng lại mà lúc này trải qua giang phong một trận này công kích mãnh liệt về sau liệt nhật chi vương đạt lực tái lượng máu đã sớm hạ xuống hai trăm l i n trở xuống liệt nhật chi vương đạt lực tái hp một trăm tám mươi bảy bảy trăm ba mươi sáu hai trăm năm mươi nghìn nhìn xem liệt nhật chi vương đạt lực tái còn lại hp giang phong không khỏi có chút bực bội d ạ n nhận không thể tiếp tục sử dụng phải làm sao mới ở đây lại là một ngày ba canh các ngươi thật liền không cho ta điểm điểm thúc c a n h a chín chương hai trăm bảy mươi bảy vì ta mà hương tiêu ngọc tổn chương hai trăm bảy mươi bảy vì ta mà hương tiêu ngọc tổn ngay tại giang phong nhân v e m về không đủ mà dừng tay lại bên trong công kích thời điểm một bên liệt nhật chi vương đạt lực tái lại là nhịn không được hử lạnh một tiếng hử ngươi cái này bẩn thiệu tiểu tặc mặc dù ta bất chi đạo ngươi vì cái gì không tiếp tục chạy trốn nhưng là như thế này cũng tốt ta cũng đúng lúc n h ư ờ n g ngư i nhìn ta liệt nhật chi vương lợi hại nói xong liệt nhật chi vương đạt lực tái đột nhiên một nắm trường thương trong tay lần nữa hướng về giang phong lao đến mà đã mất đi dạng nhận cái này thủ đoạn vô địch sau giang phong cũng là rốt cục thấy được cái này thứ hai giới giới vương một chỗ kinh khủng chỉ thấy liệt nhật chi vương tung người một cái liền đi tới giang phong đỉnh đầu ngay sau đó t r ư ờ n g thương trong tay liền dẫn khí thế lôi đ ỉ n h vạn quân đột nhiên hướng giang phong đương đầu đập xuống thật nhanh thấm kêu một tiếng sau bởi vì mình lúc này mp cơ hồ đã chống không giang phong liền g i lên xong chỉ tiến hành đón đỡ thật là đương giang phong vừa mới đem hai thanh trùy thủ giao thoa chống đỡ lên đỉnh đầu sau liệt nhật chi vương đạt lực tái công kích liền đã đến beng giang phong chỉ cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ chuyển đến hai tay của mình thậm chí hai tay đều l à như là giống như bị chặn điện trong nháy mắt cảm thấy một hồi tê dại ngay sau đó còn không đợi giang phong kịp phản ứng liền thấy trước mắt xuất hiện ở phi tốc lui lại chính mình lại bị liệt nhật chi vương đạt lực tái nhất kích đánh bay ngược ra ngoài đột nhiên trên không trung một cái diều hâu xoay người giang phong hai chân lần nữa rơi trên mặt đất đáng tiếc coi như như thế giang phong vẫn là tại lại hướng về sau trượt một khoảng cách về sau cái này mới thật không dễ dàng hoàn toàn đã ngừng lại thân hình cái này liệt nhật chi vương đạt lực tái lực lượng thật mạnh nhìn thoáng qua lượng hp của mình sau giang phong càng là lấy làm kinh hãi thì ra vẹn vẹn cái này nhất kích giang phong lượng máu liền bị liệt nhật chi vương đạt lực tái cho đánh rất tám trăm n h i ề u hp đây là tại hắn chọn ra đón đỡ động tác về sau tổn thương nếu là không có đón đỡ mà bị hoàn toàn kích bên trong chỗ nhận được tổn thương giang phong quả thực nghị cũng không dám nghĩ công kích của hắn quá kinh khủng ta còn là tận lực dựa vào tính cơ động để thủ thắng a lúc này trải qua ngắn ngủi khôi phục sau giang phong mv cũng là rốt cục đã tăng tới năm trăm tà h ư u mặc dù vẫn không đủ hắn tiến hành tiêu xài nhưng là cũng xem là khá sử dụng một chút kỹ năng phong nhận tại hơi hơi sau khi suy nghĩ một chút giang phong mở ra phá phong dao găm bên trên kỹ năng mà sở dĩ muốn lựa chọn mở ra kỹ năng này giang phong là nghĩ như vậy đầu tiên cái này liệt nhật chi vương đạt lực tái lượng máu c ự cao c nếu là dùng khác vũ khí đến công kích hiệu quả sẽ không mười phân minh lộ ra còn nếu là mở ra phong nhận về sau liền có thể mượn nhờ phong nhận máu chạy hiệu quả đối liệt nhật chi vương đạt lực tái tạo thành siều cao tổn thương m ặ、so、cho nên giang phong dự định trước mở ra phong nhận trạng thái dựa vào tẩu vị đi đối liệt nhật chi vương đạt lực tái tạo thành tổn thương mà một khi liệt nhật chi vương đạt lực tái phóng xuất ra giang phong không cách nào tránh né kỹ năng hoặc là gặp tương đối khẩn cấp tình huống giang phong cũng có thể trước tiên liền phóng xuất ra vô địch giảm nhận giảm bớt sớm mở ra phong nhận phản ứng thời gian có thể nói là một công nhiều việc chỉ có điều đây đều là giang phong suy nghĩ mà đ ư ơ n g giang phong chân chính áp dụng về sau lúc này mới phát hiện hiện thực xa xa so với hắn suy nghĩ khó khăn nhiều đến một lần bởi vì liệt nhật c h i vương đạt lực tái sử dụng vũ khí là trường thường mà giang phong sử dụng thì là s ó n g truy hai cái này vũ khí cơ hồ có thể nói là tại vũ khí cận chiến bên trong công kích khoảng cách xa nhất cùng công kích khoảng cách gần nhất hai thái cực cái này cũng liền đưa đến giang phong nếu là không cần kỹ có thể tiến hành đột tiến lợi mong muốn không bị thương chút nào đi vào liệt nhật chi vương đạt lực tái bên người không thể nghi ngờ là người si nói n g ậ u nhĩ lai、like, xem như thứ hai giới giới vương b u ộ n liệt nhật chi vương đạt lực tái thực lực tự nhiên là cực kỳ mạnh mẽ hắn chẳng những lực công kích mười phần dũng mãnh ngay cả tốc độ phản ứng cũng là nhất lưu liền xem như giang phong may mắn đi tới liệt nhật chi vương đạt lực tái trước người nương tựa theo liệt nhật chi vương đạt lực tái xuất sắc năng lực phản ứng giang phong mong muốn đối với hắn tạo thành tổn thương cũng là khó càng thêm khó cho nên cái này một tới hai đi ở giữa giang phong sửng sốt không có một lần thành công đánh chúng vào liệt nhật chi vương đạt lực tái Thậm chí, chính mình còn nhân vi quá độ liều lĩnh mà bị liệt nhật chi vương đạt lực tái trường thường cho lao tới góc á o mặc dù mất máu không tính quá khoa trương nhưng lại cũng là nhường giang phong có chút hãi hùng kíp vía cùng lúc đó liệt nhật chi vương đạt lực tái tại đã nhìn ra giang phong dường như trong thời gian ngắn không cách nào tại dùng k i ê u hóa thân trở thành lưu quang kỹ năng sau cũng là lập tức gia tăng thế công đem giang phong ép liên tục rút lui mà đương giang phong lại là bị liệt nhật chi vương đạt lực tái một thương ép lui về phía sau mấy bước về sau giang phong manh phát hiện tay của mình chân giống như bị thứ gì một mực bắt lấy n h ư n g hắn hoàn toàn không cách nào di động g i ậ mình tự mình hướng về tay chân nhìn lại về sau. giang phong lúc này mới phát hiện bắt lấy tay chân mình hóa ra là những cái kia bạch cốt cung nữ thúy hoa a ngọc các ngươi mau vương ta ra ngươi quên chúng ta đã từng chiến miên a a hoa đ ầ u đ ầ u nơi đó không thể nơi đó bẩn không thể dùng miệng các ngươi mau dừng lại chứng hai trăm bảy mươi tám nguy trang chứng hai trăm bảy mươi tám nguy trang ngay tại giang phong âm thầm là kia thúy hoa bọn người cảm thấy có chút t i ế c hận thời điểm lại đột nhiên phát hiện trước mắt xuất hiện một cái biến cố chỉ thấy liệt nhật r i vương đạt đ ư c tái mặt hướng lấy bị chính mình nhất kích cho hoàn toàn tiêu diệt mấy cái kia cung nữ v vừa vừa cùng lúc đó mấy chữ số cũng là xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn năm nghìn sinh mệnh sói mòn năm nghìn sinh mệnh sói mòn năm nghìn sinh mệnh sói mòn năm nghìn sinh mệnh sói mòn liên tục nhảy ra bốn chữ số sau liệt nhật chi vương đạt lực tái lượng máu cũng là trực tiếp bị trừ đi hai mươi nghìn điểm biến hóa này trực tiếp nhường liệt nhật chi vương đạt lực tái trên mặt xuất hiện không giảng hòa thần sắc tức giận đột nhiên hướng lên trước mắt còn lại những cung nữ kia nhìn sang những cung nữ kia khi nhìn đến liệt nhật chi vương đạt lực tái trừng mắt về phía chính mình lập tức dọa đến toàn thân phát run thể như run dày sợ kế tiếp bị liệt nhật chi vương đạt lực tái cho hút ăn hồn phách chính là mình mà một bên giang phong tại gặp được liệt nhật chi vương đạt lực tái dáng vẻ sau lại nhịn không được vỗ tay cười ha hả ha. Ha, ha xem ra là hắn muốn, muốn nhờ mấy cái kia cung nữ hồn phách đến khôi phục hp không nghĩ tới bị ta y ỉa lỵ ti c h i hôn hiệu quả cho khắc chế khi nhìn đến giang phong thần sắc hưng p h ấ n sau liệt n h ậ p c h i vương đạt lực tái lập tức cũng là gầm thét một tiếng bẩn thịu tiểu tặc hóa ra là ngươi dợ trò quỷ nhìn ta không câu nệ h ồ n phách của ngươi đưa ngươi v ị n h thê cầm tù tại cái này hoàng cung bên trong nói xong liệt n h ậ p c h i vương đạt lực tái lần nữa vung lên trường thương trong tay hướng về giang phong liền đâm đi qua mà giang phong tại nhìn thấy một màn này sau cũng là liên mang lần nữa hóa thành lưu quang công kích liệt nhật tri vương đạt lực tái đồng thời tránh thoát cái này nhất kích đợi đến giang phong lần nữa hiện ra thân hình xuất hiện tại đông đ ngay h h ì n n n trước mắt ữ n nhân vì sau đó khi nhìn đến liệt nhật chi vương đạt lực tái cùng một đám cung nữ quả nhiên không thấy mình về sau giang phong liền bắt đầu nhanh chóng cởi ảo núi dây lưng lên chỉ chốc lát thời gian liền đem chính mình bên ngoài thời trang cho cởi xuống đi toàn thân trên dưới vẹn vẹn giữ lại một đầu bảo lưu lấy thể diện đồ lóc đương nhiên giang phong cái này to gan ý nghĩ cũng không phải là muốn tới một người quỷ tính chưa hết hay là nhân quỷ cái gì gì gì đó đối những cung nữ này bạch c ố t đi một chút cầu thả sự tình lại nói bạch c ố t cũng quá trọng được a chỉ thấy giang phong tại thoát khỏi nguyên bản thời trang về sau lại trong ba lô lấy ra một món khác v h ả i vóc cực ít thời trang đang là lúc trước lấy được món kia mị ma biến trang phục tam hạ lưỡng hạ đem mị ma biến trang phục bọc tại trên người mình sau giang phong hướng về bên cạnh mấy cái cung nữ nhìn nhìn sang hơi hơi liếc mấy cái về sau giang phong liền tìm tới mục tiêu một cái bị hắn đặt tên gọi là mao mao cung nữ lúc này cái này cung nữ lượng máu nhân vi trước đó bị giang phong càng nhiều sủng hạnh nguyên nhân đã vẹn vẹn chỉ còn lại ba lập tức liền muốn bị đánh chết mà đương giang phong thấy được hp của nàng sau cũng là hài lòng nhẹ gật đầu l ặ c lẽ hướng lấy nàng gì động tới tại không làm kinh động cái khác mấy vị cung nữ cùng liệt nhật c h i vương đạt lực tái dưới tình huống giang phong rốt cục đi tới mao mao sau lưng sau đó giang phong chậm rãi đem dao găm đặt ở mao mao trên cổ nhẹ nhàng ở trong lòng lẩm bẩm một câu mao mao chớ có trách ta vô tình nói xong giang phong một dao găm lấy xuống trong nháy mắt kết thúc tên này cung nữ tính mệnh mà liên tại giang phong nhân vi thi triển công kích mà hiện ra thân thể đồng thời giang phong tại chính mình hệ thống menu bên trong thật nhanh tìm tới vừa mới nhảy ra một đầu nhắc nhở đưa tay nhấn xuống xác nhận hệ thống nhắc nhở ngài vừa mới đánh chết quái vật hình người ca múa cung nữ ngài thời trang bị ma biến trang phục đã có thể phát động ngụy trang hiệu quả xin hỏi phải trang tiến hành ngụy trang xác nhận hoặc là hủy bỏ cùng lúc đó ngay tại giang phong đẻ xuống xác nhận trong nháy mắt giang phong chỉ cảm thấy quanh thân chậm nhẹ trong nháy mắt hoàn thành ngụy trang tốc độ nhanh chóng thậm chí liền liên giang phong chính mình cũng chưa kịp phản ứng mà lương giang phong hoàn thành biến trang về sau chung q u n h mấy cái cung nữ cùng xa xa liệt、Nhật、chi vương đạt lực tái cái này mới chậm dai xo chỉ có điều bất luận là liệt nhật chi vương đạt lực tái cũng tốt vẫn là những cung nữ này cũng được tại mục quang cương nhất tiếp xúc đến giang phong về sau liền nhanh chóng rời đi hướng về bên cạnh nhìn sang ha ha các nàng quả nhiên không có phát hiện ta giang phong âm thầm may mắn một phen về sau cũng làm bộ đi theo các vị cung nữ tìm tới chính mình đến tìm mấy vòng mấy lúc sau tự nhiên là không có bất kỳ cái gì kết quả mà l i ề n tại giang phong tính toán vụ n trộm tiến về liệt nhật chi vương đạt lực tái bên người dùng khuất nhục đồng tập kích bất ngờ hẳn thời điểm một cái ngoại ý muốn phát hiện lập tức nhường giang phong đã ngừng lại bước chân nhân loại kia đâu sao không gặp ta cũng bất chi đạo bất quá Hắn b thì ra tại ngụy trang sau khi thành công giang phong phát phát hiện mình vậy mà có thể nghe hiểu được chung quanh cung nữ lời nói phát hiện này lập tức nhường giang phong vừa mừng vừa sợ hơn nữa theo kiếm mấy tên cung nữ trong lúc nói chuyện với nhau giang phong còn nghe được một cái tin tức cái kia chính là các nàng cũng sớm đã đối liệt nhật c h i vương đạt lực tái hận thấu xương dù sao liền xem như quốc vương cùng cung nữ quan hệ cái này trăm ngàn năm qua một mực cầm tù lấy các nàng để các nàng không biết ngày đ ê m k i ê u vũ thậm chí tại thất thủ r ế t lầm các nàng về sau còn muốn giam ngắn hạn hồn phách của các nàng đến khôi phục thực lực của mình đủ loại này hành vi sao có thể không để các nàng trái tim băng giá sao có thể không để các nàng phẫn nộ đang nghĩ thông suốt cái này mấu chốt trong đó về sau một cái khác càng thêm điên c u n g suy nghĩ cũng là đồng thời tại giang phong trong óc dâng lên thế là đang suy tư một phen ý nghĩ này khả thi sau chương hai n g trăm bảy mươi chín kế hoạch thất bại t chương hai trăm bảy mươi chín kế hoạch thất bại chương hai trăm bảy mươi chín kế hoạch thất bại chúng cung nữ đang nghe được giang phong lời nói sau nhao nhao đem đã chỉ còn lại bạch c ố t đầu quay lại chống chân hốc mắt nhìn về phía giang phong mà giang phong đối mặt với những này chính mình hảo tỷ m ộ i đương nhiên không có bất kỳ cái gì e ngại dù sao lúc này chính mình cùng các nàng đều là giống nhau nhìn thấy những cung nữ này bị chính mình nói lời nói hấp dẫn tới giang phong đầu tiên là liếc qua sau lưng liệt nhật chi vương đạt được tái trông thấy hắn dường như vẫn đang tìm chính mình trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không tới thế là giang phong lúc này mới hướng về chúng cung nữ đi tới một bên lắc e o một bên nhẹ nói các tỉ tỉ tập mỹ nhóm các người muốn không nghĩ tới có một ngày chúng ta có thể thoát ly liệt nhật chi vương đạt được tái t r ư ờ n g khống lần nữa khôi phục thân tự do chỉ có điều những cung nữ kia đang nghe được giang phong lời này về sau lập tức nguyên một đám trên mặt xuất hiện biểu tính thất vọng cung nữ tục chân cả đường này liền cái này chúng ta tìm ỗ i ai không phải hàng ngày mớn hàng đêm nghĩ thật là Ai lúc ạ i biện nói nghĩ đến nữa nha? Cung nữ dịch trắng, chính là, chính pháp dịch ra rất đ tốt tỷ Lưu là là, Ly n ngươi liền g Phỉ thúy mội mội h ớ này ằ m mộng n g ba Dịch t r ắ n giang n ó xong, đông đảo đông cung nữ cũng n đều h o h phù hợp a o lên. Lúc này, i a n g phong mới biết được nguyên lai mình biến thành cung nữ nguyên danh gọi là phỉ thúy cũng không phải là mao mao mà thục chân nguyên danh thì là lưu ly mà giang phong cũng là âm thầm đoán thầm lên những cung nữ này trước đó kêu đều là cái gì phá tên căn bản không có ta lên em hay còn quấn miệng hoàn thầm kết thúc giang phong cũng là hướng về phía đông đảo cung nữ mỉm cười tự tin nói các tỷ tỷ các ngươi chính là khuất phục tại liệt nhật chi vương đạt lực tái trưởng k h ô n g hạ quá lâu tư tưởng đã thế dại các ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy lúc này liệt nhật chi vương đạt lực tái đã lâm vào mười phần nguy cơ tình trạng a giang phong nói xong còn dội r a đã biến thành bạch c ố t ngón tay hướng về sau chỉ chỉ cung nữ thư di nguy cơ cho cười chỉ bằng cái kia xấu xí nhân loại mong muốn đánh bại đạt lực tái đại vương hắn còn kém xa lắm đâu cung nữ l ề mạc phỉ t h ú ý m u ộ i muội đạt lực tái đại vương thực lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào kia nhân loại bất chi đạo ngươi còn bất chi đạo đi cái kia nhân loại muốn đánh bại đạt lực tái đại vương tuyệt đối là không thể nào nhìn thấy thư di cùng đề mạc nói như thế giang phong chẳng những không có bề ngoài ngược lại đối với hai người lắc đầu giang phong đạt lực tái đại vương mạnh bao nhiêu không sao các ngươi không thấy được ở đằng kia người dẫn dắt nổi tiếng làm nhân loại tức giận công kích đến hắn đã kiên trì không được bao lâu cung nữ phú quý thử anh tuấn nhân loại phi tốt nhất đừng để ta nhìn thấy hắn nếu không phải hắn thủy tinh cùng mã não mấy người các nàng cũng sẽ không bị đạt lực tái đại vương cho câu hồn nghe được phú quý lời nói sau giang phong hướng về tên này cung nữ nhìn sang Phát h i ệ người tên này n c u nữ nói g n h không đúng coi như không có tên này nhân loại đặt lực tái đại vương gặp địch nhân khác mong muốn câu cắp ngươi hồn cũng vẫn là xe câu chúng ta đều chẳng qua là hắn nuôi nhốt sùng vật mà thôi tuy thời đều có thể vứt bỏ loại kia giang phong nói xong những cung nữ này toàn bộ rơi vào trong trầm mặc giang phong nói các nàng đương nhiên biết chỉ có điều coi như biết lại như thế nào các nàng chẳng qua là một cái nho nhỏ cung nữ chẳng lẽ còn có thể phản kháng a kia phì thúy tỷ người nói chúng ta phải làm gì lúc này một cái có chút nhu nhược thanh âm tại giang phong bên cạnh văng lên mà giang phong nhìn đến thời cơ không sai biệt lắm cũng là cuối cùng đem ý nghĩ của mình nói ra các tỷ tỷ tập mỹ nhóm ta muốn nói là mong muốn thoát khỏi đạt lực tái đại vương không chế trước mắt tình huống này chính là cơ hội tốt nhất nói đến đây giang phong hướng về đông đảo cung nữ quét mắt một vòng nhiên hậu lúc này mới tiếp tục nói các ngươi suy nghĩ một chút nếu là chúng ta không trợ trụ vi ngược trợ giúp đạt lực tái đại vương đi đối phó cái kia nhân loại mà là trái lại giúp cái kia nhân loại đối phó đạt lực tái tên ghê tầm này kia rất có thể đạt lực tái gia hỏa này liền sẽ bại tại chúng ta trên tay nói như vậy chúng ta không liền có thể theo cái này ngàn năm cầm tù bên trong giải thoát rồi à. mà đương giang phong vừa dứt lời trước mắt những cung nữ này vậy mà toàn bộ kinh hô lên cung nữ mỹ lệ a cái này tại sao có thể để chúng ta phản bội đạt lực tái đại vương cung nữ mịnh cái này nếu để cho đạt lực tái đại vương biết chúng ta chẳng phải là toàn bộ muốn bị hắn cho câu hồn cung nữ châu tỷ không nên không nên ta không dám chỉ là nghe các ngươi nói lời tay của ta chỉ tại không ngừng phát run để cho ta đi phản bội đạt lực tái đại vương ta khẳng định làm không được đương nhiên cũng không riêng tất cả đều là đối giang phong lợi nói sinh ra chất vấn cung nữ nhị ba mấy người các ngươi thế nào gấp thức như thế ta cảm thấy phỉ thúy nói rất đúng cơ hội này đúng là ngàn năm một thờ cơ hội tốt cung nữ lệ á ta cũng duy trì phỉ thúy cùng cầm thạch nói cùng nó thụ lấy không biết lúc nào sẽ bị câu hồn tra tấn ta tình nguyện đánh cược một phen mà coi như những cung nữ này l i ễ u dữ ẩ m ý không ngừng thời điểm cách đó không xa liệt nhật chi vương đạt lực tái đột nhiên hướng về bên này đi tới liệt nhật chi vương đạt lực tái mấy người các người nhưng nhìn tới tập kích bất ngờ bản v ư ơ n g cái kia tiểu tại sao theo liệt nhật chi vương đạt lực tái tiếng nói vang lên những cung nữ này trong nháy mắt toàn bộ trầm m ặ t xuống thành thành thật thật túi đầu q u ỳ xuống thậm chí liền một cái d á m mắt nhìn thẳng hướng liệt nhật chi vương đạt lực tái người đều không có giang phong tại thấy cảnh ấy sau cũng là âm thầm thở dài một hơi xem ra trăm ngàn năm sợ hãi cùng nô dịch đã hoàn toàn ngừng những cung nữ này đã mất đi dũng khí phản kháng đã như vậy nhìn tới vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình nghĩ tới đây giang phong liền hướng về liệt nhật chi vương đạt lực tái nhìn sang đối mặt liệt nhật chi vương đạt lực tái kia hơi nghi hoặc một chút một quang mà liệt nhật chi vương đạt lực tái khi nhìn đến dưới tay mình cung nữ lại có người nhìn thấy chính mình tới chẳng những không quỷ xuống ngược lại nhãn thần quái dị nhìn về phía chính mình về sau lập tức cũng cảm nhận được một chút t ứ c giận liệt nhật chi vương đạt lực tái phỉ thúy ngươi nhìn thấy bản vương vì sao không quỷ lúc này giang phong đương không sai biết đạt lực tái trong miệm phỉ thúy chính là mình chỉ thấy giang phong t r ư ớ c là hướng về phía liệt nhật chi vương đạt lực tái mỉm cười sau đó tư thế vũ mị hướng về liệt nhật chi vương đạt lực tái đi tới giang phong đại vương nhân vi ta biết cái kia nhân loại chạy đi nơi nào mặc dù mấy ngày nay thuốc canh đều không có đạt tới tám trăm n h ư n g là lã o cô vẫn là ba cứng rắn t r ư ơ n g hai trăm tám mươi giang phong bọn tỷ muội t r ư ơ n g hai trăm tám mươi giang phong bọn tỷ muội ân ngươi biết nhân loại kia ở nơi nào nghe được giang phong lời nói sau liệt nhật chi vương đạt lực tái hơi s ư ơ n g sở sau đó đối với giang phong vẫy vây tay tốt vậy ngươi đi lên phía trước mà giang phong chờ chính là liệt nhật chi vương đạt lực tái câu nói này cho nên tại liệt nhật chi vương đạt lực tái nói xong một máy mắt giang phong liền nện bức thức tha bộ pháp hướng về liệt nhật chi vương đạt lực tái đi tới chỉ có điều bởi vì giang phong lúc này hình tượng là một bộ từ bạch cốt tạo thành câu lâu cho nên liệt nhật chi vương đạt lực tái hiển nhiên cũng là không có ti hào hào hứng liệt nhật chi vương đạt lực tái liệt nhật chi vương đạt lực tái n g ư ơ i ở đằng kia lề mề cái gì đâu nhanh lên nói cho ta mà giang phong đối với liệt chi vương đạt lực tái chất vấn lại là vũ mị cười một tiếng giang phong đại vương nhân loại kia liền giấu ở trong đại điện này nếu là ta lời nói ra chỉ sợ hắn liền chạy cho nên nhìn thấy giang phong nói như vậy liệt nhật chi vương đạt lực tái có chút suy nghĩ cũng cảm thấy có lý thế là cũng liền đành phải thôi thế là đương giang phong chậm rãi đi tới liệt nhật chi vương đạt lực tái bên người về sau liệt nhật chi vương đạt lực tái thậm chí còn đưa lỗ thai tới mong muốn nghe cẩn thận sợ nhân vi giang phong thanh â m quá lớn nhường cái kia ghê tởm nhân loại chạy mà giang phong tại nhìn thấy một màn này sau cũng làm mừng thầm trong lòng ta đang lo sao có thể gõ tới đầu ngươi dư đâu ngươi vậy mà chủ động dôi đến đây hay lắm hay lắm nghĩ tới đây, giang phong làm bộ ghé đầu tới dán vào liệt nhật chi vương đạt lực tái bên thai giang phong đại vương ngươi muốn tìm nhân loại kia a sau đó giang phong hít một hơi thật sâu niên h hậu đột nhiên quắt to lên giang phong không d ấ u chấm than đôi d ồ i chấm than đôi liền ở chỗ này đây liệt nhật chi vương đạt lực tái a lỗ thai của ta ngay sau đó thừa dịp liệt nhật chi vương đạt lực tái bị chính mình đột nhiên hô to chấn động phải b ư n g kín lỗ thai thời điểm giang phong xét đánh không kịp bưng thai theo trong ba lô móc ra khuất bục đồng mạnh mẽ gõ đi lên giang phong muốn tìm ra ra ta ăn trước ta một gậy rồi nói sau b a hai Bạo kích 20, cố định tổn thương tổn giây Mê mội sau n hàn, g đó giang phong liền bắt đầu không ngừng gõ lúc này nhân viên giang phong vẫn là ở vào ngụy trang trạng thái cho nên tại cái khác cùng nữ trong mắt giang phong vung vẩy khuất nhục đồng động tác thì la biến thành giang phong dùng bàn tay tay tắt liệt nhật tri vương đạt đ ư ợ tái kể từ đó hắn đám tia tiểu tỷ bội nguyên một đám đều thấy chóng thật là còn không đợi giang phong gõ rơi bao nhiêu máu liệt nhật chi vương đạt lực tái liền rốt cục tỉnh lộ lại liệt nhật chi vương đạt lực tái ghê tởm người dám đùa ta nhìn ta không câu nệ ngươi h ồ n ba nói xong liệt nhật chi vương trên thân đột nhiên sinh ra đại lượng hòa diễm bước lui giang phong đồng thời trả hết nợ trừ của mình mặt trái trạng thái mà giang phong tại nhìn thấy một màn này sau cũng chỉ đành thu hồi khuất nục đồng đổi lại phá hư chi kiếm giang phong xem ra mong muốn dùng khuất nục đồng khống chế chết hắn con đường này là đi không thông không có cách nào xem ra chỉ có thể cứng đôi cứng sau đó giang phong cùng liệt nhật chi vương đạt lực tái rất nhanh liền chiến đến cùng một chỗ thật là liệt nhật chi vương đạt lực tái dù sao cũng là thứ hai giới giới vương muộn thực lực s á t thực cực mạnh thời gian không bao lâu liền từ từ chế trụ giang phong chiếm hết thương phong cùng lúc đó nhìn xem tỉ mội của mình phỉ thúy vậy mà cùng liệt nhật chi vương đạt lực tái chiến đến cùng một chỗ một bên các cung nữ cũng là nhao nhao đậu dung cung nữ n h ị ba phỉ thúy nàng nàng thật mạnh mẽ a cung nữ thứ gì đúng vậy a nói làm liền làm bọn tỉ mội tạ phân a cung nữ đề m ạ thật l ạ phỉ thúy nàng một người có thể đánh thắng được đạt lực tái đại vương a cung nữ mỹ lệ cái gì đạt lực tái đại vương phi lao nương mặc kệ ta muốn đi giúp phỉ thúy cung nữ phú quý lao tử l i ề u mạng trang nhiều năm như vậy ta cũng trang đủ bọn tỉ muội giết đạt lượt tái cung nữ nữ nữ đ ú n g giết đạt lượt tái là chết đi tỉ muội báo thủ vì không cho hắn tại tiếp tục nô dịch chúng ta là giải thoát mà nữ nữ lời nói cũng là rốt cục đốt lên chúng cung nữ trong lòng hòa diễm chỉ thấy chúng cung nữ rốt cục nhau nhau từ dưới đất đứng dậy hướng về giang phong cùng liệt nhật chi vương đạt lượt tái địa phương chiến đấu liền nào tới chỉ có điều lần này mục tiêu của các nàng là liệt nhật chi vương đạt lượt tái Mà lúc này, lúc giang phong c một, một lần cuối cùng thuấn thân phá giáp kích cũng dùng qua chẳng lẽ ta phải thua a giang phong không được ta không thể để cho h u dương tự bạch đông vương minh cố gắng của bọn hắn một phí ta nhất định phải đánh bại ra hòa này nghĩ tới đây giang phong thay đổi phá hư chi kiếm trang bị bên trên đêm phong xong nhận mà đúng lúc này còn không đợi giang phong ra chiều ở phía sau hắn đột nhiên thoát ra ngoài đông đảo thân ảnh giang phong định tình nhìn lại lại là hắn đám kia hảo t ỷ m ộ i n h i t ba b ọ n người chỉ thấy n h i t ba mỹ lệ đám người đi tới liệt nhật chi vương đạt lực tái bên cạnh về sau trong nháy mắt vừa lên gắt gao dùng tay nắm lấy liệt nhật chi vương đạt lực tái cánh tay cùng đùi còn có trực tiếp ghìm chặt liệt nhật chi vương đạt lực tái cổ trong nháy mắt đem liệt nhật chi vương đạt lực tái cho khống chế gắt gao ti hảo không thể động đậy liệt nhật chi vương đạt lực tái các ngươi các ngươi muốn muốn tạo phản phải không cung nữ lệ á hử chúng ta đã sớm chịu đủ khống chế của ngươi hôm nay chúng ta liền phải hoàn toàn tránh thoát ngươi mài bố cung nữ n h i t ba phỉ thúy nhanh công kích hắ mà giang phong tại nhìn thấy màn này sau lập tức vui mừng q u á đôi chính mình trước đó kích động rốt cục có hiệu quả phong nhận đối ở trước mắt tình huống này giang phong đương không sai không có thi hào k h á c h khí chỉ thấy giang phong thi triển phong nhận về sau hướng về liệt nhật chi vương đạt lực tái liền nào tới phi tốc dùng dao găm trong tay tại liệt nhật chi vương đạt lực tái trên thân h ạ c h xuất ra nhất đạo lại nhất đạo vết thương cùng lúc đó liên tiếp mất máu số lượng cũng là thật nhanh liệt nhật chi vương đạt lực tái đỉnh đầu nhảy ra ngoài ba trăm sáu mươi hai bạo kích hai nghìn năm trăm máu chạy ba trăm sáu mươi hai bạo kích hai nghìn năm trăm máu chạy Mà liền đương rằng phong coi là trận chiến đấu này đã không có ý nghĩa thời điểm đối diện liệt nhật c h i vương đạt lực tái theo hp hạ xuống mười vạn trở xuống đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên gầm thét các ngươi Các ngươi những g ư ơ i n n à y bất hiệu những n à y tạp thái dám phản bội ta liệt nhật c h i vương vậy ta liền đến để các ngươi nhìn xem ta thủ đoạn mạnh nhất ta liệt nhật c h i huy chương hai trăm tám mươi một đánh bại đạt lực thi đấu chương hai trăm tám mươi một đánh bại đạt lực thi đấu liệt nhật c h i vương đạt lực tái nói xong đột nhiên nhất đạo cường quang ở trên người hắn nổ tung ngay sau đó cũng bất chi đạo hắn dùng thủ đoạn gì t r chỉ có điều bởi vì trông thấy các vị cung nữ lượng máu còn lại đều đã không hiểu giang phong sợ chính mình một cái kỹ năng xuống dưới các nàng chỉ sợ liền phải chết dù sao liền trước mắt mà nói những cung nữ này tỷ tỷ là chính mình quân đội bạn cho nên giang phong liền nhịn được đột đâm các nàng xúc động mà là hướng về một bên khác không có cung nữ địa phương công kích qua thật là kể từ đó mặt khác một cái tệ nạn liền hiện lộ ra tại gặp được một chiêu này sau giang phong bản năng liền muốn triệu hồi ra ảnh tử lợi dụng ảnh tử thảo thuật đến đào thoát thật là còn không đợi giang phong có hành động bên cạnh hắn một cái cung nữ liền đột nhiên bọn ra ngoài ngăn khuất trước mặt của hắn ca sau đó giang phong thậm chí còn chưa kịp thấy rõ ràng trước mắt cái này cung nữ là vị nào tên này ngăn khuất trước mặt hắn cung nữ liền bị liệt nhật chi vương đạt lực tái vô cùng uy mánh một thương hoàn toàn đánh tan vô số xương vỡ hướng về bốn phía vẩy ra mà ra lưu l ý tỷ lúc này giang phong sau lưng chuyển đến cái khác mấy tên cung nữ tiếng khóc thì ra vừa rồi ngăn khuất giang phong trước mặt thật sự là bản danh gọi là lưu ly cung nữ thục chân mà liền đương giang phong coi là thục chân đã hoàn toàn hôi phi yên diệt thời điểm một cái hồn phách đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn lại là một cái dung mạo cực kỳ mỹ lệ nữ tử lưu ly hồn phách bọn tỉ muội ta đi trước một bước nói xong tên này hồn phách vậy mà trực tiếp hướng về li n h ư n hậu tại tất cả mọi người khiếp sợ mục quan phía dưới đâm đầu thẳng vào liệt nhật chi vương đạt lực tái trong miệng m ũ i mà theo tên này hồn p h á c h biến mất một con số cũng là đồng thời tại liệt nhật chi vương đạt lực tái đỉnh đầu nhảy ra ngoài năm nghìn sinh mệnh s ó i m ọ n giang phong tại nhìn thấy một màn này sau lập tức cũng là lấy làm kinh hãi đây là câu hồn hiệu quả cùng lúc đó tựa hồn là nhận lấy lưu ly li của vũ giang phong bên cạnh đông đảo cung nữ vậy mà đồng thời lần nữa lướt đi nhao nhao hướng về liệt nhật chi vương đạt lực tái nào tới mà liệt nhật chi vương đạt lực tái tại nhìn thấy một màn này s a u đương nhiên cũng là cực kỳ phẫn nộ trong n g á y mắt đem trường thường trong tay của mình vùng vẫy kín không kẽ hở lại là trực tiếp lại đem mấy tên cung nữ cho hoàn toàn tiêu diệt hết chỉ có điều những n à y nguyên bản chính là bạch cốt trạng thái cung nữ tại thân thể bị liệt nhật chi vương đạt lực tái cho tiêu diệt về sau nhao nhao hóa thành linh hồn trạng thái học lưu ly ráng vẻ chui vào liệt nhật chi vương đạt lực tái trong miệng mũi năm nghìn sinh mệnh sói mòn năm nghìn sinh mệnh sói mòn năm nghìn sinh mệnh sói mòn ngắn ngủi không đến một phút thời gian liệt nhật chi vương đạt lực tái lượng máu vậy mà chạy mất hết gần lúc này liệt nhật chi vương đạt l ự c tái vậy mà vẹn vẹn chỉ còn lại hai mươi tà hữu máu mà giang phong tại nhìn thấy một màn này sau tâm tình cũng là có chút phức tạp những cung n ữ này chỉ có điều vẹn vẹn trong chốc lát giang phong liền đem tâm tính lần nữa điều chỉnh tới giang phong bởi vì cái gọi là đắc đạo đa trợ thất đạo không t r ợ liệt nhật chi vương người hôm nay thất bại tuyệt đối không phải ngẫu nhiên nói xong giang phong nắm chặt dao găm trong tay trong nháy m ắ t hướng về liệt nhật chi vương đạt l ự c tái vọn tới cắt rơi chi thuật hai thân thuận biển qua phong nhận bóng đen bắn gọn tơn h ệ n quân quanh liệt nhật chi vương người đi chi ta cơ hội là một nháy mắt giang phong vung ra đại lượng kỹ năng giảm tốc tăng thêm khống chế tổn thương cơ hội là trong nháy mắt giang phong mv cũng nhanh thấy đ ấ y mà lúc này liệt nhật c h i vương đạt lực tái mặc dù thấy được giang phong động tác nhưng lại đã sớm m ệ t mọi hướng đối thế là tại giang phong cùng còn sót lại mấy tên cung nữ cộng đồng n ổ lực dưới thứ hai r ư i dưới vương một liệt nhật c h i vương đạt lực tái một đợi vĩ đại đế vương rốt cục hoàn toàn hai mắt nhắm nghiển liệt nhật tri vương đạt lực tái ta ta vương quốc ta bảo toàn ta sao có thể chết giang phong lạnh lùng liếc mắt nhìn nằm trên mặt đất không ngừng rên dị liệt nhật chi vương đạt lực tái vươn tay ra tương giả l ử a lưỡi đao mạnh mẽ mà đâm vào mi tâm của hắn cắm thẳng lưỡi đao thân cùng lúc đó giang phong còn chưa quên gọi ra đến tiểu a m i u để nó bắt đầu thốt vệ mà theo giang phong giao găm rút ra cùng tiểu a m i u c ă n xé liệt nhật chi vương đạt lực tái trên thân cũng là rốt cục giấy lên nhất đạo hòa diễm hoàn toàn đem thi thể của hắn thiêu thành cho t à n cùng lúc đó một cái hệ thống thông cáo cũng là vang lên hệ thống thông cáo người chơi tạm thời liền gọi vương giả tốt đã đánh g i ế t thứ hai giới giới vương bột liệt nhật chi vương đạt lực tái thứ ba giới sẽ tại một ngày sau đó mở ra xin tất cả người chơi chú ý hệ thống thông cáo người chơi tạm thời liền gọi vương giả tốt đã đánh g i ế t thứ hai giới giới vương bột liệt nhật chi vương đạt lực tái thứ ba giới sẽ tại một ngày sau đó mở ra xin tất cả người chơi chú ý hệ thống thông cáo người chơi bốn mà cơ hội là cùng một thời gian tất cả nhìn thấy quy tắc này thông cáo người chơi lập tức đều bị khiếp sợ tột đỉnh đại thông minh cái gì thứ hai giới giới vương bột bị cô thần đánh chết có lầm hay không ta mới vừa vặn mắc cấp thiên hạ đệ nhất tiệc khách cô thần cũng quá ngưu phê đi thứ hai giới bột cũng là hắn đánh g i ế t thạc thiên giúp ảnh lâm cô thần chính là cô thần vô địch chỉ có điều cái này thứ hai giới bột ở đâu a ta thế nào liền nghe nói đều chưa nghe nói qua á lịch sơn đại ghê tởm ghê tởm cái này đáng chết hèn hạ hoa hạ người tức chết ta rồi lần sau gặp mặt ta nhất định phải đánh bại hắn xét nhĩ ai u không t ệ u không hổ là đã từng đánh bại qua nam nhân của ta ta thích bốn không giống với cái khác bị thông cáo cho kích thích đến người chơi lúc này xem như thông cáo nhân vật chính giang phong lại đối với hệ thống thông cáo thì là toàn vẹn không có để ý dù sao mình bên trên thông cáo số lần đã rất nhiều trước mắt cái này thông cáo đối với quá mà nói chỉ là tiểu tràng diện mà thôi hơn nữa so với những ngày hư danh giang phong thì càng coi trọng hơn thực tế đồ vật thì như trước mắt bột rơi xuống vật phẩm nhân vi giang phong căn bản cũng không cần m u ố n liệt nhật c h i vương đạt l ự c tái xem như thứ hai giới giới vương bột rơi xuống đồ vật tự nhiên là không kém được chỉ có điều mặc dù giang phong đối với cái này sớm đã có tâm lý chuẩn bị nhưng là đợi đến giang phong thật khi thấy bột rơi xuống vật phẩm về sau vẫn là không nhịn được há to miệng chương hai trăm tám mươi hai dọn bên trong công ty biến cố chương hai trăm tám mươi hai dọn bên trong công ty biến cố lúc này phù tang quốc nào đó một chỗ lữ lương thiên hạ vô trần chậm rãi tháo xuống mũ trò chơi hai mắt có chút mở mịt nhìn lên trần nhà không biết suy nghĩ cái gì nếu là có người quen biết hắn ở đây nhất định có thể phát hiện trong mắt của hắn dường như thiếu khuyết cái gì có vẻ hơi ảm đ ạ o mà liên tại gian phòng này cách đó không xa một căn phòng khác một cái mang theo thiên cầu mặt nạ người áo đen đang, đang quan sát cái gì không c ù nó nói g n là là càng quan thỏa không bằng nói là thưởng đáng. hắn sát, thức tới càng thỏa đáng. Theo hắn Mục Quang nhìn lại, xong người thì ơ n n g g Tiểu khi Bạch. Mà ư áo đen nhìn thấy tu tá thua ở âu dương tiểu bạch trên tay sau chẳng những không có không vui ngược lại có chút nhẹ gật đầu tu tá con của ta của ngươi phát triển tốc độ quả nhiên ngoài dự liệu của ta mặc dù cuối cùng ngươi không có thể thu được thắng nhưng là cái này không sao ta tin tưởng tương lai ngươi tuyệt đối sẽ so với bọn hắn tất cả mọi người mạnh hơn nói xong người áo đen đem m ụ quăng nhìn về phía một bên một cái dụng cụ bên trong chỉ thấy kia dụng cụ bên trong tràn đầy không biết tên chất lỏng mà trong chất lỏng ngâm lấy lại là một nhân loại đại não nếu là nhìn kỹ lại thậm chí không khó phát hiện cái này trong chất lỏng não người dường như trải qua một loại nào đó cải tạo không những ở trên kết cấu nhiều rất nhiều kim loại nguyên tiện thậm chí còn có mấy sợi dây điện như thế dây dẫn kết nối lấy một cái mũ trò chơi bốn cùng lúc đó ngoại trừ trong trò chơi các người chơi nghị luận đ ả n g lý công tư tổng bộ lúc này cũng là lâm vào cãi lộn bên trong đ ả n g lý chủ tịch đầu hóa mã đầu hóa mã lưu năng đây là có chuyện gì ngươi không phải nói cái này thứ hai giới trong thời gian ngắn sẽ không có người có thể khiêu chiến thành công a cái kia siêu cường một đâu đấu h ó a mã ngươi chẳng lẽ quên trước mắt tất giới tình huống nếu là tùy ý người chơi tiến vào tiếp theo giới vậy thì hoàn toàn mất k h ô n g chế lại nói chúng ta thứ ba giới nội dung căn bản cũng không có điều chỉnh thử h o à n tất sao có thể cứ như vậy mở ra đâu mà nghe được chính mình người lãnh đạo trực tiếp chỉ trích về sau lưu năng lúc này cũng là gấp toàn thân đồ mồ hôi lưu năng tổng giám đốc ngươi cũng biết dựa theo chúng ta mô phỏng giai đoạn này cũng không khả năng có người chơi có thể đánh bại liệt nhật chi vương đạt lực tái cái này b u t lưu năng Húng chi tại khiêu chiến bộ trước đó còn có nhiều như vậy có thể tạo thành giảm quân số cửa ải cuối cùng có thể đi đến khiêu chiến liệt nhật chi vương đạt lực tái cái này không tuyệt đối sẽ không vượt qua ba nhân tài đối nhưng mà này còn là tại tình huống lý tưởng nhất phía dưới trên thực tế khả năng c à n g ít lưu năng ta thật sự là không nghĩ ra bọn hắn đến tột u cùng là dùng biện pháp gì đánh bại liệt nhật chi vương đạt lực tái chẳng lẽ bọn hắn là hoàn chỉnh năm người đội ngũ đi vào kia cũng hẳn là đánh không lại mới đúng a đối với lưu năng lý do thoái thác đầu hoa mã hiển nhiên cũng là lòng dạ biết rõ chỉ có điều hắn lúc này trong lòng cũng là cực kỳ lo lắng đầu tiên hiện tại thất giới đã từ từ đã mất đi k h ô n g chế dường như có lẽ đã không phải là một cái đơn giản trò chơi cho dù là bọn hắn những n à y hậu trường nhân viên mong muốn sửa đổi trò chơi số liệu đều đã không làm được thậm chí bọn hắn mong muốn điều lấy liệt nhật chi vương bị đánh bại cuộc chiến đấu kia thu hình lại đều làm không được tiếp theo từ nguyên nhân nào đó thất giới cái trò chơi này lúc trước ban bố thời điểm không hề giống tuyên bố như vậy hoàn thiện ngay cả thứ ba giới về sau nội dung trò chơi cũng vẹn vẹn ở vào hình thức ban đầu giai đoạn hoàn toàn không có trải qua nghiêm khắc khảo thí có thể nói nếu là tại hiện d ư ớ i loại tình huống này nhờ người n g chơi tiến vào thứ ba d ư ớ i lời nói có lẽ sẽ xảy ra rất nhiều ý chuyện không nghĩ tới chỉ thấy đấu h o a mã vươn tay ra vớt vớt h u y ệ t thái dương có chút vô lực lẩm bẩm nói đấu h o a mã quả nhiên thất giới đã hoàn toàn thoát ly chúng ta thiết kế a s ớ m biết lúc trước liền không nên mở nó ra mà đối với chủ tịch nói một mình lưu năng thức thời giả bộ như không nghe thấy nhân vi cái này thất giới lai lịch vẫn luôn là bọn hắn đ ẳ n g lý công tư bí mật lớn nhất lưu năng thật là nghe nói lúc trước hợp lực khai phát ra cái trò chơi này những cái tia đỉnh tiêm thiên tài đ ồ n đội thật là đều bốc hơi khỏi nhân gian hắn lưu năng nhưng vẫn là suy nghĩ nhiều sống mấy năm chỉ có điều là một trò chơi lĩnh vực cùng máy tính lĩnh vực cao tài sinh lưu năng cũng là đối những cái kia đã sáng tạo ra cái trò chơi này t i ề n tài hết sức bội p h ụ mặc dù hắn đối với cái trò chơi này nghiên cứu không tính là quá thâm nhập nhưng là vẹn vẹn hắn hiểu rõ đến cũng hoàn toàn nhường hắn lâm vào thật sâu trong rung động nhân v i thất r ơ i cái trò chơi này dường như có lẽ đã thoát ly trò chơi phạm trù thậm chí cái trò chơi này bản thân đã đã có được ý thức có thể không ngừng đối trò chơi nội dung tiến hành ốn nắn cùng hoàn thiện có thể nói cái trò chơi này bên trong có một bộ tự do quy tắc đây cũng là vì cái gì bọn hắn không cách nào đối cái trò chơi này làm ra sửa đổi nguyên nhân nhớ ngày đó tại trò chơi tiến vào ôm tần bệ tạ về sau lưu năng đã từng thử qua mong muốn là y li lịt a ý liền nữ vương xoát ra một bộ c ự c phẩm trang bị thật là khi hắn vừa mới đưa vào chỉ lệnh thời điểm một cái phạm sai lầm hệ thống nhắc nhở liền nhảy ra ngoài bảo hắn biết trò chơi đã tiến vào chính thức vận hành khâu không cách nào tiến hành bất luận kẻ nào vì cái gì can thiệp hơn nữa tại hệ thống nhắc nhở hoàn tất về sau trên màn hình còn nhảy ra một chương không mang theo ti hào tình cảm mặt người lặp lại một lần hệ thống nhắc nhở lời nói kém chút không cho lưu năng hụ ch từ đó về sau lưu năng liền chỉ phụ trách đối trò chơi sẽ vợ tiến hành trong giữ cùng giữ gìn những chuyện khác mấy có lẽ đã không dùng được hắn cái gì thậm chí ngay cả từ trong đó tới ôm c ầ n bệ tạ cùng đệ nhất giới tới thứ hai giới cái này hai lần tương đối lớn đổi mới cùng sửa đổi phần cũng là hoàn toàn từ thất giới tự chủ quyết định về phần chủ tịch đ ấ u hóa mạ nói tới đối thứ ba giới về sau nội dung tiến hành hoàn thiện cùng khảo thí lưu năng thì là hoàn toàn không biết nên từ chỗ nào bắt đầu làm lên chỉ có điều tình huống này lưu năng cũng không có báo cáo nhân viên nhược là thật báo lên chỉ sợ công ty cũng không có giữ lại lấy bọn hắn cái ngành này cần thiết mà coi như lưu năng trong lòng do dự muốn hay không đem thực tế tình huống cùng chủ tịch để lộ một chút thời điểm đấu h ó a mã lại tựa hồ như là giống đã quyết định một loại nào đó quyết tâm đồng dạng đột nhiên đem toàn bộ trò chơi bộ môn cấp lãnh đạo toàn bộ gọi đi qua đấu h ó a mã thất giới tình huống chắc hẳn đại gia cũng đều nhìn thấy đã có người cho s ô n g qua thứ hai giới mà dựa theo trò chơi thiết kế thứ ba giới thông đạo lập tức liền muốn mở ra đấu h ó a mã thật là đại gia có lẽ không biết thứ ba giới nội dung còn không có hoàn toàn hoàn thiện nếu như chờ tới số lớn người chơi tiến vào thứ ba giới có lẽ sẽ xảy ra u chuyện không nghĩ tới cho nên ta kế hoạch quan bế thất giới l à n g quan b ế thất r i i mấy chữ này tại đầu h ó a mã trong miệng nói lúc đi ra lưu năng đám người nhất thời cảm thấy như bị xét đánh nhao nhao hướng về chủ tịch góp lời tới chủ tịch vạn vạn không được à hiện tại đột nhiên quan b ế lời nói đối tại chúng ta công ty ảnh hưởng sẽ là to lớn đúng vậy à đúng vậy à, chủ tịch chúng ta có lẽ sẽ đối mặt với kết xù bắt đền à đúng à đúng à, chủ tịch đầu góc ngươi có phải hay không có cua t i ể u thanh bỉ ị b tóm lại cái gì cũng nói thật là đầu h ó a mã lại tựa hộ như là quyết tâm đồng dạng hoàn toàn không để ý những nhân viên này phản đối nói xong câu đ ó sau căn bản không cho đại gia phản đối cơ hội liền rời khỏi nơi này t r ư ờ n g 283. đạt lực thi đấu rơi xuống vật phẩm t r ư ờ n g 283, đạt lực thi đấu rơi xuống vật phẩm nhìn trước mắt liệt nhật c h i vương đạt lực tái tôn g i á tới một mảng lớn vật phẩm giang phong cũng là trước tiên cho tiểu a m i u phân phối nhiệm vụ tiểu a m i u kim tệ vật liệu c u n g cấp thấp về ngươi còn lại về ta phân phối hoàn tất sau giang phong liền thành thơi thành thơi đi theo tiểu a m i u phía sau cái mông mà bởi vì tiểu a m i u loại bỏ có thể xuất hiện tại giang phong trước mắt tự nhiên liền đều là đồ tốt về phần giang phong chỗ nhìn thấy kiện thứ nhất trang bị chính là liệt nhật chi vương đạt lực tái trường thương trong tay chỉ thấy cái này cây trường thương xích hồng thân thương bên trong quận lại một cái ngũ trạo kim long mũi thương vừa lúc ở kim long trong miệng tốt ra sắc bén dị thường hắc hắc thanh thương này quả nhiên bạo hiện ra à bất chi đạo có phải hay không giang phong may mắn quá cao nguyên nhân mỗi đương giang phong nhìn xem đối diện bột vũ khí trong tay có chút ý tứ thời điểm trên cơ bản tại chiến đấu hoàn tất về sau đều sẽ được như nguyện rơi ra ngoài cái này tựa hồ cũng đã trở thành một loại thiết luật cho nên đương giang phong cùng liệt nhật chi vương đạt lực tái cương nhất giao thủ giang phong cũng đã thiết nghĩ kỹ chính mình nắm chặt cây thương này về sau anh tư hưng phấn từ dưới đất nhặt lên trường thương về sau giang phong liên mang hướng về trường thương thuộc tính nhìn sang mà cái này xem xét phía dưới giang phong lập tức cao hưng kém chút nhảy ra ngoài thì ra cái này thương ngoại trừ bề ngoài cực kỳ khí phách bên ngoài phẩm giai cũng là cực cao lại là một thanh thần khí không phải phấn trang ngụy thần khí mà là một thanh chân chính thần khí hồng trang đỏ bừng đỏ bừng loại kia cùng lúc đó một cái hệ thống thông cáo cũng là nhảy ra ngoài hệ thống nhắc nhở người chơi tạm thời liền gọi vương giả tốt thu được thần khí cấp trang bị liệt nhật chi huy từng ngày thương duy nhất hệ thống nhắc nhở người chơi tạm thời liền bốn kèm theo kỹ năng liệt nhật thương pháp thương này pháp hết thể bà thức phân biệt là pha quân đoạn hồn thiên luân đơn độc tính toán lam hao tổn làm lạnh liệt nhật thương pháp pha quân hướng địa điểm chỉ định khởi xướng một lần gai nhọn đối tất cả con đường đánh trúng định nhân tạo thành năm lực công kích vật lý tổn thương mp hai trăm cd 30 giây liệt nhật thương pháp đ ạ c hồn hướng địa điểm chỉ định khởi xướng một lần mẹ b ổ đối tất cả con đường đánh trúng đ ị c h nhân tạo thành năm lực công kích vật lý tổn thương mp hai trăm cd 30 giây liệt nhật thương pháp thiên luân vung mạnh t r ư ờ n g thương đối tất cả địch nhân bên người phát động quét ngang công kích tạo thành ba lực công kích vật lý tổn thương mp hai trăm cd 30 giây mỗi đánh trúng một gã đ ị c h nhân có một phần trăm tỷ lệ thiết lập lại kỹ năng hiệu quả thiết lập lại sau người thi pháp có thể di động lại không cần tiêu hao mp long phá hủy kỹ năng bị động mỗi khi ngươi tại địch nhân ra chiêu trong nháy mắt không chấm hai dây bên trong hình thành hoàn mỹ đón đỡ về sau có thể lập tức phóng thích một lần phá quân hoặc đoạt hồn hoặc thiên luân bất kể l a m hao tổn b ả n kỹ năng phát động ngắn nhất khoảng cách năm giây miêu tả ta vương quốc chắc chắn như là cái này từng ngày thương đồng dạng đời đời bất hủ đ ặ t l ự c tái cái này đây cũng quá mạnh a số liệu cao còn chưa tính kỹ năng còn như thế mạnh đây chính là thần khí a điều kỳ quái nhất chính là đón đỡ thành công còn có thể lập tức không tiêu hao mp phóng thích kỹ năng cái này chẳng phải là, là ta cái này nhược trí chi vương mà lượng thân định chế đi ha ha ha xem hết cái này thuộc tính giang phong lập tức cao hứng cười ha hả sau đó giang phong liên mang đem cái này vũ khí để vào trong ba lô hướng về vật phẩm của hắn nhìn lại chờ về đi tìm cơ hội đang thử thử cái này vũ khí hiệu quả a vẫn là trước nhặt vật phẩm a nếu không nếu như bị soát không có liên hỏng nghĩ tới đây giang phong liền hướng về còn lại mấy thứ gì nhìn sang lúc này bởi vì cần cụ chăm chỉ cẩn trọng giữ khuôn phép tiểu am yêu đã đem vụn vật đồ vật toàn bộ nhặt sạch sẽ cho nên còn lại mấy món vật phẩm liền toàn bộ đều là tương đối quý giá tương đối đặc thù đồ vật mà đương giang phong nhìn sang sau trước mắt đồ còn dư lại cũng liền vẹn vẹn chỉ còn lại hai cái một cái bảo dương một cái mũ giáp cấp tốc đem hai cái này vật phẩm toàn bộ nhặt lên sau giang phong đầu tiên là nhìn về phía bảo dương thứ hai giới thông quan bảo dương mở ra sau thông quan đội ngũ tất cả đội viên đều sẽ ngẫu nhiên lấy được được thưởng nói cách khác ta mở ra sau tiểu bạch mấy người cũng có thể thu được ban thưởng không sai không sai nói xong giang phong liền mở cái dương ra sau đó một bản sách kỹ năng xuất hiện ở giang phong trước mặt liệt nhật tâm pháp kỹ năng bị động miêu tả liệt nhật tri vương đạt đ ư c tái độc môn tâm pháp có thể tại mỗi một lần trong công kích bổ sung liệt nhật lực lượng hiệu quả người mỗi một lần công kích đều có một mươi tỷ lệ tại địch người thân thể bên trong trôn xuống một quả h ỏ a trùng làm h ỏ a trùng đạt tới năm quả về sau sẽ dẫn nổ tạo thành năm trăm điểm thương tổn đồng thời tiêu hủy chờ hhv cực đại nhất h ỏ a trùng lớn nhất khoảng cách thời gian m ộ ư ơ i năm giây m ộ ư ơ i nói cách khác ta bình quân mỗi một lần công kích có thể tiêu hủy địch nhân một trăm h hv a không đúng là một trăm điểm hv cùng lớn nhất hv bình thường c à y quái thời điểm công dụng cũng không lớn nhưng là như phối hợp ta khuất nục đồng đến g õ bột đoán chừng là thoải mái so sánh không sai không sai hơn nữa dương vật của ta quả nhiên là lại có thể băng lại có thể phát hỏa Kì hi b ấ trang quá, phục i tiểu đạo chẳng lẽ ta muốn gom góp cái này trang phục còn phải lại lần đánh một lần cái này một phải không chỉ có điều vì cái gì thất giới bên trong mũ giáp loại vũ khí đều là lục trang đâu chẳng lẽ để vệ lộ tợn tại khai thác thời điểm hơn nữa cái này buột còn có thể đổi mới không thành nếu không cái này trang phục hẳn là như thế nào mới có thể tập hợp đủ a tính toán ta còn là xem trước một chút cái này trang bị thuộc tính a nói giang phong hướng cái này mũ giáp nhìn sang đạt lực tái mào đầu phần dai trang phục một ba thuộc tính lực lượng ba mươi năm di động tốc độ năm kèm theo kỹ năng l ử a thần thuật cho tàn lợi dụng hỏa diễm lực lượng sáng tạo ra một cái hỏa diễm tàn ảnh tiến về nơi nào đó cũng đ ố i tất cả bị ngọn lửa tàn ảnh chạm đến đơn vị tạo thành một trăm điểm đốt bị thương hiệu quả đồng thời cho phép phóng thích kỹ năng dục hỏa tàn ảnh duy trì liên tục thời gian sáu mươi giây cd 120 giây lam hao tổn 20 m p cho tàn lớn nhất chứa đựng số lượng 3, dùng hỏa làm chung quanh có cho tàn sinh ra tàn ảnh lúc phóng thích bản kỹ năng có thể nhanh chóng tiến về tàn ảnh vị trí chỗ ở cũng dẫn nổ tàn ảnh đối chung quanh địch người tạo thành 300 điểm thiêu đốt tổn thương cd không lam hao tổn 20 m p trang phục thuộc tính chưa kích hoạt chương 284, n i ề m vui ngoài ý m ớ n chương 284, n i ề m vui ngoài ý m ớ n tại cái này đạt l ự c tái mào đầu thuộc tính phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ m i tả đạt lực tái không biết ở phía trên địa phương thu được một cái bảo thạch cũng đem khối này bảo thạch khảm đính vào chính mình vương quan phía trên không nghĩ tới khối này bảo trong đá giường như ẩn chứa thần minh lực lượng liệt nhật vương giã sử đương giang phong xem hết đạt lực tái màu đầu kỹ năng bên trên cùng miêu tả sau cái thứ nhất nghĩ tới chính là mình kỹ năng ảnh tập thuật hai cái này kỹ năng rất có điểm dị khúc đồng công c h i diệu chỉ có điều cái này lựa thần thuật cho tàn bổ sung có thương tổn hiệu quả l a m hao tổn cũng muốn càng ít một chút mà đương giang phong xem hết thuộc tính sau liền bị cái này mũ giáp bề ngoài hấp dẫn chỉ thấy cái này mũ giáp lại là một cái dị thường xinh đẹp tinh xảo vương quan tạo v ư n g hơn nữa tại vương quan trung ương còn khảm nạm lấy một quả phẩm chất phi phạm hường ngọc mười phần xa hoa lại là vương quan a đây cũng quá phù hợp thân phận của ta đi nói giang phong mỹ tư tư liền đem vương quan cho mang tại trên đầu kể từ đó ta chính là triệt triệt để để vương giả ha ha ha ha Tiểu trí a, a, tại phối hợp vương quan, cái này thuộc về thực Tiểu tự tại một Miu, chi phối cái Đối với Miu lời nói, Giang phong tự động lựa chọn coi quan, quan A A A, A lựa mang mèo mèo Mà cho. Phong ơn, ơn. vương, Nhược vương này nệnh động chọn nhẹ. này, lên vương ng hợp lúc về chú ý tới cái này dị thường về sau giang phong liên mang hướng về vòng tay thuộc tính nhìn sang ba tắc bạc hạ vòng tay phần d a i trang phục hai ba thuộc tính nhanh nhẹn ba mươi lăm bốn a trang phục tập hợp đủ hai kiện chẳng lẽ kinh ngạc phát hiện vòng tay bên trên biến hóa sau khi giang phong liên mang hướng về vừa mới trang bị bên trên mũ giáp nhìn sang quả nhiên lúc này đạt lực tái màu đầu phía dưới trang phục cũng biến thành hai ba ha ha ha niềm vui ngoài ý muốn a xem ra cái này thứ ba trang bị hẳn không phải là tại cái này liệt nhật tri vương trong tay nghĩ tới đây giang phong cũng là đối cái này thứ hai dưới một chỗ rơi xuống đồ vật cảm thấy mười phần hài lòng mà liền đương giang phong hài lòng muốn rời khỏi cái này đại điện trở về thiên thành thời điểm lúc này mới phát hiện mình bị mấy cái kêu may mắn còn sống sót cùng nữ cho bao vây lúc này giang phong mới phản ứng được chính mình phen này nhặt trang bị cùng triệu hoán sùng vật thao tác xuống tới những cung nữ này chỉ sợ là phát phát hiện mình không được bình thường giang phong ách mấy vị tỷ tỷ các ngươi chỉ có điều những cung nữ này dường như cũng không có muốn tổn thương giang phong ý tứ ngược lại là đứng tại cách đó không xa cùng giang phong đối lên lời nói đến lúc này, nhân v i giang phong còn duy trì ngụy trang hiệu quả cho nên kia mấy tên cung nữ lời nói giang phong cũng là từ từ nghe rõ thì ra những cung nữ này kỳ thật sớm liền phát hiện ra giang phong dị thường cung nữ bích tỷ kỳ thật chúng ta sớm liền phát hiện ngươi không được bình thường phỉ thúy nàng nha bình thường nhát gắn nhất cung nữ hổ phách đúng vậy a đúng vậy a huống chi nếu là phỉ thúy lời nói nàng làm sao có thể đối đạt lực tái đại vương tạo thành cao như vậy tổn thương mà đương giang phong nghe được mấy người này bạch cốt hình thái cung nữ sau khi nói xong lộ ra càng có chút một mực giang phong kia mấy vị tỷ tỷ các ngăn đón ta không cho ta rời đi thật là có chuyện gì a nhìn thấy giang phong kia có chút mở mịn bộ dáng cách gần nhất mấy cái cung nữ vậy mà phớp phớp một tiếng bật cười chỉ có điều từ cho các nàng lúc này hình thái là từng đống m á c h quất cho nên nhìn cũng không có ti hào kiểu mị dáng vẻ cung nữ hổ phách chúng ta a là đến cảm tạ ngươi nghe được cung nữ hổ phách lời nói sau giang phong càng có chút trượng hai s ở không tới đầu góc giang phong cảm tạ ta cảm ơn ta cái gì cảm tạ ta dạng nhận đại lực sen kẽ cảm tạ ta cùng hưởng ân huệ cung nữ hổ phách ân ngươi nói cái gì giang phong khu khu không có không có gì mấy vị cung nữ đương nhiên bất tri đạo giang phong đương lúc thật là đem bọn nó chia làm mấy cái tổ biệt minh tinh vong hồng dẫn chương trình người cùng thú c h ờ một chút cung nữ bích tỷ chúng ta mong muốn cảm tạ người đem chúng ta theo đạt lực tái trong tay phong thích ra ngoài giang phong a chuyện này a không có gì chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi hơn nữa ta nếu là không có các người trợ giúp lời nói thúy chi giang phong còn chưa nói xong liền bị bích tỷ cắt đứt cung nữ bích tỷ tính toán thời gian của chúng ta cũng không nhiều liền không vòng vo với ngươi đây không phải ta một người ý tứ đây là chúng ta tất cả tỷ mỗi ý tứ bất kể như thế nào n h ư không phải là người mà nói sợ là chúng ta nhiều tỷ m ộ i như vậy bất chi đạo còn muốn bị nô dịch tới khi nào đi đâu nói bích tỷ bất chi đạo từ nơi nào móc ra một cái tiểu xào tảng đá đưa cho giang phong cung nữ bích tỷ chúng ta lập tức muốn đi đây là tỷ m ộ i chúng ta nhóm một chút tâm ý ngươi liền thu cất đi nhận lấy cung nữ bích tỷ đưa tới tảng đá sau giang phong có chút hiếu kỳ đánh giá đi qua chỉ thấy tảng đá tia chất liệu cực kỳ đặc thù p h ả n phất là dùng băng làm thành đồng dạng trong suốt không có một tia tạp chất thật là thả trong tay lại cảm giác không thấy t i hào rất lạnh tương phản còn có một tia ấm áp chuyển ra không chỉ như thế cái này tảng đá miêu tả cũng là cực kỳ kỳ quái nhìn rõ c h i thạch miêu tả trang bị bên trên sau ngươi có thể nhìn thấy hứa quá bình thường người không thấy được đồ vật hiệu quả ba này trang bị là đặc thù trang bị một khi trang bị bên trên sau không cách nào gỡ xuống đặc thù trang bị hiệu quả không biết còn không cách nào gỡ xuống người bình thường không thấy được đồ vật đây chẳng phải là nói tại mmm hơi hơi do dự một chút sau giang phong hay là chuẩn bị đưa nó trang bị bên trên nhân vi nương tựa theo trực giác giang phong cảm thấy những cung nữ kia hẳn là sẽ không hô chính mình huống hồ Cái nói à là là phàm y trang bất theo trên theo tả trên, bất ta trí trí theo, thế một mang luận ngoại hình bên trên vẫn là theo miêu tả bên trên, nhìn nhược vương sưng còn như n bị lực miêu đều đều tiểu đầu. chi hào thạch cái kém cực kỳ 9999 giang phong cầm nhìn rõ chi thạch liền muốn trang bị trên người mình thật là cầm viên này trong suốt tiểu thạch đầu từ trên xuống dưới đánh giá đường này giang phong cuối cùng cũng không có tìm được thích hợp trang bị vị trí cuối cùng giang phong vẫn là tại một cái mười phần không đáng chú ý vị trí phát hiện một cái nho nhỏ mui tên ấn mở về sau cái này mới xuất hiện một loạt d a vị nhìn xem hàng này chống chân danh vị giang phong cũng rốt cuộc không đang do dự đem nhìn rõ chi thạch cho trang bị đi lên nhiều như vậy vị trí coi như về sau không cách nào lấy xuống hẳn là cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn mà giang phong bất chi đạo chính là những này danh vị là dùng để chờ chuẩn bị p h á p bảo chỉ có điều chức năng này dường như trước mắt tạm thời còn không có mở ra lại thêm chưa từng có người chơi đánh tới qua p h á p bảo loại trang bị cho nên chức năng này cũng là không có người nào biết chương hai trăm tám mươi lăm nhìn rõ chi thạch chương hai trăm tám mươi lăm nhìn rõ chi thạch trang bị bên trên nhìn rõ chi thạch sau giang phong liên mang mở ra bàn thuộc tính của mình nhân vật tạm thời liền gọi vương giả tốt lở vở năm mươi xưng hảo n h ư ợ c trí c h i vương cảm giác sáu mươi lực lượng tháng ba năm một hai nhanh nhẹn hai trăm năm mươi một trí lực chín nghìn chín trăm linh ba ẩn tàng thuộc tính những người khác không thể gặp may mắn hai mươi hp sáu nghìn bảy trăm m ư ơ i năm lượng một nghìn sáu trăm bạo kích xuất một trăm bảy mươi năm lực công kích vật lý năm trăm bốn mươi một lực p h o n g ngự một trăm bốn mươi ma pháp công kích lực bốn lúc này bởi vì giang phong đã trang bị lên mới lấy được từng ngày thường cùng vương quan lực lượng biến thành ba m ư ơ i hai lại thêm từng ngày t h ư ờ n g cung cấp bản thân cung cấp lực công kích liền mười phần kinh khủng cho nên giang phong lực công kích đã là đi tới năm trăm bốn mươi mốt có thể nói mười phần biến thái phải biết cái khác người chơi cho dù là có thể tới ba trăm đều đã coi như là đỉnh tiêm tiêu chuẩn chỉ có điều một phen v ậ n tính được giang phong phát hiện nhìn rõ chi thạch cái này trang bị cũng không có gia tăng bất kỳ thuộc tính mà liên tại giang phong chuẩn bị hướng tiêm mấy tên cung nữ hỏi một chút cái này trang bị hiệu quả đến tột cùng là gì gì đó thời điểm lại đột nhiên phát hiện trước mắt bạch cốt cung nữ hết thể biến mất không thấy thay vào đó là mấy tên dung mạo tuyển mỹ khi chất xuất chúng nữ tự giang phong giang phong mấy vị tỷ tỷ tỷ kiếm ấ y tên nữ tử đang nghe được giang phong đang gọi mình sau đối với giang phong mỉm cười cung nữ thời gian của chúng ta tới muốn rời đi tạm biệt nói xong mấy tên cung nữ thân ảnh từ từ hóa thành quan đ o ạ n một chút xíu tiêu tán tại giang phong trước mắt nhìn trước mắt mấy tên tuyệt mỹ nữ tử toàn bộ tiêu thất về sau giang phong thở dài mát thôi xem ra chỉ có thể dựa vào ta tự mình tới nghiên cứu sau đó giang phong hướng về bốn phía nhìn một chút tại xác định nơi này cũng đã không có chính mình chuyện gì về sau lúc này mới hướng về truyền thống môn phương hướng đi tới mà khi tiến vào truyền thống môn trước đó giang phong đầu tiên là đem mị ma biến trang phục cởi xuống quan sát một chút hình tượng của mình khi nhìn đến chính mình quả nhưng đã biến trở về lớn xoáy bị bộ dáng sau giang phong hài lòng nhẹ gật đầu cùng lúc đó giang phong cũng là phát hiện cái này bởi vì mị ma biến trang phục mị trang duy trì liên tục thời gian là hai thiên cho nên nếu là đang kéo dài thời gian bên trong lần nữa mặc vào mị ma biến trang phục giang phong vẫn là lại biến thành bạch cốt cung nữ bộ dáng hiệu quả không tệ ở giữa còn có thể chuyển đổi mà liền đương giang phong mong muốn vươn tay ra sờ sờ một chút truyền thống môn nhìn xem cái này truyền thống môn thông hướng mục tiêu là nơi nào thời điểm. lại phát hiện trước mắt cái này truyền tống môn phía trên xuất hiện một hàng chữ nhỏ thông hướng thiên thành truyền tống môn thấy được cái này cái nhắc nhở về sau giang phong đầu tiên là xứng sở ta nhớ được trước kia truyền tống môn cũng không có cái này cái nhắc nhở ai chẳng lẽ nói đây là cái kia nhìn rõ chi thạch hiệu quả có thể là do ở nhìn rõ chi thạch một khi trang bị bên trên sau liền không cách nào lấy xuống cho nên giang phong cũng là không có cách nào chứng thực tính toán quả nó có phải hay không đâu phản chính có nhắc nhở là không thể tốt hơn nói xong giang phong liền mở ra truyền tống mà mục tiêu quả nhiên chính là thiên thành mà cương nhất tiến vào thiên thành giang phong liền bị rất nhiều người chơi nhận ra ông trời ơi cái kia kim sắc chính là yếu Cắt! là cô thần cô thần trở về theo người này kêu sợ hãi càng nhiều người chơi hướng về bên này nhìn lại là cô thần ta rốt cục nhìn thấy còn sống chân nhân không nghĩ tới cô thần bản nhân cùng xa yêu quả thực giống nhau như lúc các ngươi nhìn cô thần đều mang lên vương quan quả nhiên nhược trí chi vương cái này bảo tọa là làm thực giang phong he giang phong cái kia kỳ thật các ngươi đại khái có thể không cần như thế chú ý ta, ta chỉ muốn làm một cái điệu thấp xoáy bỉ có chút im lặng hướng về chung quanh người chơi liếc mấy cái giang phong cũng là không thể làm gì dù sao người ta nói đều là mình đã không cách nào vãn hồi quá khứ mà tại giang phong sau khi nói xong h i ệ n nhiên cũng là không có đưa đến ti hào hiệu quả hướng về bên này chạy tới người chơi ngược lại biến càng ngày càng nhiều vô lại phía dưới giang phong đành phải thi triển mộ ẩn thuật lúc này mới xuyên qua đám người hướng về thiên thành trung tâm đi tới thừa dịp ẩn thân thời gian giang phong đầu tiên là lấy xuống chính mình xương hảo như vậy một hồi hiện thân đi ra hẳn là cũng sẽ không lộ ra như vậy chú mục cùng lúc đó giang phong cũng là âm thầm hạ quyết tâm nếu như về sau có thể đem danh hiệu của mình cùng id cho che giấu lời nói mình tuyệt đối chọn ẩ n l giấu dù sao lúc này tự mình biết danh độ quá cao sau đó đợi đến mộ ẩn thuật duy trì liên tục thời gian kết thúc giang phong cũng là hiện ra thần đến mà lúc này giang phong đã sớm rời vừa rồi cái chỗ kia chừng mấy cái quảng trường xa như vậy cho nên trong lúc nhất thời cũng không có người nhận ra mình đơn giản phân biệt phương hướng sau giang phong đầu tiên là hướng về lao trưởng thôn vị trí đi tới nhân v i lúc này giang phong đã đánh bại thứ hai giới buốt theo lý mà nói hẳn là lập tức liền muốn mở ra thứ ba giới mới đúng dù sao ngay cả hệ thống thông cáo đều đã phát thật là theo đánh bại thứ hai giới bột bắt đầu đến bây giờ đã trôi qua mấy giờ hệ thống thậm chí ngay cả một chút phản ứng đều không có cái này khiến giang phong không khỏi hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ cần ta tìm tới lao t r ư ở n g thôn yêu cầu đến tiếp sau nhiệm vụ mới có thể mở ra thứ ba giới a mặc dù giang phong đối với thứ ba giới tin tức biết rất ít thậm chí có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả nhưng là do ở trước mắt thứ hai giới bên trong giang phong trên cơ bản đã không có bất kỳ có thể tăng lên địa phương cho nên tự nhiên đối với tiến vào thứ ba giới cảm thấy có chút bức thiết xa xa nhìn thấy lao trường thôn sau giang phong liền hướng về lao trưởng thôn đi tới thật là còn không đợi giang phong cùng lao trưởng thôn chào hỏi trước mắt nhảy ra một cái nhắc nhở liền để giang phong có chút cảm thấy b u ồ n c ư ờ i thì ra bất chi đạo có phải hay không nhân vi trang bị nhìn rõ chi thạch quan hệ tại giang phong đứng ở lao trưởng thôn trước mặt sau mấy hàng chữ đột nhiên xuất hiện ở lao trưởng thôn đỉnh đầu nhân vật tên bạch si đặc thù sự kiện nhân vi phản ứng chậm chạp nhiều lần bị người a m t o á n cho nên bị hệ thống cố ý từng cường hóa trí thông minh trước mắt trí thông minh ở vào thất giới bên trong đỉnh tiêu chuẩn thấy được cái này cái nhắc nhở sau giang phong cũng là x ư sở giang phong quả nhiên có thể cùng ta giang phong đấu chi đấu dũng nhiều chẳng như vậy còn không rơi vào thế hạ phòng lao trưởng thôn trí thông minh s á t thực xuất chúng nghĩ tới đây giang phong đi tới lao trưởng thôn bên người vươn tay ra vô vô lao trưởng thôn bả vai giang phong ta nói lao trưởng thôn kỳ thật ngươi có thể có hôm nay cái này trí thông minh ngươi thật hẳn là cảm tạ ta lao trưởng thôn ngươi nói cái gì đồ chơi giang phong được rồi được rồi nói ngươi cũng không hiểu kỳ thật ta lần này đến đâu chủ yếu là muốn hỏi một chút ngươi biết bất chi đạo tiếp theo giới lúc nào thời điểm mở ra nghe được giang phong lời nói sau lao trưởng thôn lập tức cảm thấy có chút khó tin lao trưởng thôn thế nào chẳng lẽ ngươi không có tiếp vào sẽ phải tiến vào kế tiếp giao diện thông chi chương hai trăm tám mươi sáu quan b ế không được thất giới chương hai trăm tám mươi sáu quan b ế không được thất giới a tiếp vào tiến về tiếp theo giao diện thông chi nghe được lao trưởng thôn lời nói sau giang phong lập tức quái kêu lên không có a cái gì thông chi đều không có sẽ không phải là hệ thống ra bờ u g l đem ta cho rơi xuống a đối mặt với giang phong chất vấn lao trưởng thôn cũng là lắc đầu lao trưởng thôn hẳn là sẽ không bình thường chỉ đánh bại thứ hai giới b ộ t sau tất cả điều kiện phù hợp người chơi đều sẽ thu được hệ thống thông báo liên cung đệ nhất giới thời điểm như thế giang phong phù hợp điều kiện điều kiện gì lao trưởng thôn hệ thống sẽ vì tất cả bốn mươi năm cấp trở lên người chơi mở ra truyền tống công năng chỉ cần đẳng cấp cao hơn bốn mươi năm cấp đều có thể tự chủ lựa chọn phải trăng tiến vào thứ ba giới kỳ quái ngươi minh minh đã năm mươi cấp làm sao lại không có nhận tới hệ thống thông chi đâu v ớ t vút chính mình hoa dâm d â u rịa lao trưởng thôn tự đủ lao trưởng thôn chẳng lẽ là nhân v i n g ư ơ i tiểu t ử này đạo đức quá bại phôi thứ ba giới từ chối ngươi tiến vào không để ý đến lao trưởng thôn trầm trọc khiêu khích giang phong yên lặng mở ra hảo hữu liệt、biểu. cho âu dương tiểu bạch mấy người gửi đi tin tức sau giang phong rất nhanh liền nhận được hồi âm tại xác định âu dương tiểu bạch bọn người không có thu được thông chi sau giang phong cái này mới c h ậ m ra yên lòng xem ra hẳn là đều không có tiếp vào thông chi chỉ có điều theo vấn đề này đạt được đáp án một cái vấn đề khác cũng là đồng thời xuất hiện ở giang phong trước mặt cái kia chính là thứ ba giới tại sao không có đúng hạn mở ra hướng l ã o trưởng thôn đưa ra vấn đề này sau nhìn xem lão trưởng thôn kia cau mày dáng vẻ giang phong cũng là minh bạch hỏi lão đầu này cũng không tốt tính toán đoán chừng bằng ngươi lão già h ọ n hẹm này nhân duyên cũng không thể biết đi nói xong giang phong đầu cũng không trở về rời đi lao trưởng thôn nơi này lao trưởng thôn bốn lúc này đ ả n g lý công tư trong phòng họp đ ả n g lý công tư tổng giám đốc đấu hóa mã đang đ a nghe n g thủ hạ lưu năng cùng mấy tên cái khác cao tầng báo cáo trên mặt rõ ràng có chút không vui đấu hóa mã cái gì các người nói thất giới quan bế không được đối mặt với ngay tại nổi nóng đấu hóa mã lưu năng bọn người hiển nhiên cũng là có chút nơm nớp lo sợ lưu năng là đúng vậy mã tổng chúng ta thử các loại chỉ lệnh mong muốn nhường thất giới sẽ vợ đình chỉ thật là bất chi đạo nguyên nhân gì cuối cùng đều thất bại nghe được lưu năng lời nói sau đầu hoa mã trên mặt biểu lộ liên tiếp thay đổi nhiều lần sau đó đầu hoa mã đưa ra cái khác biện pháp giải quyết đầu hoa mã chỉ lệnh không dùng được vậy thì vật lý can thiệp chặt đứt thất giới mạng lưới cùng nguồn điện tóm lại coi như không tiếp bất cứ giá nào chúng ta cũng muốn nhường thất giới như vậy quan bế thật là đầu hoa mã cương nhất nói xong một cái mang theo kính mắt nam tử trung niên lập tức có chút gấp nam tử trung niên thật là thật là kể từ đó thất giới bên trong chỗ có số liệu liền toàn bộ bị mất ta mong muốn khôi phục lời nói liền hoàn toàn không thể nào không nghĩ tới chính là đối mặt với nam tử trung niên lo lắng đầu hoa mã lại chỉ là hư lệnh một tiếng bỏ liền bỏ đi phản chính cũng bất quá là một chút trò chơi số liệu nam tử trung niên a như vậy sao được nếu là số liệu toàn bộ ném đi lời nói những cái kia thất giới người chơi chỉ sợ muốn đem chúng ta đẳng lý công tư cáo lên tòa án a đấu h ó a mã h ừ cáo lên tòa án ngươi thật làm chúng ta đẳng lý sẽ sợ ngươi chẳng lẽ bất t r i đạo chúng ta tại nhường người chơi ký tên hiệp nghị thời điểm bên trong đã minh xác viết rõ người chơi chỉ có tài khoản trò chơi quyền sử dụng mà về phần trong tài khoản trò chơi mặt sử dụng trang bị cùng tài sản quyền sở hữu toàn bộ về chúng ta đẳng lý công tư tất cả nam tử trung niên đây cũng quá cầu đi trong lòng bị, bị. nghe được đấu hóa mã lời nói ở đây còn lại mấy người đều rơi vào trong trầm mặc đồng thời cũng có mấy cái phụ trách giữ gìn thất giới nhân viên bắt đầu hướng phía dưới an bài công tác chỉ có điều vẹn vẹn mấy phút sau những người này liền nhận được cái này đến cái khác tin tức mà những người này ở đây xem hết tin tức về sau sắc mặt cũng là biến càng thêm khó nhìn lên lý công trình sư mã tổng ta tiếp vào mạng lưới bộ môn nhân viên kỹ thuật phản hồi nói nói nói đến đây tên này công trình sư tựa hồ có chút không dám nói tiếp đấu hóa mã nhìn thấy người này nói ấp á ấp úng về sau lập tức như mày đến tột cùng là thế nào có cái gì thì nói cái đó nhìn thấy đấu hóa mã thúc giục tên này lý công trình sư cũng là nuốt nước bọn cái này mới chậm dãi nói ra lý công trình sư bọn hắn nói thất giới máy chủ bất t r i đạo lúc nào thời điểm đã đem dấu hiệu chuyển đến internet bên trên hiện tại trừ phi là chặt đứt toàn thế giới tất cả mạng lưới v à n g không mà nói là không có cách nào quan bế thất giới một mạch đem lấy được tin tức sau khi nói xong lý công trình sư liên mang xoa xoa mồ hôi trắng trâu hướng về sau né tránh nhân v i hắn biết làm cấp trên của hắn đấu hóa mã tiêu hóa xong hắn nói tới sau nhất định sẽ càng thêm nổi trận lôi đỉnh quả nhiên nghe xong lý công trình sư bẩm báo sau đ ấ u h ó a mã ánh mắt đều chừng lớn đấu h ó a mã cái gì chặt đứt toàn thế rơi tất cả mạng lưới xin nhờ ngươi dùng cái mông của ngươi hào hào suy nghĩ một chút hiện tại là hai nghìn bảy mươi bảy năm toàn thế giới mạng lưới nói đoạn liền g ã y mất ngươi cho rằng là nhà ngươi rủ tờ a nói quan liền n ố t đối với đấu h ó a mã cũng không thích hợp vi von lý công trình sư chỉ là ở trong lòng âm thầm mắng lại vài câu nhưng lại cũng không nói đến cái gì đến mà đấu h ó a mã đang nói xong lời nói sau cũng là lần nữa rơi vào trong trầm mặc chỉ thấy tên này mang theo mắt kiếng ọ n g vàng trung niên nam nhân quen thuộc tính vươn tay ra vớt vớt huyện thái dương dường như đang suy nghĩ gì đối sách mấy phút sau đầu h ó a mã rốt cục ngừng động tác trong tay nhãn thần bên trong lần nữa mang tới một cố không nói được khí thế quay đầu tướng mạo chúng người về sau đầu h ó a mã cũng là đem kế hoạch của mình nói ra lưu năng ngươi bây giờ liền đi tại thất giới hạch tâm hệ thống bên trong gửi đi một đầu hệ thống thông cáo liền nói thất giới muốn tiến hành thăng cấp xin tất cả người chơi lẫn nhau truyền cáo ngựa lên xuống online nếu không tự gánh lấy hậu quả lý công các ngươi tới tất cả người chơi toàn bộ hạ tuyến về sau lập tức khởi động thất giới trở lại như cũ công năng đối thất giới tiến hành thiết lập lại mà đợi đến tất cả số liệu toàn bộ thiết lập lại về sau chúng ta liền đối ngoại tuyên bố sẽ vỡ ra một chút vấn đề. ngoài ý muốn tạo thành lớn trở về đưa đến tất cả người chơi số liệu mất đi đối với cái này chúng ta khắc sâu bày tỏ thật có lỗi n h â n hậu cùng lắm thì chúng ta cho tất cả người chơi đền bù một chút đạo cụ cùng kim tệ gì gì đó hoặc là đưa một chút không xuất bản nữa thời trang bọn hắn cũng liền đều yên tĩnh nói xong đầu h ó a mã hướng lên trước mắt mấy người phất phất tay nhường lưu năng bọn người riêng phần mình đi làm mà khi nhìn đến tất cả mọi người rời đi phòng làm việc của mình sau đầu h ó a mã lúc này mới trùng điệp ngồi về cái ghế của mình phía trên á vân ngươi để lại cho ta ngạc nhiên mừng rỡ thật đúng là có, có chút lớn đâu lâm hội mộ i tâm sự chương hai trăm tám mươi bảy lâm hội mộ tâm sự r ờ i đi l á o trưởng thôn nơi đó sau giang phong đầu tiên là đi lâm em gái nơi đó muốn nhìn một chút chính mình cửa hàng gần nhất vận doanh như thế nào mà đi vào chính mình cửa hàng tra xét trong chương mục kim tệ về sau giang phong kích động kém chút không có ô m lâm em gái h ô n một cái c h ọ n vẹn sáu mươi tỷ kim tệ ba cuối cùng giang phong rút ra một nửa kim tệ làm vì mình tiền tiêu vặt còn lại một nửa lưu cho cửa hàng làm tiền hoạt động giang phong xem ra ta lúc đầu có mắt nhìn người đem cái cửa hàng này giao cho ngươi quản lý là hoàn toàn lựa chọn chính xác lâm em gái ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng nhìn thấy lao b ả n của mình khen chính mình lâm em gái vẫn rất cao hứng mặc dù có thể nghe được giang phong chủ yếu nhất vẫn là tại móc lấy c o n nói mình ánh mắt tương đối tốt mà liên tại giang phong cùng lâm em gái nói chuyện phiếm cơ phu ngoại trừ biết rõ thứ ba giới mở ra sau lâm em gái có thể cùng chính mình cùng nhau đi tới thứ ba giới bên ngoài giang phong còn chú ý tới một việc vậy chính là có nhìn rõ chi thạch ra chi sau hắn nhìn về phía lâm em gái thời điểm xuất hiện một cái nhắc nhở nờ tờ tên rừng xảo nhi đặc thù sự kiện rừng xảo nhi gần đây tựa như đang tìm kiếm biết tẩn thân t h u ậ người thấy được cái này cái nhắc nhở sau giang phong lập tức chính là xứng sở đây là phát động nhiệm vụ ẩn điều kiện ngo tạo nếu là như vậy cái này nhìn rõ chi thạch coi như châu đại phát nghĩ tới đây giang phong vươn tay ra giật giật lâm em gái giang phong no giang phong lâm em gái ngươi nhìn ta ta cho ngươi xem chơi vui nói xong giang phong liền trực tiếp mở ra mổ ẩn thuật tiêu thất tại lâm em gái trước mắt giang phong ẩn thân bên trong không nhìn thấy ta đi không nhìn thấy ta đi lạp lạp lạp lúc này giang phong đã sớm quên lần trước hắn vụn trộm bóp lâm em gái sự kiện kia thật là lâm em gái lại không quên nàng thật là bởi vậy phiền muộn vài ngày đâu thế là làm lâm em gái nhìn thấy giang phong vậy mà ở trước mặt mình khoe khoang lên lần thân phật sau lâm em gái sắc mặt lập tức liền c h ầ m xuống quả nhiên là n g ư ơ i ba hưởng cho ngươi còn dám tới trước mặt ta tự chui đầu vào lưới nói xong lâm em gái trực tiếp theo trong quậy lấy ra một bao đã sớm chuẩn bị xong không biết tên b ộ t phấn hướng về giang phong phương hướng âm thanh chuyển tới liền dương ra ngoài mà theo cái này bao bột phấn ném ra giang phong thân hình cũng là bị bột phấn cho vẽ ra giang phong ngạc nhiên giang phong lâm em gái ngươi đây là thật là còn không đợi giang phong hiểu rõ là chuyện gì xảy ra tức giận lâm em gái liền n gờ tờ mạng t trường hai trăm tám mươi tám tình minh đệ chương hai trăm tám mươi tám tình h u y n h đệ liên quan tới thứ ba giới chuyện kỳ thật ta biết cũng không nhiều nghe được giang phong hỏi tới thứ ba giới sau đó lâm thiết tượng nói xong một câu như vậy về sau nhãn thần liền bắt đầu biến mê ly lên mà giang phong khi nhìn đến lâm thiết tượng bộ dáng sau lập tức tinh thần tỉnh táo giang phong ngoa tạo đây là có cố sự a nghĩ tới đây giang phong cũng là tinh thần rung động ngồi trên ghế đầu thân thể cũng không khỏi đến hướng về phía trước nghiêng nghiêng muốn nhìn một chút lâm thiết tượng đến tột u cùng muốn nói cái gì mà lâm thiết tượng quả nhiên cũng không để cho giang phong thất vọng tại trạm ung dung uống một hớp nước trà về sau liền bắt đầu giảng thuật lên lâm thiết tượng theo ta được biết cái này thứ ba giới đem cùng đệ nhất giới thứ hai giới có bản chất khác nhau ngay tại lúc đó cũng biết có rất nhiều biến hóa lâm thiết tượng hơn nữa ta còn từng nghe người ta nói qua thất giới bên trong đệ nhất giới cùng thứ hai giới hợp xưng gọi là hạ giới thứ ba giới cùng thứ tứ giới hợp xưng gọi là bên trong giới thứ năm thứ sáu giới trở thành t ư ợ g i ớ i từ đó có thể biết thứ ba giới có lẽ tại trên bản chất liền sẽ cùng chất lượng giới phân chia ra nghe được lâm thiết tượng lời nói sau giang phong như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu xác thực theo đệ nhất giới đi vào thứ hai giới sau cơ hội không có cảm thấy quá nhiều biến hóa thật là sau đó giang phong liền lại ý thức được một vấn đề cái kia chính là tại lâm đại ca nói tới cái này mấy giới bên trong dường như thiếu một cái kia chính là giới thứ bảy thế là giang phong cũng là lập tức truy vấn lâm đại ca kia giới thứ bảy đâu ngươi có phải hay không nhớ lầm ngươi thế nào không nói giới thứ bảy đối mặt với giang phong vấn đề nhân vi lâm thiết tượng mấy câu nói đó bao hàm tin tức nhiều lắm đầu tiên đối với lâm thiết tượng nghe người khác nói qua toàn bộ thất giới tình hình chúng giang phong liền hơi kinh ngạc không nói những cái khác liền vẹn vẹn lâm thiết tượng nói tới nghe người khác nói liền rất khả nghi nhân vi theo giang p h o n g biết người chơi một khi tiến vào thứ hai giới sau liền không có cách nào lại trở lại đệ nhất giới bởi vậy có thể suy đoán sau mấy giới tình huống hẳn là đại khái giống nhau nếu quả thật là như vậy kia lâm thiết tượng đến cùng là nghe ai nói cái khác nở tờ cờ vẫn là đây là hệ thống dự đưa tại lâm thiết tượng cái này nở tờ cờ trong óc tin tức như vậy loại tin tức này không thông qua quan phương con đường tuyên bố đi ra mà là thông qua một cái nở tờ cờ trong miệng mịt mở nói ra là có ý nghĩa gì tiếp theo lâm thiết tượng nói không giang phong ảo giác làm lâm thiết tượng nói ra câu nói này thời điểm giang phong luôn cảm thấy câu nói này không hề giống là một câu nói chuyện giật gân tin tức không ai có thể đến chỗ nào chẳng lẽ nói cái trò chơi này đã mở ra qua một lần nếu không lâm thiết tượng làm sao lại vô duyên vô cớ đột nhiên nói ra một câu nói như vậy đâu nghĩ tới đây giang phong liền hướng về lâm thiết tượng truy vấn giang phong lâm đại ca ngươi những tin tức này đến tột cùng là nghe ai nói còn có vì cái gì nói không ai có thể tiến vào giới thứ bảy đâu thật là thùy chi đối mặt với giang phong nghi vấn lâm thiết tượng vậy mà khai thác tránh không đáp thái độ lâm thiết tượng cái kia nhược trí lao đệ ta có thể nói liền chỉ có nhiều như vậy xin lỗi nhìn thấy lâm thiết tượng thái độ mười phần kiên quyết giang phong cũng liền không tốt tại hỏi tiếp sau đó giang phong cũng là khoát tay á o tính toán không nói thì không nói a dù sao về sau nhiều cơ hội đây ta sớm tối có thể ở trong miệng ngươi moi ra đến thật là khiến giang phong lần nữa lấy làm kinh h á i chuyện lần nữa xảy ra chỉ thấy lâm thiết tượng đột nhiên vươn tay ra vô vô giang phong bà vai thần sắc có chút cô đơn nói lâm thiết tượng lão đệ mặc dù ta cũng rất thích ngươi người, người huynh đệ này nhưng là do ở lão ca ta tự thân nguyên nhân ta là không cách nào tiến vào thứ ba giới cho nên v ề sau hai anh em chúng ta khả năng liền sẽ không còn được gặp lại nói tới chỗ này lâm thiết tượng còn thở thật dài mà giang phong đang nghe được tin d ữ này về sau lập tức trên mặt xuất hiện cực kỳ khổ sở biểu lộ lâm thiết tượng tại gặp được giang phong biểu hiện sau liên mang bổ sung đến bất quá lao đệ ngươi đừng có gấp ta đã ở phía sau đài cùng lâm em gái hoàn thành kết nối ngươi cái cửa hàng này mặc kệ là lái đến thứ mấy giới thu về tỷ lệ chắc chắn sẽ không biến chỉ có điều đang nghe được lâm thiết tượng lời nói sau giang phong lại lắc đầu Nhân vi. giang phong khổ sở cũng không phải là nhân vi nghe được lâm thiết tượng muốn cách mình mà đi về sau nghĩ đến chính mình cửa hàng vấn đề mà khổ sở mà là thông qua thời gian dài như vậy tiếp xúc xuống tới giang phong kỳ thật cũng sớm đã ở trong lòng đem lâm thiết tượng cái này thật thả hán tử xem như đại ca của mình là một từ nhỏ vô thân vô cố giang phong có thể ở trong game đụng phải một cái như thế chiếu cống người giang phong vẫn luôn là thập p h ầ n vui vẻ mặc dù biết lâm thiết tượng chẳng qua là một đoạn dấu hiệu nhưng là đối với giang phong mà nói cái này cũng không ảnh hưởng chính mình đối lâm thiết tượng tình cảm giang phong đại ca liền không có biện pháp khác、ca. lâm thiết tượng nhân lão đệ tâm ý của ngươi lão ca nhận nhưng là đây không phải công trạng vấn đề kỳ thật nhờ hồng phúc của ngươi công trạng cái này một khối ta đã là tất cả nở tợ cờ bên trong cao nhất nói tới chỗ này lâm thiết tượng dừng lại một chút a đúng rồi không tính bạch phỉ tên kia tên kia cũng bất tri đạo đi cái gì vận khí cất chó vậy mà tìm tới một cái nhược trí đem tất cả không ai chịu làm nhiệm vụ đưa hết cho làm lâm thiết tượng chỉ có điều nhân v i tiến vào thứ ba giới sau cơ h ộ i liền không cần ta cái này nở cờ cờ làm cái gì cho nên ta liền không có cách nào tiến về thứ ba giới nói xong lâm thiết tượng lần nữa dôi ra hiện đầy vết chai đại thủ vỗ vô, vô giang phong b ả vai trò nên n lao đệ đại ca ta cũng chỉ có thể chúc ngươi thuận buồn xuôi gió nhìn ra đối với hai người phân biệt lâm thiết tượng cũng là có chút không thôi mà giang phong tại biết lâm thiết tượng xác thực không cách nào tiến vào thứ ba g i ớ i sau mặc dù trong lòng khổ sở nhưng là do ở không có có gì tốt biện pháp cũng, cũng chỉ phải tiếp nhận cuối cùng hai người tại lại hàn huyên sau một thời gian ngắn giang phong lúc này mới y y không thôi cáo biệt lâm thiết tượng mong muốn hạ tuyến đi nghỉ ngơi đúng rồi lao đệ ngươi chờ một chút thật là ngay tại giang phong muốn rời khỏi lâm thiết tượng cửa hàng thời điểm lâm thiết tượng lại đột nhiên gọi lại gian g p h o n g quay người đi trở về trong phòng tựa hồ là đi tìm kiếm thứ gì đi chương hai t r h ứ ba giới mở ra chương hai thứ ba giới mở ra giang phong đợi một hồi lâu sau lâm thiết tượng lúc này mới lục tung tìm ra một cái vết gì loang lộ thiết truy giao cho giang phong giang phong ân đây là cái gì nhìn xem lâm đại ca đưa tới thiết truy giang phong trong lúc nhất thời không có hiểu rõ lâm thiết tượng ý tứ c ư ờ i hh về sau lâm thiết tượng cũng không có thừa nước đục thả cầu trực tiếp hướng giang phong giải thích lên lâm thiết tượng lao đệ mặc dù ta không có cách nào tiến vào thứ ba giới nhưng lại vẫn có thể cho ngươi cung cấp một chút thuận tiện nói lâm thiết tượng chỉ chỉ giang phong trong tay thiết truy lâm thiết tượng cái này thiết truy ngươi coi như là tín vật của ta tốt Ta、trước a t kia đã từng thu qua một người đệ tử hắn gọi mặc ly hiện tại hẳn là tại thứ trong tam giới c h ờ ngươi nhìn thấy hắn về sau đem cái này truy giao cho hắn hắn tự nhiên liền sẽ rõ ràng mà giang phong đang nghe được lâm thiết tượng lời nói sau lập tức có chút im lặng thế nào thất giới nở t ở cờ luôn luôn làm trò này đệ nhất giới thời điểm lão trưởng thôn để cho ta cho bạch phỉ mang một phong thư vừa nghĩ tới lao trưởng thôn lá thư này kiện giang phong cũng là lập tức một cái giật mình lâm đại ca sẽ không cũng muốn lựa ta à. thật là ý nghĩ này vừa mới tại giang phong trong đầu dâng lên liền bị giang phong bác bỏ dù sao cùng lâm đại ca quen biết thời gian dài như vậy hắn thật đúng là không có hố qua chính mình cái gì cho tới nay đối với mình đều rất chiếu cố mặc dù tại phó chức nghiệp lựa chọn thời điểm âm chính mình một thành nhưng là kết quả sau cùng cũng không tính được xấu đến mức nào tốt lâm đại ca ta sẽ tìm được hắn nói xong giang phong đem truy để vào ba lô của mình bên trong cùng lâm thiết tượng nói tạm biệt về sau liền muốn muốn hạ tuyến thật lạ nhưng vào lúc này một cái hệ thống thông cáo đột nhiên vang lên hệ thống thông cáo tôn kính làm ạ o hiểm ra nhóm bởi vì thất r i i muốn tiến hành hệ thống thăng cấp cùng giữ gìn mời mọi người cần phải tại một giờ bên trong hạ tuyến mở ra thời gian sẽ tại diễn đàn phía trên tiến hành công bố hệ thống thông cáo tôn kính nhìn xem cái này thông cáo giang phong nữ h như mày chẳng lẽ thứ ba giới muốn mở ra thật là cái này hệ thống thông cáo nói như thế nào không minh bạch hơn nữa ta cũng không tiếp vào lựa chọn phải trăng tiến vào thứ ba giới thông chi a mà liên tại giang phong buồn bực thời điểm bên người mấy cái người chơi cũng là bắt đầu nghị luận không sâu kỳ quái thất giới thế nào đột nhiên tạm thời giữ gìn ta thật là nhớ kỹ đ ằ n g lý công tư lúc trước tuyên truyền thời điểm thật là nói dưới tình huống bình thường tuyệt đối sẽ không quay xong duy trì dưa hấu đ a u khách đ ằ n g lý công tư tuyên truyền cùng thực tế không hợp cũng không phải một ngày hai ngày được rồi được rồi nhường hạ tuyến t i ể u lò gấp đây A vạn nhất nhân vì không có hạ tuyến nhân vật số liệu phạm sai lầm sẽ không tốt nói xong giang phong bên người mấy cái người chơi lập tức lựa chọn hạ tuyến mà giang phong tại hơi hơi do dự một chút về sau cũng lựa chọn hạ tuyến dù sao tại đánh bại thứ hai g i i g i i vương bột về sau chính hắn cũng là rất g i rời muốn phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một phen thế là làm thối lui ra khỏi trò chơi sau giang phong cũng không có tại đi dạo diễn đàn cùng lên mạng mà là qua loa ăn xong bữa cơm sau rửa mặt một phen liền nằm xuống mà giang phong chỗ bất t r i đạo chính là cái này đối với hắn mà nói mười phần bình thường một buổi tối lại nhất định là một số người đêm không ngủ lúc này tại đăng lý công tư tổng bộ công ty cơ hồ tất cả cao tầng đều tụ tập ở cùng nhau mã tổng thất giới bên trong người chơi đã toàn bộ hạ tuyến mai mới chờ đến lúc tới tất cả người chơi toàn bộ hạ tuyến về sau một người trung niên nam tử liên mang đi vào đầu hóa mã bên người bờ báo đầu hóa mã nghe được về sau chậm rãi nhẹ gật đầu vậy thì bắt đầu à nhỏ có thể nhận được đầu hóa mã chỉ thị về sau lưu năng cũng là liên mang đáp ứng sau đó nhấn xuống đã sớm chuẩn bị xong chương trình xác nhận hóa sau đó trước mắt trên màn hình lớn nhảy ra một nhóm tiếp lấy một nhóm dấu hiệu sau đám người cũng rốt cục đều thở dài một hơi công trình sư a ai đáng tiếc ta trong trò chơi số liệu thật vất vả mới lăn lộn tới một cái tử trang vậy mà liền muốn như thế trở về công trình sư b ngươi vậy coi như cái gì ta đều muốn bốn mươi năm cấp rời mát cấp cũng không kém bao nhiêu đối với đám người nghị luận đầu h ò a mã đương nhiên là mắt biết ai ngờ một đôi mắt hoàn toàn chăm chú vào trước mắt thanh tiến độ bên trên m ư ơ i ba mươi năm sáu mươi sáu chín mươi tám mắt thấy lập tức liền muốn về ngăn thành công đầu h ó a mã khỏe miệng cũng là không khỏi chậm rãi dâng lên thật là ngay tại thanh tiến độ đi tới chín mươi chín phần trăm về sau lại đột nhiên chuyển đến một tiếng c h ó i hai thanh â m đăng ngay sau đó đầu h ó a mã giật mình phát hiện trước mắt màn hình bên trên nhảy ra ngoài một cái cự đại phía trên còn viết để giờ lưu năng mau đi xem một chút chuyện gì xảy ra thấy cảnh ấy sau đầu h ó a mã trực tiếp liền lớn tiếng giống lên lập tức sợ hai đến chung quanh không ai dám đang nói chuyện mà bị đ ầ u h ó a mã trực tiếp gọi vào lưu năng tức thì bị dọa ra một thân mùa hôi lạnh phi tốc chạy đến máy vi tính phía trước lần nữa thao tắt lên kết quả Tại lưu năng một lần nữa khởi động trở về chương trình về sau một cái thanh tiến độ lần nữa bắt đầu chậm rãi vận hành một mươi ba mươi năm sáu mươi sáu chín mươi tám chín mươi chín năng đấu h ó a mã sai lầm tại đến một mươi chín mươi chín năng kết quả bất tri đạo đang thí nghiệm bao nhiêu lần sau hệ thống rốt cục không chịu nổi gánh nặng nghỉ việc ngựa mã tổng trở về chương trình xảy ra vấn đề không có cách nào tiếp tục lúc này lưu năng cũng là hoàn toàn n g h ê n người cái này trở về chương trình là hắn tự tay viết theo lý mà nói hẳn là tuyệt sẽ không xuất hiện trước mắt tình huống này mới đúng chẳng lẽ đột nhiên lưu năng nghĩ đến một cái khả năng thật nhanh tại nhật ký bên trong xem xét lên phạm sai lầm nguyên nhân mà tại cha xét phạm sai lầm nguyên nhân về sau lưu năng lập tức phát ra một tiếng kinh hô thì ra căn cứ hệ thống phía trên biểu hiện nguyên nhân viết là có một cái quyền hạn so lưu năng cao hơn nhân viên quản lý kết thúc trở về chương trình lưu năng sao cái này làm sao có thể thế nào còn có nhân quyền hạn so ta còn muốn cao ta không phải cao cấp nhất quyền hạn sao mà đầu hoa mã đang nghe được lưu năng lời nói sau khuôn mặt lập tức biến thành thiết thanh sắc sau đó mọi người ở đây đều rơi vào trầm mặc bên trong thời điểm trước mắt màn hình bên trên đột nhiên chính mình nhảy ra ngoài một cái khác chương trình thất giới thăng cấp bên trong nào loại đỉnh thứ ba giới lưu năng cái này đây là tình huống như thế nào lúc này mặc kệ là lưu năng một người cái khác mấy cái công trình sư cùng nhân viên quản lý khi nhìn đến tình cảnh quái dị như vậy sau cũng đều là nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh thất giới vậy mà chính mình thăng cấp tự động mở ra còn không có chuẩn bị xong thứ ba giới chương hai trăm chín mươi thứ ba giới thông cáo chương hai trăm chín mươi thứ ba giới thông cáo kết thúc kết thúc hoàn toàn không kiểm soát đ ầ u h ó a mã khi nhìn đến chuyện phát sinh trước mắt sau lập tức giống như là bị người dành thời gian tất cả khí lực đồng dạng cả người đều biến thể phải lên sau đó ở bên người người nâng đỡ đ ầ u h ó a mã chậm rãi ngồi ở đã sớm chuẩn bị xong trên ghế salon cuối cùng đang chầm mặc một hồi lâu sau đ ầ u h ó a mã rốt cục từ bỏ kế hoạch của mình mà thôi cái này thất giới đã không phải là chúng ta có thể k h ô n g chế nói đ ầ u h ó a mã lần nữa đứng dậy hướng về bên ngoài đi ra ngoài bốn ngày thứ hai giang phong tại sau khi rời giường không đợi hắn đang lục trò chơi hắn liền thấy đến từ âu dương tiểu bạch bọn người cho hắn gửi tới tin tức mà tin tức phía trên cơ hồ nói đều là một chuyện tình n g c trí mau nhìn diễn đàn thứ ba giới muốn mở ra giang phong khi nhìn đến những người này tin tức về sau cũng là liên mang từ trên giường bỏ lên đ ă n g lục diễn đàn quả nhiên tại diễn đàn bắt mắt nhất vị trí bên trên viết chính là thứ ba giới mở ra thông cáo tôn kính làm mạo hiểm ra nhân v i thứ hai giới một đã bị hoa hạ người chơi tạm thời liền gọi vương giả tốt chỗ đánh bại cho nên thứ ba giới đem ngay lập tức sẽ cùng đại gia gặp mặt trở xuống là thứ ba giới một chút biến hóa một trò chơi phương thức thăng cấp là mở ra thứ ba giới sau Tất t cả hai ô n g q u m thứ ba giới sẽ tăng thêm càng nhiều công năng hình cửa hàng mời đến nhập thứ ba giới người chơi tự hành tại thành chấn bên trong thăm dò ba vì càng thêm gần sát chân thực sinh hoạt gia tăng người chơi đắm chìm cảm giác thứ ba giới bên trong đem sẽ hủy bỏ bộ phận công năng như trò chơi nhỏ nhờ đồ hệ thống thời gian nhắc nhở các loại công năng Bốn, gia tăng điểm danh vọng hệ thống có thể tại trong cửa hàng hối đoái tương ứng cấp bậc ban thưởng năm nhằm vào một ít người chơi phản ứng mình bị nở t ờ cờ lừa gạt vấn đề hệ thống tiến hành bộ phận ưu hóa đồng thời nhân v i trong trò chơi nở t ờ cờ trí thông minh là hoàn toàn căn cứ nhân loại bình thường trình độ đến sáng tạo cho nên mong muốn làm được phòng ngừa bị nở t ờ cờ lừa gạt căn bản nhất phương pháp xử lý chỉ có thể theo đề cao ý thức của mình bắt đầu sáu chữa trị bộ phận người chơi trong trò chơi nhân v i thử qua tại cấp tiến đ ộ tác đưa đến nhân vật mô hình chi giới không trọn vẹn vấn đề lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa đồng thời hy vọng tất cả người chơi bảo vệ chính mình nhân vật mô hình không cần bị người mê hoặc từ đó nếm thử nguy hiểm hệ số tương đối cao động tác bảy tăng lên xương hào hệ thống ẩn dấu công năng vì phòng ngừa nhân vi xương hào quá chú mục mà đưa tới không tất yếu phiền thoái tám nhằm vào một ít người chơi tám mươi chín chữa trị đã biết vấn đề khác càng nhiều chi tiết mời các người chơi trong trò chơi tự hành thăm dò bởi vì đến tiếp sau đổi mới còn có rất nhiều cho nên giang phong đang nhìn kết thúc phía trước mấy đầu tương đối tin tức trọng y ế u sau đối với phía dưới nội dung chỉ là thô sơ giản lược liếp mấy cái mà đang nhìn kết thúc tiếp mọi nội dung bên trong giang phong đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái giang phong những n à y đổi mới nội dung thật là những cái kia lập trình viên làm ra à. tại sao ta cảm giác cái này thất giới phía sau dường như có một c ố lực lượng đang k h ô n g chế đây hết thảy sở dĩ giang phong có loại cảm giác này cũng không phải giang phong tại từ không sinh có nghi thần n g h i quỷ mà là tại những n à y đổi mới nội dung thông cáo bên trên ngoại trừ phía trước mấy đầu là đối với nội dung trò chơi đổi mới bên ngoài còn lại trên cơ bản đều là tại thử nghiệm đối trong trò chơi phát sinh các loại sự kiện chữa trị cũng tỷ như nói thứ sáu đầu đối với người chơi nhân vật mô hình chữa trị cụ thể có bao nhiêu người chơi nhân vi đủ loại nguyên nhân đưa đến mô hình bị hao tổn giang phong cũng không rõ ràng nhưng là giang phong cũng không cho rằng loại chuyện này sẽ đáng giá quan phương cố ý thông cáo một lần đồng thời liệt kê ra đến h ư ớ h ổ lần này thông cáo vậy mà duy nhất một lần công bố c h ọ n vẹn tám mươi chín đầu đổi mới nội dung quả thực có thể nói là không rõ chi tiết rất khó tưởng tượng nếu như đây đều là lại nhân công sàng chọn đi ra nhân viên nếu như những chuyện nhỏ nhặt này đều muốn dựa vào nhân công đến si chọn k ê u hậu trường nhóm lập trình viên lượng công việc không nghi ngờ gì sẽ là to lớn chẳng lẽ đây là trò chơi bản thân tự động phân biệt kỳ thật loại cảm rất này giang phong sớm tại đệ nhất giới tiến vào thứ hai giới thời điểm liền có lần kia đổi mới có thể nói rất nhiều đầu đều cùng mình có quan hệ đương nhiên giang phong chính mình lòng dạ biết rõ chính mình cũng không có hướng quan phương phản hồi qua bất kỳ ý kiến nhân vi cơ hồ đều không phải là cái gì hào q u a n chuyện thật là trò chơi đổi mới thời điểm vẫn là đem hắn chỗ đụng phải vấn đề cơ hồ đều giải quyết bao quát lần này đổi mới nói tới nở tờ cờ lừa gạt người chơi sự kiện giang phong tại bị bạch phỉ cùng lao trưởng thôn liên thủ lừa gạt về sau cũng không có đi quan phương diễn đàn bên trên phản hồi chính mình sự tình thật là trò chơi vẫn là chữa trị thậm chí còn hào tâm gợi ý chính mình một câu ta ni mã cái này không phải liền là tại nói cho ta chính ta trí thông minh không đủ a còn kém niệm chứng minh thư của ta số a vẫn là nói bị lừa người không ngừng ta một cái còn có rất nhiều người chơi bị lừa a nghĩ tới đây giang phong cũng bắt đầu đọc lên tại đầu này thiếp mời phía d ư ớ i người chơi khác nhắn lại đến ta khi không có vui mừng như đ i ê nhịn thất giới quá nhu phê ta yêu thất giới ta k h í lại trở về ha ha ha ha đại thông minh lần này đổi mới có chút ý từ a vì gia tăng người chơi đắm chìm cảm giác gần sát cuộc sống thực tế còn có thể trong giấc ngủ chơi game chẳng lẽ thất giới mong muốn thay thế, thế giới hiện thực điệu thấp ca lấy hay không đại thế giới hiện thực ta đến lúc đó không quan trọng ta chân chính quan tâm là đầu thứ năm người chơi bị nở tờ cờ lừa gạt đầu này ta muốn biết thật sẽ có chân nhân người chơi bị nở tờ cờ lừa gạt ta ha ha ha vậy cũng quá ngu đi tia ệ khách chính là chính là lần trước có một cái nở tờ cờ muốn muốn gạt ta đi giúp hắn vận chuyển vật liệu đá kết quả nhiệm vụ ban thưởng mới là năm mươi mai kính tệ ta lúc ấy liền từ chối có kia thời gian rỗi ta về nhà tách ra bắp đều so kia tranh thì thôi đi ta rất nhỏ chẳng lẽ các ngươi không có người phát hiện thông cáo nói ở trên điểm danh vọng hệ thống a ta cảm giác tiến vào thứ ba dưới sau cái này gọi là gì điểm danh vọng sẽ rất trọng yếu đối với những n à y người chơi nhắn lại giang phong qua loa nhìn một lần về sau liền đóng lại cái này thiếp mời a i quả nhiên những n à y người chơi bình thường ánh mắt quá mức nông cạn hoàn toàn không có bắt lấy lần này đổi mới điểm trọng yếu nhất nói giang phong lắc đầu muốn theo ta thầy à lần này đổi mới mấu chốt nhất một chút phân minh là thứ bảy đầu có thể che giấu mình xưng hảo chắc hẳn âu dương tiểu bạch tên kia phải cùng ta ý nghĩ nhất trí chương hai trăm chín mươi mốt mở ra trước chuẩn bị chương hai trăm chín mươi mốt mở ra trước chuẩn bị đóng lại t i ế p mời trước đó giang phong còn nhìn thoáng qua phía trên biết giới thứ bảy mở ra thời gian giữa chưa mười hai điểm nhìn một chút biểu tại thấy đến thời gian còn có mấy giờ về sau giang phong cũng là cho hầu dương tiểu bạch bọn người gọi điện thoại hẹn hắn nhóm tại võ đạo trường gặp mặt mặc chỉnh tề về sau giang phong nhìn xem trong gương anh tuấn chính mình nhịn không được mỉm cười lớn xoáy bị tiến vào thứ ba giới về sau cũng phải cố gắng lên a nói xong giang phong cũng là đi ra cửa đi đi tới mộ dung nhà trong biệt thự chỉ có điều cũng bất chi đạo có phải hay không giang phong ảo giác hắn luôn, luôn cảm thấy hôm nay mai đại ca đối với mình phá lệ t u n thính dường như ngay cả nhìn về phía mình mục quang đều có vẻ sùng bài ý vị có thể là do ở biết âu dương tiểu bạch bọn người đang đợi mình cho nên giang phong cũng không có quá để ý mà là trực tiếp từ mai đại ca dẫn đi tới võ đạo trường đi vào võ đạo trường sau giang phong nhìn thấy đám người cơ hồ đều tại chỉ là đồng phương minh bất chi đạo vì cái gì tự m ì n h một người ngồi ở nơi hẻo lánh bên trong tựa hồ có chút cô đơn đơn giản cùng mấy người hàn huyên qua đi giang phong đột nhiên nhớ tới lần trước đánh bại đạt lực tái sau cái k i a đội ngũ bảo dương thế là giang phong liền hỏi lên tiểu bạch các người có mấy người thu được cái k i a đội ngũ bảo dương đi đều mở ra cái gì tới nghe được giang phong hỏi âu dương tiểu bạch cùng mộ dung tiểu hi mấy người cũng là không chút nào g i u gi đem tình huống của mình nói ra âu dương tiểu bạch đạt được chính là một cái thuộc tính cực d a i tử s á t dày mộ dung tiểu hy đạt được cả người p h á p loại kỹ năng đ ề n bù nàng chuyển vị kỹ năng ít thiếu hụt mà h i ê n viên hắn thì là vận khí bộc phát mở ra một cái ngụy thần khí tâm c h á n nhường cái tên mập mạp này ăn no thỏa mãn nghe được tất cả mọi người nói xong giang phong đột nhiên nhớ tới dường như quên lãng cái gì giang phong cái kia đ ô n g phương minh đâu hắn mở ra cái gì tới thật là làm cái giang phong lời nói vừa nói ra khỏi miệng trước mắt hắn âu dương tiểu bạch bọn người lại lập tức cười làm một đoàn giang phong ngạc nhiên nhìn thấy mấy người bộ g á n g tại liên tưởng lên đông phương minh biểu hiện khắc thường giang phong lập tức có một cái mơ hồ suy đoán giang phong chẳng lẽ tiểu t ử này nhân phẩm quá kém chỉ mở ra một cái lam trang mà đương giang phong nói xong âu dương tiểu bạch bọn người lại cười ác hơn ngay cả luôn luôn tương đối điểm tĩnh mộ dung tiểu hy cũng nhịn không được cười đến run dày cả người giang phong không thể nào loại này cấp bậc bảo dương còn có thể khai ra đồ trắng kia tiểu t ử này nhân phẩm cũng quá kém à. chỉ có điều lần này giang phong hiển nhiên lại đoán sai cuối cùng vẫn là nhân viên hãn công bố đáp án nhân viên hãn nếu là mở bảo dương mở ra đồ trắng chỉ sợ hắn cũng sẽ không như thế phiền muộn dù sao kia là nhân vi hắn chính mình nhân phẩm không được hắn sở dĩ phiền muộn như vậy kia là nhân vi hắn căn bản liền bảo dương đều không được đến ha ha ha ha n g h e s o n g h i ê n viên hắn giải thích giang phong lộ ra càng thêm nghi ngờ giang phong làm sao lại không có bảo dương hắn minh minh cũng đi theo mấy người chúng ta đi tham gia chúng ta không phải một đội sao mộ dung tiểu hy chúng ta ban đầu cũng rất là kỳ quái chờ càng về sau mới hiểu rõ giang phong ca ca ngươi còn nhớ rõ mấy người chúng ta đụng phải cửa hải thứ nhất thẻ a giang phong nhớ kia nếu không phải nhân v i đông phương minh chủ động rời khỏi đội ngũ chúng ta chỉ sợ cũng muốn bị đào thải nói xong giang phong không mấy người nhắc nhở cũng là rốt cuộc bừng tình h i ể u ra sau đó giang phong cũng đi theo cười ha h a giang phong ha ha ha thì ra là thế nhân v i hắn chủ động thối lui ra khỏi đội ngũ mà mấy người các ngươi là bị đào thải còn tại trong đội ngũ chỗ lấy các ngươi có bảo dương mà hắn không có ha ha ha vừa cười giang phong còn một bên hướng nơi h ẻ o lánh bên trong đông phương minh ném đi qua thương hại mộc quang giang phong mà lúc này đông phương minh đang nghe mấy người nghị luận về sau cũng là dần dần đem mặt chuyển tới hoàn toàn mặt tưởng tự bế đi sau khi cười xong giang phong vẫn cảm thấy có chút băn khoăn cho nên mong muốn trở lại trong trò chơi tìm xem nhìn xem có hay không đồng phương minh có thể dùng tới trang bị đền bù một chút hắn t h ụ thương tâm linh thế nhưng lại bị âu dương tiểu bạch bọn người ngăn chờ âu dương tiểu bạch không có chuyện gì chúng ta mấy người này gia tộc cũng thương lựa qua quyết định từ tứ đại gia tộc xuất tiền mua một cái giống nhau đẳng cấp trang bị hoặc là kỹ năng bồi cho hắn nghe được chuyện này giải quyết giang phong cũng liền yên lòng giang phong vậy hắn thế nào còn giàu dĩ không vui mộ dung tiểu hi minh chư kk không qua được phía trong lòng kia tới h ạ n ha ha ha sau đó giang phong lại cùng âu dương tiểu bạch bọn người cùng nhau nghiên cứu một chút thất giới quan phương ban bố liên quan tới thứ ba giới thông cáo bất kể nói thế nào lần này đổi mới về sau thất giới ảnh hưởng sẽ càng lúc càng lớn thậm chí về sau cũng có thể đối thế giới hiện thực tạo thành sung kích âu dương tiểu bạch một bên phân tích cái này một bên giải thích nói không nói những cái khác liền chỉ nói lần này đổi mới có thể khiến cho người chơi tiến vào ngủ say trạng thái điểm này liền đã có thể nhìn ra thất giới g a tâm làm ngươi có thể lợi dụng thời gian ngủ tới chơi thất giới thời điểm kia thất giới liền đã hoàn toàn thoát ly trò chơi phạm vi thử nghĩ kể từ đó vậy thì hoàn toàn nghĩ đến tại một người đồng thời sinh hoạt tại hai thế giới bên trên ban ngày tại thế giới hiện thực ban đêm tại thất giới bên trong hai bên hoàn toàn có thể làm được không liên quan tới nhau nghe được c âu dương tiểu bạch lời nói sau giang phong cũng là nhẹ gật đầu nhân v i hắn cũng nghĩ như vậy sau đó giang phong nhìn thấy âu dương tiểu bạch nói xong còn nói bổ sung giang phong tiểu bạch còn có một chút ngươi không nói nói nhân v i vấn đề sinh lý không tại trọng yếu vậy sẽ có rất nhiều người chơi hoàn toàn đắm chìm trong trò chơi thậm chí hoàn toàn đem thất giới xem như chủ thế giới đem hiện thực xem như phó thế giới cái này cũng không phải là không thể được nghe được giang phong lời nói sau h i ê n viên hãn cùng mộ dung tiểu hy cũng là hít vào một ngụ m khí lạnh h i ê n viên hãn xác thực rất có thể ta từng tại thiên thành bên trong còn chứng kiến qua t i ể u điếm rất nhiều người thậm chí đều ở trong đó đi ngủ lúc này một bên đông phương minh đột nhiên xen vào tới đông phương minh bọn hắn đến đó không phải ngủ là đi rèn luyện kỹ thuật đánh cuộc thi xếp hạng nói xong đông phương minh còn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua giang phong đông phương minh mà hết thể này còn muốn cùng trước mắt các ngươi cái này nhược trí có quan hệ nghe được đông phương minh lời nói giang phong cũng là xức sở có chút khó tin hỏi lại tới ta có quan hệ gì với ta đông phương minh chẳng lẽ ngươi bất chi đạo từ từ không chúng quay người cái tư thế này bị khai phát ra tới về sau vô số người đều đang khổ luyện hạng kỹ thuật này muốn nhìn một chút đến tột u cùng ai tại hai người vận động đồng thời xoay tròn số vòng cẳng cỡ nào hơn sau đó đông phương minh còn nhịn không được tự hào cười một tiếng đông phương minh ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết cho tới nay tối cao ghi chép bảo trì người chính là ta tư liệu công khai dương phong muộn t i ể u đ i ể m bảng danh sách phía trên hạng nhất vinh lấy được xoay tròn vương giả danh hiệu chính là một trong tứ đại thế gia đông phương gia thiếu chủ đông phương minh mà hắn hoạch tâm kỹ thuật là thông qua p h o n g thích phong hệ ma pháp đến giảm bớt hai người trọng lực về sau lại tìm tới một gã thể trạng cường tráng truy chiến p h o n g thích kỹ năng cương mảnh gió lốc truy đợi đến xoáy chuyển đến cao nhất tốc độ về sau hai người ôm nhau cùng nhau lên nhảy như thế như vậy liền có thể đạt tới trên không trung liền chuyển năm mươi vòng kinh người thành tích bang bang cho ngươi hai truy hh các ngươi không có đ o á n sai cái k i a truy chiến đang là tại hạn tiểu điếm lại không quy định quay người hai người nhất định phải là khác phái lại nói ta cùng sáng thiếu vẫn là rất t á n ý bang bang cho ngươi hai truy đúng không sáng thiếu chương hai trăm chín mươi hai tiến vào thứ ba giới chương hai trăm chín mươi hai tiến vào thứ ba giới bởi vì thất giới thứ ba giới mở ra sắp đến giang phong bọn người lại đơn giản hàn huyên sau khi liền riêng phần mình quay trở về trong nhà mà về phần trong thế giới hiện thực tu luyện cũng chỉ có thể đẩy về sau trễ một đoạn thời gian dù sao ai cũng hy vọng có thể tại thứ ba giới cương nhất khai phục thời điểm liền thành lập được ưu thế thế là đương giang phong quay trở về biệt thự của mình bên trong sau liền về tới trên giường chờ đợi thất giới mở ra thả theo thời gian trôi qua thời gian cũng là rốt cục đến đến chưa m t mươi hai điểm nhanh chóng đưa mũ giáp mang tại trên đầu mình về sau giang phong liền điểm kích đang lục chính ù n g lúc đó, một dưới tình huống vẫn đang lục trò chơi càng không được tự thân ý đồ bất chính mà cưỡng ép khiến người khác đang lục trò chơi năm đang lục trò chơi trước phải chăng cáo chi người nhà của ngài ngài chỉ là tiến vào trạng thái ngủ mời bọn họ không còn kinh hãi hơn tiểu q u á i càng không được trực tiếp đưa ý hoặc là hỏa tháng sáu máy vi tính của ngài trình duyệt lịch sử ghi chép phải chăng đã t h a n h k h ô n g lấy không tránh khỏi thể nội dung tại ngôi ư ngủ say thời điểm tiết lộ bảy bảo đảm nhìn xem một đống lớn hệ thống nhắc nhở giang phong lập tức cảm thấy không còn gì để nói cái này thất giới quản cũng quá rộng đi tiêu chuẩn này thế nào cảm giác giống như là ta muốn cáo biệt thế giới này như vậy đâu may mắn ta trình duyệt lịch sử ghi chép đã t h a n h không sau đó giang phong bảo đảm chính mình chung quần áo cũng coi như vừa vặn về sau lúc này mới nhấn xuống xác nhận cái nút ngay sau đó từng đợt cảm giác hôn mê liền tập kích di thức của hắn cơ hội là trong n ấ y mắt giang phong liền đã ngủ mê man không biết qua bao lâu về sau giang phong rốt cục tỉnh lại mà cơ hội là tại giang phong tỉnh lại trước tiên một cái giọng nữ dễ nghe cũng là đồng bộ vang lên kiểm chắc tới n g à i đẳng cấp đã đạt tới năm mươi cấp đem tự động là n g à i truyền t ố n g đến thứ ba giới phải chăng hủy bỏ cần biết hủy bỏ sau lần sau truyền t ố n g sẽ tại ba ngày sau mở ra nhân viên tại lần trước đăng lục trò chơi thời điểm giang phong liền mấy có lẽ đã đem thứ hai giới cần phải xử lý chuyện xử lý hoàn tất cửa hàng của mình bên kia chỉ cần đi vào thứ ba giới mua thích hợp cửa hàng sau vì thời có thể tới. chịu hoán lâm em gái tới. Về phần mình công hội gái kia, Giang có công long Phong đằng bên cũng lâm là em Về sau ớ m kiếm mình liền lương lại, là là, biệt khởi bi đi việc. giờ nói phân nghỉ nghỉ cùng kiếm khởi phong lương phát đi nhắn lại, dặn dò tương ứng công việc. Cho nên, mình bây giờ có thể nói là không phát cho Cho thể hiểu. Thế bây có có vương dò n Phong cũng không g có q á nhiều do dự, đó ư a tay truyền tông liền nhấn xuống h a Sau đó, giang phong chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt một hồi kịch liệt và mèo ngay sau đó trong đầu cũng là lần nữa truyền đến một hồi mãnh liệt cảm giác hôn mê để cho mình cơ hội đều muốn hôn mê bất tỉnh mà đợi đến lần nữa thấy rõ ràng cảnh sắc trước mắt sau giang phong lúc này mới phát hiện chính mình bất chi đạo lúc nào thời điểm đã đi tới một cái từ tương lai từng tới địa phương cùng lúc đó một cái hệ thống thông cáo cũng là xuất hiện ở giang phong trước mặt hệ thống thông cáo bởi vì ngài đánh chết thứ hai giới cuối cùng b ộ t liệt nhật chi vương đạt lực tái cho nên hệ thống tự động là ngài cấp cho điểm danh vọng số một trăm nghìn điểm chỉ có điều lúc này giang phong chú ý lực lại cũng không tại cái này hệ thống thông cáo phía trên mà là bị trước mắt sự vật hấp dất qua thì ra lúc này giang phong cũng bất chi đạo vì cái gì cảnh tượng trước mắt biến cực kỳ mơ hồ thật giống như ở trước mắt bị kín một tấm lụa mỏng đồng dạng nhìn thứ gì đều là sương mù mông lung cái này khiến giang phong không nhịn được nghĩ lên chính mình vừa tiến vào thất giới thời điểm được bảo hộ màng r h i chi phối sợ hãi ân tình huống như thế nào chẳng lẽ mũ giáp của ta lại tiếp xúc không tốt ta xác định nhất định cùng khẳng định lần này tuyệt đối không là bảo vệ màng vấn đề lại lại hướng về bên cạnh đánh giá một lúc sau giang phong lúc này mới biết rõ ràng nguyên lai mình thấy không rõ lắm chung quanh cảnh tượng cũng không phải là của mình nguyên nhân mà là nhân vi chung quanh không biết tại sao vậy mà lên một tầng sương mù nhìn kỹ lại con sẽ phát hiện cái này sương mù không giống với bình thường sương mù trước mắt sương mù lộ ra cực kỳ nồng đậm dù là giang phong cảm giác kinh người cũng nhiều nhất chỉ có thể nhìn rõ ràng trước mắt không cao hơn hai mươi mét cảnh tượng có thể nghĩ bình thường người chơi đụng phải cái này sương ngủ chỉ sợ chắc chắn sẽ thành làm một cái danh xứng với thực mắt ngủ suy nghĩ cản đường này là sợ bóng sợ gió một trận yên lòng về sau giang phong bản năng muốn muốn mở ra địa đồ xác định một chút chính mình trước mắt vị trí chỉ có điều tại mở ra hệ thống bảng về sau giang phong lúc này mới nhớ tới theo chính mình tiến vào thứ ba giới trò chơi nhỏ địa đồ chức năng này đã đóng lại nói cách khác giang phong hiện tại nếu là muốn đoán được chính mình vị trí chỉ có thể dựa vào tìm tới cái khác nở tờ cờ hỏi thăm hay là thu hoạch được thực thể địa đồ quần trục nếu không không còn cách nào khác nhìn xem trước đây không đến phía sau thôn không đến cửa hàng núi hoang dã ngoại giang phong lập tức sinh ra một k i a cảm giác bất lực cái này thứ ba giới quả nhiên không giống bình thường sau đó giang phong còn phát hiện hệ thống menu bên trong hảo hữu một cột cũng biến mất không thấy nguyên bản giang phong còn dự định hỏi một chút âu dương tiểu bạch bọn người tình huống lúc này nhìn xem bọn họ có phải hay không cùng mình gặp vấn đề giống như trước thật là đã mất đi hảo hữu nói chuyện p h i m chức năng này về sau thậm chí ngay cả cái này cơ bản nhất ý nghĩ cũng đã trở thành yêu cầu xa v ợ i làm cái gì cuối cùng có còn hay không là một cái trò chơi thế nào càng sửa đổi phần càng không tiện đâu đây chính là trong truyền thuyết vác y ê u hóa bất mãn đoán trách một câu về sau giang phong cũng, cũng chỉ phải tiếp nhận cái này thiết lập bắt đầu hướng về bốn phía lục l ộ i cùng lúc đó tiểu a m i u cũng là theo giang phong trong n g ự c c h u i r a hiếu kỳ đánh giá đến trước mắt cái này hoàn toàn mới hoàn cảnh Tiểu T Miu, A Mèo, Mèo A, Ngoa Mèo, Mèo, Mèo giang phong tiểu a miêu ngươi có thể hay không phân biệt ra được thành thị gần nhất ở nơi nào ta hoài nghi tiến hành truyền tống thời điểm ra một chút vấn đề có chút đi chệch tức giận trận nhìn nhìn một cái giang phong về sau tiểu a m i u bất đắc di dò ra đáng yêu cái mũi nhỏ hướng về bốn phía hết hà sau đó tiểu a m i u liền vươn nhỏ thì trào chỉ hướng một cái phương hướng ngheo bên này đạt được tiểu a m i u chỉ điểm sau giang phong cũng là vươn tay ra mạnh mẽ lột mấy lần tiểu a m i u sau đó hướng về tiểu a m i u chỉ phương hướng liền xuất phát chỉ có điều không đợi giang phong đi ra mấy bước trong sương mù liền t r u y ề n đến một hồi thanh â m quái dị dường như có quái vật gì nhích tới gần giang phong tan i mã t i ể u a m i u người h ố cha đâu chương hai trăm chín mươi ba biến thái từng ngày thương chương hai trăm chín mươi ba biến thái từng ngày thương đối mặt với giang phong gạo thét tiểu a m i u không quan trọng lung lay đầu lần nữa chui vào giang phong trong quần áo tiểu a m i u nheo nheo ngươi chỉ là hỏi ta thành thị gần nhất ở nơi nào ngươi lại không có hỏi ta trên con đường này có hay không giã quái chính ngươi xuẩn trách ta rồi giang phong lúc này ngay tại giang phong cùng tiểu a m i u cãi nhau c ầ m phu một cái bóng đen từ từ xuất hiện ở giang phong trong tầm mắt mà giang phong tại nhìn thấy một màn này sau cũng là ngừng cùng tiểu a m i u cãi lộn đưa tay trong ba lô đem mới lấy được liệt nhật chi huy từng ngày t h ư ờ n g cho rút ra hắc hắc cũng được vừa vặn ta cũng muốn thử xem cái này mới lấy được thần khí uy lực như thế nào nói xong giang phong đem trong tay từng ngày thương nhẹ nhàng vặn một cái hướng về cách mình gần nhất bóng đen liền đâm tới liệt nhật thương pháp p h á quân mà theo giang phong một thương này đâm ra một cố cường hành o hỏa diễm lập tức tại hắn trải qua tất cả đường đi bên trên trống rông g i ấ y lên giang phong càng l ạ như cùng một cái ra biển dao long đồng dạng phi tóc hướng về bóng đen đụng tới cùng lúc đó bị giang phong nuôi thương chỗ đâm chúng con quái vật kia trên thân càng là trong nháy mắt nổ tung nhất đạo ánh lửa một cái siêu cao tổn thương số lượng cũng là nhảy ra ngoài ba nghìn sáu trăm mười bạo kích xương hàn liệt nhất hỏa trùng m ộ vẹn nhất kích giang phong liền đem trước mắt chi kia quái vật lượng máu cho đánh rất gần một phần năm mà cái này nhất kích qua đi giang phong cũng là rốt cục thấy rõ ràng trước mắt cái quái vật này bộ dáng chỉ thấy trước mắt cái quái vật này có nhân loại hình thể nhưng là tướng mạo lại cực kỳ xấu xí làm người khác chú ý nhất là trên vai của nó vậy mà mọc ra hai cái đầu song đầu thực nhân ma lv 5 5 hp một mươi g h ì n ba t h thấy được cái quái vật này tin tức về sau một cái đặc biệt nhắc nhở cũng là xuất hiện ở cái quái vật này phía trên cái quái vật này dường như nhân vi cái này mê vụ mà đạt được tăng cường đây là nhìn rõ chi nhãn hiệu quả mà giang phong cũng là cơ h ộ i trong nháy mắt liền phản ứng lại cùng lúc đó kia xong đầu thực nhân ma tại bị giang phong một thương cho đâm chúng về sau cũng là bị đau hét to một tiếng giống sau đó cái hai đầu này thực nhân ma cơ trong tay c h ả y gỗ liền hướng về giang phong công đi qua chỉ có điều bởi vì lúc này xong đầu thực nhân ma trên thân cũng sớm đã trúng giang phong xương hàn lĩnh vực hiệu quả bất luận là tốc độ công kích vẫn là di động tốc độ đều biến chậm chạp rất nhiều cho nên giang phong tại gặp được xong đầu thực nhân ma động tác về sau đã sớm chuẩn bị xong biện pháp ứng đối chỉ thấy giang phong hai tay nắm thật chặt từng ngày thương thân thương ngay tại xong đầu thực nhân ma trong tay chạy gỗ sắp rơi trên người mình đồng thời giang phong trong nháy mắt làm ra một cái chống đỡ động tác đảng đốt theo một tiếng thanh thúy vũ khí tiếng va đập đồng thời vang lên còn có một cái hệ thống thanh â m nhắc nhở mà giang phong căn bản không cần đi nhìn liền biết đây là trong tay hắn thanh này thần khí trường thường phía trên một cái khác kỹ năng long phá hủy bị phát động long phá hủy kỹ năng bị động mỗi khi ngươi tại địch nhân ra chiêu trong nháy mắt đón đỡ sau khi thành công có thể lập tức phóng thích một lần phá quân hoặc đ o ạ n hồn hoặc thiên luân không làm thao tổn bản kỹ năng phát động ngắn nhất khoảng cách năm giây cùng lúc đó giang phong chỉ cảm thấy trên hai tay nhất đạo nhiệt lưu trải qua chẳng những hóa giải nhân vi va chạm mà hơi tê tê hai、tay. càng là dâng lên một cổ lực lượng cường đại cảm nhận được c ổ lực lượng này dường như tại t h u ố c d ụ c chính mình giang phong cũng là không đang do dự đem trong tay từng ngày thương phi t ố c quét ngang ra liệt nhật thương pháp thiên luân nếu như nói liệt nhật thương pháp phá quân một thức này như là giao long xuất hải rất có trong thiên quân vạn mã lấy thượng tướng thủ cấp ví mánh như vậy thiên luân một chiêu này liền cực kỳ giống một đầu đi khắp tại giang phong bên cạnh hòa long lấy giang phong làm trung tâm từng ngày thương làm b à n kính vẽ ra nhất đạo hoàn mỹ hình tròn mạnh mẽ đâm vào xong đầu thực nhân ma trên thân e n mà bị giang phong trong tay từng ngày thương cho quét chúng về sau song đầu thực nhân ma trên thân cũng là xuất hiện lần nữa một cái kết xù mất máu số lượng hai nghìn một trăm sáu mươi sáu bạo kích xương hàn liệt nhật hỏa trùng hai thật là liền đương giang phong coi là chiêu này đã kết thúc thời điểm một cái hệ thống nhắc nhở lại đột nhiên nhảy ra ngoài hệ thống nhắc nhở liệt nhật thương pháp thiên luân phát động đặc hiệu thiết lập lại kỹ năng hiệu quả cùng lúc đó giang phong cũng là phát hiện trong tay mình một chiêu này liệt nhật thương pháp thiên luân tại sẹt qua hoàn chỉnh một vòng mấy lúc sau quả nhiên không có đ ỉ n h chỉ ý tứ hơn nữa không biết có phải hay không nhân vi vòng thứ nhất quán tính cho phép giang phong chỉ cảm thấy trong tay từng ngày thương tại chuyển tới vòng thứ hai thời điểm tốc độ nghiễm nhiên so v ò n g thứ nhất còn nhanh hơn mấy phần thế là còn không đợi xong đầu thực nhân ma lúc trước nhất kích bên trong tỉnh táo lại giang phong công kích liền lần nữa đập vào trên người của nó p e n 2166, bạo kích sương hàn liệt nhật hỏa chúng ba sau đó một cái khiến giang phong không nghĩ tới chuyện xảy ra cái kia chính là nó liệt nhật thương pháp thiên luân thời gian vậy mà lần nữa thiết lập lại hệ thống nhắc nhở liệt nhật thương pháp thiên luân phát động đặc hiệu thiết lập lại kỹ năng hiệu quả giang phong g l o n g phá hủy hiệu quả chương hai trăm chín mươi bốn l o n g phá hủy hiệu quả chỉ thấy giang phong thi triển liệt n h ậ t thương pháp đoạt hồn về sau đầu tiên là nguyên điệu nhảy lên hướng về song đầu thực nhân ma phương hướng liền càng tới ngay sau đó giữa không trung giang phong đem trong tay từng ngày thương ngang nhiên đánh xuống mạnh mẽ đập vào song đầu thực nhân ma hai cái đầu ở giữa trong nháy mắt tạo thành một cái kết xù tổn thương eng ba nghìn sáu trăm mười bạo kích x ư ơ n g hàn mà đương giang phong một chiêu này đánh trúng vào song đầu thực nhân ma sau kỹ năng liệt nhật tâm pháp cái này một kỹ năng rốt cục tại song đầu thực nhân ma thể nội góp nhặt đủ năm hoạt r ù n g đạt đến buộc phát điều kiện ùm Nghìn, bạo k í cùng h c lúc đó tại hỏa trùng bộ phát tạo thành kết xù tổn thương đồng thời còn ngay tiếp theo đốt rủi s o n g đầu thực nhân ma một nghìn điểm sinh mệnh cực đại nhất cho nên đợi đến giang phong một chiêu này hoàn tất về sau s o n g đầu thực nhân ma trạng thái cũng là biến càng thêm thê thảm lên s o n g đầu thực nhân ma hp năm nghìn hai trăm tám mươi hai một n h ì n chín trăm n h vẹn vẹn mới phát liền tạo thành gần mười lăm nghìn điểm tổn thương về sau giang phong cũng là không khỏi có chút tắc lưới cái này từng ngày thường không hổ là t h ầ n khí uy lực này cũng quá biến thái đi cái này cũng chưa hết đương giang phong thấy được thanh kỹ năng bên trong liệt nhật thương pháp phía dưới phá quân đoạt hồn thiên luân ba cái kỹ năng đều không có tiến vào cd về sau giang phong khiếp sợ kém chút hết dầm lên cái này đây chính là thần khí thuộc tính a so n ị thần khí mạnh không phải một điểm nửa điểm a thì ra đương giang phong vừa thu hoạch được liệt nhật chi huy từng ngày thương thời điểm nhìn thấy long phá hủy kỹ năng miêu tả long phá hủy kỹ năng bị động mỗi khi ngươi tại địch nhân ra chiêu trong n ấ y mắt hai dây bên trong hình thành hoàn mỹ đón đỡ về sau có thể lập tức phóng thích một lần phá quân hoặc đoạt hồn hoặc thiên luân bất kể lang hao tổn bản kỹ năng phát động ng giang phong nhận vì long phá hủy kỹ năng này vẹn vẹn tăng nhanh đón đỡ sau ra chiêu tốc độ cùng giảm b ấ t lam h a o tổn thật là giang phong không nghĩ tới chính là cái này long phá hủy chân chính chỗ lợi hại là tại hoàn thành hoàn mỹ đón đỡ về sau có thể bất kể cd phóng thích kỹ năng nói một cách khác thông qua long phá hủy mà thả ra kỹ năng là sẽ không ảnh hưởng bình thường phá quân mấy cái kỹ năng cd cái này cũng liền mang ý nghĩa giang phong nếu là nguyện ý lời nói hoàn toàn có thể tại hoàn thành hoàn mỹ đón đỡ sau liên tục phóng thích hai cái phá quân hoặc là hai cái đoạt hồn hoặc là hai cái thiên luân cái này ni mã choáng rồi a nhưng vào lúc này giang phong đối diện s o n g đầu thực nhân ma nhìn thấy giang phong đ ỉ n h chỉ thế công chuyển biến thành nói một mình sau song đầu thực nhân ma rốt cuộc cũng là đã đợi không kịp hướng về giang phong phát khởi công kích mà giang phong tại thấy cảnh ấy sau cũng là cười lạnh một tiếng hắt tới thật đúng lúc nói giang phong liền nhìn đúng song đầu thực nhân ma công kích thời cơ dùng trong tay từng ngày thương ngăn cản đi lên đ ã n g hai mươi hai chấn thương thật là bởi vì lúc này s o n g đầu thực nhân ma đã sớm tối lui ra khỏi xương hàn giảm tốc trạng thái cho nên tốc độ công kích so trước đó nhanh hơn không ít mà giang phong lúc này cũng là nhân vì có chút coi thường không có nắm giữ tốt đón đỡ tiết đấu đón đỡ hơi hơi chậm một chút cho nên cái này nhất kích giang phong cũng không có phát động long phá hủy hiệu quả hơi hơi nhũ nhũ mày về sau giang phong hướng về bên cạnh nói lên một cái tơ n ệ n ệ quấn quanh đem xong đầu thực nhân ma cho trói buộc ngay tại chỗ chỉ có điều tại không chế được xong đầu thực nhân ma sau giang phong cũng không có thừa cơ tiến hành công kích hoàn toàn chấm dứt xong đầu thực nhân ma sinh mệnh mà là túi đầu bắt đầu chầm tư giang phong cái này long phá hủy hiệu quả xem ra cũng không phải là đặc biệt dễ dàng phát động xem ra ta hẳn là luyện tập nhiều hơn mới là vừa vặn trước mắt cái này mọc ra hai cái đầu ra hỏa nhìn mong liền lấy hắn đến luyện một chút tốt thế là tiếp xuống một đoạn thời gian giang phong liền bắt đầu mô hình luyện tập giang phong đến gõ ta chật chật đón đỡ sớm lại đến đốt thành công ta liền không thả kỹ năng đang luyện một chút ta đang tiếp đón đỡ chậm không được tay có chút t ê chứ dùng kỹ năng không chế lại hắn a cắt rơi chi thuật tiếp tục tới đi hai hàng ai người hướng cái nào gõ đâu luyện một hồi lâu sau lúc này giang phong mấy có lẽ đã có thể làm được chín mươi trở lên hoản mị đón đỡ chỉ có điều không biết có phải hay không giang phong ảo giác h ắ càng càng hô a hô a sau, sau đó cái m thấy đ này s o n g đầu thực nhân ma hai cái đầu dường như đặt thành một loại nào đó nhất trí vậy mà quay người liền chạy giang phong hắn lại đem ra quái cho cha tấn chịu không được chạy trốn mà giang phong tại kịp phản ứng về sau cũng là liên mang đuổi theo giang phong đừng chạy à, đang chơi một hồi đi ta bằng lòng các ngươi ta không ngăn còn không được à. đầu lâu a b ưu gục chít chít ngươi cắt tớ giang phong ân bất tri đạo có phải hay không giang phong ảo giác giang phong vậy mà theo cái kia song đầu thực nhân ma trong miệng nghe được một câu hương thơm c h i ngôn cái này khiến giang phong lập tức có chút tức giận một cái kỹ năng mạnh mẽ liền đột đâm tới liệt nhật thương pháp phá quân ba nghìn sáu trăm mười bạo kích sương hàn liệt nhật hỏa trùng một mà lúc này nhân v i song đầu thực nhân ma lượng máu sớm đã bị giang phong cho mãi cơ hồm thấy đáy cho nên tại một chiêu này công kích qua đi liền trực tiếp ngã trên mặt đất có chút tò mò nhìn rõ ràng đã tử vong nhưng là cũng không có tan làm bạch quang thi thể giang phong trong lúc nhất thời có chút không quá quen thuộc cái này thứ ba giới giã quái bị đánh chết về sau không hóa thành bạch quang biến mất ta cũng may mặc dù song đầu thực nhân ma thi thể không có tiêu thất nhưng là rơi xuống đồ vật cũng đã xuất hiện ở trên mặt đất nếu không nếu để cho giang phong tự mình động thủ đi trên thi thể tìm tòi giang phong chỉ sợ sẽ có chút không xuống tay được nhặt rơi xuống g ư ợ a thủy cùng kim t ạ sau giang phong lần nữa gọi ra tiểu a miêu mà nhân vi lần trước nếm qua một lần thua thiệt sau giang phong lần này cũng là tổ chức một chút ngôn ngữ tận lực nói chặt chẽ cẩn thận một chút giang phong tiểu a m i u con đường nào thông hướng thành trấn tương đối gần a không chỉ là thành trấn t h ô n trang tiểu trấn hoặc là nhân loại quần ngữ cư địa hoặc là doanh địa chờ một chút đều có thể tóm lại nơi có người là được đồng thời đâu đụng phải quái vật cũng sẽ không rất nhiều sẽ không rất mạnh cũng sẽ không rất khó đối phó tốt nhất là đẹp mắt một chút hơn nữa còn không cần đường vòng không cần leo núi không cần lội nước tóm lại tương đối tốt đi một chút ngươi nhanh nói cho ba ba nói xong giang phong đầy cói lòng mong đợi nhìn về phía tiểu a m i u thật là thùy chi đối mặt với giang phong như thế nghiêm cẩn đặt câu hỏi chỉ có điều cái phương hướng này cùng lúc trước tiểu a miêu chỉ cho giang phong là hoàn toàn phương hướng ngược nhau cái này khiến giang phong không khỏi có chút hoài nghi tiểu a miêu ra hòa này sẽ không phải là mỗi lần con đường đều là tùy tiện chỉ a kỳ thật nó căn bản cũng không biết đường giả ra một bộ biết đường dáng vẻ mục đích chỉ là vì hết ăn lại uống mặc dù giang phong có phương diện này lo lắng nhưng là xét thấy trước mắt thế cục này giang phong cũng, cũng chỉ phải còn nước c ò n tát tạm thời tin tưởng tiểu a miêu một lần thế là giang phong liền thay đổi phương hướng hướng về tiểu a miêu chỉ phương tiến về phía trước mà trên con đường này giang phong quả nhiên là tại cũng không đụng đến bất kỳ giác quái tại ước chừng đi đại khái sau nửa giờ giang phong cũng là rốt cục tại trong sương mù thấy được một tia ánh lửa là đèn đuốc có thôn tại trong sương mù gặp được đèn đuốc về sau giang phong tinh thần cũng là vì đó rung động không thể không nói mặc dù giang phong tự tin lấy hắn thực lực trước mắt coi như trong x ư ơ n g mù quái vật càng nhiều hơn một chút hắn cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nguy hiểm nhưng là tại trong x ư ơ n g mù dạo chơi một thời gian lớn dù là giang phong cũng là không khỏi sinh ra một tia đối với không biết sợ hãi có thể nghĩ đối với thực lực bản thân cũng không cường đại người chơi nếu là bị vây ở trong x ư ơ n g mù đem sẽ có c ỡ nào tuyệt vọng cùng lúc đó giang phong tại hơi hơi do dự một chút sau liền mở ra hệ thống bảng đối với mình xưng ơ hào lựa chọn lần dấu đầu tiên nhân viên giang phong đối với trước mắt chính mình vị trí trong lòng không chắc cho nên thân phận của hắn vẫn là tạm thời che giấu tương đối tốt tiếp theo cái danh xương này giang phong đã nhẫn nó thật lâu rồi có thể ẩn dấu còn cần lý do a ai muốn hàng ngày mang một cái nhược trí danh hiệu rêu rao khắp nơi cái này thất giới đổi mới cuối cùng là nhiều một cái hữu dụng công năng liền x ô n g cái này ta cũng phải cấp hắn một cái ngũ tinh c a e n ngợi mà đương giang phong tới gần thôn về sau xa xa giang phong liền thấy được canh giữ ở thôn cổng hai bóng người nhìn tựa hồ là cái thôn này vệ binh quả nhiên đương giang phong lại tới gần một chút sau kia hai cái vệ binh cũng là phát hiện giang phong nhưng điều giang phong có chút im lặng là kia hai tên vệ binh tại phát hiện trong sương mù đi ra giang phong sau trước tiên cũng không có lựa chọn nên đón hay là hỏi thăm mà là trực tiếp dùng trong tay trường mâu đâm đi qua vô lại phía dưới giang phong đành phải dỗi ra từng ngày t h ư ờ n g đem công kích cho cả lại sau đó mới mở miệng nói ra chờ một chút ta là nhân loại người chơi cùng lúc đó kia hai tên vệ binh đang nghe được giang phong lời nói sau quả nhiên là ngừng động tác trong tay chỉ có điều mặc dù như thế kia hai tên vệ binh vẫn là duy trì cảnh giới trạng thái vệ binh nhân loại người chơi đó là cái gì giang phong ách cũng là loài người mặc dù có chút hiếu kỳ vì cái gì hai cái này binh sĩ không hiểu người chơi cái này khái niệm nhưng là giang phong cũng không có trong vấn đề này xoắn suýt mà là chủ động lại đi về phía trước mấy bước đợi đến giang phong cả người rốt cục xuất hiện ở kia hai tên vệ binh trước mặt sau cái này hai tên vệ binh cái này mới chậm rãi buông xuống cảnh giác vệ binh a ngươi ngươi vậy mà thật là nhân loại đồng bạn của ngươi đâu giang phong cái gì đồng bạn chỉ có một mình ta a vệ binh b nói đùa cái gì một mình ngươi có thể tại giã ngoại trong sương mù còn sống sót đối với cái này hai tên vệ binh họ thầm giang phong cũng là rốt cục biết rõ ngọn nguồn đối với cái này giang phong nghĩ nghĩ lúc này mới lên tiếng soạn bậy tới à, là như vậy con người của ta không có ưu điểm khác chính là nhãn thần tương đối dễ dùng đầu tương đối linh quang lại thêm chạy nhanh cho nên mỗi khi ta nhìn thấy quái vật về sau liền đường vòng hành tẩu lúc này mới lại tới đây nghe được giang phong nói như vậy hai tên thủ vệ mặc dù còn có chút nửa tin nửa ngờ nhưng là vẫn cho phép giang phong tiến vào thôn mà đương giang phong đi vào thôn về sau lúc này mới phát hiện mặc dù thôn này cũng bao phụ tại trong sân ngủ nhưng là do ở có ánh lửa quan hệ ngược cũng không đến nỗi cái gì cũng thấy không rõ thế là cùng lúc đó giang phong còn chú ý tới đi tới thứ ba rưới sau ai đi đã không phải là tự động biểu hiện ở trên đỉnh đầu cho nên giang phong đành phải trực tiếp bắt chuyện nói vị cô nương này ta có thể muốn hỏi thăm ngươi một số chuyện a đương nhiên giang phong sở dĩ lựa chọn tên này thiếu nữ cũng không phải là nhân v i n à n g da trắng mỹ mạo cũng không phải nhân v i n à n g dáng người xuất chúng càng không phải là nhân v i trước ngực nàng cảnh sắc cực kỳ máy liệt mà là nhân v i giang phong dựa vào trực g i á chọn c dù sao cổ nhân nói có cho vụ lớn cái này cho chính là bao dung ung dung ý tứ giải thích rõ người này tốt tiếp xúc xúc c ả m tốt quả nhiên cái kia thiếu nữ đang nghe được giang phong lời nói sau quay mặt lại vẻ mặt mỉm cười nói rằng thế nào có chuyện gì à? giang phong cái kia ngươi là người chơi à? thiếu nữ vạn tốt thật không t i ệ n ngươi hẳn là nhận lầm người nói cái kia thiếu nữ quay người liền muốn ly khai mà giang phong tại kinh nghiệm ngay từ đầu kinh ngạc về sau cũng là liên mang lần nữa ngăn cản cái kia thiếu nữ đường đi chỉ có điều kể từ đó tên này thiếu nữ liền tựa hồ có chút không vui lên thiếu nữ n g ư ơ i n g ư ờ i này chuyện gì xảy ra ta có thể cảnh cáo ngươi thực lực của ta rất mạnh ngươi nếu là không muốn bị thương sớm làm thu hồi ngươi những cái kia bẩn thiệu tâm tư nghe được cái này thiếu nữ nói như thế giang phong biết nàng hẳn là xem thấu a không phải hẳn là lầm biết chính mình thế là giang phong liên mang giải thích nói giang phong thật thật không t i ệ n cô nương ta là vừa vừa đến nơi đây chỉ là muốn nghe ngóng một ít chuyện cũng không có ý gì khác nói giang phong còn chủ động lui về sau một bước mà k i a thiếu nữ nhìn thấy giang phong như thế sắc mặt cũng rốt cục dịu đi một chút thiếu nữ n g ư ơ i có gì muốn hỏi thì hỏi đi bất quá n g ư ơ i tốt nhất nói ngắn gọn nhân v i ta còn có một chuyện muốn đi làm tương đối thời gian đang gấp nhìn thấy thiếu nữ rốt cục chịu vì chính mình giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc giang phong lập tức cũng là hưng phấn lên liên mang đem chính mình nghi ngờ trong lòng từng cái từng cái hỏi lên mà cái này thiếu nữ quả nhiên cũng là một cái tương đối thiện lương người t ậ t khả năng đem tự mình biết toàn bộ nói cho giang phong chương hai trăm chín mươi sáu ngân n g u y ệ t chương hai trăm chín mươi sáu ngân n g u y ệ t theo cái kia thiếu nữ trong miệng giang phong biết được lúc này giang phong chỗ cái thôn này gọi là quy hương thôn là một cái cỡ nhỏ t h ô n trang mà tại cái này thứ trong tam giới giống quy hương thôn dạng này cỡ nhỏ t h ô n trang cơ hồ có thể dùng nhiều vô số kể để hình dung tối thiểu nhất có hơn bạn cùng lúc đó so quy hương thôn phải lớn hơn một chút còn có thành trấn cùng chủ thành lớn nhất chủ thành thành nội t r ừ n g mấy trăm nghìn người chỉ có điều người bình thường là không cách nào đi vào trừ cái đó ra giang phong còn hỏi thăm liên quan tới thứ ba giới một chút cái khác tin tức thì như cái này mê vụ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra mà theo kia thiếu nữ trong miệng giang phong cũng là biết một chút liên quan tới thứ ba giới hiện trạng thì ra tại trước đây không lâu thứ ba giới chỗ cái này thông thiên đại lục bên trên là không có mê vụ người nơi này sinh hoạt cũng là đặc biệt tan nhàn thật là bất t r i đạo nguyên nhân gì đột nhiên có một ngày toàn bộ thông thiên đại lục liền bị cái này nồng vụ cho bao phủ tại trong đó nếu như chỉ là x ư ơ n g mù lớn một chút ngược cũng không tính được là quá phiền thoái nhưng là chân chính làm cho tất cả mọi người nhóm đều cảm thấy có chút hoảng sợ là cái này trong sương mù dày đặc dường như ẩn chứa đặc thù nào đó lực lượng có thể kích thích trên phiến đại lục này r ã quái đại phúc tăng cường lực lượng của bọn chúng cùng hung tính thế là thứ ba giới bên trong tất cả mọi người ác ngộng liền bắt đầu có cái này nồng vụ về sau cơ hồ tất cả nhân loại sản xuất cùng kinh doanh hoạt động đều hứng chịu tới ảnh hưởng trọng đại chẳng những đồ ăn sản lượng từng năm giảm bớt ngay cả rất nhiều cỡ nhỏ thôn trang cùng thành chấn đều lâm vào tùy thời bị quái vật cho san bằng trong nguy cơ quy hương thôn chính là những này nguy cơ sớm tối vô số thôn trang một cái trong đó ảnh thu nhỏ cũng may cái này nồng vụ cũng không phải là từ đầu đến cuối không tiêu tan đại khái mỗi qua hai mươi ba tiền nồng vụ liền sẽ tiêu thất một đoạn thời gian cũng liền trong khoảng thời gian này tất cả nhân loại liền sẽ đồng tâm hiệp lực dựng công sự phong ngự nghề nông tiến về phụ cận thành chấn trao đổi vật tư chờ một chút cũng đúng là có quý giá này cơ hội t h ở dốc mới khiến cái này cỡ nhỏ thôn trang cùng thành chấn có tiếp tục sinh tồn đi xuống hy vọng mà liền đương giang phong ở trước mắt thiếu nữ giảng dài hạn chậm rãi biết rõ thứ ba giới đại khái tình đúng lúc một cái vóc người cao lớn nam tử đột nhiên xuất hiện ở giang phong cùng thiếu nữ bên cạnh nam tử ngân nguyệt thì ra ngươi tại cái này a ta đều tìm ngươi đã đường à y theo thời gian tính cái này sương mù cũng nên tản chúng ta là thời điểm trở về thiên thúy thành nam tử này nói xong lúc này mới chú ý tới ngân n g u y ệ t bên cạnh giang phong m ụ c quang lập tức biến bất thiện nam tử n g ư ơ i là ai tới gần ngân n g u y ệ t có mục đích gì mà giang phong cũng là lúc này mới biết được trước mắt tên này hiền lành thiếu nữ tên gọi ngân n g u y ệ t về phần tên nam tử kia không quá k h á c h khí hỏi t h ă m giang phong thì là trực tiếp lựa chọn không nhìn đối với ngân n g u y ệ t cảm kích nhẹ gật đầu giang phong cười nói tới thì ra ngươi gọi ngân n g u y ệ t danh t ự thật là dễ nghe còn có đa tạ ngươi có thể nói cho ta những này nói xong giang phong liền muốn rời đi thật là đúng lúc này một cái hữu lực đại thủ đột nhiên bắt lấy giang phong bà vai giang phong nhữ mày xoay người lại trông thấy bắt lấy mình người chính là cái kia đột nhiên xuất hiện nam tử cao lớn nam tử ta đang cùng ngươi nói chuyện tiểu tử ngươi chẳng lẽ không nghe thấy sao mà đúng lúc này một bên ngân n g u y ệ t đột nhiên mở miệng nô thạch mau b u n g tay hắn chỉ là hướng ta nghe ngóng một chút tin tức không có ác ý bởi vì ngân n g u y ệ t quan hệ mặc dù tên này gọi là n ô thạch nam tử đối với mình không phải rất k h á c h khí nhưng là cân nhắc tới hai người hẳn là đồng đội giang phong vẫn là không có đem nam tử này biểu hiện để ở trong lòng n ư ờ i cùng ngân nguyện chào tạm biệt xong sau liền hướng về cái thôn này bên trong đi vào cùng lúc đó nhân vi cảm giác tương đối cao nguyên nhân đi ra rất xa sau giang phong vẫn là nghe được sau lưng hai người đối thoại ngân n g u y ệ t nô thạch ngươi cũng quá không có lễ phép thế nào vừa thấy mặt không phân tốt xấu liền phải cùng người ta động v õ đâu nô thạch ngân n g u y ệ t xuất phát trước phụ thân ngươi thật là giao cho ta nhất định phải bảo hộ ngươi an toàn ngân n g u y ệ t bảo hộ an toàn của ta cũng không phải để ngươi không cho ta cùng những người khác nói chuyện nô thạch thật là vừa mới người kia ta xem xét cũng có chút c ổ q u á i không giống chúng ta người nơi này ngân n g u y ệ t xác thực hắn liền nơi này cơ bản nhất tình huống đều không rõ lắm tính toán chúng ta vẫn là đi trước cùng những người khác tập hợp a về phần hai người về sau nói thứ gì nhân vi giang phong đã đi xa cho nên liền n g h ẹ không rõ ràng chỉ có điều đối với cái này giang phong cũng là không có để ở trong lòng dù sao hắn muốn biết tin tức cũng đã biết đến không sai bị lắm lúc này giang phong muốn phải hoàn thành mục tiêu tổng cộng là ba cái thứ nhất tìm tới lâm đại ca nói tới mặc ly nhân vi theo lâm đại ca nói tới mặc ly hẳn là tại thứ ba giới bên trong chờ đợi thật lâu rồi chắc hẳn đối với cái này thứ ba giới tình huống biết đến muốn kỹ lưỡng hơn một chút thứ hai nhìn xem có thể hay không tiếp vào nhiệm vụ gì mặc dù thứ ba giới tình huống còn không có hoàn toàn biết rõ ràng nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng giang phong thăng cấp hữu hộ giang phong còn muốn lại nhiều luyện tập một chút long phá hủy cùng mới lấy được kỹ năng tiên lửa thần thuận cho tàn thứ ba cùng âu dương tiểu bạch bọn người gặp mặt những người khác giang phong không rõ ràng nhưng là âu dương tiểu bạch cùng mộ d u n g tiểu hy bọn người có thể là tuyệt đối sẽ tiến vào thứ ba giới cho nên nếu là có thể lời nói giang phong muốn nhanh chóng đụng phải bọn hắn muốn biết rõ ràng bọn hắn gặp được tình huống cùng chính mình đến tột cùng như thế không giống dù sao từ khi chính mình tiến vào thứ ba giới sau gặp được mọi chuyện cũng quá mức quỷ dị đầu tiên truyền t ố n g vị trí chẳng biết tại sao vậy mà không ở trong thành bốn phía còn không có bất kỳ cái gì cái khác người chơi. tiếp theo giang phong cho đến trước mắt tất cả gặp phải người vậy mà đều bất chi đạo cái gì là người chơi chẳng lẽ những người này đều là nờ t ờ cờ vẫn là loại kia bất chi đạo chính mình là nờ t ờ cờ cái chủng loại kia nờ t ờ cờ đây hết thể nhường giang phong lập tức có loại giống như chơi sai trò chơi cảm giác thật giống như minh minh chơi là thất giới nhưng lại không biết thế nào bị truyền tống tới một cái k h á c tinh cầu đồng dạng nếu không phải kỹ năng cùng trang bị gì gì đó còn tại chỉ sợ giang phong đã sớm rời khỏi trò chơi đi tìm phục vụ khách hàng hỏi cho rõ tính toán thất giới ăn bài thế nào ta liền chơi như thế nào a ta còn thực sự cũng không tin chơi một cái giang phong cũng là có bước kế tiếp kế hoạch cái tiêu chính là đi trước cái thôn này từng cái cửa hàng đi một chút một là nhìn xem có thể hay không nghe nóng g tới mặc ly hạ lạc hai là nhìn xem có thể hay không nhận lấy tới nhiệm vụ gì thế là giang phong liền mở ra dạo phố hình thức đúng lúc giang phong trước mắt một gian cửa hàng chính là thiết tượng trải lâm đại ca là thiết tượng đ ồ đệ của hắn mặc ly tự nhiên cũng hẳn là là thiết tượng cho nên tìm đồng hành người đi hỏi biết đến khả năng cũng liền lớn hơn một chút muốn đến nơi này giang phong nhấc chân liền đi vào chương hai trăm chín mươi bảy thứ ba giới thợ rèn chương hai trăm chín mươi bảy thứ ba giới thợ rèn đi vào thiết tượng trải sau một hồi đinh đinh đang đang rèn sắt tâm thanh liền chuyển vào giang phong trong lỗ thai nghe cái này dễ nghe thanh âm giang phong không khỏi có chút cảm thán đây mới là cần cù một mạc người dân lao động đây mới là thiết tượng trái lại lâm đại ca từ khi có ta giúp hắn hoàn thành công trạng về sau s ắ t cũng không đánh sống cũng không làm hằng ngày liền biết uống t r à nước phiến tây quạt toàn bộ một người nhàn rỗi vừa nghĩ giang phong một bên đi tới cái k i a thiết tượng bên người còn không đợi mở miệng một cái tin tức liền xuất hiện ở giang phong trước mắt mà giang phong cũng là rất phản ứng nhanh tới đây cũng là nhìn rõ chi thạch hiệu quả chỉ có điều đương giang phong thấy được kia cái tin tức phía trên chỗ ghi lại nội dung sau lập tức có chút im lặng một cái thiết tượng đang đánh sát giang phong s giang phong nhìn rõ c h i thạch người đ a n g đ ù a ta cái này còn cần nhìn rõ a có cái ánh mắt liền đã nhìn ra a mà liền tại giang phong tại cái này vừa lầm bầm lầu bầu thời điểm cái kia thiết tượng cũng là chú ý tới cái này người kỳ quái chỉ thấy tên này thiết tượng động t á c trong tay cũng không có dừng lại chăm chú là liếc qua giang phong tiện đầu cũng không nhắc xong giang phong nói đến có chuyện gì mau nói ta bể bội nhiều việc muốn mua trang bị lời nói không có một cái thiết tượng đang đánh s á t tựa hồ có chút vội vàng sao động lúc này nhìn rõ chi thạch tin tức phía trên cũng đi theo đã xảy ra có chút cải biến giang phong tại chú ý tới về sau cũng là thở dài một hơi xem ra cái này nhìn rõ chi thạch cũng không phải là đối tất cả nở tở cờ đều có thể có hiệu lực hiểu rõ sau chuyện này giang phong cũng liền đem l ự c chú ý theo nhìn rõ chi thạch hiện ra tin tức chuyển rời đến trước mắt cái kia thiết tượng trên thân giang phong thiết tượng đại ca ta có thể cùng ngươi nghe ngóng một người a thật là đương giang phong lời nói cương nhất nói ra miệng cái kia thiết tượng liền tức giận nói đến thiết tượng không thấy được ta đang bận thế này có chuyện gì chờ ta đánh song sắt sau rồi nói sau giang phong bị thiết tượng cho đỗi một trận sau giang phong lập tức cũng có chút nén giận phải biết phía trước lưỡng giới thời điểm thật là chỉ có hắn đỗi người khắc phần vẫn chưa có người nào dám như thế cùng hắn cái này được chí chi vương nói như thế không nói những cái khác lao trưởng thôn cùng lâm thiết tượng chính là ví dụ sống sờ sờ giang phong cái này thứ ba giới người làm sao nguyên một đám hỏa khí đều lớn như thế thật chẳng lẽ muốn ta cho thấy thân phận mới đ ư ợ chỉ à? c là cuối cùng giang phong vẫn là nhịn xuống dù sao lúc này chính mình có việc cầu người lại nói đối diện hẳn là chỉ là một cái nờ cờ, cờ. chẳng lẽ mình còn có thể giết chết một cái nở tở cờ phải không thế là giang phong liền chuẩn bị đợi đến tên này thiết tượng rảnh rỗi n h ư n hậu chính mình tại mở miệng hỏi thăm mà liền đương giang phong không có việc gì trong phòng đông nhìn một cái tây nhìn xem thời điểm mấy món vật phẩm hấp dẫn tới giang phong chú ý lực chuẩn xác mà nói là hấp dẫn tới nhìn rõ chi thạch chú ý lực đầu tiên là thiết tượng bên cạnh giống tuyết quầy hàng phía trên liền như thế trang bị đều không có khó trách thiết tượng sẽ nói muốn mua trang bị lời nói không có nhìn rõ chi thạch trang bị bán hết sau đó là thiết tượng chế tạo tốt trông để ở một bên mấy món trường mẫu cùng khôi giáp giang phong nhìn có chút mà nhìn rõ chi thạch cũng là trong nháy mắt đưa ra đáp án chuẩn sắc cùng cộng thủ vệ tiểu dáng giống nhau vũ khí cùng hộ giáp ngay sau đó tại giang phong nhìn về phía rèn đúc đài thời điểm nhìn rõ chi thạch còn ngoài ý muốn phát hiện nơi này quặng sắt lập tức liền muốn dông vật liệu khan hiếm sau đó tại giang phong khác biệt m ụ c quan g phía dưới nhìn rõ chi thạch chỗ hiện ra tin tức vậy mà bắt đầu từ từ liều gom lại chỉ chốc lát thời gian một cái vật tư cực độ thiếu t h ô n thôn đồng thời vũ khí toàn bộ bị cướp mua không còn hơn nữa thiết tượng vì tranh đoạt từng dây rèn đúc thôn vệ binh trang bị mà lâm vào cường độ cao trong công việc thật là nhường hắn khổ não là quan sát lập tức liền muốn tiêu hao hầu như không còn gặp được trước mắt đầu này nhắc nhở tại căn cứ chính mình chỗ thẳng đến tin tức giang phong lập tức hai mắt tỏa sáng vũ khí bị cướp mua không còn kia là nhân v i cái thôn này tỉnh cảnh hiện tại mười phần nguy cơ thiết tượng tranh đoạt từng g i â y chế tạo vệ binh trang bị kia là nhân v i mê vụ lập tức liền muốn tản g vệ binh có lẽ là muốn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ về phần q u a n sát lời nói nghĩ tới đây giang phong trực tiếp theo trong ba l ô móc ra rất nhiều độ tinh khiết siêu cao quan sát đây đều là lúc trước hắn đào quán thời điểm còn lại độ tinh khiết đồng dạng tại ba cấp tới bốn cấp ở giữa giang phong thiết tượng đại ca ta nói h như gần như không còn. Ta chỗ ì n ngươi quảng giống gần còn. này vặn sát Ta c vừa thật h n ề u trước chất còn đó n lại, phẩm h k ô giang tính quá tốt khoáng thạch, khoáng n quá g ư ơ xem một chút có thể có h y k h ô thích h ợ phong dùng một c ú t Nói, Giang p h đem quảng sắt trực tiếp đưa cho trước mắt thiết tượng mà cái kia thiết tượng đang nghe được giang phong lời nói sau lập tức trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ phải biết khoáng thạch độ tinh khiết nói chung chia làm chín cấp một cấp tối cao chín cấp kém cỏi nhất mà ba bốn cấp khoáng thạch lộ ra nhưng đã là cực là cao cấp tài liệu lại thêm lúc này thứ ba giới nhân v i mê vụ cùng g ã quái quan hệ có rất ít người có thể ra ngoài đảo quáng cho nên đừng nói ba bốn cấp khoáng thạch ngay cả cấp thấp nhất chín cấp khoáng thạch đều đã là hiếm có tài nguyên thật là giang phong vậy mà đem cao cấp như vậy cấp khoáng thạch chắp tay đưa người còn nói phẩm chất không tính quá tốt cái này ít nhiều có chút để cho người ta không thể tưởng tượng nổi thiết tượng ngươi ngươi không phải cầm nhầm a cái này khoáng thạch cái này khoáng thạch phân minh vô cùng chân quý a mà giang phong đang nghe được thiết tượng lời nói sau cũng là s ư ơ n g sở chỉ có điều tại hắn nhìn một chút chính mình phó chức nghiệp ba lô về sau lập tức cũng là yên lòng giang phong không sai a những này đúng là phẩm chất không tính là quá tốt k h o n thạch tuy thật cũng không phải giang phong cố ý nói như thế mà là nhân v i tại giang phong phó chức nghiệp trong ba lô có vô số cấp một thậm chí đặc cấp khoáng thạch có thể nói là đủ loại đều có nhân v i giang phong trận kia vì cho thương lang vệ gom góp trang bị tại tăng thêm tăng lên phó chức nghiệp đẳng cấp cố ý tại thợ mỏ lão vương nói tới cái kia trong hầm mỏ đảo vài ngày đồng thời nhân v i giang phong may mắn mát c ấ p quan hệ trên cơ bản đảo được đa số khoáng thạch đều là độ tinh khiết siêu cao một cấp dầu gì cũng là hai cấp cho nên những n à y ba bốn cấp khoáng thạch giang phong tới thật có chút không để vào mắt mà về phần giang phong trong ba lô sở dĩ sẽ giữ lại nhiều như vậy khoáng thạch một mặt là nhân viên hắn phó chức nghiệp đẳng cấp tăng lên tới thuần thục thiết tượng về sau phó chức nghiệp ba lô đã to lớn vô cùng cơ bản không cần lo lắng khoáng thạch không bỏ xuống được một phương diện khác giang phong căn bản không thiếu tiền thậm chí tiền đa hoa không xong cho nên hắn khoáng thạch vẫn đặt ở trong ba lô không có bán ra ngoài ra giang phong còn từng để cho lâm em gái trắng trận thu mua một phen có thể nói giang phong hiện tại trên cơ bản có thể nói bên trên là một cái di động cặn mò hơn nữa còn là độ tinh thiết cực cao loại kia chỉ có điều kể từ đó giang phong đối diện cái kia thiết tượng lại trợn tròn mắt cái này khoáng thạch chương hai trăm chín mươi tám thợ rèn công hội chương hai trăm chín mươi tám thợ rèn công hội chỉ có điều giang phong cho rằng như thế nhưng là hiển nhiên cái kia thiết tượng không nghĩ như vậy mà nhường giang phong hơi kinh ngạc chính là trước mắt tên này thiết tượng vậy mà từ chối chính mình đưa tặng thiết tượng n g ư ơ i cái này khoáng thạch quá chân quý ta không thể nhận không nghĩ tới tên này thiết tượng vẫn là một cái tính tình ngay thẳng ra hỏa thấy cảnh ấy sau giang phong cũng là nghĩa mớn lúc này mới đưa tay đem những cái kia mỏ trong đá ba cấp khoáng thạch cho cầm trở về còn lại mấy khối bốn cấp quán g thạch đồng thời còn trong ba lô phí hết lớn công phu lúc này mới lật đến mấy khối lâm em gái thu mua năm cấp c u á n sát giao cho thiết tượng giang phong dạng này tổng được rồi phẩm chất lại kém ta đây chính là không có đây đã là ta cực hạn đối mặt với giang phong p h ạ m n h ị tái tên này thiết tượng nhất thời có chút c h o n g váng thiết tượng cái này tình huống như thế nào năm cấp quán g thạch cũng đã là hắn cực hạn mà liền tại thiết tượng ngây người công phu giang phong vì để cho hắn yên tâm thoải mái nhận lấy quán thạch còn nói bổ sung lại nói ta cũng không phải cho không ngươi những quán thạch này ta là muốn từ trong miệng ngươi nhận được tin tức ngươi liền xem như trao đổi ích lợi nghe được giang phong nói như vậy tên này thiết tượng cũng là rốt cục đáp ứng xuống dù sao đối với bọn h ắ n quy hương thôn mà nói trước mắt những này thiết tượng có thể nói là cây cỏ cứu mạng kích động đem tặng sắt để vào rèn đúc trên đài hòa tan thiết tượng đại ca đối với giang phong xin lỗi cười cười thiết tượng ba ba thiết tượng tiểu huynh đệ thật thật không thiện nhân v i vệ binh đội trưởng lập tức liền muốn tới ta cái này nhận lấy vệ binh trang bị ta hiện tại chỉ sợ không có thời gian trả lời vấn đề của ngươi, ngươi không ngại ở chỗ này chờ một chút ta rèn đúc xong trước mắt mấy người này trang bị liền trả lời vấn đề của ngươi đối với cái này giang phong đương không sai không có quá để ý mà là r a hiệu thiết tượng đại ca tiếp tục công việc chính mình c h ờ một lát liền tốt thế là tại giang phong lại đợi một hồi lâu sau thiết tượng đại ca cũng là rốt cục giúp xong công việc trong tay xoa xoa mồ hôi trắng sau tên này sắc mặt đen nhánh hán tử cũng là rốt cục nhìn về phía giang phong mà r i ú p xong trong tay xuống sau tên này thiết tượng sắc mặt cũng là biến cờ giấy thiết tượng thật không tiện á tiểu huynh đệ để ngơi ư đ ợ i như thế nửa ngày thật sự là nhân v i thời gian có chút không kịp mắt thấy sương n g liền phải tản nếu là không có ta tạo ra trang bị lời nói vệ binh đội trưởng bọn hắn những người này tình cảnh liền sẽ thay đổi mười phần nguy hiểm ngay được thiết tượng đại ca gi giang phong cũng là không quan trọng khoát tay á o giang phong không có việc gì không có việc gì giang phong thiết tượng đại ca ta muốn hỏi chính là ngươi nghe chưa nghe nói qua một cái tên là mặc ly người hắn cũng hẳn là thiết tượng mà cái này thiết tượng đại ca đang nghe được giang phong lời nói sau túi đầu chăm chú suy nghĩ kỹ một hồi lúc này mới ngẩng đầu lên có chút xin lỗi nói đến thiết tượng tiểu h u n h đệ thật không h ả o ý ta nhớ lại một chút ta tất cả người quen biết xác thực không có một cái nào có thể xứng đáng nghe được thiết tượng đại ca sau khi trả lời giang phong không khỏi có chút thất vọng mà cái kia thiết tượng gặp được giang phong biểu lộ sau trong lúc nhất thời cũng có chút xấu hổ dù sao vừa mới thu người ta mấy khối quan sát thiết tượng cái kia kiểu huynh đệ ngươi cũng đừng quá khó chịu mặc dù ta không biết như lời ngươi nói người kia nhưng là ta lại biết ngươi ở đâu có thể tìm tới manh mối giang phong manh mối vừa nghe đến có manh mối giang phong lập tức tinh thần tỉnh táo giang phong thiết tượng lao ca ngươi cần phải muốn nói cho ta biết mà tên này thiết tượng cũng căn bản không cần giang phong thúc giục liền chủ động nói ra tại cái này thông thiên đại lục phía trên nếu là ngươi muốn tìm một cái thiết tượng lời nói thuận tiện nhất biện pháp hữu hiệu nhất tự nhiên là đi thiết tượng công hội ở trong đó có chỗ có đăng ký có trong hồ sơ thiết、tượng. giang phong thiết tượng công hội nghe được giang phong hỏi lâm thiết tượng cũng là nhẹ gật đầu thiết tượng đúng thiết tượng công hội là từ thông tin h ê đại lục bên trên chức nghiệp đăng ký chỗ tổ chức từ tất cả thiết tượng gia nhập mà thành lập công hội gia nhập thiết tượng công hội về sau thành viên chẳng những mỗi tháng có thể nhận lấy tới danh vọng cùng kim tệ và rất nhiều b ấ n t h ư ở n g cái khác chỗ tốt cũng là mười phần nhiều thiết tượng tiện thể nhắc lên trước mắt tại thông tin h ê đại lục bên trên chúng ta thiết tượng địa vị có thể nói là cực cao ự c c dù sao nếu là không có chúng ta rèn đúc trang bị lời nói thông tin đại lục vài phút liền phải lâm vào trong nguy hiểm thiết tượng cho nên ngươi m o ngừng m u nhìn tại cái cửa hàng này không lớn ta thật là kể bên này mấy cái trong thôn xếp hạng cao nhất thiết tượng nói xong thiết tượng đại ca còn tự hào cười cười thật là khi hắn nhìn thấy giang phong kia có chút vẻ mặt mê man sau lập tại ứ c v những thành thị kia bên trong tìm tới chức nghiệp đăng ký chỗ liền có thể thẩm tra tới tin tức tương quan mà giang phong đang nghe được thiết tượng đại ca lời nói sau cũng là nhẹ gật đầu đồng thời thông qua thiết tượng đại ca giới thiệu g i a nhưng là danh vọng lại không giống giang phong khả là còn nhớ rõ tại thứ ba giới mở ra trước thông cáo bên trên thật là cố ý nâng lên thứ ba giới sẽ mở ra danh vọng cửa hàng chắc hẳn cái này danh vọng chị tại thứ ba giới tác dụng hẳn là to lớn vô cùng huống hồ giang phong tự thân phó chức nghiệp chính là thiết tượng chỉ cần đẳng cấp tin tức gia nhập thiết tượng công hội liền có thể theo tháng nhận lấy kim tệ cùng danh vọng loại chuyện tốt này giang phong sao có thể bỏ lỡ đâu ngu sao không cầm đi thế là giang phong cũng là tiếp tục truy vấn giang phong thiết tượng đại ca kia cách nơi này gần nhất thiết tượng công hội tại cái nào thành trấn đâu ta ứng làm như thế nào đi còn có danh vọng lời nói rốt cuộc có gì tác dụng a gia nhập thiết tượng công hội một tháng đại khái có thể nhận lấy tới bao nhiêu danh vọng có lẽ là ăn người khác nhầm ngắn chương ầ m tay hai trăm chín mươi chín danh vọng tác dụng chương hai trăm chín mươi chín danh vọng tác dụng khoảng cách chúng ta quê hương thôn gần nhất thiết tượng cơ hội cái tiêu chính là thiên thủy thành nơi đó khoảng cách bên này tương đối gần đợi đến sương mù tản đoán chừng cũng liền nửa ngày lộ trình liền có thể đổi tới về phần danh vọng lời nói thiếu h ư n h đệ ngươi chẳng lẽ không phải thông thiên đại lục người a n g ư ơ i thế nào cái gì đều bất chi đạo a nói tới chỗ này thiết tượng lập tức hơi kinh ngạc nhìn về phía giang phong đồng thời thông qua trong khoảng thời gian này trò chuyện giang phong cũng là biết trước mắt cái này thiết tượng đại ca tên là thiết như mà giang phong tại đối mặt thiết như một u a n sau lập tức cũng là cười h ắ c h ắ chỉ c chỉ đầu của mình dưa giang phong giang phong cái kia ta mất trí nhớ h ắ c h ắ c lúc này giang phong đã đại khái biết rõ tại cái này thứ trong tâm giới tất cả nở tờ cờ cơ hồ đều bất chi đạo chính mình là nở tờ cờ cho nên đối với thất giới là cái gì bọn hắn đương nhiên càng là không có khái niệm cho nên giang phong cũng liền dứt khoát không còn giải thích trực tiếp dùng vạn năng mất trí nhớ đại pháp dù sao mình đều mất trí nhớ còn có thể nói cái gì đâu cái này hợp lý à? cái này rất hợp lý quả nhiên đang nghe được giang phong sau khi giải thích thiết như đại ca mục quang bên trong lộ ra đồng tình vẻ mặt sau đó thiết như đại ca cũng tiếp tục hướng giang phong nói đến danh vọng đáng giá công dụng thiết như nói đến đây danh vọng đây chính là cái này thông thiên đại lục bên trên hữu dụng nhất tiền tệ nếu như ngươi không âm thanh nhìn lời nói coi như ngươi có tiền ngươi cũng mua không được đồ vật thậm chí danh vọng còn có thể dùng để trực tiếp hối đ á n vật phẩm thiết như vũ khí đồ phong ngự quần áo kim tệ đồ an tóm lại trên cơ bản ngươi có thể nghĩ tới đều có thể hối bái nghe đến đó giang phong n h ị n không được cắt ngang tới kiệt kim tệ đâu ta dùng kim tệ đến mua không được à? phải dùng danh vọng thiên yêu kim tệ đương nhiên cũng có thể nhưng là cùng danh vọng so sánh kim tệ liền phải lộ ra giá rẻ rất nhiều thiên yêu đầu tiên rất nhiều cao cấp trang bị một loại thương phẩm ngươi chỉ có kim tệ lời nói người ta là sẽ không bán đưa cho ngươi còn cần nhìn thanh danh của ngươi thế nào nếu như thanh danh của ngươi rất thấp dù là ngươi dùng lại nhiều tiền bọn hắn cũng sẽ không bán cho ngươi thông i h qua thiết mưu giải thích giang phong cũng là dần dần hiểu rõ ra chắc hẳn cái này thông thiên đại lộ nhân vi sương mù cùng quái vật nguyên nhân tất cả thương phẩm đều biến khẩn trương lên mà ở thời điểm này kim tệ ngược lại biến không có ý nghĩa nghĩ thông suốt cái này tiết giang phong cũng là nhẹ gật đầu đã kim tệ còn có thể mua được đồ vật kia bất kể có phải hay không là hải lượng chính mình có lẽ còn là có thể trả đổi giang phong vậy xin hỏi thiết như đại ca trong tay nắm giữ m ộ ư ơ i vạn danh vọng lời nói tại thông thiên đại lục bên trên là cái gì trình độ nghe được giang phong lời nói thiết như đại ca lập tức nợ nụ cười thiết như một mươi điểm danh vọng a tiểu huynh đệ lão ca ta nói chuyện tương đối t h ẳ n g t i ế p ngươi đừng quá để ý m ộ ư ơ i điểm danh vọng tại thông thiên đại lục bên trên trên cơ bản có thể nói là hạng chót giai tầng thiết như ta như thế cùng ngươi nói đi ta hiện tại thiết tượng cấp bậc là trung cấp bình thường thiết tượng mỗi tháng có thể nhận lấy đến danh vọng chị là bốn trăm điểm mà ta tại cái này thông thiên đại lục phía trên cũng chỉ có thể miễn cưỡng sắp xếp bên trên là mặt lưu giang phong cái kia thiết n h u đại ca ta nói là mười vạn điểm thiết n h u mười vạn điểm cũng kém không nhiều tóm lại không có ta cái gì người nói mười nhiều ít mười vạ nghe n được cái số này thiết n h u đại ca kèm chút một cái không có dừng lại trực tiếp ngồi dưới đất mà giang phong thông qua thiết n h u phản ứng cũng là càng thêm trực quan h i ể u rõ thanh danh của mình chị hẳn là ở vào một cái gì trình độ hẳn là đa số người mong muốn mà không thể thành trình độ ân b u ộ c không có phí công giết âm thầm nhẹ gật đầu đầu giang phong đỡ dậy có chút đứng không g i n g thiết như đại ca giang phong thiết như đại ca c ả mơ ngươi n nói cho ta biết nhiều như vậy ta cũng muốn lên đường nói xong giang phong hướng về thiết mưu đại ca phất phất tay chuẩn bị cáo từ tiến về thiên thủy thành tìm kiếm thiết tượng công hội mà thiết mưu đại ca khi nhìn đến giang phong hướng mình táo biệt cũng là tại lộ ra vẻ hơi do dự về sau đột nhiên gọi lại giang phong thiết n h i u cái kia tiểu huynh đệ ngươi chờ một chút nói thiết n h i u quay đầu trở lại buồng trong lấy ra một cái trường thường hướng về giang phong đi tới thiết n h u tiểu huynh đệ mặc dù thiên thủy thành cách nơi này cũng không xa nhưng là trên đường chỉ sợ vẫn là sẽ đụng phải rất nhiều cái vợn ta nhìn trên người ngươi cũng không có cái gì trang bị phòng thân k vẹn vẹn một cái đồ trắng chỉ có điều bởi vì lúc này quê hương thôn tình trạng giang phong cũng là hết sức rõ ràng cho nên đối với thiết như đại ca có thể tán đồng móc ra một cái vũ khí cho mình giang phong vẫn là mười phần cảm động hơn nữa nghe thiết như đại ca lời nói bên trong ý tứ cái này vũ khí chỉ sợ là thiết như đại ca vũ khí của mình cũng khó nói nghĩ tới đây giang phong không khỏi có chút hoài niệm lên thứ hai giới cái kia thường xuyên uống trà nước giao cây quạt lâm đại ca hai người hình thể không sai bị lắm cũng đều là thiết tượng càng quan trọng hơn là đều là tại chính mình mới đến thời điểm vì chính mình cung cấp rất nhiều trợ giúp thế là giang phong đối với thiết như đại ca mỉm cười cũng không có cự tuyệt đưa tay liền nhận lấy thiết như đại ca trong tay bình thường thiết thương đồng thời giang phong còn trong ba lô lấy ra một cái quyển trục bộ dáng đồ vật giao cho thiết như đại ca giang phong thiết như đại ca ta không thể lấy không vũ khí của ngươi như vậy đi ta cái này có cái thiết tượng dùng quyển trục không có tác dụng gì liền tặng cho ngươi tốt Mà Thiết đại ca đang nghe được giang Phong đại Giang lời nói Ngưu đang được ca sau cũng là thật thà cười một tiếng, nhận lấy giang phong của chủ. Chỉ tiếng, nhận Giang Phong nói là lấy thật thả một có đó i vi ề u nhân nghe giang có ợ phong cùng thiết như đại ca hai người lẫn nhau cáo biệt về sau giang phong liền rời khỏi nơi này hướng về cửa thôn đi tới giang phong xem ra ta cần phải đi làm một bức bản đồ nếu không muốn muốn tại cái này thứ ba giới bên trong tìm lên thành trần đến chỉ sợ không dễ dàng như vậy giang phong đúng rồi ta nhớ được cái kia gọi là ngân một nữ các nàng hẳn là muốn đi thiên thủy thành bất c h i đạo các nàng xuất phát không có nghĩ tới đây giang phong liền hướng về quy hương thôn nhập khẩu vị trí kia đi tới t r ư ơ n g ba trăm gặp lại ngân n g u y ệ t t r ư ơ n g ba trăm gặp lại ngân n g u y ệ t thiết nhu đưa mắt nhìn giang phong rời đi về sau quay người quay trở về chính mình thiết tượng trải bên trong bởi vì thủ vệ đội trưởng cần có trang bị đã rèn đúc hoàn tất thiết nhu cũng liền biến không có việc gì lên thế là vừa mới ngồi xuống chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thiết nhu liền từ trong ngực móc ra giang phong đưa cho hắn cái kia q u ầ c h ụ nhìn lại mà cái này xem xét phía dưới lập tức nhường thiết nhu như bị xét đánh cả người thậm chí đều theo trên ghế ngồi nhảy dựng lên cái này cái này đây là hy hữu cấp vũ khí chế tác q u y ể n trục thì ra giang phong tiện tay cho thiết ngưu q u y ể n trục đúng là hy hữu cấp cũng chính là t ử trang chế tác q u y ể n trục hạ sát thương chế tác q u y ể n trục hy hữu cấp có q u y ể n trục này về sau tất cả nghề nghiệp là thiết tượng người liền có thể hoàn toàn nắm giữ loại này trang bị phương pháp luận chế có thể nói loại này q u y ể n trục tuyệt đối là tất cả thiết tượng tha thiết ước mơ bà bối hơn nữa càng làm thiết ngư u cảm thấy có chút hít thở không thông là q u y ể n t r ụ này vẫn là hy hữu cấp vũ khí quyền trục à n g là b ạ bối bên trong bà bối phải biết tại hiện tại thông thiên đại lục phía trên đừng nói là hy hữu cấp trang bị ngay cả cao cấp trang bị lam trang đều có thể nói là mười phần thứ đáng tiền càng đừng đề cập loại này quần trục nhân v i có quyền trục về sau chỉ cần vật liệu đầy đủ tia h i hữu cấp trang bị không phải là tay tới n h t ra chỉ có điều thiết lưu bất c h i đạo chính là loại này hắn thấy vô cùng quý giá đồ vật tại giang phong xem ra vẫn thật là là thứ không đáng tiền bảo thủ mà nói loại này t ử trang quần trục giang phong trong ba lô chừng trên t r ă m nhiều nhân v i tại thứ hai giới thời điểm giang phong tăng cấp thời điểm đánh bột rơi xuống rất nhiều đủ loại quần trục chỉ có điều loại này đẳng cấp đồ vật giang phong đều là trực tiếp ném ba lô nhìn đều không mang theo nhìn hơn nữa mặc dù giang phong bản thân cũng là một cái thiết tượng nhưng là như loại này thuộc tính thậm chí còn không kịp hàn tinh thương vũ khí giang phong đều lười chế tác ngại lãng phí thời gian phải biết trong tay hắn thật là còn có rất nhiều thuộc tính cực kỳ tốt tử trang quyển trục chỉ có điều bởi vì giang phong lúc này trang bị trên cơ bản đều là ngụy thần khí cùng thần khí cấp những quyển trục này cũng liền toàn bộ trở thành giấy lộn mặc dù những quyển trục này nếu là treo tại phòng đấu giá bên trên cũng có thể bán mấy vạn thậm chí khoảng mấy trăm ngàn kim tệ nhưng là đối với người mang khoản tiền lớn giang phong mà nói thật đúng là không đáng phí tâm phí lực đi treo phòng đấu giá cho nên đương giang phong nhìn thấy thiết ngư cũng là một cái thiết tượng về sau liền thuận thủ móc ra một cái thương loại vũ khí quần c h ủ bởi vì cái gọi là tặng người hoa hồng tay còn lưu hương đi mặc dù giang phong bản ý là muốn nhìn một chút có thể hay không phát động nhiệm vụ ẩn gì gì đó thiết ngưu cái này cái này cái kia tiểu huynh đệ thế nào cho ta quý giá như vậy quần c h ủ hắn không phải cầm n h ầ m a không được ta phải trả cho hắn nói thiết ngư liền đổi tới một bên khác giang phong rời đi thiết ngư thiết tượng trải sau liền hướng về cửa thôn phương hướng di động lấy chỉ mong các nàng không phải muốn lên đường mới tốt vừa nghĩ giang phong một bên hướng về cửa thôn đi đến đi vào cửa thôn phụ cận sau xuyên thấu qua thật d à y mê vụ giang phong mơ hồ nhìn thấy tại cửa thôn vị trí dường như có vài bóng người cùng lúc đó còn không đợi giang phong tới gần một đoạn cãi lộn thanh âm liền chuyển tới mà giang phong đang nghe được thanh âm này về sau lập tức cũng là nhất hỷ coi là theo thanh âm đi lên nghe một người trong đó chính là kia người tướng mạo mười phần tú lệ ngân nguyệt ngân nguyệt hôm nay ta nhất định phải chạy về thiên thủy thành liền không thể dàn xếp dàn xếp đi mà đổi thành bên ngoài một thanh âm lại là giang phong chưa từng nghe qua thanh âm là một cái âm trầm thanh âm nam tử không biết tên nam tử sương mù không tiêu tan không thể xuất phát ngân n g u y ệ t nơi này tới thiên thủy thành chỉ có nửa ngày lộ trình chúng ta nếu như đi mau một chút có lẽ căn bản không dùng được nửa ngày liền có thể tới ngân n g u y ệ t hơn nữa vạn nhất cái này sương mù một mực không tiêu tan khó nói chúng ta liền phải một mực chờ xuống dưới a nghe được cái này ngân n g u y ệ t dường như vô cùng nóng lòng trở về thiên thủy thành thật là ngân n g u y ệ t lời nói cương nhất nói xong cái tiêu thanh danh âm tương đối âm trầm nam tử liền lần nữa mở miệng không biết tên nam tử sương mù không tiêu tan chỉ có thể chờ lúc này ngân nguyện dường như cũng là gấp thế nào dạng này ngươi đừng quên là chúng ta trả tiền thuê các ngươi thật là cái kia không biết tên nam tử lại vẫn không hề lay động bất kể nói thế nào x ư ơ n g mù không tiêu tan chúng ta cô lang dung binh đoàn là tuyệt đối sẽ không mạo hiểm xuất phát theo hai người này đối thoại giang phong cũng là rốt cục đi tới mấy người bên cạnh vừa hay nhìn thấy ngân n g u y ệ t đang dậm chân cùng bên cạnh n ô thạch phát ra tính tỉnh ngân nguyện thử n ô thạch bọn hắn không đi chúng ta đi bất kể như thế nào hôm nay ta nhất định phải trở lại thiên thủy thành n ô thạch nếu không ngân nguyện chúng ta vẫn là đang chờ đợi à thạch đội trưởng nói rất đúng tại trong sương mù đi đường quá nguy hiểm ngân nguyệt ngân n g u y t h ế nào liền ngươi đều như vậy cha ta bệnh tình ngươi cũng không phải bất chi đạo ngân n g u y ngân nguyệt thành chủ đại nhân hắn thực lực mạnh như vậy m u ố n thêm mấy ngày sẽ không có vấn đề nhưng là muốn là chúng ta bước lên mê vụ đi đường ngươi nếu là có chuyện bất chắc lời nói ta không có cách nào giao nộp à. nhìn ra được ngân n g u y vẫn là m ư ờ i phần để ý ngân nguyệt an toàn thật là hiển nhiên ngân nguyệt cũng không hài lòng ngân n g u y t r ả lời ngân nguyệt giao nộp giao nộp ngươi liền biết giao nộp tin hay không trở về ta liền đem ngươi phái đi thủ thành ngân nguyện giao nộp giao nộp người liền biết giao n ộ giang phong cũng là đại khái đem mấy người quan hệ cùng mâu thuẫn biết rõ từ với mình cũng đúng lúc muốn muốn đi trước thiên thủy thành lại bất chi đạo lộ tuyến cho nên giang phong liền đi tới mấy người ở giữa đột nhiên mở miệng nói ra giang phong nếu không như vậy đi ta cùng các ngươi cùng nhau đi tới có thể bảo vệ các ngươi một đường thông thuận mà đương giang phong câu nói này nói xong đối diện mấy người vậy mà toàn bộ rơi vào t r o n g trầm mặc đám người hồi lâu mới có thanh âm của một người chuyên gia ngươi ngươi là ai lúc này giang phong cái này mới phản ứng được nhân v i chính mình cảm giác cao hơn nhiều những người khác quan hệ mặc dù mình đã có thể thấy rõ ràng ngân nguyệt đám người thật là các nàng lại vẫn không cách nào thấy rõ chính mình thế là giang phong đành phải lại đi về phía trước mấy bước lúc này mới xuất hiện ở ngân nguyệt đám người trong mắt mà khi ngân nguyệt nhìn người tới hóa ra là giang phong về sau rõ ràng có chút thất vọng khả năng dưới cái nhìn của nàng một cái liền mê vụ là chuyện gì xảy ra đều cần thỉnh giáo mình người có lẽ căn bản cũng không có mang nàng trở về thiên t h ủ y thành thực lực cùng lúc đó ngân nguyệt bên cạnh ngô thạch khi nhìn đến giang phong về sau trên mặt cũng là dâng lên thần sắp tức giận hóa ra là ngươi theo vừa rồi trận kia ngươi liền dây d ư ơ ngân nguyệt không thả hiện tại lại giống là một cái thuốc cao da chó đồng dạng kéo đi lên chỉ bằng ngươi cũng nghĩ mang bọn ta xuyên việt mê vụ chỉ sợ ngươi không có thực lực này ha chương ba trăm linh một ta không giả than bài ta là cô thần chương ba trăm linh một ta không giả than bài ta là cô thần mà liền tại n ô thạch nói chuyện công phu một bên mấy cái nhìn trang bị tương đối tinh lương nam tử cũng hướng giang phong nhìn lại khi bọn hắn nhìn thấy giang phong bộ giáng sau cũng là không khỏi cười lạnh vài tiếng còn muốn bảo vệ chúng ta một đường thông thuận đâu ta nhìn hắn giống như thiệu năng trí tuệ ha ha ha chính là ta đoán hắn hẳn là không có từng trải qua trong sương mù quái vợt cho nên mới dám nói như thế nếu không phải là đầu vóc có vấn đề nếu không làm sao dám như thế khẩu suất của nôn nghe được những người này đối với mình trâm trọc khiêu khích giang phong mỉm cười cũng không hề để ý dù sao mình cùng nhau đi tới cười nạo mình nhiều người đi mắng so cái này khó nghe có là n h ư ợ c t r í xa điêu yếu điêu còn có lớn xoáy bị cái gì cái gì giang phong cơ bản đều miễn dịch thế là giang phong chờ những người này nói không sai bịt lắm lúc này mới mở miệng lần nữa giang phong các ngươi không biết ta ta không trách các n g ư ờ i dù sao không phải tất cả mọi người đều có may mắn mắt thấy qua ta hình dáng giang phong nhưng là ta dám cam đoan ta nếu là đem danh hào của ta cho lộ ra đến các ngươi sợ rằng sẽ quỳ xuống cầu ta mang các ngươi xuyên việt mê vụ giang phong nói xong nhìn về phía ngân nguyệt b ọ n người thật là nhường giang phong có chút l ú n g túng là những người ở trước mắt tại sau khi nghe lời của mình vậy mà toàn bộ cười ha h a ha, ha, ha hắn a ha, h cho là hắn là ai à. còn danh hào lộ ra đến sẽ làm chúng ta sợ nhảy một cái ha ha ha chính là chính là còn sợ chúng ta quỳ xuống cầu hắn ta n ổ vào hắn cho là hắn là thánh điện kỵ sĩ đoàn người đi cười chết ta rồi lúc này ngay cả ngân nguyệt nhìn về phía giang phong nhãn thần đều có chút kỳ quái lên nhìn thấy chính mình một phen chẳng những không có đưa đến chính mình muốn đạt tới hiệu quả thậm chí còn đưa tới phản hiệu quả dù là da mặt dày như giang phong cũng là có chút nhịn không được rồi thế là giang phong cũng liền không lo được dầu diếm chuẩn bị lộ ra thân phận của mình giang phong các ngươi nhìn kỹ nhân viên một màn kế tiếp sẽ rất x o á y he no nói giang phong tại hệ thống men u bên trong tìm tới xương hảo ẩn dấu cái này một hạng đồng thời lựa chọn hủy bỏ ngay tại lúc đó giang phong còn tự mình nói giang phong ta chính là anh tuấn tiêu sái mỹ thiếu niên phong lưu p h o n g khoáng mỹ nam tử đã từng đánh bại qua lượng giới giới vương một vĩ đại tạm thời liền gọi vương giả tốt thật là không đợi giang phong nói xong một hồi tiếng cười trói thai liền ngăn chở hắn nói tiếp thì ra khi hắn sưng hào sáng sau khi thức dậy trước mắt đám người mặc dù trước tiên bị trước mắt đột nhiên xuất hiện kia kim quang lóng l á n h bốn chữ lớn cho giật này mình thật là khi bọn hắn thấy rõ ràng phía trên cụ thể viết nội dung bên trong lập tức nhịn không được phình bụng cười to lên ta chác cái gì cái gì đồ chí hoan lại vương ha ha ha ha ngư u phê đối với cái này ta chỉ có thể nói quá ngư phê loại sự tình này còn không biết xấu hổ hướng ra nói cánh rừng lớn quả nhiên cái gì chim đều có sống lâu thấy sống lâu thấy a các ngươi phát hiện không có trên đầu của hắn thật sự có một đỉnh vương quán a quá kỳ hoa ha ha ha ngay cả ngân nguyệt lúc này cũng nhịn không được cười ha hả nàng không nghĩ tới lại có người đem loại vật này cho đẻ vào trên đầu mình mặt mặc dù nàng có chút xem không hiểu nhưng là nàng thâm thụ rung động nhìn thấy hình dáng của mình tạo thành như thế rõ rệt hiệu quả về sau giang phong lúc này thì là hoàn toàn nhịn không được rồi giang phong cái kia các ngươi chưa nghe nói qua ta không nên a ta thật là thất giới xếp hàng đầu danh nhân a chẳng lẽ trong các ngươi thậm chí ngay cả một cái người chơi đều không có mà liên tại giang phong có chút lúng túng muốn đem s ư n g hào thu hồi thời điểm một cái như tiếng trời âm thanh â m vang lên tới ta nghe nói qua nghe được thanh â m này giang phong liên mang quay đầu nhìn về phía thanh â m nơi phát ra thật là nhường hắn có chút ngoại ý muốn chính là người nói chuyện lại là cái kia gọi là ngô thạch nam tử lúc này giang phong cũng là không khỏi nổi lên bàn bạc tên này ngô thạch theo hắn trong lúc nói chuyện với nhau phỏng đoán hắn hẳn là nở vợ cờ mời đúng a hắn thế nào nghe nói qua ta đây chẳng lẽ hắn cũng là người chơi chỉ bất quá trong lòng mặc dù là hơi nghi hoặc một chút giang phong nhìn thấy có tiếng người viện binh chính mình vẫn tương đối thoải mái thế là giang phong liền mặt mỉm cười hướng về ngô thạch nhẹ gật đầu ra hiệu ngô thạch nói tiếp mà ngô thạch quả nhiên cũng là không có nhường giang phong thất vọng tại nhìn thấy cơ hồ tất cả mọi người đem mục quang nhắm ngay chính mình về sau ngô thạch lúc này mới cao giọng nói rằng lúc nhỏ ta kẻ năn mẹ ta sẽ giáo dục ta nói kẻ năn hải tử trưởng thành không thông minh hơn nữa nếu là kẻ năn nghiêm trọng khả năng còn sẽ trở thành được trí bên trong giang lô thạch nói xong những người khác đang trầm mặc sau một lát lần nữa bạo phát ra kịch liệt tiếng cười trong không khí tràn đầy khoái hoặc không khí lúc này mặt khác một gã nam tử cũng là theo chân phù hợp tới đúng đúng đúng ngươi nói chuyện ta cũng nghĩ tới ta khi còn bé không thích học tập cha ta liền nói trưởng thành tiếp tục như vậy trưởng thành liền lại biến thành được trí như thế nói đến vị bằng hữu này khi còn bé nhất định là siêu cấp không nguyện ý học tập rồi ha ha ha mà giang phong nghe được những người này trào phúng về sau cũng là nhịn không được có chút một mực giang phong không nên à chỉ bằng ta đơn soát qua đệ nhất giới bột thứ hai giới bột còn trải qua vô số lần thông cáo những người này không có đạo lý không biết ta à. sau đó giang phong đột nhiên ý thức được cái gì liên mang hai tay vỗ kích động nói ta đã biết các ngươi nhất định là bên ngoài phục người chơi nói tới chỗ này giang phong càng nghĩ càng có khả năng không nghĩ tới tiến vào thứ ba g i ớ i sau đã không còn dựa theo biên giới tới phân chia người chơi tất cả người chơi đều tiến hành ngẫu nhiên truyền thống ta nói thế nào các ngươi cũng không nhận ra thì ra các ngươi quen thuộc là một thân phận khác của ta nói giang phong đổi lại một bộ lạnh lùng biểu lộ nếu như m à nhìn thậm chí có thể cảm nhận được một tia sắc khí mà người chung quanh khi nhìn đến giang phong biến hóa về sau cũng là không khỏi xức sở toàn bộ hướng về giang phong nhìn lại giang phong đã nhược trí chi vương cùng cô thần cố sự các ngươi chưa nghe nói qua giang phong như vậy các ngươi nhất định nghe nói qua mặt khác một cái tên cái kia chính là nói tới chỗ này giang phong đột nhiên ngừng miệng dùng nhãn thần nhìn chung quanh một chút mọi người chung quanh sâu đủ tất cả mọi người khẩu vị về sau giang phong lúc này mới từng chữ nói ra nói cái kia chính là đông phương giết thần quả nhiên đợi đến giang phong vừa dứt tiếng đám người rốt cục trầm ặ c thậm chí giang phong còn nghe được có người hút hơi lạnh thanh em ma liên tại giang phong đối cái hiệu quả này mười phần hài lòng thời điểm thanh â m không hài hòa xuất hiện phốc ha ha ha không được ta n h ị n không nổi phương đông sát thần kinh khủng như vậy ta đều bị dọa kệ ra quần ha ha ha phương đông sát thần ta còn vương nam chu châu phương bắc đổ khỉ phương tây tất chó đâu các ngươi đừng ngắt lời các ngươi nhìn một cái nét mặt của hắn nhiều chăm chú nhiều đám chìm nói hình như giống như thật ma liên tại giang phong bị đám người chế rễu có chút tìm không thấy nam bắc thời điểm một người đột nhiên xuất hiện ở giang phong sau lưng